hai vạn ngày tròn mua cái pháp khí. Làm ăn này đối với lưu thụ tới nói, đơn giản quá có lời rồi. Tuy nhiên pháp khí này cũng không phải cho mình, nhưng là cho xạ cụ gì hay giả hệ cổ giống như cũng không tệ a Xạ cụ gì hay giả hệ cổ ngồi ở vị trí kế bên tài xế cười hết mắt, nàng vui vẻ cũng không phải bởi vì thu đến rồi một kiện pháp khí, cũng là bởi vì văn tại phủ nói muốn đem pháp khí cho mình về sau. Lưu thụ như cũ đáp ứng rồi trận này đổ ước. Ngự phú riêu phiết rồi xạ cụ gì hay giả hệ cổ trong tay hộp đen hỏi Đó là vật gì? Văn tải phủ đối với xã cụ gì hay giả cổ nói ra, người ban đêm chính mình đơn độc đánh mở nhìn, khác để bọn hắn nhìn thấy là cái gì? Ngự phủ riêu liết xéo rồi văn tại phủ một chút, cố lộng huyền hư. Nhưng mà lữ thụ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ a văn tại phủ lại kiêu ngạo, tùy tiện tiếp nhận dạng này tiền đặt cược cũng quá bất cần rồi, hơn nữa tiền đặt cược này cũng không phải lữ thụ nói ra, mà là từ văn tại phủ nói ra. Liên phẳng phất. Là muốn cô y đưa cho xã cụ gì hay hệ cổ pháp khí giống như. Trước đó liền đưa rồi một thanh phong ấn mị khí linh giao găm, lữ thụ đi qua lữ trụ đương nhiên rất rõ ràng, cho dù ở lữ trụ, có khí linh vũ khí cũng là lồng phượng lân góc. Trên địa cầu liền lại càng không cần phải nói rồi, đến bây giờ lữ thụ gặp qua vũ khí bên trong lần chứa khí linh cũng không cao hơn hai chữ số. Mà bây giờ, đối phương lại đưa rồi một cái thần bí hộp màu đen, lần này tặng lại là cái gì? Chỉ tiếc văn tại phủ không cho xạ cụ dìa dạ hệ cổ hiện tại liền đánh mở nhìn A, lữ thụ hiếu kỳ cũng không có cách nào. Lúc này xạ cụ dìa dạ hệ cổ nhìn lấy lữ thụ cười nhẹ nhàng dùng miệng hình nói ra, ta sau khi xem vụn trộm nói cho ngươi. Lữ thụ trong lòng tự đủ, vẫn là xạ cụ dìa dạ hệ cổ tốt. Xe hàng sau văn tại phủ cùng ngự phủ diêu hai người trên đường đi vội vàng chơi điện thoại di động, ở lữ thụ xem ra cái này là hai nghiện nét như đồng, nhất là văn tại phủ. Phản phất đối với trên địa cầu mọi chuyện đều cảm thấy rất hứng thú giống như Cái này gọi làm điện thoại di động đồ vật bên trong Những cái kêu biểu hiện trang mặt đều là thế nào nhảy ra đó a Ta nhìn thấy nơi đó mặt cũng có rất nhiều hình ảnh Hình ảnh bên trong đồ vật cũng cùng ảnh chụp giống nhau thực tồn có ở đây không Văn tại phủ hiếu kỳ nói Đúng, chân thực tồn tại Lữ thụ vừa lái xe một bên qua loa nói Ta về sau muốn liên lạc ngươi có hay không có thể gửi nhắn tin hoặc là gọi điện thoại Văn tại phủ hỏi Đúng đúng đúng, Lữ Thụ tiếp tục qua loa. Sau đó chẳng được bao lâu Lữ Thụ liền nghe đến chính mình trong túi quần điện thoại di động không ngừng vang lên tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Lữ Thụ móc ra xem xét, cứ như vậy một hồi thời gian văn Tại phủ vậy mà cho hắn phát rồi hơn 100 cái tin nhắn ngắn. Lữ Thụ quay đầu đối với Sạ Cụ Giải Giả Hệ Cổ nói ra, ngươi có thể cho hắn tìm ít đồ nhìn xem à, đây cũng quá nhàn đi. Sạ Cụ Giải Giả Hệ Cổ cố nén cười cầm qua văn Tại phủ điện thoại di động cho hắn đánh mở rồi một chuyện cười bách khoa toàn thư. Văn Tại phủ ngồi ở chỗ ngồi phía sau ha ha ha vui không ngừng. Lữ Thụ cảm thấy tuy nhiên tiếng cười kia nghe lên vẫn là rất làm người ta sợ hãi, nhưng tối thiểu Văn Tại phủ không quấn cùng với chính mình hỏi lung tung này kia rồi a. Ngay tại lúc sau một khắc Văn Tại phủ bỗng nhiên nói ra, "Lữ Thụ, ta cho ngươi học một ít ngu ngốc làm sao nói a?" Lữ Thụ mặt không biểu tình quay đầu nhìn hắn một cái, "Chính tông thật mát trả chính tông giọng hát hay hoang nên xem từ trả lệnh lãnh đạo nhãn hiệu." "Văn Tại phủ, ba" Đế tử Văn Tại Phủ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Cái này ngữ tốc căn bản học không rồi A Ngự phù Diêu nhìn rồi Văn Tại Phủ một chút, còn muốn phương pháp ai đây? Còn học ngu ngốc nói chuyện, ngươi cho rằng sẽ có người mắc lửa sao? Văn Tại Phủ bình tĩnh nói, còn muốn phương pháp ai đây? Còn học ngu ngốc nói chuyện, ngươi cho rằng sẽ có người mắc lửa sao? Ngự phù Diêu sắc mặt trầm xuống, dừng xe, ta muốn cùng hắn đánh một trầu. Văn Tại Phủ, dừng xe, ta muốn cùng hắn đánh một trầu cu giải giả hệ cô ngồi trên xe đột nhiên cảm giác được, dạng này thời gian thật rất tốt đẹp à nàng chống đỡ cái cầm nhìn về phía ngoài cửa sổ không ngừng lui ra phía sau cảnh sát bên thai là văn tại phủ cùng ngự phủ diêu cãi nhau âm thành mà lữ Th thủ An vị ở bên người nàng chăm chú lái xe nếu như thời gian có thể ngừng tại thời khắc này liền tốt rồi coi như bên người có người cãi nhau cũng cảm giác rất không tệ a nhưng vào lúc này ngồi ở hàng sau Vă tại phủ Đỗng nhiên nói ra ta ăn xong cơm tối liền muốn rời khỏi rồi Cảm ơn các người Lần này đường đi còn rất vui vẻ. Ngự Phú Diêu nói ra, ta cũng phải đi. Sạcú Diài giả hệ cổ sửng sốt rồi, làm sao đông nhiên muốn đi nữa nhà nàng tâm tình lập tức liền buổi tối xuống. Sau đó miễn cưỡng cười nói, ừm, hoan nên các ngươi lại đến chơi a Lữ thụ nhìn thoáng qua kính chiếu hậu bên trong văn tại phủ, các ngươi làm sao đông nhiên muốn đi rồi. Văn tại phủ nhìn ngoài cửa sổ, phản phất cùng Ngự Phú Diêu cãi nhau sức lực đều không rồi, khẳng định là có nhất định phải rời đi lý do. Ngự Phú Diêu cười nói Muốn không ngươi theo chúng ta về lữ trụ A Ta lại đi lữ trụ khả năng không rảnh thấy các người, hơn nữa cũng sẽ không thường đi rồi. Lữ thụ nói rằng, không biết do vì cái gì hắn có chút cầm cái này hai thiên đế làm bằng hưu cảm giác, chỉ là hắn lần sau lại đi lữ trụ nhất định là vì rồi dết đoan một hoàng khải, giết hết liền định trở lại địa cầu hào hảo sinh hoạt. 1127, Cũ Ảnh Trụ Sau cùng một hồi bữa tối ở Hạ Cổ đặt trên núi G-Nova, nơi này mỗi ngày có 3 cái gần cửa sổ bàn chỗ có thể hẹn trước thiệt đứng là 8.800 đồng yên một vị. Nói thật cái giá này, nghiên cứu đối với thần tập chi chủ tới nói cũng không tính là gì, bất quá Lữ thụ kiên trì muốn mời bữa tiệc này. Saku dài giả hệ cổ cũng không có cự tuyệt, bởi vì nàng rất rõ ràng khi văn tại phủ cùng ngự phủ Diêu nói muốn rời đi thời điểm, lưu thụ đã không có bất kỳ lý do gì đợi tiếp nữa rồi. Đoạn này đừng đi, cuối cùng muốn nói trước kết thúc. Liên phản phất trong đời lớn bộ phận sự tình cũng sẽ không bởi vì làm người ý chí mà chuyển di. Chúng ta có thể làm chính là hết thảy hết sức. Sạc Cụ Giả Giả Hệ Cổ vì Lữ Thụ chuẩn bị rồi, một trận thịnh đại học viện tế còn có một trận thịnh đại khói lửa, để Lữ Thụ lần này thần tập chi hành nhìn lên đến mộng ảo rồi rất nhiều, nàng dung lực chuẩn bị hết thảy, bất kể đại giới, bất kể hồi báo. Có người đem ái tình xem như một trận đầu tư, ném rồi bao nhiêu chỉ hy vọng thu hồi càng nhiều, nhưng Sạc Cụ Giả Giả Hệ Cổ cảm thấy không nên rằng này. Ban đêm không ai chú ý nơi này, thức ăn tinh xảo có ăn ngon hay không? Sạc Cụ Diệt Dạ hệ cổ cũng không có để thần tập đem toàn bộ nhà ăn bao xuống đến, cho nên nơi này có rất nhiều khách nhân, lộ ra phi thường có khói lửa khí tước. Trong bữa tiệc văn tại phủ vẫn là thỉnh thoảng cùng ngự phu giao, lư thủ nói nhau nhau đỡ, mà Sạc Cụ Diệt Dạ hệ cổ cứ như vậy mỉm cười nhìn, tựa hồ muốn đem mỗi một cảnh tượng đều ghi tạc trong lòng. Nói tới cách lúc khác Sạc Cụ Diệt Dạ hệ cổ mỗi lần đều cố ý cắt ngang chủ đề nói đừng, bởi vì lư thủ còn không có chính thức nói muốn đi. Nhưng là thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Lữ thụ nhìn lấy sả cụ gì hệ cổ nói ra, bọn hắn rời khỏi rồi về sau, ta ban đêm cũng sẽ về thiên la địa vóng. Ừm, sả cụ gì giả hệ cổ trong lúc biểu lộ phán phất không nhìn thấy cái gì ba động, nàng đỗng nhiên cười nói, ngươi đáp ứng ta nói, nếu như ta đi rồi các ngươi nơi đó, ngươi sẽ mang ta ăn ăn ngon. Lữ thụ sửng sốt một chút cũng cười rồi bắt đầu, sẽ. Ban đêm, bốn người từ trong nhà ăn đi tới lúc văn tại phủ cùng ngự phủ Diêu nói ra, ngay ở chỗ này cáo biệt ta Cảm tạ thịnh tỉnh hoàn đãi. Sau khi nói xong hai người liền quay người bước vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hạ cổ đặt núi không khí trong lành, đỉnh đầu sao trời lấp lẻ, giống như ai cũng chưa từng tới giống như. Lữ thụ nhìn rồi xạ cụ gì hãy ra hệ cổ một chút, ta cũng phải đi. Không có lý do gì tiếp tục lưu lại, cũng không nên lại lưu lại rồi. Hắn biết rõ nơi này còn có cái hư hư thực thực nhất phẩm phía trên cao thủ đến rồi hạ cổ đã bất quá lữ thụ rất rõ ràng đối phương liền là vì mình mà đến hoặc là nói toàn bộ nhằm vào trái đất chủ nâu no kế hoạch phản phất đều là vì hắn mà đến. U Minh Vũ nói hắn đã đã tìm được rồi người kia chỗ ở, lữ thụ ở trước khi đi muốn đi trước tiên đem người kia giết chết lại đi, miệng đối phương sẽ đối với xạ cụ gì giả hệ cô bất lợi. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không cần cùng xạ cụ gì hay giả hệ cô nói rồi, miễn cho nàng lại lo lắng cái gì. Xạ cụ gì giả hệ cô túi đầu bóp cùng với chính mình áo sơ mi và áo, lữ thụ quân. từng Lữ Thụ quay đầu nhìn rồi xạ cụ giải dạ hệ cổ một chút. "Muốn khá bảo trọng a." Sạ cụ giải dạ hệ cổ đột nhiên giống như là nghị thông suốt rồi cái gì giống như nhấc đầu cười nói, cái kia mặt giãn ra một khắc phảng phất một đóa sạ cụ dạ trong đêm tối nọ rộ, thấm vào ruột gan. "Ừm." Lữ Thụ cười gật gật đầu hướng phía hạ cổ Đặt thị khu nội bay đi, hắn dự định phối hợp Ngôn Minh vụ khoé đao chạm luận ma. Đối phương đi vào hạ cổ Đặt về sau liền ở một nhà nhỏ khách sạn mặt trong nên yên lặng. U Minh Vũ cũng là phối hợp nhân viên tình báo mới tìm được rồi đối phương chỗ đặt chân, lữ thụ từ không chung rơi xuống, nút trong bóng tôi U Minh Vũ đi ra, mang theo hắn tìm tìm đối phương gian phòng. Lữ thụ đi tới cửa gõ gõ cửa, ngươi tốt, đưa thức ăn ngoài. a ngươi khả năng không biết rõ đưa thức ăn ngoài là có ý gì. Sau một khắc lữ thụ một quyền nện hướng gian phòng cửa gỗ, mảnh gỗ vụn bay múa bên trong lữ thụ nhìn thấy mặt trong cái kia thân mặc phong ý đứng trong phòng nam nhân, đối phương đã từ áo khoác bên trong rút ra rồi Sạ cú cổ đứng ở hạ cổ đặt trên núi, nàng đống nhiên cười nói, đến rồi thật lâu đi, vì sao không đi ra gặp nhau đâu, chuyên môn mấy người lữ thụ quân rời khỏi rồi mới động thủ, là sợ chính mình đánh không lại hắn sao. Lúc này, Sạ cú cổ sau lưng hắc cám bên trong đi ra một người thanh niên, mặc trên người quỷ dị y phục, cùng hiện đại văn minh không hợp nhau. Sạ cú cổ sửng sốt một chút, nguyên lai không phải hai vị kia. Lúc này Văn Tại phủ cùng Ngự Phù Diêu hai người liền lặng lặng đứng lặng trên bầu trời trong hư không, Văn Tại phủ yên lặng nhìn lấy một màn này bỗng nhiên nói ra, "Ngươi muốn cho hắn về lựa trụ, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không dạng này hắn sẽ căm hận ngươi, thẳng đến đưa ngươi giết chết?" Ngự Phù Diêu bình tĩnh nói, "Ta nói qua rồi, ta không lấy được, người khác cũng đừng hòng đạt được, ngươi muốn nhớ kỹ ngươi hứa hẹn." Giữa bọn hắn hứa hẹn từng ngược dòng tìm hiểu đến thiếu niên thời kỳ, Văn Tại phủ từ trong giếng bị cứu ra, Ngự Phù Diêu vẫn còn chôn ở phế tích phía dưới. Khi còn bé Ngự Phù Diêu cũng không có bởi vì chính mình lấy được so văn tại phủ ít liền đoán hận hắn, ngược lại tình cảm của hai người rất tốt. Lúc kia bị Lão Thần Vương mang đi văn tại phủ từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình thiếu rồi Ngự Phù Diêu chút gì, nếu như mình kiên trì để Lão Thần Vương đi trong phế tích nhìn xem, mà không phải cảm thấy Ngự Phù Diêu đã tử vong, chỉ sợ kết cục liền sẽ không giống bây giờ đồng dạng. Cho nên Ngự Phù Diêu hiện tại để hắn còn nhân tình này, vậy thì là không cho phép xuất thủ cứu xả cụ giải giả hệ cô cũng không cho nói cho Lữ trụ ai mới là giết chết sạ cụ gì giải ra hệ cổ hung thủ. Tối nay qua đi, hai người ân đoán xóa bỏ. Lữ trụ bên trong có rất ít người biết do ngữ phù Diêu chính là Văn Tại phủ thị thị, người biết lắc đắc không có mấy. Ngươi không cảm thấy nàng rất đáng yêu sao? Văn Tại phủ nữ khí nghe được không ra cảm tình, ngươi làm sao nhận tâm giết chết nàng, ngươi muốn buộc hắn trở lại Lữ trụ có một vạn chúng phương pháp, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác phải dùng cái này loại. Ngự phù Diêu âm thanh bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Lúc trước ai lại thương tiếp qua ta đây? Chúng ta rồi hắn 3.000 năm, chờ đến người đứng bên cạnh hắn đều đi rồi, kết quả hắn còn không chịu mắt nhìn thằng ta, ngươi vì cái gì không đi hỏi hắn, phản mà tới hỏi ta. Sau một khắc, Saku dài dạ hệ cổ đống nhiên rút ra rồi tay háo bên trong mị ảnh rau găm, nàng đối với mặt người trẻ tuổi lại phán phất không có chút rung động nào giống như bất vi sở động. Văn tại phủ thở dài nói, vị này đại tông sư lại là khi nào bồi dưỡng ra được, ta biết rõ ngươi chưa bao giờ chạm qua ngươi những cái kia mặt trước Mấy trăm năm trước người mặt trước bắt đầu ly kỳ mất tích có người nói là người đem bọn hắn ngược dết rồi, nhưng vì cái gì ta thủy chung tìm tới bọn hắn Hài cốt, bọn hắn. Đều là người bồi dưỡng tử sĩ đi. Chuyện này chỉ có văn tại phủ chăm chú truy tra qua, thậm chí chói đi rồi ba cái ngự phù riêu khách hành, thậm chí đoạn giết ngự phù riêu người đưa tin, nhưng là hắn cuối cùng cũng không có tìm được những cái kêu biến mất mặt trước đi rồi nơi nào. Lữ trụ người đều coi là ngự phù riêu là cái hoang dâm vô độ nữ nhân. Thế nhưng là chỉ có văn tại phủ cảm thấy mình vị tỷ tỷ này tâm tư quá thâm trầm rồi, thâm trầm đến căn bản nhìn không thấu đối phương đến cùng còn giấu lấy cái gì, như biển sâu đồng dạng. Ngự phù riêu cười khẽ rồi bắt đầu, các người nhà, đều thái bình quá lâu rồi. 1.128, khắc cốt minh tâm. Qua nhiều năm như vậy, ngự phù Diêu đến cùng có quá nhiều ít mặt trước. Chỉ sợ lữ trụ người đều tính không rõ ràng rồi. Thế nhưng là ai có thể biết rõ, chính là như thế một cọc đàm tiếu phía sau còn dấu lấy to lớn sắc cơ. Mọi người tổng nguyện ý nhìn thấy chính mình nguyện ý thấy nhất sự tình, mà xem nhẹ rồi cái khác. Saku di hải giả hệ cổ trong tay mị ảnh dao găm cùng mình lớn cánh tay hiện ra một đường thẳng rủ xuống, cái kia dao găm bên trong phong mang trong đêm tối giống như là sắc cơ. Hạ cổ đặt trên núi tia sáng sáng ời, bầu trời bên trong sao trời xo so dĩ vãng đều tốt hơn nhìn. Người là ai? Saku di hải hệ cổ hỏi. Saku di hải giả hệ cổ đối với mặt người trẻ tuổi cũng không vội tại tiến công cũng không trả lời vấn đề, mà là từ từ đến gần, tựa hồ muốn đem xạ cụ gì hay giả hệ cổ một kích mất mạng. Nhưng mà xạ cụ gì, gì hay giả hệ cổ cũng không có ngu xuẩn đến cảm thấy dạng này liền có thể hỏi ra lai lịch của đối phương. Rất nhiều người sẽ coi là nàng chỉ là cái mỹ lệ đáng yêu cô nương, lại coi nhẹ rồi nàng cũng là thần tập nội bộ sức chiến đấu cao nhất. Bầu trời phía trên ngự phù Diêu nói ra, tiểu cô nương còn là rất không tệ, đáng tiếc nàng đối mặt là đại tông sư. Thu tay lại à, văn tại phủ thành khẩn nói ra Ngươi dạng này chỉ có thể để hắn hận ngươi, chán ghét ngươi. Ngự phù Diêu nhìn lấy văn tại phủ, ngươi không nói, hắn như thế nào lại biết là ta làm đây này. Ta chỉ cần hắn mang theo cựu hận trở lại lữ trụ tìm kiếm cựu ra liền tốt rồi, ở chỗ này sống ngủng cái gì thời gian. tỷ tỷ thu tay lại a văn tại phủ lần nữa thành khẩn nói rằng. Ngự phù Diêu không nói thêm gì nữa. Sạ cú giá giả hệ cổ trong tay dao găng bỗng nhiên bay ra một cái cực kỳ rung động lòng người Mỹ lệ nữ tử, nhưng mà quỷ dị chính là. Nữ tử này bắp chân phía dưới chỉ là Mỹ lệ điên khí, lại không thực thể. Đây cũng là Mị một cái cực kỳ cường đại Mỹ. Văn tải phủ đưa ra giao găm thời điểm nói mình bắt được rồi cái này làm hại nhân gian Mị lại không nói lúc trước hắn cũng là tốn sức chắc trở mới bắt được. Có thể làm cho văn tải phủ tốn hao lớn khí lực Mỹ, làm sao có thể đơn giản. Khi đó văn tải phủ xuất thủ, cũng là bởi vì cái này Mỹ vậy mà chuyên môn săn giết nhất phẩm cao thủ đến gia tăng tự thân tu vi. Bình thường nhất phẩm cao thủ gặp cái này Mị Ngay cả một chiêu đều cản không xuống. Bởi vì, cái này Mị đã sớm đến rồi nhất phẩm chân nhà, khoảng cách đại tông sư cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, nàng là ở tấn thăng đại tông sư thời điểm dẫn động lôi kiếp mới bị Văn Tại phủ phát hiện, không phải vậy Văn Tại phủ thật đúng là tìm không thấy nó. Khi Mị xuất hiện trong nháy mắt xả cụ gì giải giả hệ cổ liền kinh ngạc rồi, thực lực của đối phương xa muốn so tưởng tượng của mình càng thêm cường đại, lúc này nàng mới ý thức tới Văn Tại phủ đưa cho mình giao găm là cỡ nào chân quý lễ vật. Ngự phú Diêu cười nói: Ngươi lại đem cái này giao găm đưa cho nàng phòng thân, làm sao, khi đó liền biết rõ ta muốn giết nàng. Cho nên cái kia hộp đen bên trong cũng là bảo vật gì à, nhưng ngươi không nghĩ tới ta lại phái Đại Tông Sư. Văn Tại Phủ im lặng không nói, hắn xác thực không nghĩ tới. Bởi vì Đại Tông Sư ở Lữ Trụ đều là có danh tiếng, một khi có Đại Tông Sư xuất thủ, Ngự phù Diêu sớm tối đều sẽ bị Lữ Thụ tìm tới manh mối Văn Tại Phủ lại biết do Ngự phù Diêu cũng không muốn để Lữ Thụ biết rõ cái này là mình làm sự tình. Cho nên nhất định sẽ cẩn thận không sử dụng đại tông sư. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, Ngự Phù Diêu giấu so hắn trong tưởng tượng còn muốn sâu, tên này đại tông sư, liền ngay cả văn tại phủ cũng không biết rõ lai lịch, chắc hẳn đã từng cũng là Ngự Phù Diêu mặt trước. Những này chủ nô đều là Ngự Phù Diêu phái tới, mà chủ nô trên thân gánh vác sứ mệnh không phải muốn họa loạn trái đất, không phải để địa cầu sinh linh đồ thán. Những nô lệ kia chủ từ vừa mới bắt đầu đến tới địa cầu lúc cũng đã nhất định kết cục, bọn hắn chính là đi tìm cái chết. Chính bọn hắn cũng không biết là bị ai phái tới, chỉ cần ở lữ thụ trước mặt bị ngự phù riêu giết chết, liền tốt rồi. Ngự phù riêu phải dùng hơn 10 tên nhất phẩm cao thủ sinh mệnh, đổi lữ thụ một cái tín nhiệm. Cái này là đáng sợ đến bực nào đại thú bút, đây là cỡ nào thâm trầm tâm tư. Văn tại phù giờ khắc này cảm giác trên người có điểm lạnh trên thế giới này vô cùng tàn nhẫn nhất cho tới bây giờ đều không phải là những cái kia thân là kiêu hùng nam nhân, mà là nhìn như nhu tình như nước nữ nhân. Hôm trước ở bờ biển, La hắn nói ra rồi chính mình suy đoán sau đó hô ngữ phù Diêu đi trong biển đàm chuyện này, Văn Tại phủ cũng không muốn oan uổng ai. Thế nhưng là sự thật chứng minh, có chút ngươi càng không hy vọng sự tỉnh, thường thường đều sẽ bị xác minh. Đáng ra không? Văn Tại phủ thấp giọng nói rằng. Đáng giá, Ngự phù Diêu trả lời. Nhưng vào lúc này, cái kia mị cười nhẹ lung lay trên cổ tay màu bạc trong lục lạc, tựa như ảo mộng, nàng bay về phía tên kia tuổi trẻ đại tông sư, đối phương vậy mà trong nháy mắt này có chút thất thần. Phế phẩm, ngự phù Diêu nói rằng. Sạ cú dài giả hệ cổ trong nháy mắt liền đi theo, giao găm dùng lực hướng đối phương cái cổ cắt đứt đi qua, liền ngay cả phong thanh cũng dít lên bắt đầu. Bất quá sau một khắc tuổi trẻ đại tông sư liền tỉnh táo lại, trong chốc nhoáng này mê vong phi thường trí mạng, hắn biết do nếu như chính mình đối mặt cũng là đại tông sư, vậy mình rất có thể đã mất mạng rồi. Ở Mỹ cùng sạ cụ dài giả hệ cổ giáp công trong nháy mắt hắn hướng về sau một bước bước vào hư không. Ngay sau đó liền xuất hiện ở rồi xạ cụ gì hải giả hệ cổ sau lưng. Đại Tông Sư tiến vào hư không năng lực, có thể làm cho bất luận cái gì Đại Tông Sư phía dưới cao thủ khó lòng phòng bị. Thế nhưng là xạ cụ gì hải giả hệ cổ pháng phất đã sớm chuẩn bị giống như, khi vị này Đại Tông Sư biến mất trong ngáy mắt, nàng liền bắt đầu không ngừng biến hóa vị trí. Bầu trời phía trên văn tại phủ đông nhiên như mày, nàng đây là muốn làm gì? Lúc này không chỉ có là văn tại phủ, liền ngay cả ngự phủ riêu cũng phát hiện rồi. Khi xã cụ gì hay giả hệ cổ phát hiện đối phương là đại tông sư về sau, vậy mà không lại nghĩ biện pháp giết địch, mà là bay lui ra ngoài muốn tự sát. Đối với xã cụ di hay giả hệ cổ tới nói, nàng lo lắng nhất không phải mình tử vong, mà là lo lắng sẽ bởi vì chính mình, để lữ thụ nhận bức hiếp. Cô bé này cùng lữ thụ cùng một chỗ thời điểm nhìn lên đến rất ngây thơ, tựa như là một cái nữ đại học sinh đồng dạng si ngốc ngây ngốc, nhưng nàng là thần tập chi chủ. Sakuji ai giả hệ cổ đã sớm làm ra phán đoán đối phương liền là hướng về phía lữ thụ tới, là bởi vì lữ thụ, nàng mới có thể thân hãm nguy hiểm bên trong. Thế nhưng là nàng không trách lữ thụ, thậm chí cảm tạo những người này nguyện ý đem mình làm làm mục tiêu, không phải vậy cũng sẽ không có dạng này một trận đáng giá ghi khắc lữ hành. Nhưng là, nàng không có thể làm cho mình biến thành uy hiếp lữ thụ thẻ đánh bạc, cho nên nàng tình nguyện lựa chọn tử vong. Chẳng qua là khi nàng bị ảnh dao găm từ trên cổ cắt đứt đi xuống trong ngáy mắt Trên người nàng một cái bạch ngọc đeo đỗng nhiên bạo phát ra to lớn năng lượng ba động, lại năng ngoài thân hình thành rồi một tầng bảo hộ, đem tên kia tuổi trẻ đại tông sư đều bắn ra ngoài. Sakura giải giả nghệ cổ sửng sốt một chút, đó là văn tại phủ cho nàng lễ vật, là cái kia hộp màu đen bên trong pháp khí, ngọc bội điêu khắc một đóa nho nhỏ mai hoa, có thể ngăn cản giá lệnh cùng phong tuyết. Tuổi trẻ đại tông sư cao mày đầu một trường hướng cái kia bảo hộ màn sáng bổ tới, lại phát hiện mình một lát không cách nào phá giải. Đây là thiên đế lễ vật. Như là vừa vận đặt chân cảnh giới tông sư đại tông sư liền có thể một chiêu hóa giải, ngày đó đế cũng đi theo không đáng tiền rồi. Sạ Cú giải giải nghệ cô không có làm sự tình khác, mà là nhanh chóng cầm ra rồi điện thoại di động của mình. Ngự Phú Diêu thấy cảnh này liền khỏe môi vểnh lên bắt đầu, Văn Tại phủ nhìn chăm chú Ngự Phú Diêu, ngươi sớm đoán được rồi đúng không? Ngươi biết rõ ta cho rồi nàng thứ gì, nhưng lại cũng không ngăn cản, ngươi cho rồi nàng giờ khắp này thời gian, chính là vì rồi để nàng thông tri lư thụ tới gặp nàng sau cùng một mặt. Chỉ có dạng này, cứu hận mới đủ đủ khắc cốt minh tâm. 1129 chờ ta. Văn tại phủ trước đó còn đang suy nghĩ, kỳ thực ngự phủ Diêu cũng đã đoán được tính toán của mình đi, mặc kệ là đưa giao găm phòng thân vẫn là đưa bảo mệnh pháp khí, kỳ thực đều là muốn cứu xạ cụ gì hay giả hệ cổ mà thôi. Hắn gặp thói quen rồi thế giới này quá nhiều vô tình cùng lãnh khốc, cái này hơn 3.000 năm qua Thương Hải Tăng Điển, bao nhiêu trung thành cùng thệ ước đều từng biến thành một tờ nói xuông. Thế là xạ cụ gì hay giả hệ cổ những cái kia ấm áp, liền ngay cả hắn đều ấm đến rồi. Văn Tại Phủ không muốn xạ cụ gì hay giả hệ cổ chết đi, bởi vì hắn hy vọng thế giới này nhiều tồn một điểm mỹ hảo. Thế nhưng là, đây hết thể đều pháng phất tại ngự phù Diêu đoán trước bên trong, hắn đưa rồi giao găm, cái kia giao găm cơ hồ có thể giết thế gian này hết thảy đại tông sư phía dưới cao thủ, trừ phi là lữ thủ cái này loại biến thái. Nhưng là ngự phù Diêu phái tới chính là đại tông sư. Văn Tại Phủ để cho an toàn Hắn thậm chí đưa rồi có thể làm cho tân tấn đại tông sư đều tạm thời thúc thủ vô sách pháp khí, nhưng ngự phù riêu mấy người chính là giờ khắp này, đối phương muốn để lữ thụ đến tận mắt chứng kiến xạ cụ gì hải giả hệ cổ chết đi, chỉ bởi vì như vậy mới có thể để cho lữ thụ bốc cháy lên đầy trời cứu hận. Văn đại phủ thậm chí cảm thấy đến ngự phù riêu đã ở lữ trụ an bài tốt rồi hết thảy, chỉ chờ lữ thụ đi qua. Đối phương có thể sử dụng nhất phẩm cao thủ tính mệnh đến đổi tín nhiệm, làm sao có thể không có có hậu thủ. Sạc Cú giải giải hệ cổ đứng ở màn sáng bên trong, nàng phát ra rồi cái kia dây số, khả năng chính nàng cũng không biết rõ, có bao nhiêu người đang chờ nàng phát đi ra một khắc này. Lúc này Lữ Thụ đứng ở máu nhuộm tiểu điểm trong phòng, trên mặt còn có linh tinh vết máu, nhưng là cũng không có để hắn biến khó coi, cái kia đỏ thâm còn chưa vết máu khô khóc tựa như là một loại tô điểm, để hắn lúc này nhìn lên đến táo bạo nhưng lại yên tĩnh. Lữ Thụ trong túi quần điện thoại vang lên đến rồi, hắn nhìn về phía Vân Minh Vũ, người đến xử lý Ta nhận, cú điện thoại. U Minh Vũ tỉ mỉ chụp ảnh, ý đồ đem tất cả manh mối đều giữ lại ở máy ảnh bên trong, không chỉ có như thế, hắn sẽ còn đem thi thể đưa về thiên la địa vong, đối mặt vị này chủ nô chính là càng thêm tỉ mỉ kiểm tra. Nếu như vị này chủ nô dưới suối vàng có biết, hắn hẳn là may mắn mình đã chết rồi, không phải vậy chờ đợi hắn chính là vĩnh viên thống khổ. Đối đãi địch nhân nhân tử, chính là đối với mình tàn nhẫn. Lữ thụ nhận điện thoại, uy. Có chuyện gì sao Hắn hơi nghi hoặc một chút, đây không phải vừa cùng xạ cu cù gì hay ra cổ phân biệt à, nhanh như vậy liền gọi điện thoại tới rồi. Xạ cu gì hay cổ cười nói, không có việc gì nha, chính là muốn cho ngươi gọi điện thoại, ngươi rời khỏi hạ cổ đặt rồi sao, thuận buồm xôi gió nha. Hạ cổ đặt trên núi gió đống nhiên lạnh thấu xương lên, hộp cái đố mùa hè bình quân nhiệt độ chỉ có 23 độ, đêm xuống thậm chí sẽ cảm giác được có chút rét lạnh. Gió không ngừng thổi lất phất xạ cu gì cổ lọt tóc, nhưng thế giới phản phất đã lặng im Văn tải phủ cùng ngự phù diêu đều trầm mặc rồi, ngay sau đó văn tải phủ thấp giọng cười khổ rồi bắt đầu, ngươi chỉ sợ không có đoán được, nàng căn bản không có tính toán để lữ thụ tới cứu mình đi. Khi nàng phát hiện địch nhân là đại tông sư thời điểm theo bản năng liền không muốn để cho lữ thụ mạo hiểm rồi, cô gái này, đem lữ thụ đem so với sinh mệnh mình còn trọng yếu hơn a Ngự phù Diêu sắc mặt lạnh xuống, kỳ thực vòng này vốn không nên là như vậy, nàng nguyên bản định phái tới giết xạ cụ gì hay giả hệ cổ chính là nhất phẩm. Thế nhưng là nàng rất rõ ràng văn tại phủ đưa ra trôi này giao găm là cái gì, cho nên lâm thời đổi rồi kế hoạch. Nhưng mà như vậy sửa chữa sau kế hoạch, bị người tính bên trong to lớn hào quang cho đánh bại rồi. Ngự Phú Diêu thương hại nhìn phía dưới xả cụ gì hay giả hệ cổ giống như một đóa sắp héo tàn xả cụ dạ, nhưng đóa này xả cụ dạ dù là muốn héo tàn rồi, đều ở dương phát hiện mình đẹp nhất một mặt cho lưu thụ. Thế gian này người không đều hẳn là tự tư một chút sao, vì cái gì? Vì cái gì các ngươi đều muốn đem chính mình giả bộ như như thế vi đại bộ giáng. Ngự phù Diêu muốn muốn xuất thủ trực tiếp hủy diệt đây hết thảy thế nhưng là văn tải phù cắn ở trước mặt nàng, nếu như ngươi xuất thủ, nhất định sẽ bị hắn biết rõ. Ngự phù diêu chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng đống nhiên cười rồi, ngươi tin không, lữ thủ vẫn là sẽ đến, hắn không đốc. Văn tải phủ lạnh giọng nói, ngươi chắc chắn hắn hiện tại thực lực đánh không lại đại tông sư, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không hắn là ai? Là ai lại như thế nào? Ngự phù diêu cười lạnh, người xem thường hắn rồi, văn tại phủ lung lay đầu, nếu như nói trên thế giới này chỉ có một người có thể hóa mục nát thành thần kỳ, như vậy sẽ chỉ là hắn. Giữa mắt mà đợi, ta ở lữ trụ chờ lấy. Nói xong, ngự phù diêu cười lạnh rồi một tiếng, nàng từ chiếc nhẫn của mình bên trong tay lấy ra ảnh chụp đó là nàng, văn tại phủ, xạ cụ dài ra ghẹ cô, lữ chụp ảnh trung. Cũ ảnh trụ liền ở nàng chỉ kho bước cháy lên đến, cái kia chói lọi lửa bay vào rồi bầu trời đêm bên trong. Ngự phù riêu quay người bước vào hư không, nàng không có ý định đứng ngoài quan sát xuống dưới rồi, thậm chí không muốn xem trận này trò hay kết cục, dù là nàng là tuần vui này đạo diễn. Lúc này, Sakuraya giả hệ cô ở trong điện thoại nói ra, Lữ thủ Quân, xin nhớ ký ta được không? Điện thoại đối diện Lữ thủ Đỗng nhiên như mày lại đầu, hắn cho U Minh Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, U Minh Vũ cấp tốc liên hệ lên chỗ có thân tại hạ cổ đặt nhân viên tình báo, vẹn vẹn 10 giây đi qua U Minh Vũ liền thấp giọng nói ra, xác định Các ngươi bữa tối sau xã cụ dẻ dạ ghệ cổ không có tử hạ cổ đặt trên dưới núi tới. Lữ thụ ở trong điện thoại nói ra, ngươi ở thì sao? Xã cụ giải dạ ghệ cổ cười cười, ta đương nhiên là đã về nhà rồi nha, không cần lo lắng cho ta. Lữ Thu quân, lữ Thu quân. Nàng trịnh trọng hô hào lữ thụ tên. Ừm, ngươi nói, ta nghe đâu, lữ thụ lúc này thật nhanh hướng ra ngoài mặt chạy tới. Khi hắn xông ra quán trọ sau liền tầng trời thấp phi hành. Cái kia bay lượn tốc độ phá lên gió đem người đi đường đều thổi ngược lại rồi. Người đi trên đường cơ hồ coi là báo lại về đến rồi. Thế nhưng là Lữ Thụ không thể không chung bay lượn, bởi vì lo lắng cho hắn điện thoại di động sẽ mất đi tín hiệu. Lữ Thụ trong lỗ thai đã không có người qua đường ồn nào, cũng không có đường trên mặt cỗ xe tiếng động cơ, hắn phảng phất chỉ có thể nghe thấy trong điện thoại di động âm thanh giống như điện thoại đối với mặt nữ Hải kia Thanh Thúy nói ra, "Lữ Thụ quân, ta thích ngươi." Thanh âm Thanh Thúy tại thế giới bên trong chập chờn. Giống như là trên trời nhất khỏa tinh thần. Chờ ta, lữ thụ nói rằng, hắn tận khả năng ức chế lấy tâm tình của mình. Xạ cụ gì hải hệ cổ đông nhiên khóc rồi, từng viên lớn nước mắt thuận chân bóng cái cầm rơi xuống, xin ngươi đừng tới. Chờ ta, lữ thụ lần nữa nói rằng, hắn biết do xạ cụ gì hải giả hệ cổ khả năng gặp được rồi lớn vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm đến xạ cụ gì hải giả hệ cổ đi qua phán đoán, có thể là hắn lữ thụ đều không thể xử lý. Như vậy đối phương là thực lực gì? nhất phẩm Phong Đại Tông Sư Hẳn là Đại Tông Sư đi Nhưng là cái này có trọng yếu không Lữ thụ không ngừng ăn tinh hà trái cây Sạc cụ cô lời nói Quanh quẩn ở bên hai Trận kia học viện tế rực rỡ Cái kia khói lửa sáng chói Liền ngay cả lữ thụ cũng vô pháp coi nhẹ Lữ thụ quân bảo trọng Gặp người thật rất vinh hạnh Xin đừng nên đến mạo hiểm rồi Sạc cụ dài, dài, dài, dài, dài cô nói Chủ động đi ra rồi tầng kia bảo hộ nàng màn ánh sáng Nhưng mà Đi ra không được Cái này màn sáng đúng là ngay cả chủ nhân đều hạn chế. Văn Tại Phủ ở trên trời kém chút cười ra tiếng, hắn đông nhiên đắc chí dâng lên, còn là mình cơ trí a. 1130, một đời tông sư lữ tiểu thụ. Văn Tại Phủ cảm thấy mình phi thường cơ trí, khi xạ cụ giải giả vệ cổ ý đồ tự sát thời điểm hắn liền đoán được đối phương là không muốn để cho lữ thụ đến lấy thân mạo hiểm. Khi hắn phát hiện ngự phù Diêu nhìn thấy bảo vệ pháp khí lúc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn liền biết do ngự phù Diêu kỳ thực ngay từ đầu liền muốn tốt rồi kế hoạch. Mà hắn bởi vì cơ chí, cho nên cho xã cụ dìa giả hệ cổ bảo hộ pháp khí lúc liền làm rồi tỉ mỉ cho lựa, đừng nói đại tông sư không đánh vào được, pháp khí chủ nhân chính mình cũng ra không được. Vừa rồi nếu không phải văn tại phủ lưu rồi như thế một tay, xã cụ dìa giả hệ cổ rất có thể vì rồi không cho lữ thụ đến mạo hiểm, chính mình đi ra tòa kia bảo vệ màn sáng, đi chịu chết. Nàng quá ngu rồi, coi là chỉ cần mình chết rồi. Lữ thủ cũng không cần phải liều mặn rồi, nhưng văn tại phủ sẽ không như thế nghĩ, hắn cảm thấy nếu như xạ cụ gì hay giả vệ cổ chết rồi, lữ thủ lửa giận rất có thể thiêu hủy hết thảy. Cho nên văn tải phủ đông nhiên cảm giác, toàn trường bên trong, vẫn là hắn nhất cơ trí A. Một loại quy nghiền ép cảm giác ưu việt, thản nhiên mà sinh. Hắn rất ưa thích xạ cụ gì hay giả vệ cổ, thuần túy thưởng thức. Trong nhân thế này có quá nhiều người lừa ta gạt, có thể có một cái thực tình đối ngươi người cũng đã là không dễ rồi. Văn tại phủ cảm thấy Lữ thụ cùng xạ cụ gì hay giả hệ cổ gặp nhau, cái này cho tới bây giờ đều không phải là xạ cụ gì hay giả hệ cổ may mắn, mà là lữ thụ may mắn. Chỉ bất quá liền ngay cả hắn cũng vô pháp phán đoán cuối cùng sẽ như thế nào, bởi vì, vương ý chí mới là thế gian khó khăn nhất phỏng đoán đồ vật. Ngươi vẫn là an tâm mấy người lữ thụ đến đây đi tiểu cô nương, văn tại phủ ở trên trời bên trong thoải mái nhàn nhã cười nói, ta luôn cảm thấy liền xem như đại tông sư, cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Liền sau đó một khắc, Hắn đã thấy rồi lữ thụ ở tầng trời thấp phi nhanh thân ảnh, người còn chưa tới, thi cậu cùng phục thì liền đã tới trước rồi. Sắc bén cắt đứt tiếng kêu thét lên đâm về tên kia tuổi trẻ đại tông sư, đại tông sư nhữ mày nhức đầu, đúng là cứng rắn sinh xinh đem thi cậu cùng phục thì dùng hai tay nắm. Đây là lữ thụ lần đầu bị người trong nháy mắt chế trụ rồi tinh đồ bên trong thất phách kiếm, dị vãng cái này hai thanh tiểu kiếm đều là mọi việc đều thuận lợi. Đây mới là đại tông sư Chi Huy, lữ thụ cho tới bây giờ chưa từng đang đối mặt địch qua tồn tại Cũng chỉ có giờ khắc này Lữ Thụ mới hiểu được, Đại Tông Sư phía dưới đệ nhất nhân, như cũ chỉ có thể xếp hạng Đại Tông Sư mặt sau mà thôi. Tuổi trẻ Đại Tông Sư gọi là Tiết Thánh Hưu, Lữ Thụ đã thu đến rồi đối phương phụ diện tâm tình giá trị. Lúc này Tiết Thánh Hưu còn không biết do ngự phù Diêu đã rời khỏi, hắn chỉ biết mình chấp hành nhiệm vụ lần này cũng không hoàn mỹ, thậm chí còn phạm rồi rất nhiều sai lầm. Bây giờ Lữ Thụ đều đến rồi hắn vậy mà đều không có cách nào phá mở cái kêu bảo hộ xạ cụ giải ra hệ cổ pháp kh Hắn đánh giá thấp rồi kiện pháp khí này, cũng đánh giá thấp rồi văn tại phủ làm chuyện quyết tâm. Tiết Thánh Hưu muốn bóp nát phục thỉ cùng thi cầu, thế nhưng là hắn trợn phát hiện, cái này hai thanh tiểu kiếm lại so hắn trong tưởng tượng còn có kiên cố. Hắn thân là đại tông sư, vậy mà cũng chỉ có thể đem nó khống chế lại, lại không cách nào hủy diện. Tiết Thánh Hưu không biết, liền ngay cả lữ thụ đều không thể biết được cái này tình đồ thất phách kiếm đến cùng là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, lại là từ đâu mà đến. Đột nhiên Tiết Thánh Hưu đem hai thanh tiểu kiếm lung tiến tay háo của mình bên trong ngăn cách rồi lữ thụ cùng bọn chúng liên hệ, mà chính mình lại một bước bước vào hư không, trong chốc lát liền tới đến rồi lữ thụ đỉnh đầu. Nhất phẩm mà thôi, đã tạm thời phá không rồi cái kia bảo hộ pháp khí, vậy liền trước hết để cho lữ thụ mất đi năng lực chiến đấu lại nói. Sạ cú dài giả ghệ cô ở màn sáng bên trong hô to cẩn thận, nàng muốn đi ra ngoài hỗ trợ tuy nhiên lại bất lực, đại tông sư đều tạm thời không đánh tan được pháp khí, nàng lại làm sao có thể đánh vỡ Văn tải phủ trên bầu trời hư không bên trong mặt mày hớn hở, hắn mới là chiến trong sân tính quyết định nhân tù à, mặc dù mình không thể ra tay, nhưng là cách khác khí tồn tại cảm giác rất mạnh. Tiết Thánh Hưu một trường hướng Lữ Thụ đỉnh đầu vô tới, Đại Tông Sư xuất thủ quấy thiên địa, Lữ Thụ chỉ cảm thấy đỉnh đầu pháng phất có vạn tấn nước biển chuốt xuống mà đến giống như, lực như vạn quân. Lữ Thụ biết rõ đối mặt Đại Tông Sư nhất định phải cẩn thận đối phương xuất quỷ nhập thần năng lực, nhưng là lý luận nếu như không trải qua thực tế. Vậy thì vĩnh viễn đều không biết mình đến cùng có thể thắng hay không lợi. Trong khoảnh khắc Lữ Thụ tức gầm đường kẽ xám ở trên đỉnh đầu kết dệt thành một chương sắc bén lưới lớn, mỗi một cây tức gầm đường kẽ xám đều không phải là đứng im bất động, mà là vừa đi vừa về xuyên toa, tựa hồ có thể giao nộp cắt hết thảy. Thế nhưng là giờ khắc này Lữ Thụ chợt phát hiện, Tiết Thánh Hưu trên tay còn mang theo một đôi màu đen bao tay cũng không phải là phan vật, ngay tại Tiết Thánh Hưu bàn tay cùng tức gầm đường kẽ dám dệt thành lưới trạm vào nhau lúc, Giữa thiên địa vang lên bạo liệt tiếng oanh minh, liền ngay cả không gian cũng vặn vẻo ra gọn sóng. Hạ cổ đặt thị dân bị cái này chiến đấu âm thanh kinh động, bọn hắn hướng hạ cổ đặt trên núi xem ra, lại rất khó coi sạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau đó, bọn hắn phản phất nhìn thấy một người từ không trung bên trong rơi xuống phía dưới, hạ cổ đặt núi phía tây một mặt đúng là trong nháy mắt sụp đổ, to lớn đá vụn hướng phía dưới núi trào lên, cả ngọn núi có gần một nửa đều vỡ vụn rồi. Cái này là sức mạnh cỡ nào Rớt xuống người lại là như thế nào cường đại thể phách, thậm chí ngay cả núi đá đều có thể đụng thành phân vụn. Tức âm đường kẽ xám vô lực từ hạ cổ đặt núi bầu trời bên trong bay xuống, tựa như là lần rồi một trận mưa, mà Tiết Thánh Hưu đứng ở bầu trời bên trong im lặng không nói, hắn lấy xuống trên tay phải rách dưới màu đen bao tay, cánh tay cũng đang dì máu. Từ khi trở thành đại tông sư về sau, Tiết Thánh Hưu đã thật lâu đều không có thụ thương rồi. Hơn nữa hắn phát hiện, lữ thụ tuy nhiên dưới một kích này bị trọng thương thế nhưng là tức gâm đường kẽ sám phế rồi hắn một kiện hạch tâm pháp khí về sau, vậy mà không hư hao chút nào. Tiết Thánh Hữu cũng không biết do ngự phù Diêu kế hoạch, ngự phù Diêu không muốn để cho lữ thụ biết do tình hình thực tế cái kia tất nhiên là ngay cả người mình đều dấu diếm, cho nên khả năng Tiết Thánh Hữu cũng không biết rõ ngự phù Diêu không muốn lữ thụ chết. Nổi danh chi hạ vô hư sĩ, Tiết Thánh Hữu nhìn lấy ngọn núi phế tích nói ra, khó trách có thể được xương đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân, bất quá đáng tiếc rồi. Sạ Củ Dì Giả Hệ Cổ ngơ ngác nhìn qua ngọn núi kia phế tích, khi lưu thụ rơi xuống một khắc này nàng tim như bị đào cắt. Đột nhiên, trong phế tích có người ho hai tiếng cười nói, đều còn không có đánh xong đâu, chớ nóng vội nói nhảm. Mặc kệ là ngươi, vẫn là ngươi người sau lưng, những người muốn giết nàng, đều phải chết. Trong ngay mắt, màn sáng bên trong Sạ cụ Dì Giả Hệ Cổ nước mắt rơi như mưa. Bình thường thế giới bên trong nói nguyện ý vì yêu mà chết cũng chỉ là một câu nói xuông bởi vì ai đều biết rõ lời thể không sẽ trở thành thật. Nhưng là xạ cụ gì hay giả vệ cổ cảm tạ thời đại này, có thể để nàng dùng sinh mệnh đi chứng minh một ít gì. Nếu như là vì rồi lựa thụ, nàng ngay cả mệnh đều có thể không cần. Nàng không muốn cái gì hồi báo, nhưng khi lựa thụ nói ra câu nói này, thời điểm xạ cụ gì hay giả vệ cổ cảm giác cho dù chết, cũng hẳn là sẽ không tiếc nuối đi. Bất quá, Tiết Thánh Hưu nghe nói như thế tiếng nói về sau cũng không phải là nhìn về phía dưới mặt đất. Mà là kinh ngạc nhất đầu nhìn hướng lên bầu trời, ngày đó khung phía trên lại có một đoá đoá mây xét bắt đầu ngưng tụ lại đến. Đây là lôi kiếp. Đại tông sư cũng sẽ không đối với lôi kiếp cảm thấy không quen, bởi vì độ kiếp đại khái chính là mỗi một vị đại tông sư ấn tượng khắc sâu nhất sự tình rồi. Trên bầu trời văn tại phủ cũng sửng suốt rồi, hắn tuy nhiên trong tiềm thức từ đầu đến cuối đều cảm thấy lưu thụ sẽ không bị một cái vừa mới tân tấn cảnh giới đại tông sư khó đến. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới lưu Thụ tấn Thăng đại tông sư cũng có thể như thế nhẹ nhõm. Nhưng vấn đề là, Văn Tại phủ không thèm để ý Lữ Thụ có phải hay không tấn Thăng đại tông sư rồi, bởi vì hắn thủy trùng cho rằng Lữ Thụ tấn Thăng đại tông sư chỉ là hoặc sớm hoặc muộn sự tình mà thôi. Hắn cũng không thèm để ý trận này chiến đấu kết cục lại là cái gì, dù sao lưu Thụ nhất định có thể thắng, cái này là Văn Tại phủ đối với Lữ Thụ cường đại lòng tin. Những này, hắn đều không thèm để ý. Văn Tại phủ bây giờ đang ý chính là Cái này mẹ nó địa lôi nếu là bổ xuống rồi, trước đánh cho là ai. Khẳng định là bay ở chỗ cao nhất hắn A. Văn tải phủ thế nhưng là quá rõ ràng lôi kiếp nước tiểu tính rồi, lôi kiếp mới mặc kệ người mây xét phía dưới là ai, cũng mặc kệ dẫn tới lôi kiếp người là ai, nó là gặp ai bổ ai vậy. 1131, kèm theo thiên kiếp. Tiếng sâm từ phía trên khung phía trên truyền đến, mây xét bên trong ngẫu nhiên có hồ quang điện xẹt qua, toàn bộ hạ cổ đặt đều lâm vào rồi khủng hoảng, báo ngược lại là không có rồi Nhưng cái này đến rồi cái nhìn lên đến so báo càng khủng bố hơn tồn tại. Văn Tại phủ phiền muộn nhìn trời bên trên, có chút trở tay không kịp a. Hắn quay người vung vẩy cánh tay mau mở hư không, cái này náo nhiệt không thể nhìn nữa rồi, hắn ngược lại là không sợ lôi kiếp, nhưng hắn không muốn để cho Lữ Thụ biết rõ hắn cũng ở nơi đây. Văn Tại phủ rời khỏi rồi, không phải hắn không lo lắng Lữ Thụ, mà là hắn biết rõ đại thế đã định. Lữ Thụ nằm ở ngọn núi phế tích bên trong cảm thụ được trên người mình tinh đồ lưu chuyển, tầng thứ 5 tinh độ Rốt cục muốn viên mãn rồi. Khi nộ buồn bã sợ ái ác dụng, đây là 7 tầng tinh đồ đại biểu cho thất phách chi ý nghĩa. Phách thứ nhất tên thi cầu, phách thứ hai tên phục thỉ, phách thứ ba tên tức âm phách thứ tư tên thôn tặc, phách thứ năm tên phi độc, phách thứ sáu tên trừ Huế phách thứ bảy tên su phế. Lần này, tầng thứ 5 tinh đồ chủ tinh phía trên đem hình thành kiếm mới, hẳn là phi độc. Bất quá lưu thụ trước đó đang nghĩ, phi độc lại là một thanh dạng gì kiếm đâu. Thi cầu lực nặng, phục thỉ tốc độ nhanh tư gom số lượng rất nhiều, thôn tắc gần người, theo đạo lý nói nên có kiếm đều đã có rồi. Liền sau đó một khắc, tầng thứ 5 tinh vân chính thức chuyển động bắt đầu thành làm một cái hoàn chỉnh tinh hệ, mà thứ 7 khỏa chủ tinh phía trên lại chỉ ngưng tụ ra một cái hư ảnh. Nhưng mà hắn đột nhiên phát giác được chính mình sơn hà ấn bên trong có cái gì đang điên cuồng va đập vào, hắn mở ra sơn hà ấn, cái viên kia bị hắn ghét bỏ rồi thật lâu hổ lô bỗng nhiên bay đến rồi tầng thứ 5 tinh vân phía trên. Hồ lô một ngụm đem tinh đồ phía trên hư ảnh vào. Hồ lô bên trong nguyên bản cái kia ngọn phi dao biểu mặt cấp tốc hòa tan, trôi này hẹp dài ưu mị phi dao chiếu sáng rạng rỡ bắt đầu, lóe ra sao trời. Nguyên bản hồ lô màu vàng nóng vào lúc này triệt để thủy biến, một đoàn sao trời như là hỏa diễm bốc cháy lên đến, đem hồ lô bản thân màu tím đốt thành rồi bạch ngọc. Lữ Thu lần này thật không hiểu rồi, tại sao là cái này hồ lô bay vào, còn phản phất nguyên bản nên ở nơi đó giống như. Trước đó hồ lô một mực đang thu nạp hắn tinh thần chi lực cung cấp nuôi mình lúc Lữ thụ còn chỉ coi nó là yêu cầu năng lượng. Lữ thụ cũng từng nghĩ tới hồ lô vì cái gì không thu nạp linh khí đâu, về sau cảm thấy hẳn là tinh thần chi lực chất lượng cao hơn duyên cơ a hiện tại suy nghĩ lại một chút, làm sao đều cảm thấy không thích hợp a Mà trong hồ lô nguyên bản cái kia ngọn phi đao là lữ thụ từ hắc thị bên trong có được, khi đó lữ thụ còn tưởng rằng cái này phi đao chính là cùng hồ lô một thể, nhưng là vấn đề đến, đến rồi. Cái này nước tiểu tính hồ lô đạt được phi đao về sau không riêng gì ngay cả xoay đầu chức năng này cũng không thể dùng rồi, hơn nữa càng thêm không nghe lời, mỗi ngày liền vội vàng ẩn dưỡng trôi đào kia. Trước kia lữ thủ còn đang mong đợi nói ngươi chậm rãi ẩn dưỡng a có lẽ ngày nào liền sẽ có tác dụng lớn, kết quả cái này ẩn dưỡng rồi nửa ngày, vẫn là chỉ có thể dùng để đỉnh địa lôi. Lữ thụ theo bản năng nói ra, tiết thanh hữu chỉ gặp trên bầu trời tiết thánh hữu đương nhiên giống như là nhận rồi không thể đối kháng giống như túi đầu hướng lữ thụ xem ra, lữ thụ có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này nước tiểu tính hồ lô rốt cục trở về rồi. Lữ thụ không chỉ là mừng rỡ tại xoay đầu hồ lô tái hiện nhân gian, càng là mừng rỡ với hắn bây giờ vẹn vẹn một chân bước vào tông sư cảnh, ngay cả lôi kiếp đều còn không có độ, tiết thánh hữu cũng đã vô pháp trong cự hắn xoay đầu hồ lô rồi. Mặc kệ là thừa ảnh vẫn là thôn tạc, tuy nhiên lữ thụ ưa thích cận chiến. Nhưng xoay đầu hồ lô sắc thực càng thêm phù hợp tâm ý của hắn, bởi vì cái đồ chơi này có thể xuất kỳ bất ý. Lữ thụ từ ngọn núi phê tích bên trong phóng lên tận trời, rơi xuống tức gâm đường kẽ sám giống như vòi rồng nặng mới bay lên, đi theo ở hắn trái phải. Tiết Thánh Hưu đông nhiên cảm giác cánh tay tê dần, lúc trước hắn khép tại trong tay háo thi cậu cùng phục thì đã rốt cuộc không bị hắn giam cầm, mà là bay trở về rồi lữ thụ bên người. Đám kêu kiếm hoàn quấn bên trong lữ thụ, liền phẳng phất một vị vừa mới dáng lâm thần th Sakujia Jahahe cổ đứng ở màn sáng bên trong xi si ngốc nhìn lên bầu trời phía trên lư thụ, vậy đại khái chính là nàng ưa thích người a. Sakujia Jahahe cổ cho tới bây giờ không tí hiểm nàng sùng bái lư thủ cường đại, vậy cũng là lư thủ một bộ phận, không phải sao? Sakujia Jahahe cổ đương nhiên cười lên, nguyên lai, like, lư thủ cũng không cần nàng dùng sinh mệnh đến giữ gìn. Nàng ưa thích được bảo hộ cảm giác, mà không phải thân là thần tập chi chủ bảo hộ người khác. Nếu như có thể mỗi ngày ở nhà nấu cơm chờ đợi người về vậy thì tốt nhất rồi, người kia bận rộn rồi một ngày từ ngoài mặt trở về, sau đó nói với nàng ta trở về rồi, ngẫm lại đều sẽ cảm giác đến hạnh phúc. Chờ chút, loại thời điểm này không nên nghĩ những thứ này à, xạ cụ giải ra hệ cô mặt đều đỏ rồi. Lữ thụ đứng ở hư không bên trong nhấc đầu nhìn thoáng qua lôi kiếp, hắn đối với tiết thánh hữu cười nói, tranh thủ thời gian đánh xong giá nhất ra a ta vẫn phải đi độ kiếp. Độ kiếp loại chuyện này đương nhiên không thể ở thành thị mặt trong, lần này thiên kiếp là lữ thụ chưa từng thấy qua quy mô, lúc trước nghiếp đình hai lần độ kiếp, đều không hắn thanh thế càng thêm to lớn. Nếu là cái này lôi kiếp ở thành thị bên trong buộc phát ra, chỉ sợ toàn bộ hạ cổ đạt 31 vạn bách tính toàn đều phải chết ở hôm nay rồi. Hơn nữa lữ thụ đối với này thiên kiếp lôi Đỉnh cảm thấy hứng thú vô cùng, nên biết rõ hắn hiện tại khí hải trong núi tuyết mặt kiếm thai đã có hơn 1 vạn 2.000 mai rồi. Nếu là mình có hơn một vạn 2.000 mai lôi đỉnh kiếm khí, chỉ sợ bình thường đại tông sư đều phải quấn cùng với chính mình đi. Ai dám gây tự mang thiên kiếp tuyển thủ? Tiết Thánh Hưu cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ có. Khủ. Tiết Thánh Hưu bỗng nhiên một ngụm máu ho ra, hắn kinh ngạc nhìn về phía trước ngực màu đen đao nhọn. Lữ thụ cũng sửng sốt rồi, hắn nhìn chính là bỗng nhiên xuất hiện ở Tiết Thánh Hưu phía sau nhếp đỉnh. Bao phủ ở màu đen áo khoác bên trong nhếp đỉnh cơ hồ là lôi đỉnh trận hiện. Sau đó thừa dịp Tiết Thánh Hưu toàn lực phòng bị, Lữ Thụ lại phân trong lòng tự nhủ nói nghìn cân treo sợi tóc cơ hội, một đau ổn chuẩn hung ác xuyên qua rồi Tiết Thánh Hưu trái tim. Không biết do vì cái gì, mỗi lần Niếp Đỉnh xuất hiện đều để Lữ Thụ cảm thấy liền ngay cả đại tông sư đều như thế yếu đất. Niếp Đỉnh bình tĩnh đem Tiết Thánh Hưu đẩy mở nói ra, nói nhảm quá nhiều. Tiết Thánh Hưu thi thể tựa như là một cái vải rách bao tải đồng dạng hướng xuống mặt rơi xuống, Lữ Thụ cứ thế rồi nửa ngày nhìn thấy Thạch Học Tấn cũng từ hư không bên trong đi ra. Hán Hiếu Kỳ nói, các ngươi đến đây lúc nào? Áo, thành Học Tấn cười nói nói, ưu minh vũ cho chúng ta nói ngươi gặp nguy hiểm, khi đó chúng ta chính đang họp thương lượng sự tình, lập tức liền tranh thủ thời gian tới rồi. Thương lượng chính sự? Thương lượng chính sự trên tay ngươi vì sao lại cầm hành tây? Lữ thụ chấn kinh nói, thành Học Tấn lúc này mới nghĩ tới đến chính mình cùng nghiếp đỉnh vội vàng đi đường, hành tây đều quên rồi buông xuống. Mà Lữ thụ Đỗng nhiên ý thức được. Hai vị này đại khái là đang dùng cơm đầu bỗng nhiên nghe U Minh Vũ nói mình gặp nguy hiểm, hơn nữa địch nhân là Đại Tông Sư, liền ngay cả hành cũng không kịp buông xuống liền gấp chạy tới. Sau đó Niếp Đỉnh còn đoạt rồi một mình hắn đầu. Lữ thụ thậm chí ngay cả Tiết Thánh Hưu sau cùng phụ diện tâm tình giá trị đều chưa lấy được. Đương nhiên lữ thụ cũng không phải cái kia loại không biết tốt xấu người, người ta để ý như vậy tới cứu mình cũng rất không tệ rồi. 1132, Phạm Nịch chúng ta, cuối cùng sẽ chết đi. Thành học tấn xấu hổ rồi một chút đem hành tây thu hồi rồi không gian trang bị bên trong, chỉ là có chút đáng tiếc cái này tông sư cảnh hồn phách rồi à, sớm biết rõ hẳn là đem cái nhỏ mang đến rồi. Lữ thu cười cười, không đáng tiếc. Hắn nói không đáng tiếc, là bởi vì hắn ở xoay đầu hồ lô quý vị trong nháy mắt liền minh bạch, cái này hồ lô trừ rồi xoay người đầu lâu cùng phi đao bên ngoài, còn có thể thu mất người hồn phách. Vừa rồi ta trước một bước đến, nghiếp đình nói ra, nhưng là ta cảm thấy có điểm gì là lạ chính là... Vừa mới phía trên còn giống như có người tránh dấu ở chỗ nào, nhưng là về sau rời khỏi rồi. Có thể là phía sau màn hát thủ. Lữ thụ nghi hoặc, hắn ngược lại là không có phát hiện, đối phương đúng là ngay cả cảm giác của mình đều tránh thoát đi rồi, cũng có thể là là bởi vì hắn thân ở đại chiến bên trong không có chú ý tới đi. Tóm lại vẫn là không thể phất lở nghiệp định nói rằng. Có đôi khi, bằng hưu chính là như vậy, có lẽ ngươi có huyết thống thân thích đều ở làm ngươi thất vọng. Nhưng bằng hưu của ngươi nhưng lại chưa bao giờ để ngươi thất vọng qua. Lữ thụ có nghĩ qua vấn đề này, vì sao lại như vậy chứ? Sau cùng hắn nghĩ rõ ràng rồi, những cái kia thân thích à, từ ngươi sinh ra tới liền nhất định là ngươi thân thích, ngươi không có lựa chọn bọn hắn quyền lực. Mà bằng hưu của ngươi, đều là chính ngươi tuyển đi ra. Lữ thụ nói ra, các ngươi chờ một lát ta một lát, ta hiện tại muốn đi trên biển độ kiếp. Đối với cái này lôi đỉnh, lữ thụ là chờ mong đã lâu, nhưng là hắn không thể cho niếp đỉnh nói à. Không phải vậy để Niếp Đình biết rõ hắn còn thật thích bị sét đánh, không chừng bị trò cười thành cái dạng gì đây. Nhưng mà Lữ Thụ còn không có động đậy đâu, lại nhìn thấy Thạch Học Tấn bỗng nhiên đối bầu trời vung tay lên, tản đi đi. Lữ Thụ, ba. Đúng lúc này, Lữ Thụ chơ mắt nhìn trên trời mây sét, vậy mà mẹ nó bắt đầu tiêu tán rồi. Đã nói xong một vạn 2000 mai lôi đỉnh kiếm khí đâu, nói xong muốn trở thành kèm theo Thiên Kiếp Nam nhân đâu. Lữ Thụ tranh thủ thời gian giữ chặt Thạch Học Tấn, không phải ngươi chờ chút mà. Ai bảo ngươi đem ta lôi kiếp trò xua tan rồi? Ngươi cho ta đem lôi kiếp hô trở về. Thạch học tấn, 3. Đến từ thạch học tấn phụ diện tâm tình giá trị, 666. Cùng một thời gian, lữ thụ cùng thạch học tấn hai người đồng thời bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lữ thụ là lúc này mới nghĩ tới đến thạch học tấn có tản ra thiên kiếp tiền khoa, mà thạch học tấn vẫn là lần đầu bị người mệnh lệnh đem thiên kiếp hô trở về. Cái này thế nào hô trở về a Chỉ là lúc này. Trên trời đang tiêu tán mây xét bỗng nhiên một lần nữa ngưng kết, Thạch Học Tấn, Nghiếp Đình, Lữ Thụ tất cả đều sướng xuất rồi, Nghiếp Đình cùng Lữ Thụ nhìn về phía Thạch Học Tấn, người hô trở về. Ta không hô a Thạch Học Tấn cảm giác mình hôm nay thật sự là quá hoa nguồn rồi. Lúc này mọi người liền kinh dị bắt đầu rồi, cái này lôi kiếp lại là Thạch Học Tấn đều xua tan không xong. Nghiếp Đình nhìn lấy Lữ Thụ ánh mắt cổ quái bắt đầu là bởi vì lực thụ tự thân thực lực quá mức cường hãn vẫn là thiên đạo đều cảm thấy không bổ lực thụ một chút đều không thể nào nói nổi rồi. Lữ Thụ hít một hơi thật sâu bay đến sạc cụ Giải Dạ Hệ Cổ trước mặt, cách màn sáng đối với sạc cụ Giải Dạ Hệ Cổ nói ra, người ở chỗ này chờ ta. Ừm, sạc cụ Giải Dạ Hệ Cổ dùng sức chút gật đầu. Lữ Thụ thẳng tắp thân hình hướng trên biển bay đi, Hạ Cổ đặt bách tính liền nhìn thấy bầu trời bên trong cái kia lóe ra lôi hồ kiếp vân lại là theo chân Lữ Thụ đi, Lữ Thụ hướng trên biển bay. Cái kia lôi kiếp liền hướng phía lữ thụ hướng trên biển đi rồi. Một màn kia, phẳng phất thiên thần hạ phàng khủng bố, lại khiến người ta tâm sinh xuống kính. Chỉ sợ thần thoại bên trong tạ kệ mì cả dù chia cũng không gì hơn cái này à, có người sợ hai thán phục Hắn nhưng so sánh Tạ kệ mì cả dù chia đẹp mắt nhiều rồi. Người gặp qua tả kệ mì cả dù chia, chưa thấy qua. Giờ khác này thậm chí có người thật cho rằng, lữ thụ chính là bọn hắn thần thoại bên trong một vị nào đó thần linh. Làm cái thể thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng cấp độ lúc Người bình thường thật sẽ đem đối phương xem như thần mình Mà lữ thụ ở đảo quốc thanh danh không chỉ là thực lực cho đến Còn có hắn hung danh uy lực Lần trước thần tập náo động bên trong lữ thụ trên thân gánh vác nhân mạng quá nhiều Lữ thụ đi vào trên biển Xác định lôi kiếp sẽ không lan đến gần nhân loại thành thị mới rốt cục cũng ngừng lại Hắn ngửa đầu nhìn lại Kỳ thực hắn trong lòng cũng có kinh dị Bởi vì hắn cảm nhận được rồi kiếp vân kêu bên trong cố chấp thiên đạo ý chí Phản phất hắn nghịch thiên cải bệnh là đối với thiên đạo ý chí lớn nhất khiêu chiến, cho nên cái này mấu chốt, điểm quyết định hắn nhất định phải qua, không thể có bất luận cái gì mưu lợi. Trong chốc lát một tia chốc ốn lượn mà xuống, nơi xa nhìn lại tựa như là một thanh quanh co đao, hung ác hướng lữ thụ bổ tới. Lữ thụ tức gâm đường kẽ xám không ngừng đan sen, ở hắn đỉnh đầu tạo thành rồi đệ nhất nói phòng hộ. Một đạo lôi kiếp đi qua, tức gâm đường kẽ xám có chút không bị không chế, lữ thụ đưa nó nhóm thu hồi đến tinh đổ bên trong tu dưỡng Sau đó cầm ra rồi thôn tặc. Đạo thứ hai Lôi đỉnh, thôn tặc ngăn cản. Đạo thứ ba Lôi đỉnh, Lữ Thụ lấy phục thỉ cùng thi cầu cùng một chỗ ngăn cản. Đạo thứ tư Lôi đỉnh, Lữ Thụ lần nữa hướng lên bầu trời dơ lên rồi hồ lô, chỉ gặp hồ lô bên trong cái kia ngọn phi đao lần này không còn chênh né, mà là thẳng tắp hướng bầu trời điện xạ mà đi, một đao liền đem Lôi đỉnh trẻ thành hai đoạn. Muốn trở thành liền đại tông sư, nhất định phải có kiên định đạo tâm cùng mình pháp tắc, đó là người tu hành trong lòng nhất cố chấp tín niệm. Không phải này tín niệm không thể cùng thiên đạo chống lại. Điện quang bắn thẳng đến trời tâm, cái kia bị chém đứt kiếp vân bên trong con lôi mưa sản sạt rơi xuống cỏ giữa lữ thụ thân thể. Một đạo nói hồ quang điện tiến vào lữ thụ khí hải núi tuyết, đem mỗi một mai kiếm thai đều xâm nhiễm. Phạm nịch chúng ta cuối cùng sẽ chết đi, cái này là pháp tắc lữ thụ bình tĩnh nói rằng. Sau một khắc cả người hắn hướng phía kiếp vân phóng đi, mà kiếp vân kia đúng là không còn đánh xuống lôi kiếp, mà là vì hắn để ra rồi một cái hình tròn thông đạo Liên Phượng phất Thiên Đạo ý chí cũng đang vì hắn nhường đường. Lữ Thụ thân ảnh từ lôi kiếp bên trong xuyên thấu mà ra, đỉnh đầu sao trời sáng trói như biển, Lữ Thụ chỉ cảm thấy mình lúc này hùng hoài bao la hùng vĩ, cả người đều rộng mở trong sáng. Nguyên Lai, like, cái này là thế giới mới. Sakuji già hế cô ở phía xa mỉm cười nhìn lấy cái kia hết thảy, trên biển liền ngay cả kiếp vân cũng phải vì nàng lưa thích người nhượng bộ đầu, Cái kia thiếu niên đứng lặng tại kiếp mây phía trên, kiếp vân rốt cục bắt đầu tiêu tán. Niếp Đình cùng Học Tấn nhìn nhau, Nghiếp Đình bỗng nhiên nói ra, ngươi nhớ kỹ ta đã từng hoài nghi tới cái gì không? Nhớ kỹ, ta khi đó nói hắn chỉ có thể hủy diệt bầu không khí, không thể hủy diệt thế giới, Thạch học tấn thở dài nói, vẫn là ta cho nhìn nhầm rồi. Lúc này lữ thụ đã phi thân trở lại xạ cụ gì hay hệ cổ trước mặt nói ra, ra đi, không ai có thể tổn thương ngươi rồi. Xạ cụ gì hay hệ cổ trần chờ rồi hai giây nhìn lấy màn sáng, ra không được. Lữ thụ, chỉ là trong chấp nhóm này, Lữ thụ phản phất nghe được rồi văn tại phủ đắc ý tiếng cười. Giờ khác này hắn đương nhiên dĩ nhiên minh bạch văn tải phủ đổi tới đưa pháp khí dụng ý, đại khái là đối phương đã đoán được sẽ có người đối với xã cụ dẻ dạ hệ cổ bất lợi đi, cho nên đưa pháp khí cho nàng phong thân. Nhưng khi mới không phải văn tải phủ tính cách, hắn nhất định sẽ lưu lại điểm có thể buồn nôn đến lữ thụ đồ vật, tỉ như cái này màn sáng. Nói không chừng cái kia giao găm bên trong mị cũng có vấn đề gì. 1133, hội nghị bí mật Văn tải phủ đã rời khỏi rồi, nhưng là hắn lưu lại pháp khí lại thành rồi lữ thụ nan đề. Cái này để lữ thụ rất khó chịu rồi. Việc này rõ ràng là hẳn là nhận văn tại phủ nhân tình. Dù sao nếu như không có văn tại phủ cái này hai tay hậu chiêu, rất có thể xả cụ gì hay giả hệ cổ bây giờ đã vớt lạc. Thế nhưng là văn tại phủ phản phất hết lần này tới lần khác không muốn để cho hắn cảm tạ giống như buồn nôn rồi mọi người một thanh. Lữ thụ đang suy nghĩ văn tải phủ có khả năng đã biết là ai ở nhắm vào mình rồi. Coi như không biết rõ cụ thể tin tức, trong tay đối phương tình báo cũng phải so với chính mình càng thêm rồi rào một chút, cho nên mới sẽ lưu những này chuẩn bị ở sau. Nhưng là hiện tại lại lên đi đâu hỏi đâu. Ngay tại lữ thụ đứng ở màn sáng ngoài mặt thuốc thủ vô sách thời điểm hắn trong túi quần điện thoại di động đống nhiên văn rồi, lữ thụ mở ra xem lại là văn tại phụ tin tức. Hảo Hảo bảo trọng A, ta về lữ trụ á Có rảnh tới tìm ta chơi A. Ta có rảnh cũng tới tìm người chơi. Lần sau chúng ta ăn cái gì A. Hoặc là chúng ta đi cái nào chơi. Có phải hay không rất đau đầu cái kia hoa mai ngọc bội. Ha ha ha ha ha. Văn Tại Phủ một người nói một mình, liền có thể hoàn thành một cả đoạn đối thoại. Nhưng mà lữ thụ không có rảnh nhất cả chứng cái này, hắn nhìn thấy tin tức trong nháy mắt liền cho đối phương phát rồi trở về. Kết quả lại là đối phương đã tắt máy nhắc nhở. Văn Tại Phủ rời khỏi rồi, không ai biết rõ hắn đi nơi nào. Lữ thụ rất muốn hỏi hỏi Văn Tại Phủ có phải hay không đã biết rõ rồi cái gì. Bởi vì nguyên bản hắn muốn lại về lữ trụ một chuyến là muốn giết đoan mục Hoàng Khải, bây giờ chính mình cũng tấn thăng rồi lớn cảnh giới tông sư, lữ tiểu ngư thậm chí lập tức liền có hai cái đại tông sư hồn phách, loại thời điểm này cần muốn lo lắng tự thân an toàn hẳn là đoan mục Hoàng Khải, mà không phải lữ thụ. Nhưng bây giờ lữ thụ đống nhiên ý thức được, đoan mục Hoàng Khải cũng bất quá là một cái lá cờ mà thôi, mặc kệ đối phương ở cảm kích tình huống giới khi đầy tớ, vẫn là tại không biết rõ tình hình tình huống giới bị người t Lữ thụ đều hẳn là đi đối mặt cái kia người dẫn dây, mà không phải đoan mục Hoàng Khải. Đoan mục Hoàng Khải phải chết, người này dạ tâm bốc cháy lên đến sẽ liên tiếp những người khác cùng chết rơi, nhưng là giết chết đoan mục Hoàng Khải về sau đâu. Trái đất cùng lữ trụ thông đạo làm không tốt vài phút liền muốn triệt để mở ra, không phải lữ thụ sát tính nặng không phải muốn đi tìm ra người như vậy, mà là hắn không có cách nào tránh ở địa cầu khi đà điều Lấy lữ thụ hiện tại ý nghĩ, như là địa cầu cùng lữ trụ có thể hoàn toàn phong bế bắt đầu nước giếng không phạm nước sông Hắn thật sự là ước gì đời này rốt cuộc không đi lữ trụ rồi. Mà bây giờ trọng yếu nhất chính là làm sao đem Hoa Mai Ngọc đội mở ra a. Lúc này U Minh Vũ cũng chạy đến rồi, Ngô Minh Vũ cùng Lữ trụ còn có xạ cụ gì giải ra hệ cô đều nhìn về Thạch Học Tấn. Thạch Học Tấn sửng sốt một chút nói rằng, đường đường Thạch Thiên la lại còn có chút khẩn trương, các ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi là chúng ta Thiên La địa vong bác học nhất người a, Lữ trụ nói ra, ngươi không biết nên làm sao bây giờ sao? Thạch Học Tấn nghĩ nghĩ Ta cũng không biết rõ nên làm cái gì à, muốn không ta an hành đi. Lữ thụ. Ú Minh Vũ. Nghĩa đình An hành đúng à, thế nào, an hành có thể để cao trí lực à? Thành học tấn đứng ở màn sáng trước mặt phiền muộn rồi nửa ngày nghiêm túc nói ra, trái đất ở luyện khí phương diện vẫn là quá lạc hậu rồi à, thời gian ngắn nổi căn bản không làm rõ ràng được cái này màn sáng nguyên lý là cái gì, giống như là một đạo độc lập phát tác. Lữ thụ cũng có chút phiền muộn. Nếu như là trái đất cùng lư trụ có cái gì điểm khác biệt lớn nhất chỗ, vậy thì là địa cầu khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt, mà lư trụ tu hành văn minh thì đã đến rồi thời kỳ mạnh mẽ nhất. Trên địa cầu căn bản không có luyện khí cao thủ. Một tiếng vang này lên trong nháy mắt Lư Thủ cùng Thạch Học Tấn Đờ đã quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy Niếp Đỉnh cầm trong tay hắc đao, một đao liền đem màn sáng chặt ra rồi một cái khe. Sau đó đầu kia vết nước không ngừng mở rộng, nổi bật Niếp Đỉnh bình tĩnh khuôn mặt, tràn diện một lần phi thường quỷ dị. Thứ này, Tiết Thánh Hưu một lát không đánh tan được, nhưng hắn cũng đánh rồi nửa ngày, mà Nghiệp Đỉnh võ lực giá trị nhưng thật ra là cao hơn nhiều Tiết Thánh Hưu, cho nên cái này một đao liền bổ mở rồi. Nghiệp Đỉnh bình tĩnh bộ dáng liền phản phất ở y mắng cười nhạo Thạch Học tấn cùng Lữ Thụ, chém đức chẳng phải hết à? Không đợi mọi người kịp phản ứng đâu, Sakuya Dạ Hệ Cổ đã lập tức bổ nhào vào rồi Lữ Thụ trong ngực, khiến cho Lữ Thụ tay cũng không biết rõ quên cái nào thả rồi. Sakuya Dạ Hệ cô ở Lữ Thụ bên tai nói ra, "Cảm ơn ngươi." Cảm ơn ngươi tới cứu ta bất quá xạ cụ gì gái giả hệ cổ ông ấp cũng không có tiếp tục quá lâu ở Thạch học tấn xem ra tựa như là vừa chạm liền tách ra rụt rẻ mà lễ phép Thạch học tấn nhìn một chút nhấtỉnh còn có hay không người tu hành tổ chức lãnh tụ là nữ tính đem hắn phái đi qua nhìn một chút nhất định nhìn rồi Thạch học tấn một chút tạm thời không có sau này hay nói cho đến tận này Lữ Thụ Hữu Hảo viếng tham qua hai cái có được nữ tính lãnh tụ đỉnh cấp người tu hành tổ chức bácÂ thần tộc cùng thần tập có vẻ như đều không ngoại lệ. Cái này đều chuyện gì à, thách học tấn dự cảm đến thứ 9 thiên la có thể sẽ trở thành người tu hành thế giới một cái ngạnh. Trước đó liền có người đối với thiên la địa vong rất bất mãn rồi, nhưng là giận mà không dám nói gì, chỉ bất quá khi đó mọi người bất mãn điểm ở chỗ thứ 9 thiên la cùng lý nhất tiêu lý thiên la quá sẽ làm sự tình, đến chỗ nào đều chỉnh xôn sao dư luận. Mà bây giờ liền không giống nhau rồi, vị này thứ 9 thiên la đi cái nào một chuyến đều kém chút cho người ta lãnh tụ bắt cóc. Cái này phản phất lại tiến vào rồi khác một cảnh giới. Nếu như đối ngoại tổ chức quan hệ là như thế này làm, mọi người liền có chút hoảng rồi a. Lúc này, Sakuji Giả Hệ Cố đông nhiên đối với Thạch Học Tấn cùng Nghiệp Đỉnh nói ra, ta có thể dùng thần tập lãnh tụ thân phận khởi xướng một cái hội nghị bí mật, à, cùng hai vị. Nghiệp Đình cùng Thạch Học Tấn sững sốt một chút, này làm sao đột nhiên liền nói đến chính sự rồi. Nghiệp Đình nghĩ nghĩ nói ra, có thể. Hội nghị địa điểm ngay tại Hạ Cổ đặt thần tập phân bộ văn phòng địa điểm cử hành. Thân tập vẹn vẹn hoa rồi 10 phút đồng hồ liền đem trong văn phòng hết thể nhân viên đều thanh lý ra ngoài, liền ngay cả ca mê ra cùng máy ghi âm đều là U Minh Vũ tham gia về sau phụ trách cùng thanh lý. Lữ thụ cùng U Minh Vũ liền đứng ở phòng họp ngoài mặt trên hành lang buồn bực ngán ngẩm câu được câu không nói chuyện thiếm, ngươi nói bọn hắn nội dung của buổi họp là cái gì a Ta là thứ chín thiên là cũng không thể nghe sao? U Minh Vũ nói ra, ta cũng không biết rõ à, hiện tại lấy thân phận của ngươi cũng không biết rõ sự tình ta liền càng không khả năng biết rõ rồi. Trước ngươi gặp được chủ nô sao? Lữ thụ hiếu kỳ hỏi. Không có à, U Minh Vũ trận tròn mắt nói lời biểu đặt, hắn đột nhiên hỏi nói ngươi thật sẽ không thu nô lệ loại công pháp kia sao? Lữ thụ lúc ấy tóc gáy đều dựng lên đến rồi, thật sẽ không thật sẽ không. U Minh Vũ thần thái bên trong có chút tiếc hận, đột nhiên phòng họp cửa đẩy mở rồi, Lữ thụ cùng U Minh Vũ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới hội nghị kết thúc nhanh như vậy chỉ bất quá Lữ thụ cùng U Minh Vũ đều phát hiện, vừa mới đi ra phòng học Thạch Học Tấn cùng Nhất định sắc mặt có chút cổ quài A. 1134, Thiên La Địa Võng ngoại tịch thành viên, Sạc Cù Giả Ghệ Cô. Trên thực tế bí mật này hội nghị không phải vì rồi muốn giấu giếm lữ thụ, chỉ là bởi vì lữ thụ tại chỗ, Sạc Cù Giả Ghệ Cô có chút ngượng cùng nói. Để niếp Đình cùng Thạch Học Tấn nhất kinh ngạc là, Sạc Cù Giả Ghệ Cô chỉ cùng bọn hắn ở hội nghị bí mật bên trên thương lượng rồi một việc, nàng muốn gia nhập thiên la Thi trở thành thiên la địa vong ngoại tịch thiên la. Sạ Cụ Giải Già hệ cổ nói chuyện này thời điểm cũng rất khách khí, kỳ thực không cùng ngày là cũng có thể, bình thường thành viên cũng được. Nghiệp đình cùng Thạch học tấn lúc ấy đều ngộp rồi, còn có loại chuyện này đâu? Cái này cũng mặt quá triệt để rồi a. Trên thực tế rất sớm trước kia Sạ Cụ Giải Già hệ cổ liền có quyết định này rồi, liền ngay cả ột di dị kín đều có chỗ phách giác, bởi vì Sạ Cụ Giải Già hệ cổ hỏi qua nàng nhiều lần, nếu như nàng ột di dị kính tiếp nhận thần tập sẽ hái lấy vật gì đối ngoại tổ chức quan hệ chính sách, là cấp tiến vẫn là bảo thủ. Đối nội lại sẽ hái lấy vật gì quản lý phương thức, là rộng rãi vẫn là cao áp Lúc này ôt di dị cảm thấy, nếu như không phải xạ cụ gì hay giả cổ tâm sinh ý muốn rời đi, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu. Thế nhưng là, xạ cụ gì hay giả hệ cổ thật dự định vì rồi lựa thụ ngay cả thần tập cũng đừng rồi chạy tới sao. Nhưng nghiếp đình cùng thạch học tấn nghĩ là sự tính khác. Hiện tại thần tập đối ngoại thái độ là bọn hắn thích nhất cái kia loại, chính mình chơi dường như mình là được rồi, không trông cậy vào đối với thế giới lớn bao nhiêu cống hiến, đừng cho mọi người thêm phiền là được rồi. Cái này có thể nói là xạ cụ gì hay giả hệ của ở hoàn toàn trưởng không thần tập về sau lấy sức một mình làm được chuyển biến, đổi người kế tiếp còn không chừng như thế nào đây. Hơn nữa xạ cụ gì hay giả hệ của ở thần tập địa vị cao thượng, biến thành người khác đi lên, làm không tốt thần tập có phe phái không phục. Thần tập chính mình liền sẽ lại lâm vào nội đấu. Nhưng đó cũng không phải Niếp Đỉnh cùng Thạch Học Tấn chủ muốn cân nhắc sự tình, bọn hắn thật sự là rất khó cùng cái này loại chấp nhất đơn thuần tiểu cô nương thảo luận như thế công chuyện lợi. Niếp Đình làm Thiên La Địa Vong muốn lấy đại cục làm trọng, nhưng người ta bày rõ rồi cũng không có cái gì công danh lợi lộc mục đích. Dính đến nội bộ tổ chức Trường Trì Cửu An, những người khác có thể tùy hứng, Niếp Đỉnh có thể tùy hứng sao? Khả năng ngoại nhân sẽ cảm thấy hắn như thế cân nhắc vấn đề có chút lanh huyết vô tình. Thế nhưng là nếu như hắn Niếp Đỉnh cầm chuyện lớn như vậy trực tiếp dùng để làm lấy lòng mà không phải nghiêm túc cân nhắc, vậy hắn cũng không phải là Niếp Đỉnh rồi. Hắn mỗi một cái quyết định, nói không chừng đều sẽ đối với toàn bộ tổ chức tương lai ảnh hưởng lâu dài. Có đôi khi Thạch Học Tấn đều sẽ vì Niếp Đỉnh cảm giác được đáng tiếc, hắn thậm chí rất rõ ràng Niếp Đỉnh trước đó cũng có qua muốn cho người tiếp nhận Thiên La Địa võng người nói chuyện ý nghĩ, không phải Niếp Đỉnh cảm thấy mình vô pháp đảm nhiệm, mà là bản thân hắn liền càng thích hợp khi một cái vô địch thiên hạ thích khách. Tựa như trương vệ vũ cùng Lưu Nghi chiêu đồng dạng, đã từng trách nhiệm không là bọn hắn mong đợi nhất sinh hoạt, hiện tại mới thật sự là thả bay tự mình thời khắc. Nhưng là không có cách, nghiếp đình cân nhắc qua Trần Bách Lý cùng Lữ Thụ, hai người này nói cho cùng cũng không quá phù hợp. Trần Bách Lý nhàn vân giá hạc, mà Lữ Thụ nếu như chấp trưởng Thiên La Địa Vong, còn không trưởng Thiên La Địa Vong sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân tới. Nghiếp đình nghi hoặc nói, ngươi là dự định cùng chúng ta về nước. Giờ khắc này xạ cụ gì hay giả vệ cổ cười một cái nói, nói. Cũng không phải như vậy, chỉ là hy vọng về sau qua bên kia thời điểm có thể dễ dàng một chút. Nói là nói như vậy, nhưng tất cả mọi người minh bạch ngươi xạ cụ giải giả hệ cổ muốn đi quốc nội viên thăm, nói một tiếng liền tốt rồi à ai còn có thể ngăn đón các ngươi, mọi người vẫn rất an nền. Bọn hắn đều biết rõ, xạ cụ giải giả hệ cổ nhưng thật ra là muốn lưu lại cho mình một cái khả năng. Xạ cụ giải giả hệ cổ cười nói, có lẽ ngày nào bên này sự tình tất cả đều an định lại rồi, ta thật sẽ qua bên kia định cư a Hai vị không chào đón ta sao? Niếp Đình cười cười, hoan nghênh. Dựa vào cái gì không chào đón, người xạ cụ dài giả hệ cổ đến quốc nội định cư, đó cũng không phải là thiên la địa vong phiên phước, mà là lữ thụ phiên phước, chính các ngươi chậm rãi cân nhắc à, chúng ta lớn tuổi rồi không hiểu những người tuổi trẻ các ngươi thế giới. Khi Niếp Đình nói ra hoan nghênh hai chữ này thời điểm, liền mang ý nghĩa xạ cụ dài giả hệ cổ bí mật gia nhập thiên la địa vong đã thành kết cục đã định. Nhưng là nghiếp đỉnh cuối cùng không sẽ trực tiếp cho xạ cụ gì hay ra hệ cổ thiên la thân phận, mà là một cái bình thường thành viên. Phòng họp cửa lớn mở ra thời điểm lữ thụ hiếu kỳ hỏi, các người ở đâu mặt thương lượng rồi sự tình gì? Nói một chút chứ sao? thành học tấn cùng nghiếp đỉnh cười không nói, hai người ai cũng không có ý định nói cho hắn biết. Nghiếp đỉnh nhất cước bước vào hư không bên trong, mà thành học tấn vừa mới chuẩn bị đi theo rời đi thời điểm, trực tiếp bị lữ thụ tốn rồi trở về. thành học tấn buồn bực rồi, khi dễ người thành thật đúng hay không ngươi làm sao không tún nghĩa đỉnh đâu? Ngươi băng quản ta tún ai? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi các ngươi ở đâu mà thương lượng rồi cái gì?" Lữ Thụ sắc mặt bất thiện mà hỏi. Khu khụ, nói cho ngươi cũng không quan hệ." Thành Học Tấn nói ra, xạ cụ giải ra hệ cổ đã bí mật gia nhập rồi Thiên là Địa Vọng." Lữ Thụ hít vào một ngụm khí lạnh, lại là lớn như vậy một việc, các ngươi đồng ý rồi? Các ngươi có phải hay không điên rồi a?" Thành Học Tấn không vui rồi, tốt xấu ta cũng là tiền bối, ngươi nói chuyện liền không thể tôn kính một chút sao? Lữ thụ chầm ngâm rồi hai giây, cấp ngài có phải hay không điên rồi A Thạch học tấn. Nói cho ngươi cái gì đều không tốt. Nói thạch học tấn đem lữ thụ khoác lên quần áo tay quét mở, quay người bước vào hư không. Lúc này xạ cụ duy giả hệ cổ mang theo ngượng ngùng từ phòng họp đi tới đối với lữ thụ cười nói nói. Lữ thụ quân, về sau chính là đồng liêu rồi, xin chiếu cố nhiều hơn, ta sẽ dành thời gian đi xem ngươi. Xạ cụ duy giả hệ cổ cuối cùng vẫn không có lựa chọn trực tiếp đi quốc nội định cư, mà là lưu tại rồi thần tập Kỳ thực liền ngay cả xã cụ gì hay giả hệ cổ đều chưa nghĩ ra hiện tại nên như thế nào cùng lữ thụ ở chung, nàng rất rõ ràng lữ thụ đối với nàng là cảm động lớn hơn ưa thích. Đối với xã cụ gì hay giả hệ cổ tới nói lữ thụ tựa như là một vị siêu anh hùng, khi nàng có thời điểm nguy hiểm siêu anh hùng liền sẽ đúng hẹn xuất hiện. Nhưng ngươi không thể nói siêu anh hùng cứu ai, hắn chính là yêu ai. Bây giờ xã cụ gì hay giả hệ cổ cảm thấy, đối với hai người tới nói về sau còn có dài ràng rạc tuyến nguyệt, cũng liền có vô số khả năng. Nàng không sợ tiếp tục chờ xung dưới, nàng cũng không biết cái gì đều không làm làm chờ lấy. Hơn nữa, coi như thật đợi không được thì thế nào đâu? Sakujia Dạ Hệ cổ cảm thấy nàng đã có thể sống ở mấy cái kia tốt đẹp khoảnh khắc bên trong rồi. Lữ Thu Quân, có thể theo giúp ta lại đi hạ cổ đặt trên núi nhìn xem à?" Sakujia Dạ Hệ cổ nói rằng. Nơi đó, La Lữ Thu đã cứu nàng địa phương. Hai người đứng ở hạ cổ đặt trên núi, nơi xa chính là đại hải, ở tinh quang sóng trùng sóng mẫy liệt. Lữ Thu Quân Chúng ta hẳn là sẽ sống thật lâu, đúng không? Sạ Cụ Diải Giả Vệ Cổ cười nói. Đúng à, Lữ Thụ gật gật đầu, nhất phẩm thọ mệnh liền có 800 năm rồi, bất quá ta cảm thấy ngươi có thể tấn thăng Đại Tông Sư đi. Sạ Cụ giải Giả Vệ Cổ mở thầm nghĩ, ta sẽ cố gắng tấn thăng Đại Tông Sư, như thế liền có thể làm bạn ngươi càng lâu thời gian. Lữ Thụ sửng sốt rồi, mà thiếu nữ giống như là vô ý bên trong nói ra tâm sự quay người liền chạy, cái này phân biệt chẳng cảnh là Lữ Thụ không có nghĩ qua. Nhưng lẫn nhau tựa hồ cuối cùng sẽ có lần nữa trùng phùng một ngày. Không biết do vì cái gì, lữ thụ cảm thấy hôm nay bầu trời sao phá lệ bao la hùng vĩ cùng sáng sủa. 1135, thần đồng dạng tồn tại. Lữ thụ về nước thời điểm cũng không có sử dụng chính mình mới nắm giữ đạp nát hư không năng lực. Đó là mỗi một vị đại tông sư tự thân trở thành nào đó loại pháp tắt sau đem chính mình xem như một thanh chìa khóa, mở ra hư không cửa lớn năng lực. Hắn một đường bay trở về là thành, trên đường hắn muốn một ít chuyện. Lữ Thụ đã cùng u Minh Vũ câu thông qua rồi, hắn cho rằng những này chủ nô bất kể là ai phái tới, cuối cùng song phương đều muốn mặt đối diện dùng thực lực giải quyết lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn, sớm đã không còn rồi có thể hóa giải. Nhưng là cái này lại thả về sau đến xử lý, Lữ Thụ cũng không e ngại đối phương, nhưng là địa cầu bên trong muốn tìm ra nội gián đến, bởi vì hắn cảm thấy, nô lệ này chủ có tổ chức có dự mưu phân tán đến rồi các nơi trên thế giới gây nên động tĩnh lớn như vậy, chỉ riêng là dựa vào Lữ trụ đúng, cầu hiểu rõ khẳng định làm không được. Khẳng định có một cái tổ chức nào đó đã cùng lưu trụ cái thế lực này đạt thành rồi nào đó hạng hiệp nghị, hiệp trợ nó hoàn thành cái này kế hoạch. Tựa như lưu thụ trước đó suy nghĩ, trên cái thế giới này, cho tới bây giờ cũng không thiếu kẻ dã tâm. Thân tập công tác đã khôi phục rồi bình thường, từ học viện tế bắt đầu mọi người tựa như là một cái hoạt động sách lược tiểu tổ, làm hoạt động thả khói lửa, làm hành động phối hợp tác chiến. Mà bây giờ, thân tập một lần nữa trở lại quỹ đạo. Khi gạ xì ra mạ hì rồi xỉ biến mất rồi chuẩn xác mà nói, là lữ thụ biến mất rồi, về nước rồi. Chỉ bất quá liền ngay cả ột di dị kín đều không nghĩ tới, một ngày nào đó nàng đến gần tổng bộ cao ốc thời điểm chợt nghe có người thần tập thành viên ngầm thảo luận, hoạt động lần này còn thật có ý tứ, so đánh đánh giết giết có ý tứ nhiều. Nên biết rõ thần tập bên trong đã sớm đem chủ chiến phái cho túc sạch rồi, hiện tại nội bộ có rất nhiều đều là đã từng phái bảo thủ, nhưng còn có rất nhiều thì là từ tuổi trẻ quần thể bên trong hấp thu tới máu mới. Nguyên bản mọi người coi là thần tập cũng chỉ có thể đánh đánh rất dết, kết quả hoạt động lần này giống như là cho mọi người giải tỏa rồi cái gì kỹ năng mới giống như. Người tu hành tổ chức cho tới bây giờ đều không phải là chỉ có thể cho thế giới mang đến nhân vật nguy hiểm, tỉ như xã Đi Nghị ẩn đảo cái kia kỳ hoa tổ chức liền thủy chung tận sức tại biểu diễn nghệ thuật hoạt động. Thần tập vẫn là cái kia thần tập, chỉ bất quá không còn bao phủ ở bóng tối phía dưới, tất cả mọi người biết rõ xã cụ gì hay giả hệ cổ không phải thần, chính là một cái phổ, phổ thông thông người Tuy nhiên vừa nghĩ như thế sẽ cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận, nhưng tiếp nhận về sau, cảm giác cũng không tệ lắm. Hạ cổ đặt một trận chiến, bao quát cái kia thiên không kiếp vân hình ảnh cũng không phải là bí mật gì, thậm chí có rất nhiều người đem ảnh chụp đều vô xuống. Nó bên trong có hai tấm hình nổi danh nhất, xuất từ cùng một vị nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chi thủ, đối phương khi nhìn đến kiếp vân trước tiên cũng không có liền giống như người bình thường khủng hoảng, mà là hưng phấn. Đây đại khái là rất nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp bệnh chung rồi. Bọn hắn chỉ để ý chính mình có thể hay không nhào bắt được đặc sắc nhất trong ngáy mắt. Tờ thứ nhất là lữ thụ quay người bay về phía đại hải, một tia chấp ở kiếp vân trong nhấp đô, chiếu sáng rồi lữ thụ bóng lưng. Lúc kia nhiếp ảnh sư chính mình cũng cảm thấy không tên rung động, bầu trời bên trong kiếp vân đại biểu cho thế giới ý chí, mà cái bóng lưng kia lại đại biểu cho nhân loại truy cầu nói ý chí. Tầm thứ hai kiếp vân tiêu tán, thiếu niên sông phá kiếp vân, sừng sưng trên bầu trời. Lữ thụ bên người là tiêu tán Kiếp Vân Kiếp vân cùng lữ thụ ở giữa hình thành rồi to lớn trong không khu vực, phản phất kiếp vân cũng đang tranh nẻ hắn giống như, mà đỉnh đầu thì là sáng trôi ánh sao. Tấm thứ 2 hình ảnh vừa mới ban bố thời điểm tranh luận rất lớn, bởi vì quá mức xa xôi, mọi người là nhìn không rõ lữ thụ mặt ngui, thế nhưng là mọi người cảm thấy một khắc này tia sáng không đúng. Lúc đó rõ ràng chính là ban đêm dạng sáng, thế nhưng là chiếu sáng lữ thụ tinh quang lại sáng như ban ngày. Có người nghi ngờ nói cái này ảnh chụp hậu kỳ xử lý dấu vết quá mức rõ ràng rồi Thế nhưng là nhiếp ảnh sư cảm thấy rất an ổn, ảnh chụp làm hậu kỳ xử lý là rất bình thường, nhưng này cái tinh quang cũng không phải là hắn điều đi ra đó a. Ngay sau đó đêm đó có chú ý tinh không người đi ra chứng thực, ngay tại kiếp vân xuất hiện đêm đó, trên trời đầy trời đầy sao đều muốn so rĩ vãng càng thêm lóa mắt, cái này là chân thật tồn tại sự tình. Tận đến giờ phút này, thậm chí đều không người biết rõ đến cùng là ai ở tấn thăng, chỉ có ột di gì, gì kỉnh đoán được một chút. Sau đó liền thần tập cùng thiên la địa vông tiến hành hội nghị bí mật. Tuy nhiên thần tập bên trong không biết rõ hội nghị nội dung là cái gì, nhưng không ít người kỳ thực biết rõ tham gia người biết viên đều có ai. Lúc này mọi người liền bắt đầu kinh dị, nguyên lai thiên la địa vong các đại lao đều đến rồi. Nói cách khác, cái kêu tấn thăng lớn cảnh giới tông sư người, rất có thể là một vị thiên la. Trước kia mọi người cảm thấy hỉ gạ xì dạ mạ hỷ rổ xì chính là hỷ gạ xì ra mạ hỷ rổ xì, căn bản không nhiều người suy nghĩ gì. Thế nhưng là khi mọi người đem việc này, Sakuji giải dạ vẽ cô đột ngột hứa thích. Còn có một vị nào đó thiên la trước kia tiền khoa, khi gạ xì giả mạ hì rồi xỉ sau đó mất tích liên hợp lại đến về sau, mọi người đông nhiên ý thức được. Ngoa tạo. Vậy đại khái chính là tất cả mọi người đoán được chân tướng về sau phản ứng đầu tiên rồi. Lữ thụ trước đó cũng đã là đảo quốc truyền kỳ rồi, hắn trở thành thứ 9 thiên la về sau, thần tập chủ chiến phái bị tiêu diệt chân tướng cũng bắt đầu chẩm dãi giải mã. Đây là một cái đã từng đem thần tập giết mặc thiếu niên, hiện tại còn đem thần tập chi chủ kém chút cho chạy Đây là một nơi kỳ quái, nơi này rất nhiều người đang nghĩ đến loại chuyện này thời điểm cũng không có rất phẫn nộ, mà là cảm thấy rất có lực lượng, có loại có được đại tông sư chỗ rửa cảm giấc rồi. Trong lúc nhất thời, lữ thụ thành rồi đảo quốc thanh thiếu niên tâm lý, thần đồng dạng tồn tại. Có chút đang sách lược làm người thiết tri ạ nỉm công ty, dứt khoát liền lấy lữ thụ công khai hình tượng tới làm chủ góc rồi, nhìn lên đến còn rất khá. Nhưng là thần tập không hoảng hốt, những tổ chức khác liền có chút hoàng rồi. Thiên la địa vong xuất hiện thần tảng cảnh đại tông sư tốc độ vì sao lại nhanh như vậy. Nguyên bản mọi người còn tại riêng phần mình lo lắng chủ nô sự kiện, kết quả chủ nô sự kiện vừa mới bình phục, lại xuất hiện rồi một vị tân tấn đại tông sư. Trước đó Đông Nam Á một chút tu hành tổ chức một mực đang cùng hát chí siêu câu thông, chủ nô mặc dù bây giờ đi rồi thần tập, nhưng về sau sẽ còn trở lại a thỉnh cầu trợ rút. Lúc kia hát chí siêu liền nói bọn hắn không thể quay về, các tổ chức lớn không hiểu a làm sao lại không thể quay về nữa nha thần tập lại đánh không lại những này chủ nô. Hiện tại chân tướng rõ ràng, ngươi sớm một chút nói là thứ chín thiên là đi qua rồi không là tốt rồi rồi, bán cái gì cái nút, hù chết cá nhân. Chỉ bất quá những này chủ nô đến cùng muốn làm gì, không ai biết rõ. Toàn thế giới đã bởi vì làm nô lệ chủ sự kiện một lần nữa khẩn trưng lên, sự thật nói cho bọn hắn biết, không gian thông đạo khai phóng, rất có thể sẽ cho trái đất thổ dân mang đến hủy diệt. Mà lúc này vũ vệ quân, còn tại hết sức cùng trái đất văn hóa dung hợp Đây là lữ thụ mệnh lệnh, cũng là mọi người hứng thú chỗ. Cứ bức lấy mọi người dung hợp khẳng định không phải biện pháp, lữ thụ trước đó liền cùng Trung Ngọc Đường thương lượng, phải dùng hứng thú đến dẫn dắt. Làm sao dẫn dắt đâu Chuyện này Trung Ngọc Đường làm bây giờ Thiên La Địa Võng đại quản gia thật sự là cảo phá rồi đầu nghĩ biện pháp. Dù sao vũ vệ quân thực lực quá cường hắn rồi, nếu như bọn hắn có thể dung hợp tiến đến, từ trên thực lực thì tương đương với Thiên La Địa Võng nhiều rồi hơn 5.000 tên thiên la. Trung Ngọc Đường không có nghĩ đến cái gì ý kiến hay, thẳng đến hắn trông thầy lý hấp thán bọn hắn ở số 1 nhà ăn lang thôn hổ hết bộ ráng. 1136, trở về. Trước đó vũ vệ quân là đơn độc một cái phòng ăn, bất quá đó là bởi vì vũ vệ quân mới đến, tất cả mọi người còn không biết rõ vũ vệ quân là cái gì bản tính, cho nên trước cho bọn hắn An bài cái đơn độc nhà ăn chiếu cố một chút. Hiện tại Trung Ngọc Đường cũng phát hiện rồi, bởi vì cái gọi là hạ người gì mang ra dạng gì bình. Lữ thụ mang ra vũ vệ quân cũng vô cùng không đứng đán Từ từ vũ vệ quân liền cùng thiên la địa vong cùng nhau ăn cơm rồi Thậm chí rất nhiều người đều sẽ chủ động cùng bọn hắn kết giao bằng hữu Ăn cơm chung thời điểm tâm sự cái gì Mà số một phòng ăn đám đầu bếp cũng phát hiện rồi Vũ vệ quân thích ăn cay độc một chút đồ ăn Chủ yếu là đại bộ phận thức ăn cay đều so bình thường đồ ăn muốn càng có mùi vị một chút Đối bọn hắn bọn này cậu thả người đàn ông tới nói Tê cay thật rất đã Hát trí siêu vừa ăn cơm một bên nói ra Các ngươi vì cái gì như vậy thích ăn cay a quả ớt có cái gì ăn ngon. Lý Hắc Thán đông nhiên ngẩn đầu nhìn về phía đối diện Hắc chí Siêu, ngươi là người ở đâu a Hắc Trí Siêu sửng sốt một chút, làm sao đột nhiên hỏi cái này a ta xuyên châu người. Lúc này Lý Hắc Thán kinh dị rồi, Bạch Nạc Lao Sư nói xuyên châu người đều có thể ăn cay à, ngươi là tứ xuyên người, ngươi vì cái gì không thể ăn cay. Hắc chí Siêu đều làm cười rồi, xuyên châu người liền phải ăn cay à, bên cạnh ta con hàng này là Mông Châu. Người hỏi hắn biết cưới ngựa à? Ta bên phải vị kia là lỗ Châu Người hỏi hắn sẽ lái máy đào móc sao? Hắc chí siêu bên tay phải cái vị kia bỗng nhiên nói ra, Ta sẽ lái máy đào móc. Bên tay trái vị kia bổ sung nói, Ta cũng biết cưới ngựa. Hắc chí siêu lúc ấy liền chuẩn bị cầm chén vén rồi. Ta không ăn cay làm sao rồi? Không ăn cay phạm pháp sao? Vì cái gì lữ thụ đều không ở lạc thành rồi ta vẫn phải mỗi ngày sinh khí. Đến từ Hắc chí siêu phụ diện tâm tình giá trị, 199. Lúc này ngoài phòng ăn mặt truyền đến lư thụ tiếng cười, ta ở thời điểm cũng không chút ngươi đi. Lư thụ mới vừa vào cửa nghe được hát Chí siêu hoán trách âm thanh, sau đó lập tức liền nhìn thấy hát Chí siêu lại đem phụ diện tâm tình giá trị cũng coi như cho mình. Lý hát Thán bỗng nhiên ngao một tiếng đứng lên đến xem hướng cổng, đại vương ngươi về đến rồi. Lúc này Lý Hắc Thán bên cạnh Lư Tiểu Ngư cũng không ngẩng đầu, Tiểu Hung Hứa ngồi ở bên cạnh nàng trên mặt bàn chuẩn bị chạy đường, loại thời điểm này nó không quá thích hợp xuất hiện ở loại địa phương này tương đối dễ dàng bị ngộ thương. Nhưng mà không đợi nó động đậy đâu, Lữ Tiểu Ngư phiết rồi nó một chút, Tiểu Hung Hứa liền thành thành thật thật một lần nữa ngồi trở lại rồi trên mặt bàn. Tiểu Hung Hứa hiện tại bình thường đều là cùng mọi người ăn cơm chung, chỉ bất quá người khác ngồi trên ghế, nó muốn ngồi trên mặt bàn. Không thể không nói, hiện tại Tiểu Hung Hứa phảng phất thành rồi thiên la địa võng bên trong vật cắt tường một loại tồn tại, nhất là tại xử lý côn thành chủ nô lập công về sau. Lữ thụ đi tới ở Lý Hắc Thán vị trí bên trên đặt ngông ngồi xuống. Hắn mới vừa rồi là về trước nhà trẹt rồi phát hiện Lữ Tiểu Ngư không ở mới tới Long Môn cứ điểm quan trọng, quả nhiên, Lữ Tiểu Ngư ở cái này đi theo vũ vệ quân cùng nhau ăn cơm đây. Đột nhiên bầu không khí có chút cổ quái, Lữ Thụ nhìn thoáng qua trong mâm đồ ăn, một thoại hoa thoại nói ra, nha hôm nay thức ăn không tệ à, lông huyết vượng, ta thích. Lúc này Lý Hắc Thán bưng bắt cơm đứng ở Lữ Thụ sau lưng, đại vương, bọn hắn nói người đi đảo quốc chơi nhưng vui vẻ rồi, bên kia đồ ăn ăn ngon không. trong mắt Trân Tổ An khiếp sợ nhìn về phía Lý Hát Thán, phản phất nhìn thấy rồi chi kỷ. Nhưng mà cũng liền là trong chấp nhóm này, tất cả mọi người bắt đầu vùi đầu ăn cơm, ngay cả đua cũng không dám đụng đáy chén phát ra âm thanh. Lữ Thụ cứng rồi nửa ngày, đảo quốc đồ ăn nào có quốc nội ăn ngon a Lý Hát Thán truy vấn, Bạch Nạc Lao Sư nói bên kia xạ cụ già nhưng đẹp rồi. Không có đẹp hay không, Lữ Thụ nói rằng. Lý Hát Thán lại truy hỏi, Bạch Nạc Lao Sư nói bên kia đặt tên cùng chúng ta bên này không giống nhau Mặt sở xì mạ nạ nạ cổ a giã miệng ngại nại tử a cái gì, đại vương ngươi chừng nào thì mang bọn ta đi chơi a Lữ thụ giận tím mặt, có hết hay không rồi, không đều nói rồi không dễ chơi rồi sao, còn nổi danh chữ có gì hiếu kỳ, các ngươi bạch nạc lao sư nói không đúng, chúng ta quốc nội cũng có cái này loại danh tự. Lời nói này bên cạnh tất cả mọi người sức sở lữ tiểu ngư chầm rãi để đua xuống, ngươi nói một chút, quốc nội ai kêu 5 chữ danh tự. Lữ thụ chầm ngâm rồi hai giây, nhạc sơn bắt bắt g Đến từ Lữ Tiểu Ngư phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến từ Hắc chí Siêu phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến tử Bệnh Thân Kinh, Lữ Tiểu Ngư cũng có chút không kèm được rồi, lôi kéo Lữ Thụ ống tay hào hướng ngoài phòng ăn mặt đi đến. Khi Lữ thủ cùng Lữ Tiểu Ngư đi ra phòng ăn thời điểm, Trần Tổ An bọn người mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Trần Tổ An đối lý hát thán dơ ngón tay cái lên, có gan, ta thích. thành Thu xảo phiết rồi hắn một chút. Ngươi liền có thể sức lực tìm đường chết đi. Lữ Tiểu Ngư ngồi ở lòng môn cứ điểm quan trọng trên tường thành mà hỏi, lần này đi đảo quốc gặp được nguy hiểm không? Lữ Thụ Nghĩ nghĩ, vẫn có chút nguy hiểm, bất quá nguy hiểm cũng không phải là đến từ cái kia bị chảm giết Đại Tông Sư. Ngươi nói là Văn Tại Phủ cùng Ngự Phủ Diêu. Lữ Tiểu Ngư hỏi, không sai, Lữ Thụ Nghiêm túc nói, ta luôn cảm thấy bọn hắn có vấn đề, thế nhưng là cũng không biết nói vấn đề xuất hiện ở đâu. Văn Tại Phủ cùng chúng ta là quen biết đã lâu rồi. Mà ngự phù riêu lại thân thủ giết rồi nhiều như vậy chủ nô. Muốn nhiều như vậy làm gì, lữ tiểu ngư không thèm để ý nói, kỳ thực ngươi biết rõ, coi như ngươi cái gì cũng không làm, đối phương cũng chậm đều sớm sẽ tìm tới cửa. Nhưng là ta không thể để cho bọn hắn đem trái đất xem như chủ chiến trường, lữ thụ bình tĩnh nói ra, đúng rồi, lần này ta đem đại tông sư hồn phách mang cho ngươi trở về rồi, lần này ngươi lựa chọn ai làm kế thừa pháp thì đối tượng, giáo chủ vẫn là cổ tăng y. Hoặc là cái thứ tư nhất phẩm hồn phách. Hiện tại Lữ Tiểu Ngư đã có thể không chê bốn cái hồn phách rồi, nhưng nói thật cái thứ tư nhất phẩm hồn phách chỉ có thể coi là chịu đựng dùng đến, cũng không có cường đại đến mức nào cũng không có đặc biệt công năng tính. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, vẫn là cổ tang ý A, thuận tiện cho ngươi chế kiếm. Ngươi có thu nạp hồn phách phương pháp rồi sao? Có rồi, ngươi còn nhớ rõ cái kia hồ lô A, có thể khiến người ta xoay đầu cái kia. Lữ Thụ giải thích bắt đầu. Nói thật hắn cũng cảm thấy có chút thần kỳ. Thậm chí đã cùng Trung Ngọc Đường nói qua hắn muốn thẩm vấn Lý Điển rồi, bởi vì lúc trước hồ lô chính là từ Lý Điển nơi đó chạy ra, lưu thụ nên biết rõ cái hồ lô này lai lịch. Hiện tại lưu thụ ngắm lại, nàng này đầu hồ lô cùng phụ diện tâm tình đáng giá nơi phát ra phản phất tuyệt phối, người bình thường ai có thể trong nháy mắt biết rõ người xa lạ danh xưng Không biết rõ cũng liền không có cách nào phát huy cái hồ lô này chân chính mạnh đại tác dụng rồi. Lý Điển đang từ Thanh Châu áp giải đến Lạc Thành trên đường, cái này tạm thời gấp không được Lữ Tiểu Ngư ngồi ở trên tường thành cùng Lữ Thụ tụ cùng một chối nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi cảm thấy ta cái thứ tư hồn phách đến lúc đó giữ lại câu đoan một hoàng khải thế nào. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, ta cảm thấy có thể. 1137, Thiên La Điểm Danh Vũ vệ quân cùng Thiên La Địa Vong Dung Hợp là một cái đại công trình, nhưng mặc kệ là Lữ Thụ vẫn là nghiếp đỉnh đều không đề cập qua muốn đem Vũ vệ quân sắp xếp Thiên La Địa Vong sự tình, chỉ là Dung Hợp tiến đến, cụ thể làm sao bây giờ tất cả mọi người còn không có nghĩ rõ ràng đây So sánh cái khác thiên la địa vong thành viên, Trần Tổ An khẳng định là cùng vũ vệ quân trước hết nhất quen thuộc lên người, bởi vì hắn cùng lữ thụ quan hệ tốt, vũ vệ quân lại tuyệt đối trung thành với lữ thụ, trong lúc này liền xem như có rồi hữu nghị cầu đối Lúc này lữ thụ trợt phát hiện rồi một kiện cực kỳ chuyện quỷ dị, Lý Hắc Thán cái này ngốc hàng, vậy mà thường xuyên cùng bọn hắn văn hóa khóa lao sư Bạch Nặc đi cùng một chỗ. Bạch Nặc vóc dáng nhìn lên đến nho nhỏ, mà Lý Hắc Thán thì to con cùng Hắc Tháp giống như Hai người đi ở Long Môn cứ điểm quan trọng mặt trong đơn giản mâu thuẫn đến nổ tung, thế nhưng là một cái nháy mắt, lại cảm thấy cái này loại tương phản có chút manh. Việc này để lữ thụ đều có chút mơ hồ, nói thật hắn chẳng thể nghĩ tới Lý Hắc Thán còn có thể có vận may như thế này. Dựa theo lữ thủ ý nghĩ, chờ vũ vệ quân đến tới địa cầu về sau, được hoan nghênh nhất hẳn là đám kiêng ngự Long Ban trực A, chương vệ vũ bọn hắn khả năng còn có chút dáng vẻ gian dán ua, nhưng lưu nghi chiêu lại là điện hình thần tượng phái, còn có thực lực. Làm sao hết lần này tới lần khác để Lý Hắc Thán đi rồi cái này loại vận khí cất chó. Tuy nhiên hai người này đều không xuyên phá giấy cửa sổ đâu, Lý Hắc Thán còn mỗi ngày khí bận nặc, nhưng là ở Thiên La Địa vong thành viên cùng Vũ Vệ quân thành viên trong mắt, hai người này liền xem như cấu kết lại rồi. Trần Tổ An nhìn lấy hai người này bóng lưng cảm khái nói, Lý Hắc Thán đều tìm đến bạn gái rồi, ta vì cái gì còn tìm không thấy. Hắc Chí Siêu nhìn rồi Trần Tổ An một chút, nhãn quang quá cao đi. Phốc, Thành Thu xảo trực tiếp cười ra tiếng rồi. Hắn nhãn quang còn cao. Hắn hận không thể cùng toàn thế giới mọi tử thổ lộ. Lữ thụ ở bên cạnh Nghĩ Nghĩ nói ra, Trần Tổ An tình huống này không phải là của mình nhãn quang quá cao rồi, mà là các mọi tử nhãn quang quá cao rồi. Cũng có thể là là đối tính yêu cầu khác quá nghiêm ngặt rồi, Thành Thu xảo nói rằng. Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Trần Tổ An lúc ấy mặt liền đen rồi, các ngươi ở cái này nói tấu hài đâu. Lúc này Trung Ngọc Đường đi tới đối với Lữ thụ nói ra, U Minh Vũ đã tra được rồi, lần trước không gian thông đạo mở ra thường có một chi người tu hành nổi tiếng xấu lính đánh thuê đoàn ở Bắc Mỹ thông đạo bên kia hoạt động, bọn hắn vốn là phục vụ tại Hắc Ám Vương quốc, hiện tại Hắc Ám Vương quốc bị tiêu diệt về sau bọn hắn thành rồi cô hồn dã quỷ. Hơn nữa chúng ta bên này tình báo biểu hiện, Đông Nam Á chủ nô phạm vi hoạt động nội đều có bọn hắn xuất hiện thân ảnh, cho nên đại khái suất là bọn hắn phối hợp lực chủ, chủ nô bên kia hoàn thành rồi phân tán cùng chuyển gì, đã trực tiếp tình báo mua sắm cùng thu thập. Lữ thụ nghĩ nghĩ, lúc trước có thể vì hắc cám vương quốc phục vụ có thể có cái gì tốt chim, cái này loại lính đánh thuê trên tay tội nghiệt cũng quá nhiều, an cấp người tu hành, cấp bóc có tư chất tu hành thiếu niên thiếu nữ, cái này loại đều chỉ có thể coi là cơ bản thao tác mà thôi. Làm sao bây giờ? Chúng ta đi một chuyến. Chân tổ an nóng lòng muốn thử, hán quá hâm mộ lữ thụ mỗi lần ra đi xử lý hải ngoại sự vụ đi động, lại có ăn ngon lại có thể du lịch, nói không chừng còn có thể bị mội tử coi trọng. Trước đó Trần Tổ An bọn hắn đi qua một chuyến châu Âu, lúc ấy từ xã đi nỉ ẩn đảo lúc rời đi, các muội tử đối với hắn đến cỡ nào hứa thích, đây chính là ký ức vẫn còn mới mẹ a Trần Tổ An cảm thấy đã mình tại quốc nội không có hy vọng gì rồi, ra ngoài vì nước làm vẻ vang cũng không tệ a Nhưng mà lữ thụ lung lay đầu nhìn về phía Trung Ngọc Đường, bọn hắn bây giờ đang làm sao? Chúng ta đã có người trà trộn vào rồi chi này lính đánh thuê mặt trong, bọn hắn hiện tại liền chú đóng ở Lào, tạm thời tu chỉnh Trung Ngọc Đường nói ra. Cho nên ta liền nói muốn không ngươi đi đi một chuyến, thừa dịp bọn hắn tụ cùng một chỗ thời điểm cho bọn hắn một tổ diệt đi, tên của bọn hắn đơn chúng ta đều đã cầm tới rồi. Lữ thụ bình tĩnh nói, bảng danh sách lấy ra. Trung Ngọc đường nghi hoặc lữ thụ đống nhiên muốn bảng danh sách làm gì, nhưng là hắn cũng không có nghi vấn cái gì, trực tiếp đem bảng danh sách cho rồi lữ thụ. Nó bên trong có hai cái là thu hoạch được rồi tên thật, những người khác còn chỉ thu tập được rồi danh hiệu. Không có việc gì, lữ thụ nhận lấy. Danh sách này mặt trong không có chúng ta người A. Không có, chúng ta người gọi là Văn Y Trá, Trung Ngọc Đường nói rằng. Nhưng vào lúc này, lữ thụ trên tay bỗng nhiên xuất hiện rồi một cái hồ lô sau bình tĩnh nói ra. Lữ thụ nhìn lấy hồ lô, kỳ quái rồi, lần này miệng hồ lô bên trong tại sao không có tinh thần chi lực dâng trào ra ngoài A. Ở thần tập giết tiết thánh hưu thời điểm lữ thụ còn chưa kịp chú ý, nhưng lúc kia lữ thụ là xác định tiết thánh hưu nhận hồ lô ảnh hưởng. Làm sao hiện tại hồ lô cùng mất đi hiệu lực như vậy? Chẳng lẽ là khoảng cách quá xa rồi? Thế nhưng là tinh thần chi lực rõ ràng giảm ít một chút ta. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ hậu trường bắt đầu tràn vào đến đại lượng phụ diện tâm tình giá trị, Lữ Thụ tranh thủ thời gian cầm sách nhỏ đem cái này một đợt cho nhớ kỹ, những người này tên đều tương đối có nước pháp đặc sắc, hắn cũng không sợ mơ hồ. Kỳ quái à, Lữ Thụ nhìn về phía trung ngọc đường, lúc này trung ngọc đường điện thoại di động cũng văng rồi, một cái tin tức tiến đến, Zacky Lin Martin không tên đầu lâu văn mèo, trong nháy mắt tử vong. Trung Ngọc Đường khiếp sợ nhìn về phía Lữ Thụ, Lữ Thụ là ngay trước hắn mặt đọc tên, hơn nữa Lữ Thụ thần sắc lại khác thường như vậy, cái này muốn nói cùng Lữ Thụ không quan hệ, Trung Ngọc Đường chính mình cũng không tin, người đây là cái gì yêu pháp? Yêu pháp đúng à? Lữ Thụ không vui rồi, ngoài vạn giảm lấy địch người thủ cấp lợi hại sao? Lao Trung A. Dừng lại, có chuyện hảo hảo nói không có việc gì liền đừng hô tên rồi được không? Trung Ngọc Đường bị hù tranh thủ thời gian ngăn lại lưu Thụ, hắn có chút hoảng. Trung Ngọc Đường liền nghĩ mãi mà không rõ rồi. Bản thân Lữ Thụ liền đủ để người đau đầu rồi, tại sao lại để hắn nắm giữ rồi như thế một hạng kỳ hoa pháp thuật? Điểm ai ai chết? Bây giờ Lữ Thụ đã tấn thăng rồi đại tông sư, ở hắn tứ phẩm thời điểm, xoay đầu hồ lô sử dụng khoảng cách liền đã có thể đạt tới cơ hồ một cây số rồi, mà bây giờ hắn đại tông sư chỗ có được tinh thần chí lực, cùng khi đó so sánh đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất. Cho nên, hắn ở lạc thành niệm cái tên, lão bên kia lính đánh thuê đoàn liền trực tiếp chết rồi cá nhân. Cũng là số mệnh không tốt trùng hợp đưa lưng về phía Lữ Thụ. Đương nhiên, một lần niệm bất tử, Lữ Thụ còn có thể niệm lần thứ hai, hoặc là một phút đồng hồ niệm một lần, 1 giờ 60 lần, cái này nhưng so sánh đi lão thuận tiện nhiều. Lại nói, Lữ Thụ hiện tại đều không biết mình có thể niệm bao xa tên, nhưng chỉ cần ở xạ chính phạm vi nội, thực lực phán định trừ rồi niếp đỉnh cùng Thạch Học Tấn bên ngoài, Lữ Thụ còn thật không sợ có người so thực lực của hắn cảnh giới cao hơn. Lúc này mới đúng nha, Lữ Thụ nhìn lấy xoay đầu hổ lô vui mừng nói. Trước đó hắn còn chưa bao giờ dùng qua nghiện đâu, nàng này đầu hồ lô liền có chút không nghe lời rồi, hơn nữa lúc trước hắn dùng vô cùng cẩn thận, chỉ có một một số nhỏ thẩm vấn qua lý điển người mới biết rõ còn có như thế cái hồ lô tồn tại qua. Lữ thụ nhìn chung quanh đi qua, Trần Tổ An khách khí nói, Thú minh, ngươi về sau gọi ta tiểu an tử là được, đừng khách khí với ta. 1138, lý điển nhân sinh quy tích. Lữ thụ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Trần Tổ An, tiểu an tử. Ngươi cũng có sợ thời điểm. Trần Tổ An nụ cười rất khổ, đầu sắc cùng lữ thụ mở rồi nhiều như vậy cho đùa, hiện tại phát hiện đối phương vậy mà lại yêu thù ta. Nếu như là lữ thụ cứng rắn đánh cho hắn một trận, hắn còn không sợ, nhưng bây giờ cái này tương đối quỷ dị rồi, làm sao điểm cái tên, người ngoài ngàn giảm liền trực tiếp chết đây. Đây cũng quá kinh dị đi. Bất quá tất cả mọi người là người thông minh, bọn hắn minh bạch vấn đề có thể là xuất hiện ở hồ lô trên mặt rồi. Không phải vậy lưu thụ tại sao phải vô duyên vô cớ cầm cái hồ lô. Hơn nữa lưu thụ hẳn là muốn hô tên đầy đủ, tên thật, bởi vì hô vừa rồi lưu thụ hô cái kia lính đánh thuê chính là rất nghiêm chỉnh hô rồi tên đầy đủ, sau đó hô chung ngọc đường lao chung đầu liền không có chuyện gì. thành thu xảo cẩn thận từng ly từng tí nói, muốn không thụ ca ngươi gọi ta xảo nhi. Lưu thụ giờ khóc dở cười, mau mau cút. Lúc này hắn cầm ra vừa rồi dùng để ký danh chữ sách nhỏ đến, liên tiếp tên gọi qua có chút cho 1.000 phụ diện tâm tình giá trị có chút cho cũng rất giải rác cho 1.000 nói rõ chết rồi không cho 1.000 nói rõ còn chưa có chết bất quá l lưu thủ cũng không nóng nảy hắn liền cách một hồi niệm một lần thẳng đến danh sách này bên trên tất cả mọi người đã cho 1.000 phụ diện tâm tình giá trị mới tính xong việc Trung Ngọc đường bọn hắn hai mặt nhìn nhau lấy một màn này thực sự quá quỷ dị rồi trước kia mọi người cảm thấy nếp thiên là chính là thiên la địa vong số một thích khách rồi các loại phụ kích cộng thêm câu cá chấp pháp Nhưng là so sánh dưới, lữ thụ cái này loại ám sát thủ đoạn liền quỷ dị quá nhiều, mọi người thậm chí cũng không biết rõ lữ thụ cái này có tính không lại ám sát thủ đoạn. Về sau lưu truyền đi, thứ 9 thiên la sẽ có cái gì ngạnh? Tỷ như vạn giảm chi nội để cho ta biết rõ người tên, người liền thua rồi loại hình. Nhưng là giác quan bên trong kinh sợ nhất cũng không phải Trung Ngọc Đường bọn hắn, mà là vị kia đã ẩn nút tiến lính đánh thuê đoàn đội cái vị kia thiên la địa võng nhân viên tình báo, cái này chính cùng lính đánh thuê uống rượu trò chuyện đâu Chính mình vừa đem bảng danh sách cùng tình báo gửi tới, bên này người liền toàn chết rồi. Thế nào, trong nhà có người đâm tiểu nhân tác phát à? Lúc này Trung Ngọc Đường chạy về văn phòng lại cầm rồi một phần bảng danh sách đi ra, đây đều là chúng ta thu tập được lúc trước vì hát cám vương quốc làm qua chuyện cắn bã. Lữ thiên la, người qua qua ánh mắt. Lúc này Trung Ngọc Đường nói chuyện thật sự là trước nay chưa có khách khí, sau đó Trung Ngọc Đường mong đợi nhìn lấy lữ thụ, lữ thụ mặt đều đen rồi. Trung Ngọc Đường cái này lao tiểu tử thật sự là vì rồi Thiên La Địa Vong cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, cứ như vậy một hồi công phu lập tức bắt đầu lợi dụng lữ thụ năng lực mới bắt đầu làm chính sự. Trung Ngọc Đường giải thích nói, những người này đều là cùng chúng ta Thiên La Địa Vong đã từng quen biết, có rất lớn một bộ phận trước kia đều từng tuyên bố muốn săn giết ngươi tới. Săn giết ta? Lữ thụ không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Ách, bọn hắn nói chính là muốn săn giết Thiên La, ngươi không phải cũng là Thiên La à? Vậy thì đồng nghĩa với nói muốn săn giết người à, Trung Ngọc Đường Trung Hậu cười nói. Ha ha, lữ thụ cũng không có xoắn suýt cái gì trực tiếp bắt đầu điểm danh. Đại bộ phận đều nhìn không quá lữ thụ điểm danh cho 1.000 phụ diện tâm tình giá trị, chỉ bất qua có mấy cái ngay cả phụ diện tâm tình giá trị đều chưa lấy được. Nói do đối phương cũng không ở lữ thụ điểm danh xạ trình chi nội. Lữ thụ để Trung Ngọc Đường tính toán một chút những người này hiện tại đại khái vị trí, sau đó lữ thụ xác nhận rồi, chính mình điểm danh đại khái là có thể bao chùm nửa cái trái đất Cái này là đại tông sư chố kinh khủng A, nếu như không có tấn thăng đại tông sư, chỉ sợ điểm danh phạm vi cũng liền ở quốc nội A, thậm chí ngay cả quốc nội nơi xa nhất đều bao trùn không đến. Lữ thụ giải thích nói, việc này ta cảm thấy vẫn là trước phạm vi nhỏ biết rõ liền tốt rồi. Đúng đúng đúng, Trung Ngọc Đường sáng ngời có thần nói ra, đây là đòn sát thủ A. Lữ thiên la người chờ chút, ta vừa định bắt đầu ta đây còn có một phần chúng ta thiên la địa vong phản bội bảng danh sách, tuy nhiên không nhiều. Nhưng vẫn là có mấy cái hạ lạc không rõ không có bắt trở về. Lữ thụ sửng sốt một chút, thiên la địa vong cũng có người phản bội A Đây là chuyện không có cách nào khác, cái nào cái tổ chức không ra mấy tên phản đồ đâu. Lúc này Trung Ngọc Đường lại chân thành mời lữ thụ tới phòng làm việc ngồi một chút, nói về sau ít không rồi muốn mời lữ thiên la nhiều hỗ trợ. Lữ thụ nói cái này không có vấn đề, nhưng là lúc sau lại điểm danh nhất định phải như hôm nay đồng dạng, mỗi cái yếu điểm tên người đều phải có đối phương kỹ cảng tội trạng. Hơn nữa phải có thiên la địa vong quan phương văn kiện quyết định truy nã hoặc là truy sát mới được. Người tu hành thực lực, không thể làm dụng. Trung Ngọc Đường sửng sốt một chút, lần này ngược lại là hắn có chút ngượng ngủng, lời nói này đúng, là ta lô mắng rồi. Hơn nữa, Lữ Thụ Nghĩ Nghĩ nói ra, ngươi nhìn những người này cả đám đều ở hải ngoại, cái kia coi như ta ra khỏi biển bên ngoài nhiệm vụ đi, ta trợ cấp nhớ ký chuyển cho ta. Trung Ngọc Đường Đến từ Trung Ngọc Đường phụ diện tâm tình giá trị, 666 Lữ Thụ sắc mặt bất thiện nhìn về phía Trung Ngọc Đường, người lão tiểu tử sẽ không muốn rực nợ chứ? Trợ cấp mới bao nhiêu tiền? Còn có ta đi châu Âu cùng Phi Châu trợ cấp đâu. Thân thể khó chịu đi trước một bước, Trung Ngọc Đường đống nhiên quay người liền chạy, hơn nữa chạy thời điểm đều là đối mặt Lữ Thụ chạy đến chạy, bộ dáng muốn bao nhiêu cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Nhưng vào lúc này, một cố vũ trang áp vận xe tỏng lòng cửa cứ điểm quan trọng ngoài mặt chạy nhanh vào, Lữ Thụ quay người nhìn lại, hắn biết rõ đây là ai bị áp giải tới rồi. Lý điện. Lúc trước hai người ở Thanh Châu Hắc Thị gặp nhau, lữ thủ cầm linh thạch từ trên tay đối phương đổi được rồi xoay đầu hồ lô, về sau song phương còn có như vậy một chút nhỏ khúc mắt, lữ thủ thậm chí làm bộ thụ yêu mộ mộ hù dọa qua con hàng này. Nhưng lữ thụ đã thật lâu không nghĩ bắt đầu qua người này rồi, thẳng đến xoay đầu hồ lô quý vị. Trước kia lữ thụ coi là con hàng này hồ lô, la bàn, còn có tấm kia khảm kim tuyến vải đều là lý điện trong nhà tổ truyền, dù sao hoa hạ văn minh lâu như vậy, lưu lại ít đồ cũng rất bình thường Hiện tại hắc thị mặt trong lưu thông không ít thứ đều là các lao tổ tông lưu lại vật cũ kiện. Nhưng khi xoay đầu hồ lô quý vị về sau, lư thụ liền phát giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Lần trước gặp Lý Điển thời điểm đối phương vẫn là một cái ngũ phẩm tiểu tu sĩ, về sau thiên la địa vong không có đặc biệt đừng làm khó dễ hắn, dù sao hắn không giống lương triệt như thế giết người phóng hỏa, cho nên giam giữ rồi 2 tháng liền cho Lý Điển thả ra rồi, ở hắc thị mặt trong chạy cái chân cái gì? Kết quả con hàng này trung thực rồi không có 2 tháng Vậy mà lại bắt đầu làm lên rồi hám hại lừa gạt, trộm đạo nghề cũ. Thiên La Địa Võng lại cho rồi một lần cơ hội lập công chủ tội, kết quả Lý Điển dùng hành động thực tế nói cho Thiên La Địa Võng, cái gì gọi là chó đổi không rồi đất cức. Lý Điển xuống xe câu nói đầu tiên chính là, ta đã hối cải để làm người mới rồi. Kết quả một giây sau Lý Điển nhìn thấy lưu thụ trong nháy mắt đó liền sợ rồi, hắn làm sao có thể không nhớ rõ lưu thụ. Ở Thiên La Địa vong Bị Tù trong lúc đó nhìn Tân Văn đều có thể biết rõ lúc trước hố rồi chính mình thiếu niên đến cùng đáng sợ đến cỡ nào a. Lý Điển có đôi khi cảm thấy, nếu như mình không phải gặp phải rồi Lữ Thụ, nhân sinh quý tích lại là một cái khác bộ dạng. 1139, truy tra thân thế. Lúc này Lý Điển thành thành thật thật đứng ở đám người bên trong, mà chung quanh hắn thì là Thiên La Địa vong bây giờ hạch tâm nòng cốt nhóm, Lý Điển bỗng nhiên có loại con chuột bị mèo cho vây kín cảm giác. Lữ Thụ nhìn lấy Lý Điển cười nói: Đã lâu không gặp đâu khí sắc cũng không tệ. Thức ăn vẫn được, Lý Điển cười khổ nói. Ta nhìn rồi hồ sơ của ngươi, Lữ Thụ nín cười, ngươi liền nhất định phải trộm đạo A. Ra ngoài con linh thạch lại không muốn cóng, chỉ có thể dựa vào hám hại lừa gạt duy trì sinh hoạt bộ dạng này. Lý Điển ủy khuất ba 3, 3 nói rằng. Được rồi, Lữ Thụ nghiêm mặt nói, ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất, đi bằng môn tả đạo bị ngươi hố người còn không có ủy khuất đâu, ngươi ủy khuất cái gì. Ai, ngài nói rất đúng Lý Điển trong lòng tự nhủ lúc này vạn nhất thái độ mình tốt đi một chút, vị này thứ chín thiên la nhớ tới tỉnh cũ rồi nói không chừng còn có thể tranh thủ cái xử lý khoan dung cái gì. Ta có cái sự tình hỏi ngươi, lữ thụ nói ra, ngươi hổ lâu kia còn có những vật khác đều là ở đâu ra. Lý Điển nghe xong liền gấp rồi, nhà ta tổ truyền đó a Này làm sao còn tới tính nợ cũ nữa nha, lúc đầu thời hạn thi hành án liền còn có 3 năm, hiện tại lại bắt đầu tính bút chứng này, làm không tốt còn phải lại ngốc 3 năm. Lữ thụ cười nói, ngươi suy nghĩ lại một chút. Lý điển mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ngại nhưng oan uổng tiểu nhân rồi à, vậy thì thật là nhà ta tổ truyền xuống bà bối. Một bên nói, Lý điển còn một bên len lén đánh giá lữ thụ sắc mặt. Lúc này lữ thụ từ trần tổ an nơi đó nhận lấy một phần văn kiện đưa cho Lý điển, đây là ta vì ngươi tranh thủ tới, nói thật, có thể giảm hình phạt, đến mức có thể giảm bao nhiêu khẳng định nhìn ngươi biểu hiện. Bất quá ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm. Chúng ta cũng sẽ không thả ngươi ra ngoài làm sằng làm bậy hại rồi người bình thường, cho nên coi như người hết hạn tù phong thích, cũng là chúng ta trọng điểm giám thị đối tượng, chỉ có thể ở Long môn cứ điểm quan trọng mặt trong hoạt động, đánh cái ra tay giúp đỡ chút cái gì. Đây cũng là thiên la địa vong nguyên tắc, có thể nói trước cho lý điển tự do, nhưng cái này tự do chỉ là tương đúng, dù sao đem lý điển cái này loại kẻ tái phạm cho nói trước thả ra cũng là đối với người bình thường không chịu trách nhiệm. Lý điển nhận lấy cái kia phần văn kiện xem xét. Quả nhiên là liên quan tới chính mình giảm hình phạt để nghị sách. Hắn biết rõ lữ thụ thân là thứ chín thiên là sẽ không cầm loại chuyện nhỏ này lừa gắt mình, căn bản không cần phải vậy, chính mình cũng không phải cái gì địch nhân. Vậy ngài nhưng muốn nói lời giữ lời à? Lý điển nói rằng, nói đi, hồ lâu cùng những pháp khí kia làm sao tới, lữ thụ nói rằng. Lý điển bản thân cũng không phải là cái gì cứng rắn xương đầu, hơn nữa hắn cũng biết do thật đến nước này rồi, thiên la địa vong muốn để hắn mở miệng đó là lại chuyện quá đơn giản tình. Trước kia liền có rất nhiều xã hội ca cảm thấy mình đặc năng khiêng sự tình, kết quả đi vào trở ra đều hiểu chuyện gì xảy ra rồi, chính mình không có cái kia cứng rắn xương đầu liền đừng giả trang cái gì lương sơn hào hắn rồi. Đầu tiên ta muốn bàn giao một chuyện, Lý Điển thận trọng nói ra, cái kia la bản nhưng thật là chúng ta chính nhà mình, tổ tiên thật đi ra phương sĩ. Trước kia mẹ kiếp phong thủy đến nuôi sống gia đình, về sau mai danh nhận tích rồi. Ừm, Lữ Thụ từ chối cho ý kiến, hồ lâu kia cùng tấm kia đâu đầu. Chôm được Lý Điển biết vâng lời nói rằng, lữ thụ trầm mặc rồi nửa ngày, từ cái nào trộm, ngươi cũng đừng nói nói dối, có thể có loại vật này, người ta là ngươi tùy tiện trộm sao. Cái này nói rất dài dòng rồi, Lý Điển nói ra, bởi vì cái này hồ lâu cùng vải rất cổ quái, cho nên ta nhớ rất rõ, chính là ở lạc thành trộm, lúc ấy ta là tới lạc thành hành tàu giang hồ. Nói thật, lúc ấy ta là tới lạc thành ham hại lửa gạt. Lý Điển ốn năn nói, đế tử Lý Điển phụ diện tâm tình giá trị, 199. Tiếp tục. Lúc ấy ở lão Thành Khu cho người ta sờ sương đoán mệnh, ngày đó thật đúng là xảo rồi, được phải một người phụ nữ phi thường kỳ quái, sông xáo giang hồ hơn 10 năm vẫn là lần đầu đụng phải nàng như thế, Lý Điển nói rằng. Lữ thụ sừng sốt một chút, dạng gì? Quá béo trên tay tất cả đều là thịt, sờ không tới xương đầu. Lý Điển giải thích nói. Lữ thụ lúc ấy mặt liền đen rồi, ta là để ngươi cùng ta run bao phục đến rồi. Ngài hãy nghe ta nói hết, Lý Điển nói ra, khi đó tất cả mọi người không giàu có. Ta nhìn nàng mập như vậy, bóng loáng đầy mặt gia đình điều kiện nhất định rất tốt, cho nên ta liền theo nàng muốn sờ ít đồ. Ngài cũng biết rõ thời đại đó làm chúng ta nghề này trốn đông trốn tây thực sự không dễ kiếm tiền. Ừm, nói tiếp, lữ thụ gật đầu một cái nói nói, cho nên ngươi chính là từ nhà nàng trộm được hồ lô cùng vải. Đúng, lý điển gật gật đầu, ta đi khi đó, nhà nàng còn có cái hài nhi, kỳ thực cái kia vải là để dùng cho hài nhi khi ta lót, hồ lô liền đặt ở tiểu hoa hoa trong tay, ta coi là nhà nàng có tiền. Kết quả cái này nữ nhân nhà cũng là một nghèo hai trắng ngay cả cái đồ trang sức cũng không tìm tới, ta xem xét cái này vải cùng hồ lô đều không phải là phản phẩm, liền cho thuận đi ra rồi. Lữ thụ chầm mặc rồi nửa ngày, cái kia hài nhi có cái gì đặc thù sao? Không có gì đặc thù, chính là nhìn lên đến có vẻ bệnh không tốt lắm nuôi sống, cũng không biết rõ cái kia bà nương là thế nào đem chính mình nuôi mập như vậy, đem tiểu hài tử dưỡng thành cái dạng kia. Lý điển nói ra, liên quan tới cái này hồ lô còn có chuyện gì? Nói ra có thể giảm hình phạt ta. Lữ thụ bình tĩnh nói, có thể, người nói đi. Cái này hồ lô vốn là có vết nước, thế nhưng là không biết rõ vì cái gì hơn 10 năm về sau cái kia vết nước đúng là chậm dãi chính mình mọc tốt rồi. Đại khái là là mọc tốt thời điểm ta phát hiện, trong nhà mình chuyển thừa công pháp tu hành bắt đầu thật sự có rồi tác dụng, thế là ta liền biết rõ hồ lô kia hẳn là một cái bảo bối. Lý điển nói rằng, cho nên, kỳ thực hồ lô trước kia không biết rõ vì cái gì vỡ vụn qua một lần. Nhưng là theo linh khí khôi phục về sau tu đổ lại rồi chính mình, mà tấm kia thần kỳ vải, cũng chỉ là hài nhi tả lót mà thôi. Bên cạnh Trần Tổ An Trung Ngọc Đường bọn hắn thậm chí cũng không biết rõ lưu thụ vì cái gì đột nhiên muốn thẩm vấn lý điển Bây giờ nói bắt đầu càng là rơi vào trong sương mù, phản phất chỉ có lưu thụ biết nói ra chân tướng giống như. Chỉ có lữ tiểu ngư như có điều suy nghĩ, bởi vì nàng biết rõ lưu thụ từ nhỏ nhiều bệnh. Nếu như nói cái này hài nhi cùng lữ thụ có cái gì chỗ tương tự, vậy thì là hai người đều có vẻ bệnh Cho nên trong chấp nhóng này Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên minh bạch, Lữ Thụ đây là đang truy tra chính mình thân thế sâu xa. Ngươi còn nhớ rõ cái kia nữ nhân ở cái nào sao? Lữ Thu hỏi, bây giờ muốn tìm khẳng định có chút phiền phức rồi, lúc ấy là Sir Andy, Lý Điển Nghĩ Nghĩ nói ra, nhưng ngươi để ta gặp được cái kia nữ nhân ta nhất định có thể nhận ra, ấn tượng quá sâu sắc rồi. Đây chính là ngươi nói, Lữ Thụ sâu thở sâu nói ra, ta sẽ trước mang theo ngươi đi tìm cái kia chỗ ở, ngươi có thể tìm tới cái này chỗ ở. Ta liền cho ngươi giảm hình phạt. Chỉ cần tìm được rồi chỗ ở, tùy tiện điều tra thêm hộ tịch liền có thể biết do ở tại nơi này chính là ai, nhất là Lạc Thành Lao Thành Khu, mấy chục năm đều chưa từng thay đổi bộ răng rồi. Nhưng vấn đề là lữ thụ chính mình cũng muốn biết do, chính mình là ngươi tới vào lúc nào viện mồ côi, cái kia nữ nhân là ai. Lữ thụ cho tới bây giờ đều không cảm thấy cái kia nữ nhân lại là hắn mẹ, bởi vì hắn đã đoán được rồi một ít chuyện. Hắn chỉ hiếu kỳ chính mình là như thế nào cùng cái này nữ nhân sản sinh gặp nhau. 1140, Lý điện cầu sinh dục vọng. Lữ thụ để Trung Ngọc Đường đem Lý điện chuyên môn từ Thanh Châu áp giải tới, còn tốn sức cầm tới rồi giảm hình phạt phê văn. Lúc này coi như trần tổ an bọn hắn ngu ngốc đến mấy cũng có thể minh bạch trong lúc này là có gì đó quái lạ, nhưng Lữ thụ vì cái gì coi trọng như vậy cái này Lý Điển đâu. Đối với Lữ thụ tới nói, Hồ Lô đã quy vị tại tầng thứ 5 tinh đồ. Trước đó còn Thủy Trung cầm tinh thần chi lực đến cung cấp nuôi dưỡng tự thần, cái này nói rõ hồ lô kỳ thực nguyên bản chính là hắn độ vợ. Hồ lô là của hắn, tạ lót cũng là của hắn, mà lý điển làm sự tình chính là năm đó từ lữ thụ bên người đem những này cho chồng đi. Cho nên lữ thụ hơi nghi hoặc một chút, cái kia cái thời gian chính mình tại sao lại xuất hiện ở một cái bình thường phụ bên người thân, về sau lại là thế nào đi viện mồ côi. Lúc này Trung Ngọc Đường phái người đem tấm kia khảm kim tuyến vải đưa tới, lữ thụ cầm lấy tấm kia vải. Lúc ấy tiến vào hồ nước mặn di tích thời điểm Lý Điển chính là hất lên trương này vải mới có thể che đậy yêu thụ cảm giác, lúc ấy Lữ Thụ còn cảm thấy cái này vải phi thường thần kỳ đâu, kết quả bây giờ suy nghĩ một chút, cái này mẹ nó chính là một khối a Đến là dạng gì hài nhi, mới có thể cầm cái này loại người bình thường làm bảo bối đồng dạng đồ vật khi tả. Lữ Thụ nhìn về phía Lý Điển, ta dẫn người đi Lao Thành Khu, người tốt nhất ở đến Lao Thành Khu trước đó nghĩ tới một chút chi tiết. Lý Điển sợ run cả người. Thời gian qua đi hơn 10 năm rồi, Lý Điển đỗng nhiên đang suy nghĩ chính mình vạn nhất nếu là không nhận ra được cái chỗ kia làm sao bây giờ, vị này thứ chín thiên la thủ đoạn hắn nhưng là đã sớm lĩnh giáo qua rồi. Nhưng vào lúc này Lữ Thụ nhìn thấy Lý Hắc Thán đi một mình đi qua, Lữ Thụ sứng sốt một chút, Hắc Thán, ngươi làm sao chỉ có một người a Lý Hắc Thán còn có chút không rõ ràng cho lắm, Đại Vương, một người làm sao rồi? Lý Hắc Thán biểu lộ nói là, hoàn toàn không biết rõ Đại Vương ngươi vì cái gì hỏi như vậy a Lữ thụ nghi nghĩ, bạch nặc đâu? Hả, nàng nói về sau không muốn nhìn thấy ta rồi, Lý Hắc Thán gãi gãi đầu nói rằng, nhưng mà hắn biểu lộ nhẹ nhóm lại tự nhiên, giống như căn bản không có nhận làm phức tạp giống như. Lữ thụ chầm mặt rồi nửa ngày, ngươi có phải hay không treo người ta sinh khí rồi? Không có à, Lý Hắc Thán có chút không hiểu thấu, nàng nói nàng âm mộ ta có thể tu hành, ta liền cho nàng giảng tu hành kinh nghiệm, còn nói cho nàng trên tu hành mặt có không hiểu đều có thể đến hỏi ta. Sau đó thì sao? Lữ thụ buồn bực rồi, cái này không có gì không thích hợp a Sau đó nàng nói muốn hỏi ta chút chuyện khác, ta liền nói trừ rồi tu hành bên ngoài không hiểu vấn đề đều đừng hỏi ta, ta cũng không hiểu, Lý Hác Thán giải thích nói. Lữ thụ cùng Trần Tổ An bọn hắn đều mộng rồi, cái này là chuyển thuyết bên trong bằng bản sự độc thân sao. Hai chiếc xe tòng long cửa cứ điểm quan trọng chạy nhanh ra, Lý Điển ngồi ở phía sau bên trong, bên cạnh là Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo hai người kẹp lấy trông coi hắn. Lý điển tâm tình bây giờ thật sự là khó mà miêu tả, hai cái nhất phẩm lao đại áp giải đái ngộ chỉ sợ còn không có ai hưởng thụ qua đi. Ngay tại lý điển vô cùng gấp gáp thời điểm, Trần Tổ An nói ra, con hàng này nếu là tìm không thấy địa phương làm sao bây giờ. Thanh Thu xảo nhẹ nhóm nói, dầu chiên. Hấp! Lý điển! Các đại lao nói dỡ rồi, ta nhất định có thể tìm tới. Kỳ thức lúc này Trần Tổ An bọn hắn nghe được hài nhi, tả lót những này từ ngữ, kết hợp với lữ thụ như thế thần tình nghiêm túc. Bọn hắn bỗng nhiên ý thức được chuyện này phi thường có khả năng liên lụy tới lư thụ thần thế. Bọn hắn đều biết rõ Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư là cô nhi, cho nên bình thường tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì nâng lên cha mẹ. Thế gian này lớn nhất lạnh lùng, đại khái chính là bị cha mẹ của mình vứt bỏ a, toàn thế giới đều đang nói trên đời chỉ có mẹ tốt thời điểm, ngươi ngay cả mẹ hình dạng thế nào cũng không biết rõ, ngươi cũng không biết rõ nàng chôn nào tốt, bởi vì nàng chưa bao giờ đã cho ngươi ấm áp. Nghĩ tới đây Thành Thu Sảo bỗng nhiên nói ra. Thu ca, có đôi khi cha mẹ khả năng chỉ là Ta nhớ được cao hơn bên trong lúc ấy mẹ ta để cho ta giúp nàng đăng ký rồi một cái thông tin phần mềm hảo Về sau ta muốn vào nàng không gian, phát hiện nhất định phải trả lời vấn đề mới có thể đi vào Vấn đề là nhi tử ta kêu cái gì, ta đánh lên thành thu xảo bà chữ, phát hiện vào không được Ta lúc ấy liền suy nghĩ ta đến cùng phải hay không thân sinh Trân Tổ An Lữ Thụ Lữ Tiểu Ngư Tuy nhiên Thành Thu Sảo đang giảng những thứ này thời điểm giống như là đang giảng cho cười, nhưng Lữ Thụ rõ ràng đối phương nhưng thật ra là đang biến tướng bán thảm đến tự an ủi mình thân mã. Lữ Thụ cười cười, các ngươi không cần an ủi ta, ta cũng không cảm thấy mình đến cỡ nào bi thảm, hoặc là chuẩn xác mà nói, ta hiện tại đang tìm là một cái chân tướng, cũng không phải là đang tìm kiếm cha mẹ. chân Tổ An cùng Thành Thu Sảo không biết rõ Lữ Thụ nói lời này là cái có ý tứ gì, nhưng là Lữ Tiểu Ngư hiểu rồi. Từ đầu đến cuối, Lữ Tiểu Ngư đều là nhất hiểu lữ thụ người kia. Hai người bọn họ đều biết rõ, lữ thụ khả năng cũng không có cha mẹ. Lý Điển ngươi còn nhớ rõ chính mình lúc ấy là ở cái nào bảy bán sờ sương coi bói à, lữ thụ lái cố xe hỏi. Cái này nhớ kỹ rất rõ ràng, bác đại đường phố. Lý Điển nói rằng, khi cố xe ở bác đại đường phố dừng lại về sau, Lý Điển xuống xe liền sừng sốt rồi, biến hóa hơi có chút lớn à. Thành thị trung quy là sẽ cải biến. Cho dù Lao Thành Khu chủ yếu hình dạng tại quá khứ hơn 10 năm không thay đổi gì qua, thế nhưng là cửa hàng bảng hiệu, ngọ hem hình dạng, cuối cùng sẽ cùng ký ức bên trong không giống nhau lắm. Lý Điển đau Giang nói, ta chỉ nói là biến hóa hơi có chút lớn, không nói nhận không ra, lúc ấy ta ngay tại cái kia góc đường ngồi, không có gì bất ngờ xảy ra ngoặc hai cái dao lộ liền đến chỗ ở của nặng rồi, thiên la ngải trước tiên đem tam xoa kích bung ra. Đế tử Lý Điển Phụ Diện Tâm Tình Giá Trị, 666 Lữ thụ đem tam xoa kích thu hồi sơn hà ấn bên trong, dẫn đường. Lý điển đi ở phía trước, một đống nhất phẩm cùng nhị phẩm ở phía sau mặt đi theo. Lý điển trước đó còn ảo tưởng qua cùng loại trong phim ảnh vượt ngục kính đầu. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, loại tình huống này chỉ cần không phải khăng khăng muốn chết, hoặc là chán sống rồi, đều tốt nhất thành thành thật thật phối hợp lữ thụ tìm người. Nhưng là nhìn lấy cái kia xa lạ ngõ hém, Lý điển chân có chút mềm. Lý điển đột nhiên hỏi nói, thiên la, ta nếu là... Ta nói là nếu à, ta nếu là thật tìm không thấy cái kia nữ nhân rồi, ta còn có thể sống bao lâu? Lữ thụ chấm ngâm rồi 2 giây nói ra, nam. Lý điển hoàng rồi, 5 ngày. 5 tiếng đồng hồ. 5 phút đồng hồ. Lữ thụ nói ra, 4, 3, 2. Lý điển mặt đều lục rồi, đừng số rồi đừng số rồi, nhất định có thể tìm tới, ngài để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Đế tử Lý điển phụ diện tâm tình giá trị, 999. Nhưng vào lúc này Lý Điển cầu sinh dục để đầu góc của hắn cấp tốc vận chuyển lên đến, đêm hôm đó hắn từ Bắc Đại đường phố sau khi rời đi đi qua hai cái giao lộ, sau đó Lý Điển đống nhiên chỉ lấy một tòa 4 tầng lâu kiến trúc hưng phấn hô to, chính là cái kia tòa nhà 4 lầu, ta lúc ấy nhớ rất rõ, ta tay không bỏ lên trên 4 lầu. Lữ thụ cười nhìn rồi Lý Điển một chút, có chuyện nhờ sinh dục chính là chuyện tốt. Dứt lời, Lữ thụ quay đầu đối với Trần Tổ An nói ra, cho lão chung đầu nói một chút tình huống để hắn điều tra ra gian phòng kia từ trước chủ hộ đều có người nào. 1.141, tìm tơ y rồi. Hiện tại toàn bộ Lạc Thành là không có bình thường cư dân, nơi này tại lần trước không gian thông đạo mở ra thời điểm cũng đã đem cư dân di chuyển rời khỏi, bây giờ Lạc Thành chính là một tòa to lớn chiến tranh cứ điểm quan trọng, nó chỉ có một cái công năng, vậy thì là đối mặt đến từ lữ trụ chiến tranh. Bất quá coi như nơi này chủ hộ đã rời khỏi, ở hộ tịch quản lý đối lập quy tắc hợp lý phía Chỉ muốn biết là ai ở chỗ này ở qua biết rõ đối phương chuẩn xác tin tức cái kia liền có thể thông qua toàn mạng lưới liên minh quốc tế tìm tới đối phương vị trí hiện tại không phải trăm có thể tìm tới mà là rất lớn xác suất có thể tìm được Trần tổ An cho Trung Ngọc đường gọi điện thoại đi rồi Lữ thụ đi đến cái kia tòa nhà cư dân lâu cửa là khóa chặt nhưng mà phòng trộm cửa loại vật này dù là đối mặt lục phẩm tiểu tu sĩ cũng yếu ớt cùng giấy đồng dạng lữ thụ một tay vặn rơi rồi khóa cửa đi vào hắn nhìn lấy trong phòng mặt dối bẩ Máy giặt là hơn 10 năm lưu hành nhãn hiệu, truyền hình cùng tủ lạnh cũng thế. Đồ dùng trong nhà đều đã ô vàng rồi, thậm chí có chút tóc đen. Một chút nữ tính y phục trên mặt đất tùy y nem lấy, trên bệ cửa sổ bảy biển hai buồn hoa cũng đã chết héo rồi, trên ghế salon còn có một cái bát, trong chén đều mốc nheo rồi. Toàn bộ phòng đều có một loại thất bại khí tức, phản phất phòng chủ nhân cũng phi thường chán nản. Trên bàn trà có cái gạt tàn thuốc, mặt trong có khói đầu. Chỉnh cái phòng bên trong mặt không có nam tính vật phẩm Cho nên đây là một vị hút thuốc nữ tính, y phục cũng là đại hảo, điểm ấy cùng Lý Điển nói tới đặc thù tương đối phù hợp. Có lẽ cái kia người phụ nữ ở chỗ này sinh hoạt rồi hơn 10 năm, cũng không có mới chủ phòng xuất hiện. Lý Điển chỉ lấy dưới bệ cửa sổ mặt, lúc ấy nơi đó có một trường giường hài nhi, hẳn là thợ mộc chính mình đánh đi ra, hài nhi liền nằm ở đâu mặt có vẻ bệnh không khóc cũng không náo. Lữ thụ không cắt đứt hắn, mà là an tính nghe, hắn biết rõ cái kia là quá khứ của mình. Lý Điển nói tiếp nói. Lúc ấy ta đã cảm thấy đứa trẻ kia thật đáng yêu, lớn lên rồi nhất định có thể thành tiểu một phen đại sự, nên làm thiên la. Lữ thụ giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lý Điển, đoán được rồi. Lý Điển cười ngượng ngủng, ta cũng không phải người ngu nha. Lý Điển đương nhiên đoán được rồi, không phải vậy Lữ thụ dựa vào cái gì đối với một cái bình thường phụ nữ tin tức như thế để bụng Nên biết rõ đây chính là thứ 9 thiên la, hiện tại toàn thế giới cường đại nhất lại thần bí nhất cường giả một trong, cơ hội cùng nhếp Đỉnh ở hải ngoại hung danh tương tự. Loại người này làm sao có thể vô duyên vô cớ chú ý một cái bình thường phụ nữ đâu. Cho nên Lý Điển đến ra một cái phi thường kinh dị tin tức, chính mình mẹ nó hơn 10 năm trước, đem vị này thiên la đồ chơi hồ lâu cùng tã lót cho trộm đi. Lúc này Lý Điển đơn giản muốn phiến chết chính mình, trộm ai không tốt trộm được vị này trên đầu. Nhưng mẹ nó ai biết mình tùy tiện trộm người phụ nữ có thể lấy ra lớn như vậy cái cái sọt đến. Nhưng là Lữ Thiên La, Lý Điển giải thích nói, ta vừa rồi cũng không phải đơn thuần bốt vô ngựa. Ngài cũng biết do hồ lô kia cùng tả lót bất phạm, ta ở phát hiện bọn chúng không là phạm phẩm về sau liền ẩn ẩn cảm thấy ngài thân thế khả năng phi thường kinh người, cái kia tả lót có thể che đậy hết thể cảm giác, bằng vào điểm này, thứ này để vào hát thị bên trong cũng là có giá không hẳng. Còn có cái kia hồ lô, bao nhiêu lợi hại a Đột nhiên Thành Thu xảo trong phòng ngủ nói ra, Thu ca, ngươi đến xem. Lữ Thu cùng Lữ Tiểu Ngư đi vào phòng ngủ phát hiện một cái nho nhỏ giường hài nhi bên trên chất đống y phục Cái này lôi thôi chủ nhà vậy mà cầm giường hài nhi khi rồi tủ đầu giường đến dùng. Lý Điển kích động nói, không sai, chính là trương này giường hài nhi. Sau đó Lữ Tiểu Ngư đem giường hài nhi dơ lên đến đem bên trong y phục tất cả đều rửa qua, đem giường hài nhi nhét vào rồi chính mình trong không gian giới chỉ mặt. Lữ Thụ, người cầm cái này làm gì? Không làm gì a lưu cái kỷ niệm, Lữ Tiểu Ngư vô tội nói rằng. Nhưng vào lúc này Trần Tổ An cầm điện thoại đi tới nói ra, cha được rồi chủ phòng gọi là hướng tú tích, đây là hơn 20 năm trước nhà xưởng phân phối phòng trọ, vẫn luôn là nàng chưa từng thay đổi, từng có 3 lần ăn cũ, đều là cùng láng giềng đánh nhau, hiện tại theo lạc thành cư dân cùng một chỗ sơ tán đến rồi phương Bắc Mạnh Thành, lái xe nửa giờ liền đến, đến rồi. Ừm, Lữ Thu gật gật đầu, xuất phát, tìm tới nàng. Lý Điển rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn thăm giò nói, ta không có lửa gạt ngại à, ta thật là ăn ngay nói thật rồi à. Ừm, tính ngươi tương đối trung thực. Lữ thụ gật đầu một cái nói nói. Vậy ta giảm hình phạt sự tình. Lý điển tâm tình có chút kích động. Yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ không nuốt lời. Lữ thụ vô vô lý điển bả vai nói rằng. Ngồi trên xe về sau lý điển đống nhiên hiếu kỳ. Lữ thiên là, ta nếu là quả thực không tìm được, ngài sẽ làm sao? Còn có thể làm sao, để ngươi tốt nhất ăn năn thôi. Lữ thụ giọng nói nhẹ nhàng nói rằng. Lý điển cười rồi, nguyên lai like ngài mới vừa rồi là làm ta sợ đâu a Không có dọa ngươi a Lữ thụ nói ra, ta là cho người đi dưới mặt đất thật tốt án năn. Đế tử Lý Điển phụ diện tâm tình giá trị, 666. Trước đó chiến tranh lúc buộc phát lạc thành cư dân hướng ra phía ngoài sở tán, nhưng là một cái thành thị cư dân số lượng là cực kỳ to lớn, chỉ có thể phân tán đến mỗi cái thành thị mặt trong, thậm chí là huyện thành. Có người tìm nơi nương tựa rồi thân thích, kẻ có tiền có thể ở tại hán thành thị mua sắm phòng mới, nhưng mà còn có nhiều người như vậy đã không thể tìm nơi nương tựa thân thích, cũng không có ti Chỉ có thể chờ đợi phụ cấp và viện trợ Hơn nữa an trí phòng ốc cũng không có nhanh như vậy có thể xây xong Bây giờ mạnh thành vùng ngoại thành cơ hồ đều là hoạt động căn phòng hoặc là lêu vải Bất quá lữ thụ nhìn thấy cái này an trí khu cũng không hề tưởng tượng bên trong dơ giấy bẩn thỉu kém Mà là ngay ngắn rõ ràng Mỗi cái hoạt động căn phòng đều có số hiệu Mặt trong ở là ai đều ghi chép rõ rõ ràng ràng An trí khu người quản lý rất phối hợp Dù sao cũng là thiên la địa vong đến muốn tìm một người Loại chuyện này mọi người khẳng định kh� Lữ thụ chậm rãi trong chiều mặt đi đến, phát hiện hoạt động tấm trong phòng cư dân tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm, lúc này phân công quản lý cái này một mảnh hoạt động căn phòng phim trường đỗng nhiên kéo mở tiếng nói cửa, hướng tu tích, có người tới tìm ngươi. Lữ thụ không nghĩ tới con hàng này sẽ kéo tiếng nói cửa hô, kém chút giật mình. Kết quả sau một khắc một cái càng to tiếng nói cửa từ một gian hoạt động căn phòng mặt trong vang lên, gọi hồn chút đấy. Hô cái gì hô? Ai tìm ta? Lữ thụ nhìn thấy một cái to con nữ nhân đi làm động căn phòng, hắn cũng rốt cuộc để ý giải lý điển vì cái gì sợ không được đối phương xương đầu rồi, cái này đối ai, ai cũng sợ không được a Người là hướng tu tích. Lữ thụ khai môn kiến sân hỏi. Đúng a ta gọi hướng tu tích, người tìm ta làm gì? Hướng tu tích đánh giá lữ thụ, ta chưa thấy qua người a Nàng không phải người ngu, cái nhìn này nhìn sang liền phát hiện lữ thụ đi theo phía sau một đống người, đều dáng vẻ khí độ bất Phàm rõ ràng lai lịch không nhỏ. Người tu hành khí chất là sẽ tăng lên, đây cũng không phải nói tu hành lớn bao nhiêu tác dụng, mà là thực lực cường đại sau sẽ tăng lên tự tin. Cái kia loại khí chất cải biến là từ hướng nội bên ngoài. Lưu Thu hỏi, 18 năm trước ngươi có phải hay không nuôi qua một đứa bé? Hướng tu tích sửng sốt rồi, ngươi làm sao biết rõ? Ngươi là? Đứa trẻ kia là từ ở đâu ra? Lữ Thu hỏi, ta nhặt, hướng tu tích ngữ khí yếu một chút. Ở cái nào nhặt? Lữ Thu nghi hoặc nói? 18 năm trước lúc nửa đêm trên đường đỗng nhiên có người đang đuổi giết một cái nữ nhân, ta lúc ấy mới từ nhà xưởng xuống ca tối về nhà, cái kia nữ nhân từ ta bên người đi qua, nhưng là ta không nghĩ nhiều, hướng Tu Tích nói ra, nhưng ta lại đi hai bước, phát hiện lâu cánh cửa miệng để đó một cái dương, trong dương để đó một đứa con nít. 1142, chân tướng ghép hình. Chân Tổ An cùng Thành Thu xảo ở phía sau mặt nghe hướng Tích lúc nói chuyện liền hai mặt nhìn nhau, nếu như nói cái kia hải nhi chính là bọn hắn thủ ca Lữ thụ cái này thân thế liền có chút long đong rồi à, làm sao còn truy sát trẻ mồ côi cái này loại kiêu đoạn. Cái này cũng là người ta nhìn có chút không hiểu rồi, bọn hắn lúc đầu coi là lữ thụ chính là tùy tiện tìm xem thân thế của mình, mà bây giờ xem ra vấn đề này một chút cũng không đơn giản a Lữ thụ nghĩ nghĩ hỏi, hài nhi cái khác hồ lô cùng trên người tả lót đều là nguyên bản ngay tại trong dương sao. Đúng à, hướng tu tích nói ra, còn có một tờ giấy đâu, trên đó viết lữ thụ là cái này cái tên của hài tử. Đừng cũng không có cái gì rồi Bất quá cái kia hồ lô ta nhìn rất tinh xảo Đáng tiếc vết nứt rồi Giống như là bị người đập hư như vậy Hài nhi trên cổ còn có một khỏa màu đen mặt dây chuyển Nhưng rất kỳ quái chính là mặt dây chuyển đi không xuống Cái kia dây thường không biết do thứ gì Làm kích thước vừa mới bọc tại hài nhi trên cổ Còn cắt không đứt Cũ mẹ nó không biết rõ cái nào đáng đâm ngàn đao Một ngày hơn nửa đêm đem hổ lô cùng ta lót cho chồng đi Hướng tu tích càng nói càng tức giận Cái kia sinh con không có đồ vật Tiểu hài tử đồ vật đều trộm, có còn hay không là người. Bên cạnh Lý Điển là càng nghe càng xấu hổ, mặt đều cho nung đỏ như vậy. Lữ thụ trầm mặc suy nghĩ, hướng thu tích nói những tin tức này ngược lại là cùng Lý Điển nói tới đối đầu rồi. Hồ lô trước kia sắc thực từng có vết nước, chờ đến linh khí khôi phục về sau mới chính mình mọc tốt rồi. Hắn đang nghĩ, cái khe này làm không tốt là bởi vì nào đó trận chiến đấu bên trong sinh ra, mà chính mình trên cổ viên kia màu đen mặt dây truyền rõ ràng quan trọng hơn một chút. Cứ thế tại người khác muốn trộm đều trộm không đi. Lý điển cái này loại ngay cả tiểu hài tử tát đều trộm tuyển thủ. Lữ thụ tin tưởng lý điển lúc trước khẳng định cũng thử qua trộm mặt dây chuyền, chỉ là không có trộm đi mà thôi. Lữ thụ lại chợt nhớ tới đến cái gì giống như mà hỏi, cái dương kia đâu? Nếu như ngay cả tát đều có thể là bảo bối, cái kia chuyên trở hài nhi cái dương có thể hay không cũng là bảo bối a Bán rồi à, hướng tu tích nói ra, có cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm công văn đến chơi đồ cổ coi trọng rồi bán tiền còn không ít đâu, mấy trăm khối. Lữ thụ bình tĩnh nhìn hướng tú tích nửa ngày, mấy trăm khối liền cho bán rồi. Không đúng, thập niên 90 mấy trăm khối tiền cũng không ít rồi, cái dương là ai lấy đi. Hiện tại khẳng định rất khó tra được chuyện này rồi, bất quá lữ thụ cũng không có gì tiếp đối, hắn bây giờ nghĩ biết đến chỉ có chân tướng. Đại tỷ, cái kia hài nhi ngại nuôi dưỡng đến rồi lúc nào đâu? Lữ thụ hỏi, tiếp tục nuôi dưỡng rồi vẫn là ta ngay từ đầu muốn chính mình đem hắn nuôi lớn trưởng thành nhưng là hắn có vẻ bệnh dáng vẻ ta xem chừng chính mình cũng nuôi không sống A hướng tú tích nói ra, ta khi đó vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ đâu, đột nhiên thu dưỡng cái tiểu hài tử cũng không phải sự tình, vạn nhất không gả ra được rồi làm sao bây giờ. Hơn nữa liền ta cái kia chút tiền lương, nuôi sống chính mình cũng quá sức. Lữ thụ nhìn lấy hướng tú tích dáng người, đây không phải đem chính mình nuôi sống rất tốt à. Lữ thụ hiếu kỳ nói, vậy ngài là nuôi rồi bao lâu đưa ra đây này, đưa tới nơi nào? Ta cũng không có nhớ cụ thể bao lâu thời gian, cái kia Hải Nhi khỏe mạnh tình huống quá kém rồi, có lúc trời tối ta chính ôm hắn xem TV đâu, kết quả hắn đông nhiên liền không có rồi hô hấp và nhiệm tim, hướng tu tích nói ra, ta lúc ấy liền hoảng rồi, bất quá không đợi ta nghĩ kỳ muốn làm sao thời điểm chính hắn lại chống nổi đến rồi, tâm ta nói tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, ta thực sự hết tiền xem bệnh cho hắn, còn không bằng đưa ra ngoài được rồi. Cũng không có đưa cho những người khác nhà, liền đặt ở một nhà viện mồ côi cổng. Lữ thụ gật gật đầu, thì ra là thế, vị này hướng tú tích thu dưỡng rồi chính mình mấy tháng sau lại bởi vì những này tổng hợp nguyên nhân đem chính mình đưa đi rồi viện mổ côi. Đến nơi đây, phản phất hết thể đều đối đầu rồi, mà lữ thụ tâm lý cái kia liên quan tới câu trả lời ghép hình, lần nữa hoàn chỉnh một chút. Đại tỷ, cảm ơn ngươi, lữ thụ thành khẩn nói rằng. Hướng tú tích cười khoát khoát tay, chẳng phải hỏi chút vấn đề à, tạ cái gì à, có cái gì tốt tạ. Vẫn là muốn cảm tạ, lữ thụ cười nói. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ từ chính mình trong không gian giới chỉ cầm ra một sắp sắp tiền mặt, thậm chí còn có bốn cục vàng thỏi đặt ở hướng tú tích trước mặt, cảm ơn. Nguyên bản hoạt động căn phòng liền có người vây xem, kết quả thấy cảnh này liền nổ tung rồi. Đám người này tới thời điểm mọi người nghĩ tới bọn hắn khả năng lai lịch rất lớn, nhưng là cũng không nghĩ nhiều, chính là nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Hiện tại cái này mấy chục vạn tiền mặt còn có vàng thỏi cầm lúc đi ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Có tiền người cũng đã tự tìm lối ra, còn lưu tại hoạt động tấm trong phòng đại đa số người đều là gia đình bình thường, cho nên thấy cảnh này khó tránh khỏi sẽ cảm giác có chút rung động. chân Tổ An cùng Thành Thu xảo hai người nhìn thoáng qua quần chúng vây xem sau đó cầm ra bản thân căn cứ chính xác hiện, thiên la địa vong làm việc, không cần đánh số tiền này chú ý, không phải vậy các người biết hậu quả. Hướng Thu tích mộng rồi nửa ngày bỗng nhiên ý thức được rồi cái gì, vừa rồi cái kia thiếu niên chính là ta năm đó thu dưỡng tiểu hải tử. Chỉ có dạng này mới giải thích được à, không phải vậy đối phương hỏi mấy vấn đề dựa vào cái gì cho mình nhiều tiền như vậy. Trần Tổ An vui cười a cười nói, đại tỷ, đó là ta thiên la địa vong thư 9 thiên la, ngài nói ngài lúc trước nếu là không có đem hắn đưa ra ngoài tốt bao nhiêu. Lữ Tiểu Ngư phiết rồi Trần Tổ An một chút, nói mỏ gì đâu, coi như chỉ nuôi dưỡng rồi mấy tháng cũng là đại ân. Hơn nữa, nếu như hướng tú tích không đem Lữ Thụ đưa đến viện mồ côi, Lữ Tiểu Ngư làm sao gặp Lữ Thụ đây? Lữ Tiểu Ngư cho rồi 50 vạn tiền mặt, nó bên trong 25 vạn là cảm tạ hướng tú tích nuôi dưỡng lữ thụ, khác 25 vạn cùng vàng thỏi là cảm tạ hướng tú tích đem lữ thụ đưa đi viện mổ côi. Bên cạnh quần chúng vây xem nghe được Trần Tổ An lời nói lúc liền đã ngốc rồi, bây giờ tu hành thế giới những cao thủ kia tựa như là minh tinh đồng dạng, mà chính nhà mình thứ 9 thiên là lữ thụ đã sớm danh dương thiên hạ rồi, giết bại thần thở, châu Âu thế kỷ hôn lễ, lao hổ bồi cứ điểm quan trọng một trận chiến cưới rồng mà tới những này đều nhanh cùng bình thư đồng dạng cố sự kiều đoạn đã sớm lời đồn mở rồi. Tất cả mọi người nhìn lấy hướng tu tích, nguyên lai thứ 9 thiên la là cô nhi à, còn bị vị này to con đại tỷ thu giữa qua. Chờ chút, vậy nếu như vừa rồi thiếu niên là thứ 9 thiên la lữ thủ vậy vị này nguyện ý cầm ra nhiều như vậy tiền mặt cùng vàng thỏi cảm tạ hướng tú tích tiểu cô nương, chính là truyền thuyết bên trong thứ 11 thiên la lữ tiểu ngư đi. Kỳ thực liền ngay cả thiên la địa vong các thành viên đều còn không có ý thức được. Khi thực lao bách tính đối với hứng thú của bọn hắn đã có thể so với hâm mộ mình tính rồi. Hương tu tích ngơ ngác đứng ở cái kia bỗng nhiên liền bắt đầu lao nước mắt. Các ngươi đừng trách ta a nếu như ta không phải mình không vượt qua nổi rồi làm sao lại đem hắn một lần nữa đưa ra ngoài. Đời này nói khổ như vậy, ta có thể nuôi sống chính mình cũng không tệ rồi, tiền các ngươi lấy đi ta không cần. Lữ tiểu ngư thở dài một tiếng nói ra, đại tỷ, không ai sẽ trách người đây quả thật là cảm tạng. Nếu như không có ngươi nói không chừng hắn bị đặt ở cái kia ngày đầu tiên sẽ chết mất rồi, ngươi là người hảo tâm. Nói xong Lữ Tiểu Ngư cùng Trần Tổ an bọn hắn liền đi rồi, đúng vậy à, đời này nói quá khổ rồi, cũng chính bởi vì phần này khổ. Lữ Tiểu Ngư mới khâm phục hướng Tú Tích đem Lữ Thụ mang về nuôi dưỡng dũng khí. 1143, còn may là Lữ Thụ. Lữ Thụ tiến về Mạnh Thành tìm kiếm hướng Tú Tích sự tình không gạt được nghiếp đỉnh cùng Thạch Học Tấn, húng chi Lữ Thụ cũng không có ý định cả ai. Nghiếp đình cùng Thạch Học Tấn ngồi ở Long Môn cứ điểm quan trọng bên trong một chỗ độc tòa nhà trong tiểu viện, trước mặt có cái cùng lưu hải phố nhỏ nhà cấp 4 giống nhau như lúc bàn đá, trên mặt bàn để đó quyển bánh cùng cháo gạo, Thạch Học Tấn trong tay còn cầm một cây hành tây. Hắn đây là đang tìm tìm cái gì, thân thế của mình sao? Thạch Học Tấn nhìn lấy một phần văn kiện nói ra, lại là xin giảm hình phạt lại là lấy đi rồi khối kia kỳ quái vải, ta bên này nhìn tư liệu, hướng tu tích trước kia ngay cả bạn trai đều chưa từng có. Khẳng định cùng lữ thụ không có quan hệ gì, bất quá có người nói nàng mười mấy năm trước đã từng thu dưỡng qua một đứa bé, nhưng là không bao lâu liền lại đưa ra ngoài rồi. Còn có đừng tin tức sao? Nghiếp đình nghĩ nghĩ nói ra, lữ thụ sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm nàng. Hướng tu tích nói nàng nhặt rồi đứa bé, muốn chính mình nuôi, sau cùng phát hiện mình khả năng nuôi không sống liền lại đưa đi viện mồ cơ rồi, cái kia hổ lâu cùng vải vậy mà đều là cái đứa bé kia, thách học tấn nói rằng. Kết quả lúc này hắn nhìn lấy niếp đình biểu lộ có chút cổ quái. Làm sao rồi? Ngươi còn nhớ rõ sao ta trước đó thảo luận qua vân ị cùng hồ chấp chuyện của bọn hắn. 18 năm trước gió mưa đêm bọn hắn có một cái to lớn cái dương. Có người từng nghe đến mơ hồ có hài tử tiếng khóc. Nhưng là ai cũng nhìn không ra cái dương kia bên trong đến cùng có cái gì. Thạch học tấn xứng suốt rồi. Ngươi nói là. Lúc ấy kỳ thực chúng ta thảo luận thời điểm liền đã tin tưởng cái dương kia mặt trong xác thực có một đứa con nít. Nghiếp đình phân tích nói Ta lúc ấy để cho người ta cha rồi lữ thụ bị viện mồ côi thu dưỡng thời gian, kết quả phát hiện trung gian chênh lệch rồi thời gian mấy tháng. Trước đó, liên quan tới trong dương mặt đến cùng là cái gì liền ngay cả cơ kim hội đều không có kết luận, bởi vì không ai thật thấy qua trong dương mặt đến cùng là cái gì, hơn nữa cái dương kia sau cùng không hiểu thấu biến mất rồi. Hơn nữa chỉ có một người nói từng mơ hồ đã nghe qua hải nhì tiếng khóc, những người khác nói không nghe thấy, hoặc là chiến đấu bên trong căn bản không có chú ý tới. Thế nhưng là Niếp Đình cùng Thạch Học Tấn cho rằng, kết hợp Vân ỉ cùng hổ chấp lời nói của bọn họ, mặt trong nếu như không phải Hải Nhi liền nói không thông rồi Hiện tại lại quay đầu nhìn lại một đêm kia sự kiện, dễ cảm giác thể chất không là linh khí khôi phục sau mới có, cơ kim hội bên trong liền có dạng này thiên tài. Thế nhưng là vì cái gì cảm giác không đến cái dương đổ vật bên trong đây? Khối kia để dùng cho Hải Nhi khi tã lót vải chính là giải thích hợp lý nhất. Lý điển hất lên khối kia vải liền có thể ở hồ nước mặn di tích mặt trong ghé qua tự nhiên Yêu thụ căn bản không công kích hắn, lúc trước lữ thụ ở Hắc Thị cùng Lý Điển giao dịch thời điểm, liền ngay cả lữ thụ đều nhìn không ra trên người đối phương có cái gì pháp khí nguyên nhân ngay ở chỗ này. Nghiếp Đình lấy ra Lý Điển trước kia ghi chép cùng khai, Lý Điển nói, ở toàn bộ hồ nước mặn di tích mặt trong chỉ cần phủ thêm khối kê vải yêu thụ liền sẽ không phát hiện hắn, phản phất che đậy rồi đối phương tất cả cảm giác giống như. Toàn bộ hồ nước mặn di tích mặt trong công kích hắn, chỉ có thụ yêu mô mô. Cho nên... Khối kia tả lót liền là mấu chốt của vấn đề, mà lúc đó, lữ thụ ngay tại trong dương mặt. Nghiếp Đình chắc chắn nói rằng, hắn thân thể bỗng nhiên đã thả lỏng một chút, thì ra là thế, khó trách chúng ta phát hiện hơn 10 năm thời gian vân ị hướng lạc thành chạy rồi hơn 10 lần, khó trách vân ị sẽ tận lực tiếp cận lữ thụ, khó trách lao hổ bồi cứ điểm quan trọng một trận chiến bên trong, cái kia sông đao trận hẻm núi người muốn cho lữ thụ thiết trí hạ bấy giờ. Lữ thụ chính mình chân tướng ghép hình cũng không hết trình. Bởi vì hắn theo đuổi đáp án cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng là đối với Niếp Đỉnh tới nói, cái này làm phức tạp bọn hắn nhiều năm sự tình, rốt cục nước giạt lòi mặt cỏ. Cái kia truyền thuyết tại cơ kim hội bên trong lữ trụ ma vương, giết người như ngóe đại ma vương, là lữ thụ. Cái kết luận này để Niếp đỉnh hơi có chút tiếp nhận không rồi A Nhưng là không biết rõ vì cái gì Thạch Học Tấn nhìn lấy Niếp Đỉnh biểu lộ đống nhiên vui rồi, ngươi có phải hay không cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tốt Nhưng cái này đều không trọng yếu, ta hiện tại đặc biệt muốn biết do Lý Huyền Nhất biết do chuyện này lại là cái phản ứng gì, không tên muốn cười. Đúng vậy à, Lý Huyền Nhất lao ra từ lúc trước chính là dẫn đội truy sát lữ thụ người, kết quả hiện tại không chỉ có người truy sát ở tại sát vách, còn đem kiếm các một thân bản sự tất cả đều học đi. Bây giờ lữ thụ đã tân thăng đại tông sư rồi, trong thiên hạ này còn có mấy người có thể đuổi giết hắn. Chỉ bất quá khi đó khôi lỗi sư có người bởi vì cơ kim hội mà chết, việc này tính thế nào? Thách học tấn bỗng nhiên thay cơ kim hội lo lắng bắt đầu. Đêm hôm đó nhưng là thật có Khôi lỗi sư bỏ mình rồi, tỉ như vị kia đem Hải Nhi đặt ở hướng Tú Tích lầu dưới vị kia nữ tính, Niệp đỉnh bọn hắn đối với Khôi lỗi sư không tính đặc biệt hiểu rõ, thậm chí không biết rõ vị này Khôi lỗi sư kêu cái gì. Đây là Khôi lỗi sư cùng Cơ Kim hội ở giữa đại thủ, tuy nhiên Niệp đỉnh rất rõ ràng đây là phe thứ ba đang làm cho quỷ, liền liên vân rửa cùng hổ chấp đều từ bỏ truy sát Cơ Kim hội rồi, nhưng là lư thụ sẽ nghĩ như thế nào? Chỉ sợ hiện tại lữ thụ đều còn không biết rõ một ít chuyện xưa đi. Nhưng bất luận như thế nào, nhất xoắn suýt người đều không nên là nhất đỉnh. Thạch học tấn nghĩ nghĩ nói ra, kỳ thực ngươi không cảm thấy dạng này thật tốt sao? Nghiếp đỉnh như mày, cái nào tốt? Chúng ta một mực đang lo lắng lưu trụ cái vị kia thần vương, cũng một mực đang lo lắng khôi lỗi sư họa loạn nhân gian. Nhưng nếu như vị kia thần vương thật là chúng ta quen biết lữ thụ, như vậy lo lắng của chúng ta giống như có chút hơi thừa rồi, thành học tấn bình tĩnh nói. Nghiếp đình minh bạch rồi thạch học tấn y tứ, lữ thụ là bọn hắn quen thuộc người, người này mặc dù là tiện đạo tông sư có chút đâm tâm, thế nhưng là cùng trong tưởng tượng giết người ma vương còn có chút tranh lệnh, tối thiểu không cần lo lắng hắn sẽ giấu trong lòng hủy diệt trái đất mà ớn. Cho nên cũ ma vương hủy diệt trái đất nội dung cốt truyện bên trong, một khi chủ giác biến thành rồi lữ thụ, cái này nội dung cốt truyện hướng đi cũng bắt đầu chết đi rồi, không có cách nào xác định đến cùng là vui kịch vẫn là chơi ác, nhưng tối thiểu không phải phim kinh dị rồi Cái này phán đoán là dựa vào tại bọn hắn đối với lữ thụ tất cả hiểu rõ, bọn hắn rất rõ ràng lữ thụ đến cùng là cái người thế nào. Kỳ thực khôi lỗi sư cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn hủy diệt thế giới, không phải sao. Thạch học tấn nói ra, liền cái kia đôi chân dài vẫn nhỉ một ngày trời mang theo hổ chấp ăn lẩu, ta rất khó tin tưởng nàng có thể có cái gì hủy diệt trái đất dự định. Thế nhưng là vị này thần vương vì sao lại đột nhiên đến tới địa cầu đâu, 18 năm trước lữ trụ đến cùng xảy ra chuyện gì. Dựa theo lý huyền nhất sau đến cho chúng ta truyền lại tin tức, hắn nói mỗi một vị khôi lỗi sư đều có năng lực đặc thủ, tỉ như đao trận hẻm núi cái vị kia liền có thể tạo ngộng, nghiếp đình nói ra, như vậy lạc thành mặt trong bị truy sát cái vị kia lại là cái gì năng lực. Liên lạc một chút cơ kim hội, nhìn xem nàng táng ở đâu. Thành học tấn nói ra, lại tìm tìm một cái ngay lúc đó chiến đấu ghi chép đi. Lữ thụ khẳng định cũng đoán được rồi cái gì, nghiếp đình nói ra, tuy nhiên thân phận của hắn để ta vẫn có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng không biết rõ vì cái gì bỗng nhiên muốn nói, cái này ma vương còn may là hắn. Hiện tại xem ra, ngươi khi đó để hắn cùng ngày la lựa chọn, thật là lịch sử loài người bên trong thành công nhất đầu tư rồi, Thạch học tấn thở dài nói. Lữ trụ thần vương là thiên la địa vong thứ 9 thiên la, Thạch học tấn bỗng nhiên cảm giác lực lượng lại đủ một chút. 1144, Lữ tiểu ngư kiếm đạo thiên phú. Lữ thụ trở về trên đường đi đều rất trầm mặc, những người khác cũng không có nói thêm cái gì. Trần Tổ An bọn hắn cũng không biết rõ khôi lối sư chuyện xưa, cho nên chỉ là coi là lữ thụ tìm kiếm cha mẹ manh mối lại gây mất rồi. Lúc này kỳ thực liền ngay cả lữ thụ cũng không biết rõ cái kia trên đường bị truy sát nữ nhân chính là khôi lối sư lệ quyết, bởi vì Lý Huyền nhất biết được chuyện này thời điểm hắn đang cùng Trạch mộng rằng có đâu, về sau liền đi rồi lữ trụ. Nhưng là lữ thụ rất rõ ràng lai lịch của hắn rồi, hắn cũng ý thức được vì cái gì Vân ỉ sẽ vô duyên vô cớ đi vào lạc thành, có lẽ đối với Phương lúc kia đã biết thân phận của mình Đến mức như thế nào biết đến, lữ thụ cảm thấy cái này cũng không hiếm lạ, bởi vì tinh đồ công pháp kỳ thực rất đặc thủ, lưu tiểu ngư công pháp cũng rất đặc thủ, thế gian này không người cùng bọn hắn giống nhau. Thành thu xảo đống nhiên nói ra, muốn không chúng ta tìm xem liên quan tới cái kia nữ nhân manh mối. Làm sao tìm được? chân Tổ An Hiếu Kỳ nói. Lúc này Lữ thụ nói chuyện rồi, tìm một cái chung Ngọc Đường, hắn hẳn là có thể tra được. Không phải Trung Ngọc Đường biết rõ lệ quyết đi cái nào rồi. Mà là Thiên La Địa Vong nhất định cùng cơ kim hội có tình báo bên trên tới lui, bản thân lệ quyết đã chết cũng không phải là cái gì đặc biệt chuyện bí mật, cơ kim hội chắc chắn sẽ không đối với chuyện như thế này cùng Thiên La Địa Vong giữ bí mật. Lúc này bị Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo kẹp ở giữa lý điển cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lữ Thiên La, ta hiện tại có phải hay không đã có thể giảm hình phạt rồi. Đương nhiên, Lữ Thụ gật đầu nói nói, dựa theo ước định giảm bất ngươi 40% thời hạn thi hành án, ngươi sẽ trong tù vượt qua một quãng thời gian. Sau đó chuyển giao đến long môn cứ điểm quan trọng mặt trong công tác, lấy bán tự do thân hoàn thành ngươi còn lại phía dưới thời hạn thi hành án. Lý Điển nhẹ nhàng thở ra, bán tự do thân cũng rất tốt à. Lữ Thụ nói ra, Lý Điển, chúng ta cũng là quen biết đã lâu rồi, hy vọng ngươi có thể minh bạch trên thế giới này không có cái gì không làm mà hưởng còn không cần trả giá thật lớn sự tình, hối cải để làm người mới a thời đại mới có quá nhiều chuyện có thể làm rồi làm gì hãm hại lừa gắt đầu. Lý Điển thở dài ta cũng là bị bực ra. Dừng lại, lữ thụ vô tình cắt ngang rồi lý điện lời nói, ta vẫn còn muốn nói, người bi thảm tao ngộ chỉ có thể để cho chúng ta dùng để hiểu rõ động cơ phạm tội của ngươi nhưng là không có cách nào lấy được cho chúng ta đồng tình, ngươi muốn để cho chúng ta để mắt người, đầu tiên chính ngươi muốn trước sống ra cá nhân dạng đến mới được. Trên cái thế giới này đại bộ phận tội phạm đều có đáng giá đồng tình tao ngộ, nhưng là mình bi thảm liền có thể lý trực khí cháng phạm sai lầm rồi sao? Không phải như thế, Nhân loại văn minh tiến hóa cho tới bây giờ trình độ, tôn trọng Pháp chỉ mới là tôn trọng văn minh. Trở lại Long Môn cứ điểm quan trọng về sau có người tới tiếp thu Lý Điển. Lý Điển một lần nữa mang lên siềng xích thời điểm bỗng nhiên cảm giác cái thế giới này thật rất kỳ quái. Chính mình vậy mà tại 18 năm trước trộm rồi một cái đương đại đại tông sư ta cùng đồ chơi. Ở Lý Điển xem ra, cái kia hồ lô đại khái chính là lữ thụ đồ chơi. Thế giới này thật mẹ nó đáng sợ a Lý Điển chính mình vốn là là tin số mệnh. Không phải vậy làm sao cho người khác đoán mệnh. Nên biết do hắn đoán mệnh cũng không phải thuần túy lừa dối người, đó là trong nhà tổ truyền xuống bản sự. Giờ khác này Lý Điển cảm thấy, sau này mình vẫn là ít hố người à, không chừng lại gài bấy vị nào tương lai đại năng trên thân đều nói không chừng rồi, mạng của mình không tốt lắm. Trở lại Long Môn cứ điểm quan trọng lữ thụ chính hướng Trung Ngọc Đường văn phòng đi đâu, vừa vẫn gặp được Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan tức hai người đang làm việc lâu trong hành lang nhỏ rộng thầm thì Nạp Lan tức sắc mặt phi thường không dễ nhìn Hai ta lúc nào kết hôn? Lý Nhất Tiếu có chút khẩn trương, kết hôn liền nhất định có thể hạnh phúc sao? Ta có cái bằng hữu đều hai cưới rồi, cần gì chứ? Nạp Lan Tức nói ra, nếu như kết hôn không tốt, người ta có thể kết hai lần. Lữ thụ không nghĩ tới sẽ gặp được Nạp Lan Tức bước hôn tiết mục, Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo kém chút cười ra tiếng. Hiện tại toàn bộ thiên la địa vóng đều biết rõ Lý Nhất Tiếu là cái thê quả nghiêm, một ngày tiền tiêu vặt nhiều nhất chỉ có 20 khối. Cái này đổi ai, ai cũng không quá muốn kết hôn A Lý Nhất Tiếu nhìn thấy lữ thụ trong nháy mắt phản phất là nhìn thấy rồi cứu tinh đồng dạng chạy tới, lữ thụ a ca có chính sự thương lượng với ngươi. Sau đó lý nhất tiếu lôi kéo lữ thụ liền chạy, một bên chạy một bên nhỏ giọng thầm thì, này nương môn gần nhất điên rồi a huynh đệ, ngươi chỉ cho ta đầu rõ đường, lần sau lại đi lữ trụ mang ta lên được hay không. Lữ thụ cười nói, ngươi đào hôn đã là có tiền khoa người rồi, ngươi cảm thấy nạp lan tức có thể thả ngươi rời khỏi. Nếu không chạy thời gian này không vượt qua nổi rồi à. Lý Nhất Tiếu sắp khóc rồi, hồi tưởng chính mình một cái sông sáo giang hồ đường đường đại hán, bây giờ ngay cả ăn nổi lẩu đều chỉ có thể ăn 19 đồng tiền xoay tròn tự phục vụ tiểu hòa nổi, đơn giản quá mẹ nó bi thảm rồi. "Đừng." Lữ Thụ đem Lý Nhất Tiếu kéo cùng với chính mình tay kéo mở, "Việc này ta nhưng giúp không rồi ngươi." Lữ Thụ cùng Trần Tổ An bọn hắn cáo biệt, sau đó mang theo Lữ Tiểu Ngư ngồi lên long môn cứ điểm quan trọng nguy nga thành tưởng, bọn hắn ngồi ở biên giới trên mặt nhìn lấy phương xa, tầm mắt bao la vĩ. Cái nhỏ, Lữ Thụ nhẹ nói nói, "Từng." Lữ Tiểu Ngư lệch đầu nhìn lấy Lữ Thụ, "Ngươi vì cái gì không học kiếm đâu?" Lữ Thụ lần thứ nhất hỏi Lữ Tiểu Ngư vấn đề này. Đã từng Lý Huyền Nhất muốn thu Lữ Tiểu Ngư làm đồ đệ, nhưng thủy Trung bị Lữ Tiểu Ngư cự tuyệt, ngay từ đầu là bởi vì Lữ Tiểu Ngư không tín nhiệm Lý Huyền Nhất, không muốn cùng Lý Huyền Nhất tiếp xúc. Thế nhưng là về sau mọi người quan hệ đều rất tốt rồi, Lý Huyền Nhất quả thực là cầm Lữ Tiểu Ngư khi cháu gái ruột đến đối đãi, xuống đến không được. Nhưng là lúc kia Lý Huyền nhất lần nữa sách ra muốn truyền thụ Lữ Tiểu Ngư kiếm đạo, lại nhưng vẫn bị Lữ Tiểu Ngư cự tuyệt rồi. Lữ Thụ trước kia từ không có hỏi qua vấn đề này, nhưng là hôm nay không biết rõ vì cái gì đông nhiên muốn hỏi một chút. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ nói ra, bởi vì không dễ chơi đi. Không dễ chơi. Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Đúng, nào có khống chế mấy cái hồn phách tới nhẹ nhông a Lữ Tiểu Ngư cười hiếp mắt nói rằng. Còn có nguyên nhân khác sao? Lữ Thụ truy vấn. Lữ tiểu ngư trầm mặt rồi thật lâu bỗng nhiên nói ra, có thể là trong tiềm thức cảm thấy chơi chắn đi. Câu trả lời này chỉ sợ hiện tại chỉ có hai người bọn họ có thể nghe hiểu, coi là thật tướng ghép hình dần dần hoàn chỉnh sau mọi người cũng dần dần minh bạch lẫn nhau thân thế cũng không có đơn giản như vậy. Lữ tiểu ngư cười nói nói, ngay từ đầu xem các người luyện kiếm thời điểm ta liền sẽ cảm thấy các ngươi rất kém cỏi a lão ra tử dạy đồ vật ta nhìn qua một lần liền có thể nhớ kỹ rồi, nhưng là để không nổi sức lực đi luyện. Thật giống như ta đã từng đã đứng ở qua lĩnh vực này đỉnh phong như vậy, liền có chút xem thường những cơ sở kia đổ vật rồi. Nói, Lữ Tiểu Ngư gảy ngón tay một cái, một cái trong suốt kiếm cương liền từ nàng chỉ kho chảy ra mà ra, đúng là cứng rắn sinh sinh vận vẹo rồi không gian. Sau đó sau một khắc, Lữ Tiểu Ngư lần nữa đạn ra một cái kiếm cương, càng đem trước mặt cái kia một cái kiếm cương cho đánh nát rồi. Trước đó Lữ Tiểu Ngư chưa bao giờ luyện qua kiếm, thậm chí sở đều không có sơ qua. Lữ Thụ cười cười. Ngươi trước kia nhưng chưa nói qua ngươi có thể đem kiếm cương thu phóng tự nhiên. Lữ tiểu ngư rỗi lưng một cái, cho ngươi chế kiếm liền tốt rồi, chế kiếm nhiều nhẹ nhõm có ngươi bảo hộ ta đây. 1145, bước vào bầu trời sao. Lữ tiểu ngư kiếm đạo thiên phú đại khái là lữ thủ đã thấy trong đám người, cao nhất một cái rồi. Chưa bao giờ sờ qua kiếm, cũng không có tu hành qua kiếm đạo, xuất thủ chính là kiếm cương. Loại thủ đoạn này chỉ sợ để lý huyền nhất sau khi nghe sẽ hoài nghi nhân sinh. Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư lại cự tuyệt học kiếm, đây cũng là một cái rất không thể tưởng tượng sự tình. Trên đời này đại đa số người đều hiểu một vấn đề, muốn trên thế giới này an thân lập mệnh liền muốn đem chính mình am hiểu nhất đồ vật phát huy đến cực hạn mà Lữ Tiểu Ngư thì là dứt khoát vứt bỏ rồi hết thảy, an an tâm tâm đứng ở rồi Lữ Thụ sau lưng. Liên phản phất cam tâm tình nguyện đem trên đời này tất cả quang hoàn đều đưa cho Lữ Thụ, để hắn trở thành trên đời này chói mắt nhất người kia. Người hứa thích cái này loạn thế sao? Lữ hỏi Không thích, Lữ Tiểu Ngư lung lay đầu. Ta cũng không thích, Lữ Thụ thở dài nói, nhưng nếu như có một ngày chúng ta phát hiện thế giới này nhưng thật ra là bởi vì chúng ta mới loạn lên làm sao bây giờ. Lữ Tiểu Ngư lần nữa lung lay đầu, ta không nghĩ như vậy, là bởi vì chúng ta loạn giết vô tội rồi sao? Không phải. Là bởi vì vì giã tâm của chúng ta mới khiến cho thế giới này loạn lên sao? Cũng không phải. Chúng ta không thể đem người khác sai lầm quy tội đến trên người mình. Nhưng có lẽ cái kia nhân quả chung quy là chúng ta trồng xuống, Lữ thụ nói rằng. Vậy thì do chúng ta đi chung kết đây hết thảy, Lữ tiểu ngư nói rằng. Lưu thụ cười cười, ta chính là nghĩ như vậy. Lưu thụ, lưu tiểu ngư bỗng nhiên nghiêm túc bắt đầu. Ừm, lưu thụ quay đầu nhìn lại. Ngươi có nghĩ tới hay không ngươi vì cái gì khi còn bé sẽ bệnh ấm ức? Lưu tiểu ngư hỏi. Bây giờ suy nghĩ một chút, có thể là nhận qua cái gì thương a Lữ thụ thở dài nói. Hắn nguyên vốn cho là mình từ nhỏ người yếu là bởi vì chính mình thể chất không tốt Thậm chí còn vụng trộm mua qua sáu vị địa hoàng hoàn kia mà Nhưng là bây giờ cảm thấy khả năng cũng không có muốn nghĩ đơn giản như vậy Có lẽ hắn từng trải qua cựu tử nhất sinh truy sát Bất kể là ai làm, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói Người này nhất định phải trả giá đắt Ban đêm Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo đi Lữ Thụ bên kia ăn cơm Đồng thời mang đến rồi một cái tin tức mới Bác Mỹ có di tích muốn khai phóng rồi Lữ Thụ sửng sốt một chút Đã thật lâu không có di tích khai phóng rồi, thậm chí lưu thụ đều coi là về sau sẽ không còn có di tích khai phóng rồi. Bởi vì hắn đi rồi một chuyến lưu trụ đi sau hiện liền ngay cả lưu trụ ở vũ khí phương diện đều như vậy cắn cối, mà trên địa cầu di tích bên trong lại giống như bảo khố, lúc này lưu thụ đã ý thức được những cái kia di tích xuất hiện cũng không phải là cái gì ngẫu nhiên, mà là có người cố ý gieo xuống hẳn giống, chờ đợi lấy bọn chúng một ngày nào đó nở hoa kết trái. Hổ chấp ở tượng đảo di tích thu phục rồi huyết yêu. Vân Ý đi lọc đủ di tích tìm kiếm Tiểu Bạch Ngư, chỉ bất quá xảy ra chút ngoài ý muốn chính là hôn độn nói trước đem Tiểu Bạch Ngư cho ăn rồi. Ở lữ thụ xem ra, di tích bên trong những cái này sinh linh, rất có thể là phụng chỉ trông coi di tích thủ vệ, mà Vân Ý cùng hổ chấp cũng phi thường rõ ràng điểm này. Lúc này hồi tưởng lại đến lữ thụ liền minh bạch, nhưng thủ vệ kia cũng không phải cái gì đặc biệt người vô tội, huyết yêu liền lên qua phản tâm, hơn nữa di tích quy tắc liền nhất định rồi. Di tích nội sinh linh tay cầm trận nhãn không cách nào giải trừ di tích. Vậy đại khái cũng là ở đề phòng những thủ vệ này biển thủ, có thể nói huyết yêu bọn hắn là bị phong ấn đi vào A. Cho nên người khác khả năng không biết, nhưng lưu thụ minh bạch di tích là có số lượng, tuyệt sẽ không vĩnh viễn mở ra. Đã có gần một năm không có xuất hiện qua mới di tích đi, làm sao lúc này lại mở rồi cái di tích A? Lữ thụ hiếu kỳ hỏi. Không biết, nhưng tình báo nơi phát ra là chính chúng ta, vô cùng xác thực không sai. Lão Trung Đầu đã xác nhận nhiều lần rồi, Trần Tổ An vừa ăn cơm một bên nói ra, hắn ý tứ là hy vọng chúng ta đi một chuyến, đoạt điểm. Nhìn xem có thể hay không lấy chút bảo bối trở về. Lời nói này liền có chút quá khách khí rồi, dù sao thiên la địa vong bây giờ ba cái đại tông sư, cái nào di tích mở rồi cũng sẽ không buông tay cho người khác ca. Hơn nữa hiện tại lữ thụ biết rõ rồi di tích bí mật, càng sẽ không đem di tích thả cho người khác rồi. Di tích bên trong đồ vật cầm tới lữ trụ đều là bảo bối hàng. Lữ Thụ làm sao có thể thả cho người khác? Bất quá hắn bây giờ nghĩ không phải cái gì đi đoạt ít đồ, mà là có thể hay không cùng nhất định. Thạch Học Tấn Liên thủ trực tiếp đem Di Tích cửa cho chắn. Đương nhiên, dựa theo Niếp Đỉnh cùng Thạch Học Tấn phong cách khẳng định là còn muốn làm như vậy cũng phải chú ý tổ chức hình tượng, nhưng ngụộm trộn mọi người khẳng định nghĩ đến một chỗ đi rồi, Lữ Thụ gọi điện thoại cho Niếp Đỉnh cùng Thạch Học Tấn, bên kia hai người cũng đang long môn cứ điểm quan trọng bên trong ăn cơm đầu để Lữ Thụ trực tiếp đi qua thương lượng chuyện này. Thu Hùng Lần này đi nhất định phải mang ta lên nha." Trần Tổ An bỗng nhiên nói ra, "Hai ta đời này liền đi ra một lần hải ngoại nhiệm vụ, mang ta hai ra đi gặp các mặt xã hội." Thành Thu xảo trung được nói, Thu ca, ta cũng muốn đi." Hai người này hiện tại cũng nhau nhau tấn thăng đến rồi nhất phẩm thực lực, phóng tới quốc ngoại đơn giản chính là đi ngang đều không ai dám quảng. Loại tình huống này Trần Tổ An đều đã tưởng tượng đến chính mình xuất ngoại về sau lại nhận bao nhiêu cô nương theo đuổi, đơn giản chính là ra ngoài nghỉ phép mà. Đều là người thiếu niên có ngang dọc thế giới thực lực lại vẫn luôn không có tác dụng gì võ địa phương, quá nghẹn hoàng rồi. Được, các ngươi ăn cơm đi, ta sẽ cùng nghiếp đình nói, lữ thụ vứt xuống đuối liền đi rồi, bây giờ giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp là một cái đoàn thể nhỏ, quan hệ xem như tốt nhất rồi, nếu như ra ngoài có thể mang lên cái này hai hàng cũng không tệ, tối thiểu trên đường cũng có người tâm sự. Lữ thụ hiện tại cũng không lo lắng cái này hai hàng ra ngoài rồi gặp được nguy hiểm, dù sao toàn bộ Bắc Mỹ Phượng Hoàng Xã cũng mới một cái nhất phẩm mà thôi. Lữ Thụ sau lưng Trần Tổ An chính là một trận hâm mộ, hiện tại Thiên La địa vống mặt trong ai không phải khách khách khí khí hô một tiếng nhiếp thì la, liền Lữ Thụ như thế kiên cường, trực tiếp gọi nhiếp đỉnh bản danh. Lữ Thụ đi rồi về sau Lữ Tiểu Ngư đem đũa con ra, cơm đều là ta làm, các ngươi cầm chén tẩy rồi. Buổi tối hôm nay Lữ Tiểu Ngư xuống bếp, vốn là Lữ Thụ muốn làm, kết quả Lữ Tiểu Ngư không cho. Trần Tổ An nhìn rồi Thành Thu xảo một chút, ngươi đi. Thành Thu xảo nhìn lấy Trần Tổ An, ngươi tại sao không đi đâu? Trần Tổ An trầm tư một hồi, cái kia bằng không chết chung điều hòa một chút, hai ta đều thối lui một bước. Làm sao cái lui pháp? thành Thu xảo từ chối cho ý kiến. Tiểu hung hứa đi. Đang vùi đầu ăn cơm tiểu hung hứa, ba. Nhưng mà lúc này đây Lữ Tiểu Ngư đi tới một thanh ôm đi rồi tiểu hung hứa khinh bị nói, nhìn đem hai ngươi cho có thể. 5 phút đồng hồ chi nội cầm chén cho ta rửa sạch sẽ, không rửa sạch sẽ ai cũng đừng hòng đi. Tiểu hung hứa ở Lữ Tiểu Ngư trên vai cho hai người điên cùng nhăn mặt. Có chỗ dựa chính là tốt. Lữ thụ đứng ở ngoài cửa một bước bước vào hư không, nhưng vào đúng lúc này chuyện kỳ quái xảy ra rồi, đây là hắn lần thứ nhất học nghiệp đỉnh bọn hắn đồng dạng bước vào hư không, thế nhưng là cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm, Lữ Thủ cũng không có đi thẳng tới nghiệp đỉnh bọn hắn chỗ tiểu viện, mà là một bước bước vào rồi một mảnh tinh không. Chỉ bất quá, nơi này Lữ Thủ cũng không không quen. 1146, tinh đồ chi mê. Hắn đánh giá hoàn cảnh xung quanh, chính mình đứng lặng ở trên không bên trong. Có rành khí, nhưng là bốn phía chỉ có hát cám, còn có lẽ ra sao trời. Lữ thụ nhữ mày lại đầu, có người A. Một màn này quá cổ quái rồi, hắn còn chuyên môn hỏi qua nghiếp đình bước vào hư không là cái cảm giác gì, nghiếp đình cùng thạch học tấn đều nói chỉ là mở một cái thông hướng khác một tọa độ cửa mà thôi. Chẳng lẽ là mình tọa độ mở sai lầm rồi sao? Không có khả năng, chỉ cần trong lòng suy nghĩ mục đích liền có thể rồi, lữ thụ vừa mới trong lòng nghĩ chính là long môn cứ điểm quan trọng bên trong cái tiểu viện kia. Nơi này có cổ quái, nhưng là lữ thụ cũng không có đặc biệt chớ khẩn trương, bởi vì đây là đang hắn tinh đồ bên trong. Khi lữ thụ nhìn thấy cái kia sao trời tạo thành to lớn tinh vân có quy tắc bên trong cố lúc, hắn liền đạo ý thức được rồi điểm này. Lữ thụ trong lòng có minh ngộ, đây không phải ngoài ý muốn, mà là hắn bước vào hư không sau tất nhiên đi tới địa phương. Nơi này nhất định giấu lấy cái gì chờ đợi hắn tìm kiếm, thế nhưng là tinh đồ vẫn ở trong thân thể của hắn, hắn cũng không có phát hiện dấu lấy thứ gì à. Lúc này Lữ Thụ càng hiếu kỳ chính mình là hồn phách tiến đến rồi, vẫn là thân thể cũng cùng theo vào rồi. Lữ Thụ muốn nội thị một chút nhìn xem trong thân thể mình tinh đồ còn ở đó hay không, kết quả hắn phát hiện mình vậy mà vô pháp nội thị, hơn nữa liền ngay cả tinh thần chi lực cũng không có rồi. Nhưng vào lúc này Lữ Thụ nghe được cái kêu bầu trời sao bên trong vang lên đến âm thanh, "Cơm đều là ta làm, các ngươi cầm chén tùy rồi. Ngươi đi." "Ngươi tại sao không đi đâu?" "Cái kia bằng không." Lữ Thụ dở khóc dở cười. Cái này mẹ nó không phải trần tổ an cùng thành thu xảo âm thanh à, cho nên chính mình nhưng thật ra là thần thức đi vào tinh đồ mặt trong rồi, xác định không sai. Cái này lữ thụ cứ yên tâm rồi, tối thiểu sẽ không xuất hiện không thể quay về loại tình huống này, lữ thụ an tâm bắt đầu tìm kiếm tinh đồ bên trong bí mật, đến cùng xảy ra chuyện gì mới có thể để hắn thần thức đông nhiên tiến vào tinh đồ. Nhưng mà lữ thụ còn không có tìm bao lâu đâu trợt nghe bầu trời sao bên trong âm thanh chuyển đến, à, thủ minh làm sao ở đứng ở cửa. đúng à? Thu ca, ngươi làm gì đâu? Cá nhỏ cá nhỏ, ngươi mau đến xem nhìn Thụ huynh đây là có chuyện gì? Sau một khắc thành thu xảo mang theo tiếng khóc nước nở, thủ ca ngươi làm sao vậy? Ngươi nhưng ngàn vạn có khác sự tình A Trần Tổ An cũng khóc rồi, đúng à? Thụ huynh ngươi có việc rồi chúng ta thế nào đi bắc Mỹ A Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem thủ ca đánh thức à? Thụ huynh, mặt đất có 100 khối tiền. 200. 5 vạn. Trần Tổ An mộng rồi, cái này đều bất tỉnh, thủ huynh thật ngất đi rồi. Lữ thụ, ha ha, nếu như không phải muốn ở tinh đồ mặt trong tìm kiếm bí mật, hắn hiện tại liền đi cho Trần Tổ An cái hót một bàn tay. Lữ thụ không nghĩ nữa chuyện bên ngoài, lữ tiểu ngư thủ hộ ở bên cạnh là sẽ không để cho hắn xẻ ra chuyện. Nhưng vào lúc này, lữ thụ trợt thấy phục thỉ, thi cầu, tức âm, thôn tặc, phi độc hồ lô cùng một chỗ thoát ly rồi chủ tinh hướng hắn bay tới. Lữ thụ nhìn lấy bọn chúng cảm giác vẫn rất thân thiết, chỉ bất quá lúc này, những này kiếm cùng hồ lô nhìn lên đến cũng phi thường cực đại. Tựa hồ không phải kiếm biến lớn rồi, mà là hắn thu nhỏ rồi. Phục Thỉ tiến đến dưới chân hắn tựa hồ muốn để Lữ Thụ ngự kiếm bay lượng. kết quả Hồ Lô xông tới đây một chút liền đem Phục Thỉ đụng mở rồi, để Lữ Thụ ngồi ở rồi Hồ Lô bên trên. Bên cạnh Phục Thỉ cùng Thi Cẩu đều ta quy khuất, nhưng là lại giống như thật không dám gây Hồ Lô dáng vẻ. Lữ Thụ ngồi ở Hồ Lô bên trên giờ khóc trợn cười vô vô Hồ Lô, ngươi thế nào như vậy bá đạo đây? Bất quá ngẫm lại, lúc trước cái này Hồ Lô không mua hắn sổ sách đều là một chuyện rất bình thường. Trước kia hắn là cầm hồ lô khi ngoại nhân, cho nên cầm hồ lô đỉnh lôi cũng đều là tiện tay liền có thể làm ra sự tình, dù sao cái này hồ lô cũng không quá nghe lời. Nhưng là bây giờ, hắn nhìn hồ lô nhìn phục thị hoặc là thi cẩu, cái nào đều là con ruột, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt cảm giác. Hồ lô chở lữ thụ hướng tinh đồ bên trong hối bóng tối giới hạn bay đi, lữ thụ sửng sốt một chút, nơi đó hẳn là thứ 6, thứ 7 tinh vân vị trí, còn không có thắp sáng đây. Nhưng sau một khắc Hồ Lô đã đi tới Cửu Thiên tri Thượng, Lữ Thụ ở Hồ Lô trên mặt đứng dậy quan sát phía dưới tất cả sao trời, không biết rõ vì cái gì, hắn trong lòng có loại không tên phóng khoáng bắt đầu khuấy động. Lữ Thụ bình tĩnh nói: "Các ngươi dân ta tới, đến cùng muốn cho ta nhìn cái gì?" Miệng Hồ Lô bên trong phun ra ra từng mảnh từng mảnh ánh sao đến, Lữ Thụ chính là nhìn thấy bầu trời sao bên trong có một thanh kiếm yên tĩnh đứng lặng lấy, mũi kiếm còn có nhuộn một giọt màu tươi. Lữ Thụ tâm niệm vừa động liền đem trường kiếm thu hút trong tay. Trường kiếm kia tinh xảo mà sắp bén, thân kiếm cùng chôi kiếm đều là màu bạc. Hắn thanh trường kiếm ngang qua đến đặt ở trước mặt, chỉ gặp trên thân kiếm có điêu khắc lấy một nhóm nho nhỏ chữ, thiên hạ này phong cảnh, ta chỉ cần bà phần Lữ thụ sửng sốt rồi, chỉ là trong nháy mắt hắn liền hiểu được, đây là kiếm lưu chủ nhân kiếm. Cái này kiếm là thế nào đến tinh đồ bên trong? Lữ thụ phát hiện cái này kiếm khí cơ giống như cùng tinh đồ trung sinh, rõ ràng là ngoại vật, làm sao làm được? Hán quan sát tỉ mỉ lấy cái kia mũi kiếm giọt máu kia, lữ thụ đông nhiên nhìn về phía hồ lô, ta hỏi ngươi vấn đề, tựa như nói ngươi liền gật đầu, không phải ngươi liền dao động đầu, có phải hay không từng có người dùng trên thân kiếm tâm huyết, cùng tinh đổ ký qua minh ước. Hồ lô gật gật đầu, lữ thụ trầm mặt rồi. Hán đại khái biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi, tinh độ nhất minh nhất ám, nghe lên giống là bình đẳng, nhưng bóng tối cầu bảy rõ rồi là buộc, tinh đổ mới là chủ. Lữ thụ không biết rõ trước kia tinh đồ là lựa chọn như thế nào bóng tối cầu nhân tuyển, nhưng lần này, tinh đồ cùng người nào đó đạt thành rồi ước định, đối phương cam tâm tình nguyện gánh chịu rồi bóng tối cầu. Lữ thụ vô ý bên trong xoay chuyển thân kiếm liền sử xuất rồi, chỉ gặp thân kiếm lưng mặt còn có một hàng chữ nhỏ tựa hồ là về sau điều khắc đi lên, thiên hạ này phong cảnh ta một điểm không cần rồi, chỉ cần người. Ở lữ trụ lúc lữ thụ từng cảm khái vị kia kỳ nữ là khí phách bực nào, vậy mà mở miệng liền muốn rồi thiên hạ ba phần phong cảnh Mà lúc này không biết do vì sao lữ thụ trong lòng chỉ có một tia đau nhức cái kia kiên cường đến có thể đi thần vương cung cùng lao thần vương đánh nhau nữ tử, hiện tại cái gì cũng không cần rồi. Đối phương bứt bỏ rồi hết thảy chỉ cầu một phần tâm ý. Lữ thụ vốn cho là lần này tới đến tinh đồ lại là được cái gì pháp khí chân quý, kết quả đạt được là một phần càng thêm chân quý lễ vật. Cùng cái này so sánh, pháp khí đây tính toán là cái gì. Nhưng vào lúc này tinh không phía trên có âm thanh truyền đến, lữ tiểu thụ Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian ngươi tranh thủ thời gian cho ta mở mắt, có nghe hay không? Lữ thụ cười mở hai mắt ra, tinh đồ bên trong thần thức qua trong giây lát quý vị. Lữ tiểu ngư, ngươi cái này tính khí thật nên sửa đổi một chút rồi, ta liền chỉ đùa một chút cần thiết hay không? Lữ tiểu ngư biểu ngôi quay người liền trở về phòng bên trong đi rồi, bệnh thần kinh. Thu huynh ngươi thật không có sự tình sao? Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo hai mặt nhìn nhau, ta nhìn ngươi vừa rồi không giống như là Trang A. Lữ thụ trầm ngâm rồi hai giây nhìn lấy Trần Tổ An, bắt tẩy rồi sao? Còn không có. Trần Tổ An cẩn thận từng ly từng tí nói rằng. Bột một tiếng lữ thụ một bàn tay đập vào Trần Tổ An trên nó, để ngươi không dựa chén. 1147, đánh nhau. Thu huynh, Trần Tổ An nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta cảm thấy ngươi chính là muốn tìm một cơ hội đánh ta, ngươi dạng này là không đúng. Lữ thụ nhìn hắn một cái, vừa rồi ai nói mặt đất có 5 vạn khối tiền kia mà. Trần Tổ An chỉ lấy thành thu xảo. Hắn nói, lữ thụ đều cho khí cười rồi, lúc này ngược lại là rất có cầu sinh dục Trần Tổ an tâm lý khổ a mắt nhìn thấy lữ thụ dự định ngoa nhân đâu, trên người mình thật không có 5 vạn A Lúc này lữ tiểu ngư ngồi ở trên ghế salon nghe động tính bên ngoài, vừa rồi lữ thụ đứng cái kia không nhúc nhích nàng cũng coi chút hoảng, nói không hoảng hốt khẳng định là giả. Nàng rất rõ ràng vừa rồi lữ thụ tuyệt đối không phải giả vỡ ngất, nhưng là nàng cũng không biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới chính mình một hô lưu thụ liền tỉnh rồi, ngắm lại vẫn rất có cảm giác thành công đâu, người khác hô đều không được, liền chính mình hô hữu dụng. Nhưng vào lúc này tiểu hung hứa từ từ hướng bàn ăn bên kia chuyển đi, Lữ tiểu ngư nhĩu lông mày, không phải nói rồi không cần ngươi dựa chén sao. Trở về, tiểu hung hứa sắp khóc rồi, vừa rồi cái kia đắc ý sức lực đi qua về sau nó mới nghĩ tới đến, cơm của mình con mẹ nó không ăn xong đâu, hiện tại cũng ăn không xong rồi. Lữ Thụ trực tiếp đi rồi Niếp Đỉnh cùng Thạch Học Tấn nơi đó, vừa bước vào sân nhỏ cửa liền hỏi rồi một cố hành tây vị, còn nghe được Thạch Học Tấn nhai hành tây lúc thanh thúy kèn kết tấm thanh. Thạch Học Tấn gặp Lữ Thụ đến rồi về sau đặc biệt nhiệt tình, cơm nước xong xuôi rồi không có a. Trong nồi còn có cháo gạo đâu? Lúc này Thạch Học Tấn trông thấy Lữ Thụ thật sự là giống trông thấy rồi bảo bối đồng dạng a, Thiên La Địa Vong có vị này ở, nhưng chẳng phải là nhặt được bảo rồi sao? Niếp Đỉnh viết rồi Thạch Học Tấn một chút đối với Lữ nói ra. Ngươi biết rõ Bắc Mỹ mở ra di tích sự tình đi. Có tính toán gì? Đi một chuyến thôi, còn có thể có tính toán gì? Lữ thụ tìm rồi cái ghế ngồi xuống. Chúng ta dự tính di tích còn có một tuần hoặc là hai tuần mới mở ra, hiện tại vẫn chỉ là xuất hiện rồi dị tượng mà thôi, ngươi đánh tính khi nào thì đi. Nghiếp đình hỏi. Lữ thụ ngồi cái kia suy nghĩ, hắn bông nhiên nhắc đầu nói, không đúng ngươi chờ chút, các ngươi không đi sao? Ngươi đi chẳng phải đủ chưa? Nghiếp đình phản hỏi. Đúng à. Thứ 9 tiên la đã tấn thăng đại tông sư rồi, người khác còn có thể đem ngươi như thế nào đây? Thạch học tấn vui cười A cười nói, trên đời này còn có mấy người có thể làm đối thủ của ngươi a Lữ thụ sau khi nghe được rụt rẻ cười nói, ha, ha ha ha ha thật sao? Cái kia được thôi, ta đi một chuyến. Bất quả muôn chú ý một chút, chúng ta có lý do hoài nghi phượng hoàng xã bên trong khả năng đã có người cùng lữ trụ cấu kết ở cùng nhau. Thạch học tấn cầm ra một phần văn kiện đưa cho lữ thụ, trước đó ngươi diệt sát cái kia đội lính đánh thuê. Chúng ta phát hiện vào tháng trước thời điểm bọn hắn cùng Phượng Hoàng xã một số người liên lạc qua, hơn nữa Phượng Hoàng xã ngay tại Bắc Mỹ, nếu như nói lưu trụ thế lực muốn thuận tiện tiến ra không gian thông đạo còn không bị người phát giác, bọn hắn đầu tiên đến thông qua Phượng Hoàng xã một cửa ải kia mới được. Lữ thụ minh bạch thạch học tấn ý tứ, Phượng Hoàng xã khẳng định là đánh không lại lưu trụ cái kia phía sau màn thế lực, nhưng Vượng Hoàng xã ở Bắc Mỹ thay ánh mắt đông đảo, lưu trụ thế lực nếu muốn vô thanh vô tức ở nơi đó hoạt động Không có phượng hoàng xã trợ giúp chỉ sợ rất khó. Trước đó mọi người cũng không nguyện ý đoán bừa một cái thế giới nhất lưu tổ chức, dù sao tất cả mọi người là người địa cầu, tốt nhất vẫn là đoàn kết bắt đầu nhất trí đối ngoại. Nhưng là hiện tại đã có chứng cứ biểu hiện phượng hoàng xã có người liên lụy nó bên trong, chỉ không cách nào xác định đối phương có phải hay không toàn bộ tổ chức đều đã cùng lữ chủ cấu kết rồi. Lữ chủ nhất định có người còn lưu ở địa cầu. Lữ thụ phân tích nói, nếu như bọn hắn còn chuẩn bị rồi cái khác kế hoạch ở về sau chuẩn bị áp dụng Như vậy trái đất bên này nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ, hỗ trợ an bài hết thảy Cái kêu phía sau màn hát thủ hành sự kín đáo, lữ thủ cảm giác đối phương nhất định sẽ biện pháp dự phòng ở Bắc Mỹ thông đạo phủ cận, bây giờ xem ra rất có thể liền tiềm phục tại phượng hoàng xã mặt trong. Thạch học tấn nói ra, kết quả tốt nhất là phượng hoàng xã chỉ có một một số nhỏ người bị lợi ích dụ hoặc, kết quả xấu nhất là toàn bộ phượng hoàng xã đều đã nhìn về phía rồi lữ trụ ôm ấp. Được rồi, ta chuyến này sẽ thử tra do tình huống. Bất quá liền xem như đối phương toàn bộ tổ chức đều đầu nhập vào lưu trụ cũng không quan hệ, lưu thụ đứng lên đến một bên đi ra phía ngoài một bên nói ra, dù sao cũng đều là chút bất nhập lưu nhân vật. Thế giới nhất lưu tổ chức phượng hoàng xã bây giờ ở lưu thụ trong mắt, cũng bất quá là cái bất nhập lưu nhân vật mà thôi. Cũng không trách lữ thụ nghĩ như vậy, dù sao hiện tại vũ vệ quân muốn bình định phượng hoàng xã cũng liền là vài phút sự tình. Lữ thụ muốn tìm được lưu trụ bên kia tiềm phục tại Bắc Mỹ người không vẫn là muốn nên biết rõ cái này phía sau màn hát thủ đến cùng là ai, đoan một hoàng khải đã bên trên rồi hắn quyển vợ nhỏ bạn, những người còn lại cũng một cái cũng không thể bỏ sót. Hơn nữa, Lữ Thụ cũng rất muốn biết rõ lần này bác Mỹ di tích mặt tròng, sẽ có cái gì. Đi tới cửa thời điểm Lữ Thụ đống nhiên quay đầu nhìn miếp đỉnh cùng Thạch Học Tấn, các ngươi đã đoán được cái gì đi. Thạch Học Tấn mỉm cười nói, chúng ta rất muốn biết rõ, ngươi là lấy thân phận gì hỏi vấn đề này. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, thứ 9 thiên la. Vậy chúng ta đoán được cái gì hoặc là không có đoán được cái gì đều không quá quan trọng rồi không phải sao. Ở trong mắt chúng ta ngươi chính là thiên la địa vong thư 9 thiên la, thạch học tấn cười nói. Lữ thụ nghĩ nghĩ, rào hoạt trả lời, tính rồi không hỏi rồi. Lữ thụ quay người sau khi rời đi thạch học tấn nhẹ nhàng thở ra nhỏ giọng thầm thì nói, thật sợ hãi trả lời không đúng hắn liền muốn diệt rồi ta là chuyện gì xảy ra. Cái kêu bị cơ kim hội trải qua thời gian dài xem như thế giới tận thế ma vương ngay tại trước mặt lúc. Thách học tấn tâm lý khó tránh khỏi có chút lầm bẩm chỉ bất quá bây giờ ngắm lại, lưu thụ vẫn là cái kia lưu thụ, đối phương đúng là một mực đang cải biến, nhưng lại là càng đổi càng tốt rồi. Cái kia viện mồ côi đi ra tự tư thiếu niên, bây giờ thật đã cùng cái thế giới này bắt tay giảng hòa, thành vì mọi người kính ngưỡng người kia rồi. Cái này một đường trưởng thành tới, thách học tấn không biết rõ lưu thụ trải qua bao nhiêu nội tâm khó khăn chắc trở, cũng không biết rõ vị này thiếu niên ma vương về sau sẽ còn làm ra bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, vị này thiếu niên ma vương là phía bên mình. Thạch học tấn quay đầu nhìn về phía nghiếp đình, chúng ta về sau có phải hay không cũng có thể đi lưu trụ chơi đùa cái gì. Thiên la địa vong không thể loạt động, dù sao chức trách của chúng ta là thủ hộ, nhưng giúp nhà mình thiên la đánh nhau cũng không tính cái gì chuyện sai a Lữ thụ có tính không ta nước hợp pháp cư dân. Nghiếp đình hỏi, tính à, làm sao không tính, thạch học tấn vui rồi, người ta có hộ khẩu có thân phận chứng được không? Vậy hắn cũng là Thiên La Địa Vong bảo vệ đối tượng, Nghiếp Đỉnh cười nói, hỗ trợ đánh đánh nhau không coi là vi quy. Đã từng, Lữ Thụ đối với Lữ Tiểu Ngư nói muốn giúp Thiên La Địa Vong đánh đánh nhau, dù sao Thiên La Địa Vong đối với Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư còn là rất không tệ, lại phát tiền lương lại tóc linh thạch. Hiện tại Niếp Đỉnh cùng Thạch Học Tấn cũng nói muốn giúp Lữ Thụ đánh nhau, mọi người dùng đánh nhau cái này không lên đài mặt bình thường từ ngự che giấu trong nội tâm nóng hổi. Cái này giống như là một cái luân hồi Người với cái thế giới này trô giao ra thiện ý, cuối cùng sẽ nở hoa kết trái. 1148, thoát ly hạ cấp thú vị Trần Tổ An. Hoàng Thạch Quốc gia công viên là thế giới lớn nhất núi Lửa Miệng Một Trong, bác Mỹ tận thế hai nạn phiến từng có nội dung cốt truyện liền từ nơi này núi Lửa Phun Trào bắt đầu. Nó ở Vào Vì Ô đi bộ đường đi dài đến hơn 1500 cây số là trên thế giới lớn nhất công viên. Lần này Bắc Mỹ di tích khai phong chính là du khách ở công viên rẻn lột xuẩn bên trong phát hiện rồi mặt đất bước hơi mà ra dung nham, ngay từ đầu công viên quản lý cục tưởng rằng núi lửa muốn phun trào, thế nhưng là dung nham vị trí cách núi lửa miệng còn rất xa, hơn nữa cái này dung nham lai lịch phi thường quỷ dị. Về sau có giác tỉnh giả phát hiện công viên rẻn lột xuẩn bên trong sinh linh bắt đầu ra tăng tốc độ biến dị, hơn nữa nồng độ linh khí cấp tốc đề cao. Lúc này mọi người rốt cục ý thức được, có di tích muốn mở ra rồi. Thật sự là quá lâu không có mở ra di tích, dẫn đến mọi người cơ hồ đều coi là về sau sẽ không còn có di tích khai phóng rồi, cho nên lần này mới sẽ như thế hậu chi hậu giác. Bắc Mỹ di tích tức sắp mở ra cũng không phải là bí mật gì, Phượng Hoàng xã cũng không có có thể kịp thời phong tỏa tin tức. Trên thực tế các tổ chức lớn đều thử qua phong tỏa di tích mở ra tin tức, nhưng cho đến tận này có thể đem ngoại lai like giả bài xích bên ngoài cũng chỉ có thiên la địa vóng mà thôi. Lần này di tích nếu như mở ở thiên la địa vóng, Đoán chừng toàn thế giới người tu hành cùng giác tỉnh giả ngay cả nửa điểm ý nghĩ đều không. Dù sao nhặt bảo vật là chuyện tốt, chịu chết liền không quá có lời rồi. Ở mọi người tâm lý, cái kia phương Đông Quốc độ là thần bí mà cường đại, toàn thế giới phạm vi nội tổng cộng cũng mới ba tên thần tàng cảnh cứng, giả, kết quả toàn ở bên kia. Toàn thế giới người tu hành cùng giác tỉnh giả nhau nhau hướng Bắc Mị chạy đến, hoặc là hợp pháp nhập cảnh, hoặc là trực tiếp nhập cư trái phép, đối với những này tân nhân loại tới nói. Nhập cư trái phép độ khó đơn giản quá thấp rồi, hơn nữa Phượng Hoàng xã hiện tại đã bất lực đem nhiều như vậy tán tu cho cự tuyệt ở ngoài cửa rồi. Giác tỉnh giả cùng người tu hành nhóm cũng không lo lắng Phượng Hoàng xã sẽ đối bọn hắn hái lấy vật gì biện pháp, tuy nhiên Phượng Hoàng xã có một cái nhất phẩm cao thủ, nhưng là lao hổ bối cứ điểm quan trọng đánh một trận song thực lực suy yếu rất lớn, nhân số cũng cơ hồ bị chặt rồi một nửa, loại lực lượng này tại đối mặt toàn cầu người tu hành thời điểm cũng không tính là gì. Cho nên hoàng thạch quốc gia công viên mặt trong hiện tại còn nhiều người tu hành tắm trại, chờ đợi lấy di tích mở ra, liền ngay cả phượng hoàng sát đều không cách nào xác định những người tu hành này đến cùng là từ đâu tiến đến. Nhưng là đám tán tu cùng những cái kia đi vào Bắc Mỹ tổ chức lớn cũng biết rõ lần này di tích chi hành cũng không phải trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy, bởi vì bọn hắn còn không rõ ràng lắm thiên la địa vong sẽ sẽ không xuất thủ. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, tất cả mọi người sẽ có loại cảm giác bất lực bởi vì bọn hắn cầm thiên la địa vong hoàn toàn không có cách nào a Có người ở Hoàng Thạch Quốc gia công viên bên trong dựng lên rồi cắm trại lều vải, nhìn lên đến tựa như là bình thường đi bộ du khách, quen biết người tu hành nhóm liền ở cùng nhau. Nói lên đến hiện tại Hoàng Thạch Quốc gia công viên bên trong người tu hành khả năng đã có mấy chục ngàn người rồi, nhưng phân tán ở hơn 80 vạn công khoảnh công viên diện tích mặt trong, thuật nhìn vẫn là thưa thớt. Lẫn nhau ở giữa chưa quen thuộc tán tu là tận lực không tập hợp lại cùng nhau. Không phải vậy biểu mặt nhìn lên đến hòa hòa khí khí những người kia, sau lưng ai biết được là người hay quỷ. Có người một bên nhóm lửa đóng lửa một bên nói thầm nói, cũng không biết rõ thiên la địa vong có thể hay không phái người đến a Phái người khác đều tốt nói, mấu chốt là không cần phái cái kia thứ chín thiên la đến, có người tiếp một câu. Có cái gì thuyết pháp sao? Người bên cạnh đều dừng tay lại bên trên sự tình. Phái người khác tới tối đa cũng chính là chúng ta cái gì đều vất không đến, nhưng là vị kia thứ chín thiên la liền không giống nhau rồi. Người nói chuyện tức giận nói, nếu quả thật gặp gỡ hán, chính chúng ta vớt không đến pháp khí cùng bảo vật cũng coi như rồi, làm không tốt chính mình vẫn phải đại xuất huyết bỏ tiền lên ra. Có người cười nói, lao ca, lời này của ngươi bên trong có cố sự a. Mọi người cũng đều nghe nói qua vị kia thứ 9 Thiên là sự tích, bất quá không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải một vị người bị hại. Cũng không biết rõ vị kia thứ 9 Thiên La hình dạng thế nào, bằng không thì cũng tốt để phòng một chút, có người nói nói, vị này thứ 9 Thiên La thần bí nhất. Bây giờ hắn hiện tại có bước đầu tiên tấn thăng rồi thần tăng cảnh, ai còn có thể đem hắn thế nào, ngay từ đầu nói chuyện người kia có chút khó chịu nói ra, ta nếu là phát hiện hắn ở di tích mặt trong, nhất định lập tức giấu đến chờ đợi di tích kết thúc. Mảnh này trong doanh địa chỉ có mấy trăm người tụ tập ở chỗ này, cách đó không xa một cái bên ngoài lều mặt Lữ Thụ ngồi im lặng rồi nửa ngày, Lữ Tiểu Ngư, Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo ba người liền một bên nghe một bên vui cười. Lần này tới Hoàng Thạch Quốc gia công viên châu Á rất nhiều. Hoặc là nói Bắc Mỹ bản thổ châu Á bản thân liền rất nhiều rồi, bốn người bọn họ xen lẫn trong mặt trong căn bản sẽ không gây nên người nào chú ý. Trần Tổ An cười mờ ám nói, Thu Minh, ngươi thật đúng là nổi tiếng bên ngoài A. Lữ Tiểu Ngư ôm Tiểu hung hứa phiết rồi Trần Tổ An một chút, đi theo ngoại nhân ngủ lên cái gì hống. Trần Tổ An im miệng không nói lời nào rồi, có Lữ Tiểu Ngư ở đây thời điểm, Lữ Tiểu Ngư có thể trào phúng Lữ Thụ, người khác lại không được rồi, không phải vậy liền muốn đối mặt Lữ Tiểu Ngư phản kích. Tiểu Mập Mạp ta phát hiện ngươi gần nhất ăn mặc rất mọc mà. Lữ Thụ nhìn rồi Trần Tổ An một chút, trước kia Trần Tổ An trên tay một cái đồng hồ đeo tay đều có thể mấy chục vạn trên trăm vạn, hiện ở trên tay biểu cũng không có rồi, trên thân mặc quần áo cũng liền mấy mười đồng tiền một kiện. Cái này ăn mặc thả Lữ Thụ trên thân là bình thường, hắn liền ưa thích mặc như vậy, cũng không thèm để ý những cái kia ngoại vật, nhưng là việc này thả Trần Tổ An trên thân liền đặc biệt không bình thường, xe sang trọng cũng không có rồi. Trần Tổ An thở dài, ta trước kia tuy nhiên có tiền, Nhưng là trong gia tộc địa vị vẫn rất thấp, lúc ấy ta muốn một lòng một dạ chui tu hành, bọn hắn thật nhiều người còn không tin tu hành hữu dụng, kết quả hiện tại thế nào? Ta ngược lại thành gia tộc mặt trong địa vị phi thường cao người rồi, nghiêm chỉnh trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân rồi. Lữ Thụ lặng lặng nghe, những này năm không chỉ hắn đang thay đổi hóa, kỳ thực Lữ Tiểu Ngư Trần Tổ An, Thành Thu xảo đều đang thay đổi, bất quá đều là hướng tốt phương hướng chuyển biến rồi. Trần Tổ An nói tiếp nói, trước kêu ta nhị ra ra, đại bá, nhị bá tứ thúc đều xem thường ta, hiện tại gặp ta dễ thân cắt rồi, nhưng là ta chậm rãi phát hiện mình đối với vật chất truy cầu đã không mãnh liệt đến đâu, đã không cần ngoại vật đến chứng minh chính mình rồi, đã là một cái thoát ly hạ cấp thú vị người rồi. Trẻ tuổi một đời người đều ở hướng ta lấy lòng nhưng ta cũng không có cùng bọn hắn có gặp gỡ quá nhiều ý nghĩ, cái kia tràn ngập rồi quyền lực cùng dục vọng gia tộc giống như đều không quá thích hợp ta rồi, cho nên ta bỗng nhiên lý giải nhị ra ra trần bách lý vì sao muốn rời rạc ở gia tộc bên ngoài ý nghĩ rồi Truy cầu khác biệt, dẫn đến đường khác biệt, cuối cùng mỗi người đi một ngã. Giống ta đại bá, nhị bá, tứ thúc người như vậy, ta hiện tại không lớn để mắt rồi. Cũng không thể nói như vậy, lữ thụ lung lay đầu, mỗi người đều có chính mình truy cầu, không có phân chia cao thấp. Thành thu xảo Đỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, chờ một chút, ngươi chỉ nói rồi ngươi đại bá, nhị bá, tứ thúc, ngươi tam thúc đâu, đã chết rồi sao? Trần Tổ An lúc ấy mặt liền đen rồi, cha ta đứng hàng lao tam. 1149 Ban ngày lửa khói, Lữ Thụ đây là lần đầu mang theo Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo hai người đi ra chấp hành nhiệm vụ, bất quá hắn cũng không quá lo lắng hai người này sẽ ra loạn lợi gì, dù sao đã là nhất phẩm cao thủ rồi, toàn bộ đoàn đội Lữ Thụ một cái đại tông sư, Lữ Tiểu Ngư mang theo giáo chủ một cái nhất phẩm, Anthony cùng Cổ Tăng Ý đều đã tấn thăng đại tông sư, Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo cũng đều là nhất phẩm, cho nên toàn bộ đội ngũ có thể nói hoàn toàn không có đoàn bản, tỷ lệ sai số phi thường cao. Ở cái đoàn đội này bên trong, nhất phẩm đều xem như đoàn bản rồi, cái này chỉ sợ là rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hiện tại Lữ Thụ muốn làm chính là tìm tới phượng Hoàng xã bên này khả năng tồn tại Lữ trụ gián điệp, đến mức di tích hắn căn bản đều không lo lắng qua cái gì. Duy nhất biến số chính là, Lữ Thụ từng từng tới lan tràn ra dung nham vị trí từng điều tra, cái kia dung nham tức liền đã tắt, cũng như cũ có thể làm cho Lữ Thụ cảm nhận được một loại lực lượng quen thuộc. Cái kia lực lượng ở linh khí khôi phục mở đầu liền xuất hiện qua. Về sau lại từng nhiều lần ở thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ vậy thì là lữ thụ trái tim bên trong hòa diễm. Đây cũng là để lữ thụ hiện tại có thể đẻ xuống tính tình kiên nhận chờ đợi nguyên nhân, hắn không rõ một cái gì tích bên trong dung nham tại sao lại để hắn có loại cảm giác này, chẳng lẽ là quen thuộc hắn một ít người cố ý thiết lập văn cục Lữ thụ không có cách nào xác định, nhưng là hắn cũng không e ngại. Bây giờ hắn đi qua long môn cứ điểm quan trọng đường chỉnh về sau liền phát hiện rồi một cái chính mình đã từng coi nhẹ qua. Nhưng lại nhất định phải chú ý manh mối ngự phù Diêu từng để cho hắn trái tim bên trong hỏa diễm dị thường nhảy lên qua. Lữ thù cũng không biết rõ điều này có ý vị gì, nhưng là hắn tối thiểu biết mình đối với ngự phù Diêu còn không hề tưởng tượng bên trong hiểu như vậy. Mặc dù đối phương khi cùng với chính mình mặt giết rồi nhiều như vậy chủ nô, vậy liền coi là là biến tướng từ trứng trong sạch. Cũng mặc kệ là văn tại phủ vẫn là ngự phù Diêu hắn đều phải nghiêm túc phòng bị. Hoàng thạch quốc gia công viên bên trong nguyên bản có rất nhiều đi bộ kẻ yêu thích. Còn có rất nhiều tay không leo núi kẻ yêu thích, nhưng gần nhất những này cực hạn vận động kẻ yêu thích nhóm đã không tới nơi này rồi, bởi vì ở vào đối với giác tỉnh giả không biết hoàng sợ. Nguyên bản người bình thường đối với giác tỉnh giả thái độ đã hòa hoan không ít, nhưng chủ nô sự kiện bạo phát về sau, người bình thường đối với giác tỉnh giả người tu hành đã từng nắm giữ lòng cảnh giác lại lần nữa trở về rồi. Hiện tại Hoàng Thạch Quốc gia công viên là người tu hành nơi tụ tập, chỉ có thương nhân còn dám chạy tới nơi này rồi. Nên biết rõ lữ thụ bọn hắn cái này loại có thể có không gian trang bị vẫn là số ít, rất nhiều giác tỉnh giả một tuần trước liền đã đến rồi, mang đồ ăn đến bây giờ đã ăn không sai biệt lắm rồi nhưng là lại không nguyện ý ra ngoài một lần nữa mua sắm, lo lắng cho mình bỏ lỡ rồi di tích mở ra thời gian tốt nhất. Trong doanh địa đã có người bắt đầu làm cơm tối rồi, đống lửa đốt rất vượng, có thể đem ngồi vây quanh trên mặt người mạch máu đều sấy khô căng căng. Trần tổ an cùng thành thu xảo ngồi ở bên đóng lửa bên trên một bên trở lấy ăn cơm một bên hỏi. Tu Minh, chúng ta vì sao không đi lớn lăng kính suối nước nóng bên kia cắm trại đâu? Ta xem trọng nhiều người ở bên kia cắm trại rồi, còn có người tu hành mỹ nữ ăn mặc bikini ở đâu mặt kia mà nhìn lấy nhưng náo nhiệt rồi. Lữ Thu Phiết rồi Trần Tổ An một chút, càng là có suối nước nóng cùng núi lửa miệng địa phương, càng dễ dàng bị di tích tiền kỳ dị tượng tiết ra ngoài nội thương, giống như trước chỉ là xuất hiện điểm quái vật liền được rồi, lần này ngươi muốn là đụng phải điểm dung nham thật sự là muốn khóc cũng khóc không được, coi như không đốt đến người. Đốt tới lều vải rồi ngươi cũng khó chịu a Tựa như là chuyện như vậy, Trần Tổ An tiết hận gật gật đầu, ta lần này còn muốn lấy có thể ra đến giải quyết một cái độc thân vấn đề đâu. Kết quả thụ hình ngươi tuyển cái này đất cắm trại điểm bên trong cũng là có chút lớn mẹ, mới vừa rồi còn có cái bác gái sợ cái mông ta kia mà, trở về rồi nhưng phải cho ta tính thai nạn lao động. Lữ thụ phiết rồi hắn một chút, ngươi muốn bị kéo vào rừng cây nhỏ ta liền cho ngươi tính thai nạn lao động. Kỹ thực Trần Tổ An trong miệng bác gái niên kỵ thật đúng là không phải đặc biệt lớn, chỉ là Trần Tổ An ngoài miệng khoa trương một loại thuyết pháp, mà Lữ Thủ sở dĩ đem doanh địa tuyển ở chỗ này, bởi vì nơi này khoảng cách Phượng Hoàng xã doanh địa gần nhất. Phượng Hoàng xã là không cho phép ngoại nhân tiến vào chiếm giữ doanh địa, Lữ Thủ đương nhiên muốn chọn cái gần nhất địa phương thuận tiện quan sát rồi. Lần này Phượng Hoàng xã biết mình bất lực ngăn cản nhiều như vậy người tu hành tiến vào hoàng thạch quốc gia công viên, thế là dứt khoát bại ra rồi mặc kệ không hỏi thái độ liền phản phất Bắc Mỹ không là địa bàn của bọn hắn đồng dạng. Lữ thụ cảm thấy đây đều là tự tìm, trước đó nhất định phải đi đánh trường Bạch Sơn chú ý, hiện tại chính là phượng hoàng xã tự thực các quả thời điểm rồi. Nhưng vào lúc này, nguyên bản kết thúc sắc trời bên trong đống nhiên một đạo lửa khói ở đỉnh đầu trật hiện, sau đó biến mất. Cái kia xuất hiện thời gian chỉ sợ ngay cả một giây đều không có, thế nhưng là lữ thụ trái tim bên trong hỏa diễm lại gấp nhanh này lên, phản phất giống nhau. Lữ thụ biết rõ lần này chính mình đến đúng rồi Có lẽ cái này công viên rèn lột xuẩn di tích bên trong liền dấu lấy liên quan tới chính mình nhất bí mật trọng yếu. Cái kia khói lửa liền ngay cả lữ thụ đều một mực làm không rõ ràng, nếu như nói di tích thật là có người tận lực lưu lại bảo tàng, như vậy xuất hiện cùng khói lửa giống nhau lực lượng liền nhất định không phải cái gì trùng hợp. Lúc này trong doanh địa hỏa hệ giác tỉnh giả có chút bối rối, bởi vì hệ khác đều không có vấn đề gì, nhưng là bọn hắn hỏa hệ lại phát hiện khi chính mình tới gần dung nham cùng hỏa diễm thời điểm. Chính mình bản nguyên sức mạnh hệ hỏa sẽ bị trong nháy mắt áp chế xuống. Đây là một kiện phi thường không thể tưởng tượng sự tình, nếu như nói chỉ là ngẫu nhiên còn dễ nói, nhưng nếu như đi vào di tích về sau phát hiện hỏa hệ triệt để vô pháp sử dụng nên làm cái gì, vậy bọn hắn hỏa hệ giác tỉnh giả chẳng khác gì là tiến đi chịu chết ta. Có hỏa hệ giác tỉnh giả muốn lưu bước, nhưng là lại không nỡ di tích này bên trong bảo tàng, bọn hắn muốn đánh cực một eo, và đi vào rồi không có việc gì đâu. Có đôi khi... Người chính là bị chính mình may mắn tâm lý cho hại chết. Lữ thụ để thành thu xảo đi điều tra một chút, nhìn xem vừa rồi ra rồi bầu trời dị tượng bên ngoài, còn có không có chuyện gì khác xảy ra, kết quả thành thu xảo ra ngoài không có 20 phút liền trở lại rồi, muốn nói lại thôi. Làm sao rồi? Lữ thụ hiếu kỳ hỏi. Thành thu xảo tiến đến lữ thụ bên người nhỏ giọng thầm thì nói, ta nhìn thấy bác câu thần tộc rồi. Vị kia cũng ở trong đội ngũ mặt. Bác câu thần tộc bốn chữ này tựa như là một cây dây cung ở Lữ Thụ trong đầu mặt kéo căng lấy giống như, đến mức vị kia là ai, đương nhiên không cần Thành Thu xảo cẩn thận giải thích. Lữ Thụ động tắc trên tay cương rồi một chút, chính đang nấu cơm Lữ Tiểu Ngư tựa hồ không có nghe được Thành Thu xảo theo như lời nói, tiếp tục nấu cơm. Trần Tổ An nhìn lấy Lữ Thụ trên ngón vô danh mặt cái viên kia mắc khóa trong nháy mắt liền có chút cười trên nỗi đau của người khác cảm giác, hắn nhưng là quá rõ ràng rồi, bây giờ thừa ảnh kiếm đều ở trường Bạch Sơn đâu Lẽ ra lấy lưu thụ tính cách đã sớm đi lấy rồi, nhưng là đối phương vẫn luôn không động thân. Lưu thụ có thể là cái kia loại để cho mình bảo vật lưu lạc ở người bên ngoài sao. Chứ phi hắn không dám đi lấy. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng người đứng xem sạch, lưu thụ một mực đang nói mình có cơ hội liền đi, nhưng hắn bây giờ đều có thể bước vào hư không rồi còn chậm chạp không đi trường Bạch Sơn. Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo hai cái này hôn lễ kinh nghiệm bản thân người đương nhiên biết là vì cái gì. 1150, đại biểu ca. Lữ thụ theo bản năng trà trà tay, cách bao xa? Liền hai cây số khoảng cách, Phượng Hoàng xã bên kia đại khái đến rồi hơn 3000 người, ba câu thần tộc không nhiều, hơn 200 người mà thôi, Thành Thu xảo nói ra, vị kia ở trường Bạch Sơn ở rồi hơn một năm thời gian, trong lúc đó cũng mở ra hai cái di tích nhưng là nàng đều không có tham dự qua, không nghĩ tới nàng sẽ bỗng nhiên rời khỏi trường Bạch Sơn. Thành Thu xảo ngụ ý là, người ta liền là hướng về phía ngươi tới a. Liên ngươi nói nhiều, lữ thụ tức giận nhìn rồi thành thu xảo một chút. Nói thật, lữ thụ đối mặt có dạn lúc cảm tỉnh quá phức tạp rồi, kỳ thực song phương khả năng đều chưa nghĩ ra lại gặp nhau lúc nên như thế nào đối mặt lẫn nhau. Trận kia hôn lễ tựa như là chỉ thích hợp xuất hiện ở ký ức bên trong đoạn ngắn, mộng tỉnh rồi liền nên phân biệt. Chỉ bất quá, hai người đều không cách nào phân sạch vậy rốt cuộc làm mộng vẫn là hiện thực. Lữ thụ ngồi ở bên đống lửa bên trên không biết rõ đang suy nghĩ cái gì, trong doanh điệu nhiên đến bạo động Tựa hồ là có ngoại lai giả đi vào rồi doanh địa Lữ thụ khẩn trương nhìn thoáng qua bạo động nơi phát ra, kết quả phát hiện đều là chút khuôn mặt xa lạ. Lữ thụ bọn hắn cũng không có ở ý những này mới tới người, có thể trở thành cắm trại khu vực địa phương đều là địa lý vị trí tương đối tốt, dị vãng lưu hiếu nhóm đến đi bộ cũng chọn những địa phương này cắm trại, cho nên có tân nhân tới cũng rất bình thường. Nhưng là tương đối ngoại ý liệu là, lần này ngoại lai giả giống như ở tán tu khi bên trong danh khí vẫn còn lớn, tổng cộng liền hơn 10 cá nhân Trên người thực lực ba động đều không yếu, chỉ bất quá phóng tới lưu thụ trong con mắt của bọn họ còn có chút không để vào mắt. Lữ thụ nhìn rồi trần tổ an cùng thành thu xảo một chút, ý là các ngươi biết không. Hán tử lưu trụ sau khi trở về phát hiện trái đất bên này rất nhiều mới tình báo đều cần đi tìm hiểu, cũng rất tích cực bổ cùng với chính mình nhận biết trong chỗ. Bất quá đối với lưu thụ tới nói hắn bổ tình báo đều là càng vị mô đồ vật, không rảnh đi chú ý những cái kia mới quật khởi tán tu đội ngũ. Trần Tổ An lung lay đầu nhỏ âm thanh nói ra, không biết, hẳn là gần thời gian một năm vừa mới quật khởi tinh anh đội ngũ A, từ khi lão hổ bồi cứ điểm quan trọng đánh một trận xong các tổ chức lớn thực lực bị suy yếu, ngược lại là xuất hiện không ít đi tinh anh lộ tuyến tán tu đội ngũ. Ừm, thành thu xào gật gật đầu, dị vãng các tổ chức lớn đối với tán tu là có áp chế tác dụng, các tổ chức lớn yếu rồi liền sẽ để một chút bao đoàn tán tu triển lộ đầu góc, có thể nói láo hổ bồi cứ điểm quan trọng một trận chiến. Chúng ta Thiên La Địa Vong lấy sức một mình cải biến rồi tu hành thế giới bố cục đây là muốn ghi vào tu hành sự sự tình. Nguyên bản Lữ Thụ dự định để Trần Tổ An vô một cái những người này ảnh chụp trở về, để Thiên La Địa Vong trà một chút những người này tin tức, nhưng là ngấm lại cái này hơn 10 cá nhân mặt trong cao đoan nhất chiến lực cũng bất quá là hai cái nhị phẩm, cũng coi như rồi. Lữ Thụ An tính nghe, cùng chính mình tưởng tượng khác biệt là đám người này ở tán tu mặt trong còn rất nổi danh nhìn. Một chút tán tu đang lớn tiếng khen ngợi lấy bọn hắn một chút hiệp đạo hành vi. Lại nghe nghe liền mình bật rồi, nguyên lai like cái này tinh anh tán tu tổ chức cho tới nay đều là lấy công bố một chút các tổ chức lớn chuyện ác làm chủ, đem một vài tổ chức lớn việc ác đem thả đến trên mạng, sau đó làm một chút trừng trị hành vi. Loại hành vi này ở tán tu trung gian liền rất có người qua đường dân rồi, hơn nữa các tổ chức lớn hiện tại nhị phẩm thực lực cao thủ có chút điều linh, một lát còn bắt bọn hắn không có biện pháp gì. Thế là liền để bọn hắn ở quốc tế tu hành giới hưởng có nhất định danh dự, thành rồi hiệp khách nhân vật. Lữ thụ ngược lại là đối với những người này không có ác cảm gì, có người cảm giác đến bọn hắn tư nghị cách đỉnh đối với việc các tiến hành phán quyết phương thức không đúng lắm, bất quá lữ thụ không thèm để ý nhiều như vậy, dù sao đều là hải ngoại sự tình, cùng bọn hắn tám gậy che đều đánh không đến. Chỉ cần đám người này không nhảy ra ảnh hưởng chính mình nhiệm vụ lần này là được rồi. Thanh thu xào nhỏ giọng thầm thì nói. Giống như thủ lĩnh của bọn hắn còn chưa tới, có người hỏi thủ lĩnh bọn họ đi cái nào rồi kia mà, bọn hắn trả lời sau đó liền đến. Ừm, không cần phải để ý đến bọn hắn, nước giếng không phạm nước sông liền tốt, lữ thụ không thèm để ý nói ra, dù sao chỉ là nhị phẩm. Thủ lĩnh là nhất phẩm tỷ lệ không lớn, dù sao nhất phẩm vẫn tương đối hi hiếu, thành thù xảo nói rằng. Nhất phẩm cũng không có gì đáng ngại, lữ thụ nói rằng. Câu nói này liền lộ ra rồi lữ thụ bây giờ sự tự tin mạnh mẽ, nhất phẩm thì thế nào? Hắn giết nhất phẩm, một cái tay đều đếm không hết rồi. Nhưng vào lúc này, lữ thụ đông nhiên cảm giác có người đang dòm ngó chính mình, hắn trong lòng run lên, rõ ràng tiểu đội tới lúc sau đã đầy đủ che đậy người thai ánh mắt rồi, làm sao còn sẽ bị người ta nhòm nó. Chẳng lẽ là lữ trụ ẩn nút ở bên này người vẫn đang ngó chừng hắn động tĩnh. Lữ thụ bất động thanh sắc chầm chầm ngồi xuống đến, sau đó từ sơn hà ấn bên trong lấy ra một cái tấm gương, len lén chiếu hướng phía sau. Kết quả lữ thụ đối tấm gương xem xét. Lúc ấy liền có chút giở khóc giở cười, đối phương một cái đầu to từ trong rừng cây giò sét đi ra không chút kiêng kỵ đánh giá chính mình, thậm chí phát hiện đã phát hiện mình tại cầm tấm gương sau này chiếu rồi về sau, lại còn trong gương lên tiếng chào. Đó cũng không phải là có dàn đại biểu ca còn có thể là ai. Đại biểu ca ánh mắt có chút bất hiện đương nhiên, bác âu thần tộc một nhỏ nhóm người đều cho rằng lữ thụ không phải vật gì tốt, thần chủ đều đi lạc thần tu hành học viện đến trường rồi hai người vậy mà một điểm tiến triển đều không có còn làm hại thần chủ đi trường Bạch Sơn bên trên ở rồi hơn một năm. Cho nên đại biểu ca hiện tại như thế trắng trận tới do xét lữ thụ, đơn giản chính là đang thị V.A. Đương nhiên, đây cũng là căn cứ vào mọi người đối với lữ thụ hiểu rõ, biết rõ coi như bị lữ thụ phát hiện rồi cũng thi sự không có, cho nên mới không kiêng nghệ gì như thế. Kỳ thực mọi người trong lòng vẫn là hy vọng hai người có thể có chút tiến triển. Lữ thụ biết rõ, đã đại biểu ca đều chạy tới rồi. Nói rõ Bắc Âu thần tộc khẳng định đã sớm biết mình đã đến rồi hoàng thạch quốc gia công viên, cho nên đất cắm trại liền cách nơi này không đến 2 số cũng là có nguyên nhân. Ai hướng Bắc Âu thần tộc lộ ra rồi hành tung của mình đâu, lữ thụ cảm thấy không phải niếp đỉnh chính là thạch học tấn dở cho quỷ. Đại biểu ca lúc này một điểm thu liệm ý tứ đều không có, lữ thụ chậm rãi đem tấm gương cách về rồi sơn hà ấn bên trong, sau đó cầm ra rồi ngải kính. Đại biểu ca còn buồn bực, người cái này đột nhiên thay cái tấm gương là làm gì đây? A. Phụ diện tâm tình giá trị, 666. Một đạo cường quang chợt lóe lên, đại biểu ca trong lúc vội vã che mắt một cái cùng đầu lật ngược tiến rồi trong rừng cây, trong doanh địa không ít người đều siêu nhìn bên này đến, bọn hắn đều không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Lữ thụ đối mọi người buông buông tay không cô cười cười, biểu thị chính mình cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, kết quả lúc này trong rừng cây bay tới đại biểu ca âm thanh, ngươi chờ đó cho ta, hiện tại liền đi nói nói xấu ngươi. Lữ thụ. Nhưng vào lúc này, Chi kêu tinh anh tán tu trong tổ chức một tên người da trắng nữ tử đi tới đối với lữ thụ vươn tay ra, nhận thức một chút, chúng ta thủ lĩnh cũng là châu Á, ta đối với các ngươi phương đông quốc độ cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì lữ thụ là đang ngồi, cho nên người da trắng nữ tử muốn cùng lữ thụ nắm tay nhất định phải xoay người, mà nàng mặc áo ba lỗ màu đen cổ áo phi thường khoáng đạn, lữ tiểu ngư mặt không thay đổi nhìn rồi lữ thụ một chút, trong lòng tự nhủ con hàng này là mở ra rồi cái gì chê hoa gẹo nguyệt ẩn tàng thuộc tính rồi sao. 1.151, thật là đúng dịp. Lúc có người chủ động đến gần thời điểm, lữ thụ đã sẽ không đem đối phương xem như là không quan hệ người xa lạ rồi, hắn kiểu gì cũng sẽ theo bản năng muốn nghĩ đối phương có khả năng hay không là nô lệ chủ người, muốn tận lực tiếp cận hắn. Nô lệ dấu ấn ở cái cổ hoặc là trên tay còn tốt phân biệt, thật có chút nô lệ dấu ấn phi thường ẩn nấp mặc quần áo là không thấy được, lữ thụ liền biết do giống như có loại nô lệ dấu ấn là ở trên nông. Đương nhiên hắn cũng không có tìm ai xác nhận qua. Cái này không trách Lữ Thụ đang nghi, bản thân hắn chính là rất cẩn thận tính cách, trong khoảng thời gian này đến nay tận lực tiếp cận hắn người lại nhiều như vậy, thậm chí bây giờ trở về muốn từ trước, rất nhiều hắn tưởng rằng ngẫu nhiên gặp phải người kỳ thực đều mang mục đích, mặc kệ mục đích là tốt là xấu, đều để trong lòng của hắn có chút khó chịu. Nhưng mà đây cũng là hắn muốn giải quyết triệt để rơi vấn đề một trong những nguyên nhân, chính mình tổng không thể cả một đời phòng bị a, cái kia nhiều mệt mỏi a. Hắn phi thường hy vọng chính mình có một ngày có thể chân chính buông lòng. Không cần đi lo lắng những cái kia thị thị phi phi, nhao nhao hỗn loạn. Lúc này trong doanh điệu tất cả mọi người bởi vì cái này, người da trắng nữ tử đột đột ngột hành vi hướng Lữ Thụ bọn hắn nhìn bên này đến, Lữ Thụ cũng không thích loại cảm giác này, ngươi là ai a liền không hiểu thấu chạy tới rồi. Người da trắng nữ tử gặp Lữ Thụ chậm chạp không có phản ứng liền sáng sủa cười nói, không có ý định cùng ta nắm tay hả cái này nhưng không có phong độ thân sĩ. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn về phía vị này người da trắng nữ tử, nhiều người như vậy Vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác đến cùng ta chào hỏi. Lúc này lữ thụ đã phát hiện, người da trắng nữ tử người đứng phía sau vậy mà bắt đầu vây quanh tới rồi, ẩn ẩn bên trong có hô ứng lẫn nhau phòng bị lữ thụ tư thế. Đây là mấy cái ý tứ, nếu như nói trước đó lữ thụ vẫn chỉ là hoài nghi nói, hiện tại liền đã triệt để minh mệnh rồi, trên đời này nào có cái gì chân chính trung hợp, cái này là chạy cùng với chính mình tới. Lữ thụ lời nói này cũng là đi thẳng vào vấn đề, hắn không có ý định cùng những người này xoan suýt cái gì. Hắn tuy nhiên cẩn thận, nhưng là hắn một chút cũng không sợ. Trần Tổ An cùng thành thu xảo đều phát giác lữ thụ ngựa khí không đúng rồi nhưng là hai người đều không động đậy. Loại tình huống này lữ thụ một người liền có thể trưởng khống chẳng diện. Người da trắng nữ tử nếu quả như thật có mang đặc thù mục đích, muốn chạy là khẳng định chạy không thoát. Kết quả bên này người da trắng nữ tử vẫn chưa trả lời đâu. Bên cạnh đã có tán tu hồ nào, người chẳng lẽ không biết rõ bọn hắn là cái gì tổ chức à. Người khác cùng ngươi nắm tay người liền thân tử đều động Cái này đột nhiên giết ra cái vai phụ kém chút cho lữ thụ đều làm mộng rồi. Xem ra một năm qua này tình anh tán tu đoàn thể xác thực rất biết thu mua nhân tâm A. Hải ngoại người tu hành rất tán thưởng những cái kia rất khóc hành vi. Thật giống như năm đó máy tính vừa mới lúc đi ra, một chút hacker bị người theo đuổi giống như. Mắt nhìn thấy chung quanh tán tu đều cảm thấy lữ thụ có chút không nghề mặt mũi đùa nghịch đại bài. Lữ thụ lại không quản nhiều như vậy, mà là tiếp tục nhìn về phía người da trắng nữ tử. Ta hỏi, người đáp. Vì cái gì chuyên môn đến cùng ta nắm tay? Đám tán tu nghe xong lữ thủ cái này giọng nói chuyện liền có chút ngồi không yên rồi. Tất cả mọi người là nhận biết chi này tình anh tán tu tổ chức. Không phải vậy bọn hắn đến cũng sẽ không khiến cho trong doanh địa mặt bạo động. Thậm chí trong đội còn có hai nữ hải rất xinh đẹp, không quan tâm có thích hay không. Cũng không thể nhìn nữ hải bị người khi dễ à. Hơn nữa lữ thủ cái này đám người thoạt nhìn cũng chỉ bình thường thôi. Không giống như là đặc biệt hung ác cái kêu loại người tu hành. Mọi người lực lượng cũng liền lên rồi. Trên thực tế một đoạn thời gian trước lưu Thụ sát khí trên người còn rất nặng đâu, nhưng tấn thăng đại tông sư về sau liền triệt để thu liễm rồi khí diễm, nghiếp đỉnh cho lớn cảnh giới tông sư đặt tên gọi là thần tàng cảnh không phải không có lý do, đến cảnh giới này, nếu không phải cố tình làm liền thần hình nội liễm, phản pháp quy chân. Mà nữ tiểu ngư ôm cái sùng vật nhìn lên đến manh manh, chân tổ an cùng thành thu xảo còn có chút học sinh khí, cái này một đội người nhìn lên đến cũng không có cái gì sức chiến đấu à. Lữ Thụ im lặng nhìn về phía đám tán tu này, Đây là muốn đánh nhau a Phóng tầm mắt nhìn tới, những tán tu này phần lớn đều là 5-6 phẩm tiểu tu sĩ, tối đa cũng liền 3 tứ phẩm bộ dáng, lưu thụ thật chẳng thèm cùng bọn họ đọc thủ. Bất quá người da trắng nữ tử lần này ngược lại trước quay người cùng đám tán tu cười nói nói, mọi người không nên tức giận, không cần dạng này, khả năng cũng là ta đường rồi. Chỉ bất quá câu nói này cũng không có cái gì khuyên can ý tứ, ngược lại để đám tán tu cảm thấy lưu thụ bọn hắn càng quá phận rồi. Trần Tổ An vui rồi hắn nhỏ giọng cùng thành thu xảo nói thầm nói, có chút ý tứ. Nếu như người da trắng nữ tử người đứng phía sau không có vây kín tới, mọi người còn sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ bày rõ rồi đối phương cũng là người đến bất thiện, chiêu này kích động tán tu tâm tình chiêu số liền có chút để cho người ta khinh thường rồi à. Nhưng mà với lúc này, lữ thụ sau lưng rừng cây bỗng nhiên một trận lắc lư, trong doanh địa tất cả mọi người sướng sốt một chút hướng bên kia nhìn lại, sau đó một đại đội nhân mã bỗng nhiên xuất hiện, có dạng liền đi ở cái thứ nhất. Nàng đi ra rừng cây sau trước tiên liền ở lữ thụ bên đống lửa ngồi xuống, châm mặt rồi nửa ngày tựa hồ có chút không biết rõ nói cái gì cho phải, luôn cảm giác tựa như là tới thời điểm còn khí thế hung hung đâu, kết quả tọa hạ trong nháy mắt, khí thế liền dập tắt rồi một nửa, từ mánh hổ biến thành rồi thỏ trắng. Có dạng đông nhiên nói ra, thật là đúng gì mà, vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy hàng xóm. Đại biểu ca ở bên cạnh có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vừa rồi không đều nói tốt rồi muốn có khí thế à. Muốn để lữ thụ tiểu tử này biết rõ, đạt được bác câu thần chủ ưu ái là một kiện chuyện tốt đẹp dường nào, làm sao nhìn thấy người rồi về sau lập tức cái gì khí thế đều không rồi. Trong doanh địa đám tán tu yên lặng im lặng, bọn hắn quá rõ ràng cô bé này là ai rồi, bác câu thần chủ có dạn bây giờ còn có bao nhiêu người không biết sao. Lữ thụ truyền thế hình ảnh tư liệu ít, nhưng có dạn cũng không ít, dù sao có dạn đại biểu bác câu thần tộc tham gia qua không ít cao đoàn hội nghị, những này đều bị tin tức truyền thông báo đến qua. Lữ thụ cũng thẻ từ thẻ rồi nửa ngày, đúng à, thật là đúng dịp. Hắn theo bản năng nắm tay hướng trong túi quần cam xuống, muốn đem trên tay móc hóa dấu đến, kết quả hắn nhìn thấy trên tay đối phương cũng còn mang theo cái kia móc khóa Không biết do vì cái gì, hắn đông nhiên liền trầm tĩnh lại rồi, thần sắc tự nhiên một chút. Nhưng mà không đợi lữ thụ lại nói cái gì, có dạng đông nhiên lại đứng dậy phần phật mang theo bác câu thần tộc người lại rời khỏi rồi, ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh. Kết quả là còn lại lữ thụ bọn hắn hai mặt nhìn nhau Sau đó trong doanh địa đám tán tu đều một mảnh á khẩu không trả lời được Vừa rồi mọi người còn dự định quần đầu lữ thủ bốn người bọn họ đâu Kết quả bỗng nhiên đến rồi như thế một việc nhỏ xen giữa Vậy bây giờ còn có động thủ hay không rồi Bác gấu thần tộc cùng 4 người này là quan hệ thế nào a Tâm tình đều mẹ nó không ăn khớp rồi a Lữ thủ cũng coi chút ngộng Hắn vừa rồi liền đợi đến đám tán tu vừa động thủ Chính mình chiếm rồi lý liền động thủ phản giết đâu Kết quả hiện tại tất cả mọi người đồng nhiên yên tĩnh trở lại khiến cho lữ thủ cũng không biết rõ nên làm cái gì rồi. Hắn nhìn lấy rừng cây phương hướng há mồm trương rồi nửa ngày cũng không nói ra lời đến, hợp lấy các ngươi bắt câu thần tộc liền chạy nơi này đi tản bộ đến rồi. Đại biểu ca một bên hướng doanh địa đi một bên cùng có dạn nói thầm, liền không thể để hắn quá đắc ý ngươi biết không, ngươi suy nghĩ một chút lúc trước tiểu tử này giấu ở tượng đảo di tích tán tu mặt trong, hiện tại cũng đại tông sư rồi còn giấu, không chừng kìm nén cái gì hòng đâu. Không thể để cho hắn qua quá dễ chịu, 1152, nhập ngộng cơ quang. Lữ Thụ có chút cầm bác Câu thần tộc không có biện pháp gì cảm giác, dù sao cũng phải tới nói đó cũng là quân đội bạn a, quân đội bạn đối với mình có chút toán nghiệm, làm điểm trò đùa quái đản cũng không có gì. Lữ Thụ, ngươi biến rồi, Lữ Tiểu Ngư một bên hướng đóng lửa bên trong châm tuổi một bên nói rằng, trước kia Lữ Thụ sao có thể nhẫn cái này loại khí, kết quả đổi rồi là bác Câu thần tộc trêu cợt hắn một chút, liền có thể nhận rồi. Lữ Tiểu Ngư đương nhiên biết rõ đây là vì cái gì. Khu khu, lữ thụ quay đầu nhìn về phía người da trắng nữ tử, chúng ta mới vừa nói cái nào rồi, các ngươi có phải hay không muốn động thủ với ta kia mà, đừng chờ lấy rồi nhanh đi. Kết quả lúc này mặc kệ là những tán tu kia còn là người da trắng nữ tử bọn hắn tất cả đều sợ rồi, lữ thụ lúc này bỗng nhiên minh bạch rồi, đối phương đúng là vì mình mà đến, nhưng là chỉ sợ cũng không biết rõ thân phận chân thật của mình, không phải vậy liền sông đối phương hiện tại cái này sợ dạng chỉ muốn biết mình là đại tông sư khẳng định chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Người da trắng nữ tử cười nói, ta chính là đến cùng ngươi nắm cái tay a không có ý tứ gì khác. Hợp lấy các ngươi cũng không có như vậy dung cảm à, lữ thụ giờ khóc giờ cười, nhưng mới rồi đám người này vây tới tư thế bày rõ rồi chính là muốn nhắm vào mình a Lữ thụ đống nhiên có chút nghi hoặc, vậy nếu như nói đám người này không phải tử sĩ, cũng không phải nô lệ, vậy những thứ này tiểu tạp ngư là bởi vì cái gì để mắt tới chính mình. Nghe cái khác tán tu ngữ khí, Đây là một đám hiệp đạo kia mà, dựa vào cái gì muốn nhắm vào mình? Các ngươi vừa rồi tại sao phải nhầm vào ta? Lữ thụ trực lai trực khứ mà hỏi. Có người giải tin tức nói ngươi là cặn bã, cầm cùng với chính mình có tiền đùa bỡn tình cảm của người khác sao? Chi kia tinh anh tán tu trong tổ chức có còn nhỏ tâm nói rằng. Ta đùa bỡn ai cảm tình rồi ta? Lữ thụ không vui rồi, ai ở giải loại tin tức này? Tinh anh tán tu trong tổ chức người sắp khóc rồi, chúng ta cũng không biết rõ à. Chính là có tin tức nói cái này trong doanh địa có bốn cái châu Á, còn miêu tả rồi ngươi ăn mặc đặc thủ. Bọn hắn là ở trên mạng nói cho chúng ta, chính chúng ta làm rồi cái website, có thể để bình thường tán tu hương chúng ta tìm xin giúp đỡ, đã kích hắc gác thế lực. Chính mình cũng thành hắc gác thế lực rồi. Lữ thụ muốn rồi một hồi lâu, đột nhiên cảm giác được cái này mẹ nó không phải là có dạng đại biểu ca làm ra sự tình A Chẳng khẩn trương rồi một hồi lâu, lữ thụ như mày, chẳng lẽ là mình thần kinh bên trong dây cung băng thật chặt rồi sao? Lữ thụ đống nhiên nhìn về phía tiểu hung hứa, hắn hỏi, ngươi có thế để cho bọn hắn tất cả đều vô tri rắc chìm vào giấc ngủ A, ngươi bây giờ có thể phát động bao lớn diện tích mộng cảnh. Lúc này lữ thụ đống nhiên nghĩ đến, hưu tâm nhân có thể hay không bởi vì chính mình đến ma dấu ở phụ cận, cái kia để tiểu hung hứa phát động ngộ cảnh, không biết rõ có thể hay không ở trong mơ tìm ra người này đến. Mộng cảnh loại vật này, sẽ không đả thương cùng vô tội, lại có thể có hiệu quả. Lúc trước Lữ thụ biết do tiểu hung hứa đạt được kim sắc trang giấy sau lấy được là tạo mộng năng lực lúc, liền có nghĩ qua về sau để tiểu hung hứa có tác dụng lớn. Tiểu hung hứa từ chính mình sách nhỏ túi bên trong móc ra sách nhỏ viết chữ, hiện tại chỉ có thể hai cây số. Chỉ có ngần ấy. Lữ Thu hỏi. Đế tử tiểu hung hứa phụ diện tâm tình giá trị, 777. Tiểu hung hứa nhìn lấy lữ thụ như thế vẻ mặt kinh ngạc, cảm giác mình phản phất nhận rồi vũ nụ. Haha, việc này chỉnh. Lữ thụ biết mình làm bị thương tiểu hung hứa rồi tranh thủ thời gian hòa giải, lúc này hắn mới nghĩ tới đến, trong đoàn đội đoàn bản kỳ thực không phải nhất phẩm, mà lại như cũ dừng lại ở nhị phẩm tiểu hung hứa A. Lần trước hắn một hơi cho tiểu hung hứa hai quả tẩy tủy quả thực, kết quả để hắn không nghĩ tới chính là, tiểu hung hứa tấn thăng cần thiết tẩy tủy quả thực còn còn thiếu rất nhiều, cứ thế tại tiểu hung hứa như cũ không có tấn thăng đến nhất phẩm. À, lữ thụ đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, người tuy nhiên không phải nhân loại, Nhưng người tấn thăng nhất phẩm hẳn là cũng có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất ta, có thể hay không trực tiếp để phương viên hơn 10 dặm người toàn bộ chìm vào giấc ngủ, hoặc là có càng lớn dị tượng phạm vi. Nói thật, lữ thụ chưa từng thấy qua động vật tấn thăng nhất phẩm là cái dạng gì đâu, hôn độn ngược lại là tấn thăng qua, nhưng hôn độn dù sao cũng là trong thần thoại so với nhân loại cũng cao hơn dai giống loài. Trong doanh địa yên tịnh im mắng lữ thụ bên này không chủ động nói chuyện với bọn họ, những người này hiện tại khí cũng không dám thở một chút. Bây giờ Bắc Âu thần tộc tăng thêm cỏ giản có bốn cái nhất phẩm, đây đã là gần với thiên la địa vong siêu nhất lưu tổ chức rồi, cho nên khi bọn hắn phát hiện lựa thụ bọn người hư hư thực thực cùng Bắc Âu thần tộc quan hệ phi thường thân cận thời điểm, mọi người đầu liền không có như vậy sắc rồi. Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên lên tiếng nói ra, tranh thủ thời gian tấn thăng, tạo giấc ngộng cảnh đi mặt trong chơi đùa. Lúc này, tất cả mọi người hứng thú, phương viên hơn 10 giảm tổng cộng mấy ngàn người cùng một chỗ đến trong ngộng là cái gì chẳng cảnh ngẫm lại đều rất có ý tứ a. Tiểu Hung hứa đem tẩy tủy quả thực nuốt xuống, nguyên bản liền kém một chút liền tấn thăng nhất phẩm nó, trên thân bỗng nhiên sản sinh rồi to lớn năng lượng ba động. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái kia trên bầu trời nguyên bản thanh tịnh bầu trời sao phảng phất bao phủ rồi một mảnh xa tím, giống như cực quang chào lên. Cái kia từng tầng từng tầng màn trời màn che nhìn lên đến phân bên ngoài mỹ lệ, một trận gió thổi tới, cái kia màn che vậy mà liền như vậy chậm chần rồi bắt đầu. Đối rồi dâng lên Nhưng lữ thụ qua trong dây lát liền vận khởi tinh thần chi lực chống đỡ đỡ được, hắn quay đầu nhìn về phía trong doanh địa đám tán tu, chính là phát hiện những người này chìm vào giấc ngủ, trần tổ ăn, thành thu xảo, lữ tiểu ngư bọn hắn đi trong ngộng chơi rồi, nhưng lữ thụ nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, vạn nhất có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm sao bây giờ. Lữ thụ cảm giác toàn mở, hắn tính toán lần này tấn thăng thiên địa dị tượng phạm vi, lại có phương viên 16 dặm, chẳng lẽ lại tiểu hung hứa vẫn là một thiên tài cũng không biết rõ hiện ở trong giấc mộng thế nào rồi. Mộng cảnh nếu như đầy đủ chân thực, chỉ sợ người trong mộng đều phân không rõ mình rốt cuộc là ở trong mơ vẫn là hiện thực. Lữ thụ trước kia liền bàn giao tiểu hung hứa, ở mộng cảnh điều khiển phương diện nhất định phải chú ý, nếu là có thể để cho người ta không tự chủ được cho rằng mộng cảnh là chân thật, như vậy đối phương liền sẽ không có dễ rũa tâm lý. Lúc này mộng cảnh bên trong hết thảy đều như là hiện thực, trên trời cực quang màn che vẫn còn, rừng cây cũng ở, doanh địa cũng ở. Hết thể đều giống như chưa bao giờ thay đổi. Đương nhiên, nếu như trong doanh địa không có nhiều một cái to lớn con sóc, vậy thì thật quá chân thực rồi. Trân Tổ An cùng thành thu xảo nhìn thấy phóng đại bản tiểu hung hứa thời điểm đều mộng rồi, mà tiểu hung hứa thì vẫn nhìn trong doanh địa tất cả mọi người mở miệng nói ra, lao thiết nhóm, muốn quy tệ không. Nhưng mà ngôn ngữ khác biệt a tiểu hung hứa cũng sẽ không anh ngữ. Lúc này trong doanh địa có nữ hài nhìn thấy tiểu hung hứa liền có chút nhịn không được rồi, quá đáng yêu rồi A Đây là từ đâu xuất hiện con sóc?" Nói, nữ hài liền đụng lên đi chuẩn bị ôm một cái tiểu hung hứa, phóng đại bản tiểu hung hứa tựa như là một cái khổng lồ con dối đồng dạng. Tiểu hung hứa chính bán quy tệ đâu, đương nhiên bị nữ hài cản ngang, nó tranh thủ thời gian rướm móng nuốt đem nữ hài đẩy mở, "Để mở để mở. Ngươi là hội viên sao ngươi liền dám ôm ta?" Trần Tổ An cùng thành thu sạo đương nhiên có loại đánh tiểu hung hứa dừng lại dục vọng, bất quá Trần Tổ An chợt phát hiện có điểm gì là lạ, cá nhỏ đâu? Cá nhỏ đi cái nào rồi? Nàng chui vào mộng à? Không đúng, nhập ngộng thời điểm nàng còn tại ta bên cạnh, Thành Thu xảo mê mang nói. 1153, người một nhà. Chân Tổ An cùng Thành Thu Sảo hai người phát hiện Lữ Tiểu Ngư không thấy sau liền cảm giác có chút kỳ quái, cá nhỏ lúc này có thể đi nơi nào đâu? Trước đó vẫn là Lữ Tiểu Ngư đề nghị cùng một trò đến trong mộng cảnh chơi đùa, kết quả hiện tại người cũng không thấy rồi. Chờ một chút, Chân Tổ An bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng cái kia phiến rừng cây. Mộng cảnh này bên trong bị tiểu hung hứa tạo nên rồi phi thường chân thực kết cấu, cứ thế tại những cái kia có lẽ tiểu hung hứa đều không nhìn thấy cử động cũng sẽ ở ngộng cảnh bên trong lưu lại chân thực phản ứng, tỉ như dấu dàiy đây là một bộ phức tạp công trình nhưng là một cái người tạo mộng nhất định phải có được loại năng lực này nó tựa như là người tạo mộng chính mình công thức đem mỗi người ý thức không ngừng hội tụ đến mộng cảnh bên trong hoàn thiện lấy mộng cảnh chân thực độ nhưng không phải mỗi lần đều muốn phức tạp như vậy nó tựa như là một bộ số học công thức Chỉ cần ngươi sáng tạo đi ra, về sau xây mô hình thời điểm đều có thể trực tiếp sử dụng. Mà Trần Tổ An lúc này nhìn trên mặt đất dấu dày bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, bên kia chính là Bắc Âu thần tộc doanh địa A, cá nhỏ hướng bên kia đi rồi. Không thể nào, thành thu xảo sửng suốt một chút, sẽ không ở trong ngộng đánh đứng lên đi, tiểu hung hứa có thể chống đỡ được hai người này ba đọng A. Khó trách cá nhỏ muốn đề nghị nhập ngộng, nàng biết do thụ huynh khẳng định sẽ lo lắng vấn đề an toàn bên ngoài mặt nhìn lấy không tiến trong ngộng. Cho nên dứt khoát liền nhập mộng đến vụn trộm tìm cỏ dạn, Trần Tổ An phân tích nói, muốn không chúng ta đi xem một chút náo nhiệt chứ. Ở Trần Tổ An xem ra, đây quả thực chính là muốn có một trận đại chiến hết sức căng thẳng a hắn là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, phản chính tự mình độc thân cầu một cái. Ngươi thật sự là không sợ chết à, thành thu xảo mặt đen lên, trước làm chính sự quan trọng, nhìn xem có hay không chủ nô giấu ở tán tu mặt trong lại nói. Hơn nữa ngươi cũng không nghĩ tới, kỳ thực nhất phẩm là có cơ hội kháng cự mộng cảnh. Dù sao tiểu hung hứa vừa mới tấn thăng nhất phẩm, cảnh giới đều còn chưa vững chắc, có dạn so hai ta tấn thăng thời gian đều sớm, nói không chừng nàng căn bản liền tiến vào mộng đâu. Được, trước làm chính sự, Trần Tổ An đối với tiểu hung hứa nói ra, chớ bán quy tệ rồi, bắt đầu đi. Lúc này tiểu hung hứa mới nghĩ tới đến, à, lần này mình mở ra mộng cảnh không phải vì rồi bán quy tệ, mà là vì rồi tìm ra người nằm vùng. Làm sao tìm được đâu? Giết người. Ở ngọn cảnh bên trong đem bọn hắn từng cái đẩy vào tử cảnh, liền có thể phát hiện đối phương ở đứng trước tử cảnh lúc ứng kích phản ứng. Bầu trời bên trong màn che chậm rãi biến mất rồi, ngay sau đó trên trời hạ xuống lưu tinh, cái kia dãy đặc thiên thạch xem ra quả thực là muốn không sai đường bao trùm mảnh này quốc gia công viên. Trấn Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người hướng một tòa núi cao tuyệt đối bay đi, đây là muốn đứng ở chỗ cao vùng trộn quan sát có cái gì người cử chỉ dị thường, tìm ra những cái kia tiềm ẩn cao thủ tới. Bọn hắn biết rõ. Lữ thụ cũng ở mộng cảnh bên ngoài loại bỏ lấy ai có thể chống cự mộng cảnh. Trên thế giới này nhất phẩm cao thủ đều là có ít, mà bây giờ chỉ có nhất phẩm cao thủ có thể ngăn cản tiểu hung hứa mộng cảnh. Một cái nhất phẩm dấu ở tán tu mặt trong, coi như không là nô lệ chủ. Tìm ra dạng này người đến cũng có thể bổ khuyết một chút thiên la địa vong mời báo lên trong không. Phượng Hoàng xã cái kia danh hiệu gọi là cự nhân nhất phẩm cao thủ đã bị thiên la địa vong xếp vào bảng danh sách. Người này lữ thủ ngược lại là không lo lắng Thiên la địa vong đã sớm xếp vào rồi người ở bên cạnh hắn, gần nhất cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Nhưng vào lúc này lữ thụ chợt thấy có người hướng bầu trời bên trên màn tre bay đi, hiện thực bên trong cũng chưa từng xuất hiện thiên thạch, cho nên màn tre còn tại. Nguyên bản đứng yên lữ thụ đống nhiên hướng bầu trời bên trong chảy ra mà đi, chung quanh nhắc lên to lớn bụi mù đến. Phượng Hoàng xã lần này tới tham dự công viên rèn lột xuẩn di tích chừng hơn 2.000 người, đối với Phượng Hoàng xã tới nói quốc nội tu hành trật tự cũng đồng dạng là bách phế đ Ở láo hổ bối muốn nhét về sau, nội bộ tổ chức một số người nhắc lên thanh tẩy chủ chiến phái âm thanh triều, bởi vì thánh đồ hiếu chiến tính cách để phượng hoàng xã tổn thất nặng nghề. Thế nhưng là lúc ấy thánh đồ còn tại vị đưa bên trên, lại có cực mạnh chiến lực trốn về quốc nội sau mọi người cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, thẳng đến có một ngày một tên thích khách xuất hiện. Trước kia mọi người nghe nói qua vị kia đệ nhất thiên là ưa thích làm thích khách, nhưng là thật khi bọn hắn đối mặt một tên đại tông sư cấp thích khách thời điểm mới có thể bản thân cảm nhận được Một cái có thể cường chính mặt cao thủ đông nhiên quyết tâm muốn làm thích khách, là khủng bố cỡ nào. Lúc đó toàn thế giới người tu hành đều rất im lặng, ngài muốn giết thánh đồ trực tiếp giết chẳng phải xong việc rồi sao, đến mức cám sát không. Thế nhưng là phượng hoàng xã nội bộ phái bảo thủ lại đạt được rồi cơ hội khó được, cấp tốc thượng vị sau điều chỉnh bên trong sách lược. Lúc này cự nhân bởi vì dẫn đầu tấn thăng nhất phẩm, cho nên trở thành phượng hoàng xã tân nhiệm lanh tụ. Lần này di tích mở ra lại một lần nữa để phượng hoàng xã cảm thấy bất lực cũng là cự nhân cuối cùng quyết định không còn ngăn cản bất luận cái gì người tu hành hoặc là tổ chức tiến vào Bắc Mỹ, không y đồ độc chiếm di tích. Bởi vì vì vốn là liền bị trọng thương phượng hoàng xã lúc này nếu là sẽ cùng thế giới là địch, chỉ sợ cũng thật mắc rồi, bọn hắn đã không có nghiếp đỉnh như thế cùng thế giới là địch dũng khí, cũng không có thiên la địa vong thực lực. Ngày đó lao hổ bối muốn nhét bên trên nghiếp đỉnh nói nguyện vì lữ tiểu ngư cùng thế giới là địch cái kia lời nói, đã trở thành đường kim trong giới tu hành nổi danh nhất một câu rồi Rất nhiều người nghe nói như vậy thời điểm liền suy nghĩ chính mình tu hành là vì cái gì? Không chính là vì mình cũng có thể có được cái kia sáng trói một khắc cả. Lúc này cự nhân trợn phát hiện tổ chức mình thành viên nhau nhau ngược lại rơi vào trạng thái ngủ say, hắn cũng cảm nhận được rồi bối rối, thế nhưng là hắn chống đỡ đỡ được rồi. Cự nhân nhìn lên trên bầu trời cực quang màn che thậm chí không có ý thức được đây là có người ở tấn thăng nhất phẩm, hắn bay lên không chung muốn xem xét tình huống, kết quả còn không có nhìn hai mắt đâu. Hắn chợt thấy phương xa một cái thiếu niên như là như đạn pháo hướng cùng với chính mình bay tới. Cự nhân lúc ấy kém chút liền nước tiểu rồi, đối phương cái này tốc độ quá nhanh rồi, nếu như nói chính mình tốc độ là một, như vậy đối phương tốc độ phi hành chỉ sợ là hắn gấp 10 lần còn không chỉ. Đây là cái gì chênh lệch? Cự nhân bỗng nhiên ý thức được, song phương khả năng căn bản liền không ở một cảnh giới lên. Cách xa nhau lấy 2 cây số khoảng cách, cự nhân cũng đã cảm nhận được rồi áp lực cực lớn, hắn muốn chạy thế nhưng là hắn lại phi thường rõ ràng chính mình căn bản chạy không thoát. Hai cây số khoảng cách, lữ thụ trong chấp mắt cũng đã bay đến rồi cự nhân trước mặt, cự nhân kinh hồn táng đảm đứng lặng ở trên trời, lữ thụ sau khi dừng lại hắn trong nháy mắt liền nhận ra rồi lữ thụ, lao đại, tứ, người một nhà, ta là nằm vùng. Lữ thụ sửng sốt rồi, hắn đương nhiên nhận ra rồi cái này là phượng hoàng xã hiện tại lãnh tụ cự nhân, thế nhưng là, người chờ chút con a ta xác nhận một chút, Lữ Thụ trực tiếp gọi điện thoại cho Niếp Đỉnh hỏi cái này có phải thật vậy hay không, kết quả Niếp Đỉnh trả lời đúng thế. Lữ Thụ hít vào một ngụm khí lạnh, khó trách người Nha nói không cần lo lắng Phượng Hoàng xã lãnh tụ, các người đều để người ta lão đại cho phát triển thành nằm vùng rồi. Xem ra, ở Phượng Hoàng xã bên trong sản sinh chia rẽ thời điểm Niếp Đỉnh bỗng nhiên xuất thủ giết chết Thánh Đồ, là có tính kế đó a. Nghĩ đến Niếp Đỉnh ác như vậy, Lữ Thụ cứ yên tâm rồi. Hắn nhìn về phía cự nhân sắc mặt hiền lành xuống tới, "Ừm, người một nhà" hơn nửa đêm không cần ở trên trời loạn bay, biết không? Biết rõ rồi biết rõ rồi, cự nhân tranh thủ thời gian bay trở về phượng hoàng xã trong doanh địa, hắn trong lòng đối với lần này di tích chi hành bỗng nhiên dâng lên rồi dự cảm bất tưởng, như thế nào là thứ 9 thiên la vị này ngoan nhân đến rồi a 1.154, tìm tơ ý chủ nô. Lữ thụ nhìn lấy phượng hoàng xã cự nhân bay trở về, hắn nghĩ thầm khó trách nghiếp đỉnh hy vọng tìm ra phượng hoàng xã bên trong khả năng tồn tại chủ nô. Nguyên lai phượng hoàng xã đều là nửa cái thiên la địa vong phân bộ rồi, chính nhà mình sự tình khẳng định phải để bụng một chút. Hắn mới không thèm để ý niếp đình làm sao gây sự tình đâu, lão hổ bối muốn nhét một trận chiến thời điểm u minh vũ phát động hải ngoại nhân viên tình báo đối với xâm lấn thế lực tiến hành trả thù thời điểm liền có rất nhiều hải ngoại người tu hành tổ chức bị phá vỡ rồi quyền lực, lữ thụ chỉ bất quá không nghĩ tới bọn hắn đều đem sự tình làm đến phượng hoàng xã nơi này rồi. Nên biết rõ dù là coi như hiện tại Phượng Hoàng Xã cũng coi là thế giới nhất lưu người tu hành tổ chức A. Bất quá dạng này cũng tốt, về sau toàn bộ tu hành giới đều biến thành thiên la địa vóng việc nhà mới có ý tứ. Đương nhiên, trực tiếp đổi thiên la địa vóng người thượng vị khẳng định còn lọt vào các cái tổ chức thể sống chết phản công, đến đỡ thượng vị mới là tốt nhất kết quả, thương vong nhỏ nhất, lợi ích mở rộng. Tuy nhiên muốn lúc nào cũng phòng bị đến đỡ người có phản tâm, nhưng có thể làm đến bước này liền đã rất không tệ rồi. Lữ thụ nhìn phía dưới hơi nghi hoặc một chút, làm sao lại cự nhân một người xuất hiện dị thường đâu. Khó nói phương viên 16 giảm phạm vi nội cũng không có chủ nô à, phạm vi này bên trong thế nhưng là bao quát rồi phượng hoàng xã toàn viên A. Lữ thụ còn đang chờ đợi, hắn biết rõ ngộng cảnh bên trong tiểu hung hứa cùng trần tổ an bọn hắn khẳng định cũng đã động thủ rồi, nhìn có thể hay không lại bước ra mấy cái lũ cờ hiện ra nguyên hình tới. Ngay tại lúc sau một khắc, phượng hoàng xã trong doanh địa có người đống nhiên thức tỉnh, sau đó hướng phía hoàng thạch quốc gia công viên ngoài mặt bay đi Lữ thụ chờ chính là cái này loại ẩn tàng nhất phẩm cao thủ một cái lôi đỉnh kiếm khí từ chỉ gặp chảy ra mà ra nếu như buôn lôi đồng dạng bắn về phía người tu hành kia hậu tâm còn đang bay người tu hành quay người từ bên hông rút ra một thanh Nguyễn kiếm đến bổ về phía lôi đỉnh kiếm khí một kiếm liền đem kiếm khí phách tán lúc này lữ thụ tâm lý đã có ít rồi xác định là chủ nô không sai bởi vì nhuyễn kiếm loại vật này là tiêu chuẩn phươngông binh khí Phượng hoàng xã bên trong không ai có thể sẽ dùng. Trong chốc lát lữ thụ bước vào hư không, lại xuất hiện lúc hắn đã ở đối phương đảo vong lộ tuyến bên trên, gọn gàng một quyền đoành ra, tóc ra nổ thật to âm thanh. Không khí bị cấp tốc gáp xúc trong nháy mắt sản sinh to lớn nhiệt lượng, chủ nâu cảm giác tóc của mình cùng lông mày bên trên truyền đến rồi mùi khét lẹn. Cái này chỉ là sự tình trong nháy mắt, hắn không rảnh suy nghĩ tiếp những chuyện khác, chỉ biết mình đối mặt là một vị đại tông sư, có thể bước vào hư không đỗng nhiên xuất hiện đều là đại Tông sư Chú nô chỉ tới kịp đem hai tay cản ở trước ngực, sau đó liền cảm giác lực lượng khổng lồ ở hai tay giao nhau trên cái điểm kia vỡ ra, chuyên đến của mình tứ chi bắt hải. xương cốt tiếng vỡ vụn dày đặc mà khủng bố, hai tay của hắn trên cổ tay một cặp sắt thép hộ hoàn, đó là một kiện bảo mệnh phát khí. Sắt thép hộ hoàn bên trên có sự rèn dập phức tạp hoa văn, ngay tại lưu thụ một quyền nện bên trong hộ hoàn lúc, cái kia hoa văn tóc ra ánh sáng màu tím cũng đọc lên, giống như là một đóa đoá, đoá hoa đang nổ phóng. Thế nhưng là không đợi những cái kia tinh xảo cánh hoa trương mở liền trong khoảnh khắc khô héo, liền ngay cả hộ hoàn cũng bắt đầu phá nát. Đây là hắn dựa vào bảo mệnh trên trăm năm pháp khí rồi, không nghĩ tới đối mặt đại tông sư lúc là yếu đối như thế. Chủ nô từ không trung bên trong rơi xuống dưới, ý của hắn biết đã mơ hồ, liền ngay cả mình xoang đầu nội đều đã bị cơ hồ đánh sơ sát rồi. Người tu hành rất cường đại, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là người. Từng có người nói người tu hành cuối cùng đường hẳn là linh thể xuất hiếu, nhục thân cuối cùng rồi sẽ mục nát nhưng linh thể lại có thể trường tồn. Nhưng là lữ thụ cũng không cho là như vậy, hắn cho rằng nhục thân mới là linh hồn kết cục, không có nhục thân linh hồn là không có căn cơ. Lữ thụ dẫn theo chủ nô hướng trong doanh địa đi đến, hắn lưu rồi chủ nô một hơi, bởi vì hắn muốn cho cá nhỏ trực tiếp câu hồn phách nhìn xem có thể hay không đạt được ký ức mạnh vụn. Đối với những này lấy phá hư thế giới làm nhiệm vụ của mình chủ nô, lữ thụ cũng sẽ không có cái gì đồng tình tâm. Chỉ bất quá để lữ thụ có chút nghi hoặc chính là Tìm ra chủ nô về sau ngẫm cảnh liền có thể kết thúc rồi à, làm sao ngẫm một mực không kết thúc đây? Hắn nhìn thấy trong doanh địa tất cả mọi người đang ngủ say, bao quát Lữ Tiểu Ngư cũng thế, Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo thỉnh thoảng sẽ còn tóc ra điểm cười ngây nô, mà Lữ Tiểu Ngư thì là khóa chặt lông mày. Tiểu Hung Hứa liền khoa trương hơn rồi, Tiểu Hung Hứa nhắm mắt lại đơn giản khoa tay múa chân không biên giới rồi. Lữ thụ vòng quanh doanh địa đi rồi một vòng, hắn chính là phát hiện mỗi người đều phảng phất một bộ say mê biểu lộ, đây là làm cái quỷ gì đâu? Mộng cảnh kéo dài thời gian có hơi lâu rồi, lữ thụ trọn vẹn mấy người rồi 3 giờ đều không gặp mộng cảnh này có dấu hiệu kết thúc. Không thể đợi thêm rồi, một mặt là nơi này thân ở di tích bên trong, tùy tiện một điểm dị tượng đều có thể sẽ dẫn đến có người mất mạng, một mặt khác là cái kia chủ nộ một mực treo một hơi, tuy nhiên người tu hành cường đại khôi phục năng lực để hắn thủy chung không chết, nhưng lữ thụ vừa rồi một quyển kia thực sự quá bá đạo, con hàng này não tử đoán chừng đều sắp bị đánh đi ra rồi, lúc nào cũng có thể mất mạng Vạn nhất lưu không được hồn phách làm sao bây giờ. Lữ thụ cầm lên tiểu hung hứa dùng sức lung lay, tiểu hung hứa bỗng nhiên mở mắt nhìn lấy lữ thụ, làm sao mà bốn. Lữ thụ lúc ấy mặt liền đen rồi, ngươi cái này khẩu âm còn có thể hay không sửa đổi đến rồi các loại, ngươi biết nói chuyện rồi. Đúng à, tiểu hung hứa chính mình cũng là sức sở, ta có thể nói phát rồi. Ha ha, ngươi đừng nói trước rồi, ta sọ náo coi đau một chút, lữ thụ mặt không thay đổi đèm tiểu hung hứa vứt trên mặt đất. Hắn cảm thấy tiểu hung hứa cái này khẩu âm xem như không có cứu rồi, cũng không biết rõ con hàng này là từ cái nào ra đời, làm sao tiến di tích. Trong nhà liền hai vật Cát tưởng, một cái tiểu hung hứa một cái hôn đột, vậy mà không có một cái khẩu âm là bình thường. Tiểu hung hứa tỉnh lại liền mang ý nghĩa mộng cảnh kết thúc, không có người tạm mộng, mộng cảnh tự nhiên bắt đầu sụp đổ. Lữ thụ quan sát đến vẻ mặt của mọi người, hắn không xác định tiểu hung hứa duy trì rồi dài như vậy trong mộng cảnh, có hay không sống cái gì đại họa Kết quả người đầu tiên tỉnh lại tán tu chuyện làm thứ nhất chính là hào hứng hỏi đồng bạn, các ngươi cuối cùng là mấy cấp hội viên. Cấp 7, sảng khoái. Ha ha ha, ta cấp 8 rồi. Lữ thụ, 3. Lữ thụ đột nhiên cảm giác được chính mình làm sao nhìn có chút không hiểu cục thế rồi, trận này mặt hơi có chút mất khống chế a Kết quả nghe trong chốc lát lữ thụ đống nhiên ý thức được, nguyên lai like những người này ở đây thiên thạch rơi xuống về sau cũng không tỉnh lại nữa. Mà là tiểu hung hứa lấy tất cả mọi người tử vong tiến vào một cái thế giới khác làm lời chú giải, mở ra rồi một cái thế giới mới. Trong cái thế giới này, dùng chính mình kiếp trước tư ẩn có thể đổi lấy tiền tài, sau đó nạp tiền liền có thể mạnh lên, trở thành hội viên. Lữ thụ cả khuôn mặt đều là đen, hắn phát hiện những người này sau khi tỉnh lại lại còn có loại lưu luyến không rời tâm tình, tựa hồ phi thường muốn về đến ngọng cảnh bên trong. Tại cái kia thế giới sau khi chết bên trong, hết thảy đều là nhẹ nhàng như vậy. Chỉ cần ngươi trở thành hội viên, hết thể đều là như vậy hài lòng. Lữ thụ không hoài nghi chút nào, nếu như có thể mà nói những người này làm không tốt thật sẽ nguyện ý ở trong hiện thực cho tiểu hung hứa bỏ tiền, sau đó để tiểu hung hứa cho bọn hắn tạm mộng. 1.155, chấm mê mộng cảnh. Đã từng lữ thụ coi là muốn dùng mộng cảnh trói lại người khác, liền phải để mộng cảnh đầy đủ chân thực. Nhưng mà lần này hắn xác thực không bằng tiểu hung hứa, tiểu hung hứa mộng cảnh không đủ chân thực, thậm chí mộng tỉnh về sau sẽ cảm thấy rất hư viễn. Mộng cảnh bên trong hết thể đều rất tốt đẹp. Nhưng hoàn toàn là cái này trồng qua tại tốt đẹp mộng mới có thể để cho người trầm mê cùng luân hãm. Lữ thụ phóng tầm mắt nhìn tới, trong doanh địa cơ hồ đại bộ phận tán tu cũng đang thảo luận mộng cảnh nội dung. Có ít người tràn đầy phấn khởi, có ít người thất vọng mất mát. Bọn hắn nhìn thấy rồi tiểu hung hứa cũng đã đoán được giấc mộng này nơi phát ra, nhưng là lại không dám nói gì. Có thể làm cho nhiều người như vậy tập thể lâm vào mộng cảnh con sóc, lại làm sao có thể là một cái bình thường con sóc Trên thế giới này có quá nhiều khốn khổ, công tác bên trong thất bại, trong văn phòng những cái kia để cho người ta ủ rũ mà phẫn nộ vô lực quan hệ nhân mạch, gia đình bên trong mâu thuẫn, chồng tăng ca sau khi về nhà tình nguyện đợi ở trong xe cho mình mấy điếu thuốc thời gian, cũng không muốn trở về tốt bên trong đối mặt người yêu ánh mắt. Cha mẹ tóc trắng, trong tình yêu cầu không được khổ, bị phản bội đau đớn. Đây đều là sinh hoạt trên thế giới này cần phải đối mặt, không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ. Lữ thụ biết mình đại khái là sai rồi. Trước kia hắn coi là cái này thế giới chân thật có thể không nhân, nhưng trên thực tế đó cũng không phải tối cao cấp, tối cao cấp chính là để cho người ta không muốn rời khỏi mộng cảnh, thậm chí rời khỏi rồi cũng muốn chủ động trở lại trong mộng cảnh đi, thậm chí vì thế trả giá đắt. Cái mộng cảnh này bên trong là không có thống khổ, nó bắt nguồn từ sinh hoạt lại cao hơn sinh hoạt. Khó trách có nhiều người như vậy trầm mê trò chơi cùng internet, đó là bởi vì trong trò chơi cũng giống như một giấc mơ, có người yêu thích nạp tiền liền có thể mạnh lên trò chơi. Có người hứa thích san bằng giai cấp trên lệnh thi đấu loại trò chơi, cơ bản giống nhau, đều chỉ là bởi vì ở chỗ này thu hoạch được khoái hoạt đường tắt càng thêm đơn giản. Lữ thụ cười cười nhìn về phía tiểu hung hứa, có tiền đồ. Tiểu hung hứa ánh mắt sáng lên, ngươi cảm thấy ta đem cái này triển lãm hoa thành cùng có lợi hình thức thế nào. Lữ thụ cứ thế rồi nửa ngày mới nghe hiểu tiểu hung hứa nói là, ta đem cái này phát triển thành trả tiền hình thức thế nào. Ngươi cho ta thật tốt ốn nắn khẩu âm của ngươi, lữ thụ dở dở khóc giờ cười Lúc này Trần Tổ An cùng thành thu xảo cũng bắt đầu rồi, Trần Tổ An chuyện làm thứ nhất chính là đâm học, thù hình ngươi cẩn thận một chút, cá nhỏ tiến vào mộng cảnh về sau giống như liền trực tiếp đi tìm bác câu vị kia rồi. Lữ thụ sửng sốt một chút, hắn nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư cũng đã đứng dậy, hơn nữa từ biểu mặt nhìn không ra bất kỳ dị dạng, Lữ thụ một lát sau giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng hỏi, ngươi ở trong giấc mộng kinh lịch rồi cái gì? Không có gì a chính là đi dạo, Lữ Tiểu Ngư nhún nhún vai nói rằng. Lúc này lữ thụ đã xác định, lữ tiểu ngư chính là đi tìm có giản rồi, đến mức hai người nói rồi cái gì, quỷ mới biết rõ. Chờ chút, không biết rõ tiểu hung hứa chú ý tới không. Dưới tình huống bình thường tiểu hung hứa ở trong giấc ngộng là toàn trí toàn năng, nhưng nó cũng không biết ký ức xuống tới tất cả mọi chuyện, bởi vì não dung lượng có hạn đây cũng là nó xây mô hình ý nghĩa chỗ, đầu góc của nó cũng không phải cái gì siêu máy tính. Nhưng nếu như nó chú ý qua lữ tiểu ngư cùng có giảng nói chuyện với nhau. Như vậy trong ngộng cảnh phát sinh hết thể nó đều hẳn là cảm kích. Kết quả không đợi lữ thụ thăm dò tiểu hung hứa đâu, lữ tiểu ngư liền đem tiểu hung hứa nắm chặt đi. Đến, một đầu cuối cùng đường có vẻ như cũng cho chắn rồi. So sánh dưới, tiểu hung hứa vẫn là càng nghe lữ tiểu ngư lời nói a Lúc này có người bỗng nhiên nhăn nhăn nhó nhó đi tới đối với lữ thụ nói ra, tuy nhiên còn không biết rõ ngài sưng hôi như thế nào, nhưng là ta muốn. Có thể hay không trả tiền để cho ta làm tiếp giấc ngộng, liền một lần. Câu nói này đột nhiên xúc động rồi lư thụ một chút, bởi vì loại lời này rất như là trong phim ảnh dân cờ bạc cùng kẻ nghiện thuốc lời kịch. Luôn luôn tham tiền lữ thụ lại lung lay đầu cự điên nói, đây chẳng qua làm ngộng, hướng về phía trước xem đi. Đối phương sửng sốt một chút, được rồi, cảm ơn rồi. Lúc này trong doanh địa đám tán tu cũng ý thức được rồi một việc, ngày hôm qua bọn hắn là bởi vì Bắc Câu thần tộc mà kiêng kỵ lư thụ, hôm nay thì là bản thân minh bạch rồi lư thụ bọn hắn cái đoàn thể này cường đại. Đó là một loại bị chúa tể cảm giác. Đám tán tu căn bản đều không rõ ràng lựa thụ bọn hắn là như thế nào làm đến để nhiều người như vậy thân hãm một cảnh. Lúc này đã có mắt sắc người chú ý tới rồi lựa thụ trên tay móc hóa, cái kia cũng không phải là cái gì đặc biệt ẩn nấp vị trí. Sau đó người phát hiện cũng cảm giác được một trận ngạc thở, thật mẹ nó sợ điều gì sẽ gặp điều đó à, thật đúng là vị này thứ 9 thiên la đến Bắc Mỹ rồi. Tin tức này cấp tốc ở trong doanh địa chuyên mở, cái này trong doanh địa hơn 200 đám tán tu đông nhiên cảm giác có chút tuyệt vọng. Các người mẹ nói thiên la địa vong còn giảng hay không chủ nghĩa nhân đạo tinh thần rồi, a Cái này loại đại quy mô sát thương tính vũ khí nói dùng liền dùng đó a Chúng ta là phạm rồi cái gì sai à, đã nói xong mọi người chỉ cần thủ quy củ các người liền hứa hẹn không sử dụng trước lữ thủ đâu. Đương nhiên, thiên la địa vong xác thực không có hứa hẹn qua loại chuyện này, nhưng mọi người tâm tình bây giờ thật vô cùng tăng a quả thực là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bất quá cũng có chút tuyển thủ bản thân chính là đến tham gia náo nhiệt. Có thể nhặt được đồ vật tốt nhất, nhặt không đến liền được rồi, lúc này những người này bắt đầu bắt quái bắt đầu. Châu Âu hôn lễ về sau lữ thụ cùng có giản cũng không có cái gì bắt quái bại lộ tại công chúng trong tầm mắt rồi à, lúc này hai người gặp nhau vẫn sẽ hay không chuyện gì phát sinh. Nên biết do trước đó hai người một đường giết tới giáo đường sự tình đơn giản có thể xưng hiện đại kinh điển ái tình cố sự, chỉ bất quá chẳng ai ngờ rằng lữ thụ cùng có giản vậy mà tại hôn lễ về sau soi như mặt đường. Đơn giản không nghĩ ra. Hiện đang hồi tưởng lại đêm qua có dặn chủ động tới doanh địa sự tình, có một bộ phận người đơn giản đều chuẩn bị chuyển cái băng ngồi nhỏ ngồi trước bên trong xem kịp rồi. Từ tuyệt vọng đến tràn đầy phấn khởi chuẩn bị khi An dưa quần chúng tâm thái chuyển biến, chính là như thế cấp tốc. Nhưng vào lúc này, toàn bộ hoàng thạch quốc gia công viên bỗng nhiên cuồng phong cuốn lên, Lữ Thụ ngay đầu tiên liền ý thức được đây là di tích trong ngoài tiết dị tượng xuất hiện rồi. Tất cả tán tu đuổi ôm chặt lấy bên người cây cối, có ít người không kịp ôm cây thậm chí bị cuồng phong quét sạch ngã trái ngã phải. Thậm chí bị gió kéo trên mặt đất trượt ra ngoài rồi mấy chục mét mới tìm được ngoại vật đến cố định chính mình. Dù sao tất cả mọi người là người tu hành, gió còn không đến mức tạo thành thương vong gì. Cùng phong bên trong trần tổ an ôm cây lớn hô, chuyện gì xảy ra, vì sao lại có hai loại dị tượng. Lữ thụ như mày đứng ở doanh địa bên trong, lúc này đám tán tu cũng phát hiện rồi, trận này cùng phong bên trong tất cả mọi người ngã trái ngã phải, chỉ có lữ thụ có thể đứng lặng trên mặt đất không tá trợ ngoại vật mà vị nhưng bất động. Vậy đại khái chính là cảnh giới trên lệnh đi. Lữ thụ trầm tư chỉ chốc lát đống nhiên nói ra, cái này di tích cũng không hề tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, ta thậm chí có loại cảm giác. Khả năng này là địa cầu bên trên cái cuối cùng chưa mở ra di tích rồi. Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo hai mặt nhìn nhau, cái cuối cùng. Bọn hắn không biết rõ lữ thụ là từ đâu lấy được suy đoán kết quả, mà lữ thụ cũng cũng không định giải thích. 1156, di tích mở ra. Lữ thụ bọn hắn trỗi trải qua di tích đều không ngoại lệ đều chỉ sẽ có một loại dị tượng sản sinh, đó là bởi vì di tích bản nguyên lực lượng đang cùng hiện hữu thế giới va chạm. Mà bây giờ, lữ thụ bọn hắn vậy mà kinh ngạc phát hiện, lần này di tích dị tượng cũng không chỉ một loại. Dung nham, ban ngày lửa khói, hiện tại lại xuất hiện cùng phong, trước đó lữ thụ còn tưởng rằng ban ngày lửa khói cùng dung nham cùng thuộc một cái bản nguyên, không có để ý, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là có chuyện như vậy. quỷ dị như vậy di tích Lại xuất hiện rồi lửa khói cái này loại có thể làm cho lữ thụ không tên rung động lực lượng. Lữ thụ đang nghĩ, nếu như di tích này thật là có người tận lực chôn giấu tại lúc này ở giữa xa hải bên trong bảo tàng, như vậy khi lửa khói xuất hiện thời điểm, đại khái là mang ý nghĩa di tích trung kết rồi, bởi vì di tích này là có ít, không phải vô hạn mở ra. Trận này cuồng phong tiếp tục rồi thật lâu, thế là trong doanh địa tất cả mọi người liền đang giấy rủa bên trong nhìn lấy lữ thụ nhàn nhã đứng ở doanh địa trung gian suy nghĩ rồi hồi lâu. Cái này loại chính mình đang gặp nạn người khác thí sự đều không có cảm giác, thật sự là quá khó chịu rồi. Khi do trầm rãi ngừng, lữ thụ đống nhiên nói ra, chúng ta thu dọn đồ đạc, hướng hoàng thạch quốc gia công viên mặt trong lại đi đi. Kỳ thực hắn cũng không phải muốn đi mặt trong nhìn cái gì, mà là có chuyện muốn cùng trần tổ an bọn hắn thương lượng, ở nhiều người ở đây nhãn tạp dù sao vẫn là không tiện lắm. Hơn nữa cái này trong doanh địa rất nhiều người đều đoán được rồi thân phận của hắn, hắn cũng không hy vọng lao bị người nhìn chầm chầm cái loại cảm giác này. Bốn người hướng trong công viên mặt tiếp tục đi bộ tiến lên, Trần Tổ An muốn nói lại thôi rồi nửa ngày bỗng nhiên nói ra, chúng ta cứ như vậy đi rồi không cùng vị kia nói một tiếng sau. Lữ thụ đống nhiên dừng lại bước chân, bầu không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh đến rồi quỷ dị trình độ, lữ thụ một bàn tay phiến ở Trần Tổ An trên nó, để ngươi không rửa chén. Trần Tổ An lúc ấy đều mộng bức rồi, ngài cũng đã lâu chuyện trước kia rồi còn có thể lúc này lại tiếp tục tính sổ. Thành thu xảo đồng tình Trần Tổ An nói, Tổ An ca. Trở trở về rồi ta mua cho ngươi cái bảo hiểm a, được lợi ngươi lập ta, dạng này ngươi xảy ra chuyện rồi cũng không tính hy sinh vô ích. Trần tổ an giận rồi, Thành Thu xảo, không nghĩ tới ngươi còn muốn tóc của cả người chết. Thành Thu xảo ung dung nói, ngươi cũng biết rõ ngươi làm như vậy xuống dưới lại biến thành người chết à. Đi rồi đi rồi, Lữ Thù im lặng phất phất tay tiếp tục hướng phía trước đi, hiện tại muốn nói với các ngươi chuyện đừng đắn, lần này di tích cũng không đơn giản ta thậm chí không biết rõ mang các người hai cái đi vào để có hay không làm sai. Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo hai mặt nhìn nhau, có khoa trương như vậy sao? Tuy nhiên di tích bên trong sinh mệnh một mực đang cường đại lấy, những sinh linh kia tựa hồ nguyên bản liền rất cường đại, hiện tại đang đứng ở cao tốc hồi phục kỳ. Nhưng nếu như nói di tích có thể uy hiếp được hai cái nhất phẩm liền khoa trương rồi A dù sao bọn hắn đánh không lại còn có thể chạy, hơn nữa còn có lữ thụ cùng lữ tiểu ngư A Thu hình, ngươi nhưng đừng làm chúng ta sợ a Trần Tổ An nói thầm nói, không có dọa các ngươi, lữ thụ lung lay đầu, cá nhỏ có hai cái đại tông sư cấp hồn phách ta cũng không lo lắng, nhưng là các ngươi hai cái liền không giống nhau rồi. Các ngươi đừng quên rồi, chỗ có người tiến vào di tích vị trí, đều là ngẫu nhiên, chúng ta vừa mới vừa đi vào thời điểm là không cùng một chỗ. Hơn nữa tuần hoàn theo di tích diện tích càng lúc càng lớn quy luật, cái này đem gần thời gian một năm đều không khai phong cái gì di tích rồi, ai biết được hiện tại di tích mặt trong lại là cái bộ dáng gì. Đáng tiếc không có cách nào đi vào cấp tốc liên hệ lẫn nhau, Trần Tổ An nói ra, không phải vậy bốn người chúng ta cùng một chỗ còn cần lo lắng cái gì. Lữ thụ nghiêm nghị nhìn lấy Trần Tổ An, tuyệt đối không nên phất lở nhiều như vậy mấu chốt, điểm quyết định đều vượt qua đến, đến rồi, không cần lật thuyền trong mương. Lữ thụ không có nói đúng lắm, hắn luôn cảm thấy di tích này bên trong có đồ vật gì chính đang đợi mình, hoặc là sinh linh, hoặc là khó có thể tưởng tượng bảo vật. Nếu như vân ủy cùng hổ chấp vẫn còn... Lữ thụ còn có thể hỏi một chút bọn hắn có hay không biết rõ di tích này bên trong dấu lấy cái gì, đáng tiếc hai người này vậy mà đi rồi lữ trụ, nghe nói còn mang rồi 5.000 bao nổi lầu đề liệu. Nhưng vào lúc này phía sau bọn họ truyền đến tiếng bước chân, lữ thụ quay đầu chính là nhìn thấy có dạng cùng bác câu thần tộc đám người kia chính đi tới, đại biểu ca bọn người trên thân có bọc hành lý, mắt nhìn thấy cũng là muốn di chuyển trụ sờ đây. Lữ thụ bọn hắn đứng ở nơi đó không biết nên làm phản ứng gì. Kết quả đại biểu ca nhìn lấy lữ thụ ngự khí bất thiện nói, đi à, làm sao không đi rồi, chúng ta ở phía sau mặt đi theo các ngươi. Lữ thụ. Hắn nhìn về phía cỏ giạn, kết quả cỏ giạn chính như không có chuyện gì xảy ra nhìn lấy bên cạnh phong cảnh, giống như căn bản không có chú ý tới lữ thụ giống như. Lúc này lữ thụ đang nghĩ tới duy nhất một việc chính là, lữ tiểu ngư cùng cỏ giạn đến cùng trò chuyện rồi cái gì. Cái này bác âu thần tộc hiện tại đến cùng tính toán điều gì A Lữ thụ hầu nghi nhìn một chút lữ tiểu ngư lại hầu nghi nhìn một chút cọ dạn, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này một chồng chất bắc âu thần tộc người cùng cùng với chính mình, đi cái nào đều rất tỉnh ánh mắt ta, bọn hắn từ buổi sáng đi bộ đến xế chiều, chọn vẹn tiến lên rồi hơn 100 công dằm lộ trình, đây vẫn chỉ là đi đường mà thôi. Lữ thụ mục đích chính là tiếp cận di tích dị tượng hiển hóa khu vực hạch tâm, đã nhưng cái này di tích sớm tối đều một tiến, như vậy trốn tránh còn không bằng chủ động một điểm, cũng có thể càng nhanh chiêm cứ quyền chủ động. Dọc theo con đường này, bọn hắn thấy qua rất nhiều nóng nảy loạn tràng cảnh, có tán tu địa phương liền có không phải là, đám tán tu ở cái này Hoàng Thạch Quốc gia công viên mặt trong mới thật sự là không kiêng nghề gì cả rồi, có chút lớn tổ chức cũng ở mưu đồ làm loạn. Chỉ là buổi chiều 2 giờ, đại biểu ca cùng Trần Tổ An bọn hắn liền đi ngăn lại rồi hai lên bị hội nữ tán tu sự kiện. Lữ Tiểu Ngư căm giận bất bình nói, loại người này nên hóa học cắt xén rồi mới được, ngươi nói đúng à? Lữ Thụ. Lữ Thụ ngâm rồi hai giây, không đúng hẳn là vật lý cắt xén. Trân Tổ An cùng Thành Thu xảo bọn hắn ở bên cạnh nghe được một trận tê cả da đầu, hai vị này một cái so một cái hung ác ca. Có giản ở phía sau mặt mỉm cười, nàng xem thấy lưu thụ bóng lưng, đột nhiên cảm giác được dạng này cũng rất không tệ. Nhưng vào đúng lúc này, nổi xương mù rồi. Tất cả mọi người là trải qua di tích người, cho nên biết rõ trước mặt bọn hắn những xương mù này, chính là thông hướng di tích cửa lớn. Tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía lưu th Chỉ có lúc này mọi người bản năng phản ứng mới có thể biết rõ trong lòng mỗi người nhất quyền uy người là ai. Hoàng Thạch Quốc gia công viên mặt trong bạo động bắt đầu, đám tán tu chính đang điên cuồng hướng nơi này vào tới. Lữ thụ cười nói, tất cả mọi người là tiến vào gì tích người, thêm lời thừa thái liền không nói nhiều rồi, chúc tất cả mọi người có thể an toàn trở về. Dứt lời, lữ thụ liền triều vân xương mù bên trong đi đến, tất cả mọi người đi theo lữ thụ bước chân, mà lữ tiểu ngư thì không âm thanh quay đầu nhìn rồi có giàn một chút. Hai người nhìn nhau không nói gì lại phản phất có rồi ăn ý nào đó. Lữ thụ không quay đầu nhìn những người khác, di tích là một trận độc hành, mỗi người đều phải tự mình đi đối mặt hết thẻ không biết. Đối với lữ thụ tới nói, lần này hắn tựa hồ phải đi đối mặt một ít gì đó rồi. Thần kêu mê vụ, hắn muốn tự tay chẳng mở. 1157, di tích dị tượng. Một đóa to lớn mê mù ở Hoàng Thạch Quốc gia công viên bên trong nợ rộ, có người lái máy bay trực thăng trên bầu trời phát sóng trực tiếp lấy một màn này. Bọn hắn chỉ là người bình thường thật không dám tới gần di tích, nhưng là ca mê ra lại đem hết thẻ đều ghi xuống. Một vị Mỹ lệ tuổi trẻ nữ ký giả đối kính đầu nói ra, lần này tu hành giới tề tụ Hoàng Thạch Quốc gia công viên chính là vì rồi lần này di tích khai phóng. Mọi người nhìn xem phương những này tốc độ cực nhanh người tu hành nhóm đều ở nhau nhau chạy tới di tích mây mủ, nơi đó chính là thông hướng di tích cửa lớn. Máy bay trực thăng cánh quạt tóc ra to lớn tạm âm, mà phóng viên vẫn còn tiếp tục nói ra, căn cứ số liệu. Toàn thế giới phạm vi nội đã có 9 cái nhiều tháng không có khai phóng di tích rồi dị vãng mỗi lần di tích khai phóng đều sẽ trở thành tu hành giới quân hoan bởi vì mặt trong dấu lấy lượng lớn bảo vật nguyên bản chúng ta coi là Phượng Hoàng xã sẽ đem quốc gia khác người tu hành nhóm đều cự tuyệt ở ngoài cửa nhưng là rất hiển nhiên đi qua lão hổ bối muốn nhét đánh một trận xong bọn hắn đã bất lực làm như vậy rồi chúng ta từng ý đồ phỏng vấn thiên la địa võng người phụ trách nếp Đỉnh tiên sinh muốn biết rõ bọn hắn lần này có thể hay không phải người đến Kết quả Thiên La Địa Vong cự tuyệt rồi phỏng vấn, phóng viên ở cuồng phong bên trong giống nói, nhưng là, chúng ta đã được đến tin tức, thứ 9 Thiên La Lư Thụ đã xuất hiện ở rồi Hoàng Thạch Quốc gia công viên mặt trong, hắn hiện tại thực lực thâm bất khả trắc. Chúng ta có lý do tin tưởng, lần này Thiên La Địa Vong hoặc thành là lớn nhất bên thắng. Thời đại này, chỗ nào đều ít không rồi truyền thông, bởi vì mọi người nóng lòng bắt quái. Người bình thường đối với tu hành giới là hiếu kỷ, thế là có truyền thông dứt khoát liền đưa ánh mắt phóng tới người tu hành cái quần thể này trên mặt dù là người này bởi vô cùng nguy hiểm. Đối với truyền thông người mà nói, nơi nào có tiêu điểm, chỗ nào liền có lợi ích, bởi vì điểm kích, báo chí bán, đều là quyết định một cái truyền thông thu nhập đổ vợ. Mà vị phóng viên này tại sao phải kéo lữ thụ đâu, bởi vì lữ thụ hiện tại là tiêu điểm trong tiêu điểm. Thậm chí lữ thụ chính mình cũng không biết rõ, mình tại quốc ngoại sớm đã có rất nhiều người ủng hộ cùng fan hâm mộ rồi, cái này giống như là bóng rổ minh tinh bóng đá minh tinh đồng dạng, chỉ cần chính đủ mạnh liền nhất định sẽ có người sùng bãi ngươi. Hơn nữa Lữ Thủ quá thần bí rồi, lại là nuôi rồng lại là chúa tể chiến trường, nghe lên liền rất huyễn khốc ca. Chủ yếu là lưu Thủ làm đại sự quá nhiều. Không riêng Lữ Thủ, Nghiệp Đình cũng có rất nhiều hải ngoại fan hâm mộ. Trước đó Lữ Thủ coi là hoàng thái quốc gia công viên mặt trong hẳn không có người bình thường, rồi, nhưng hắn là lấy quốc nội người bình thường tư duy đi ưa đoán, nhưng không nghĩ qua Bắc Mỹ ý nghĩ khả năng cùng quốc nội không giống nhau lắm, rất nhiều người đều ưa thích mạo hiểm cùng kích thích. Cho nên để lữ thụ bọn hắn không nghĩ tới chính là, hiện tại có rất nhiều người bình thường bắt đầu chạy tới đây rồi, một mặt là bọn hắn cũng không cảm thấy di tích sẽ đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì, dù sao bọn hắn không tiến vào di tích liền tốt rồi, một phương khác mặt hải ngoại liền có như vậy một nhóm người, chỗ nào nguy hiểm, bọn hắn liền đi nơi đó. Thậm chí có rất nhiều người bình thường lấy chính mình tiến vào di tích còn bình an còn sống làm vinh, chỉ có thể nói trên thế giới này cái gì cũng có à. Lữ thụ cảm thấy cái này là thuộc về ngoại quốc nhân vì cái gì ít như vậy hệ liệt. Nhưng vào đúng lúc này, máy bay trực thăng người điều khiển chính đi tới bỗng nhiên đem cần điều khiển toàn lực kéo lên, ngồi vững vàng. Phóng viên sửng sốt một chút quay đầu nhìn về cửa sổ nhìn ra ngoài liền bỗng nhiên sửng sốt rồi, cái kia mặt đất xương trắng bỗng nhiên khuyết trương bắt đầu, đúng là ở đỉnh chỉ mở rộng về sau, lần nữa hướng ra bên ngoài khuyết trương. Cái này mây mù quét sạch tốc độ quá nhanh rồi. Cứ thế tại máy bay trực thăng căn bản không kịp bay khỏi liền bị triệt để bào phủ đi vào. Phát sóng trực tiếp im bặt mà dừng. Chính đang quan sát phát sóng trực tiếp người ngồi ở trước máy truyền hình đều chấn kinh rồi. Đây là phóng viên bị cuốn vào di tích rồi sao. Trên TV chỉ có một mảnh bông tuyết cùng tạc âm. Qua rồi trọn vẹn 2 phút đồng hồ mới cắt tiến truyền bá thời gian. Rõ ràng truyền thông chính mình cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Truyền bá thời gian có người chủ trì hơi khẩn trương nói ra. Hoàng thạch quốc gia công viên mây mụ phạm vi còn đang không ngừng mở rộng, chúng ta tiền tuyến phóng viên đã mất đi rồi liên hệ, chúng ta bây giờ đều không thể biết được hoàng thạch quốc gia công viên tình huống cụ thể bên trong, mời mọi người không nên tới gần hoàng thạch quốc gia công viên. Thế nhưng là lúc này nói đều đã muộn rồi, không biết rõ có bao nhiêu bình thường người cũng đã tiến vào rồi hoàng thạch quốc gia công viên, hơn nữa lấy di tích mây mụ khuyết tán tốc độ đến xem, người bình thường nếu như nhìn thấy mây mù muốn chạy cũng không kịp rồi. Chỉ là không biết rõ cái này mây mũ khuyết tán sẽ kéo dài bao lâu, sẽ lớn bao nhiêu phạm vi. Không có qua 5 phút đồng hồ, đã có người ở trên mạng tóc tin tức, mây mũ rốt cục cũng ngừng lại, thế nhưng là, Hoàng Thạch Quốc gia công viên đã triệt để không thấy rồi. Nói cách khác cái này mây mũ triệt để đem Hoàng Thạch Quốc gia công viên bao phủ lên, thậm chí bao gồm xung quanh một chút thành trấn Cái này nó bên trong bao quát rồi quá nhiều người bình thường, nghĩ tới đây, rất nhiều người bình thường thậm chí cảm giác được khủng hoảng. cho đến tận này Đây là di tích mây mù phạm vi lớn nhất một lần, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Vô số truyền thông đều đang điên cuồng đưa tin chuyện này, phản phất muốn nghen đón thế giới tận thế đồng dạng. Lúc này Long Môn muốn nhét bên trong hát trí siêu cầm tới tình báo trước tiên liền tranh thủ thời gian cho rồi Niếp đỉnh bên cạnh Thạch Học Tấn đứng ở Niếp đỉnh bên cạnh cùng một chỗ nhìn lấy tình báo, hắn đồng nhiên kinh ngạc bắt đầu, lớn như vậy phạm vi. Có người hay không tính toán qua mây mù cùng di tích diện tích là không phải thành có quan hệ trực tiếp quan hệ Không có chính xác tỷ lệ quan hệ, nhưng lần này di tích mặt trong nhất định lớn đến khó có thể tưởng tượng, hắc chí siêu chắc chắn nói rằng. Chúng ta còn nên đi vào hay không trợ giúp một chút? Thạch học tấn quay đầu hỏi Niếp định Niếp định đem tình báo hướng trên mặt bàn quang ra trợ giúp ai? Trợ giúp lữ thủ Người xác định mình bây giờ có thể đánh được hắn sao còn đi trợ giúp hắn? Đi rồi, khỏi phải thay hắn quan tâm rồi, chính hắn có thể xử lý tốt, cần muốn lo lắng chính là những cái kia hải ngoại tổ chức có thể hay không quá thảm. Thích học tấn nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng vậy à, Lữ Thụ đều đại tông sư rồi còn có cái gì thật lo lắng cho. Hắn hỏi, "Ban đêm ăn cái gì? Ta chuẩn bị làm chua cay sợi khoai tây cùng ma bà đậu hũ." Nghiệp Đình nghĩ nghĩ, "Thêm cái món ăn mà đi." Hách Chí siêu yên lặng đi rồi, cái này mẹ nó là thế nào đột nhiên trò chuyện đến cơm chiều bên trên. Cùng lúc đó, Lữ Thụ đứng ở di tích bên trong nhìn khắp bốn phía, nhập trong mắt khắp nơi đều có dạng nước màu vàng nâu thổ địa, giống như khô cạn rồi hơn ngàn năm, tràn đầy hoang vu. Bầu trời phía trên một mảnh xanh thẳm trời quang mây tạnh, nhưng mà phảng phất đặt mình vào nóng bức hoang mạc đồng dạng, ánh nắng khắc liệt. Lữ Thụ chậm rãi quay người nhìn về phía mình sau lưng, đang có một đầu to lớn bò cạp lặng lặng nhìn lấy chính mình, cái kia bò cạp cái đầu sợ là so một tòa căn phòng còn lớn hơn chút. Trong điện quang hỏa thạch đuôi bò cạp đột nhiên hướng Lữ Thụ đâm vào, mà Lữ Thụ hờ hợt liền nắm chặt cái kia đen đến tỏa sáng bò cạp nhằm vào, sau đó cổ tay rung lên liền cho cái này to lớn bò cạp đến rồi cái siêu cấp vật ngã. Bọ cạp miệng bên trong tóc ra to lớn tê minh thành. Nó muốn dây rùa xoay người, nhưng bọ cạp nhằm vào liền giữ tại lữ thụ trong tay gắt gao khảm. Thi cẩu vụ vù, vù lấy từ tình đồ bên trong bay ra, cứng rắn xinh xinh xuyên thủng rồi cái này đầu đen bọ cạp đầu lâu. 1.158 lấy mây xét làm thức ăn. Lữ thụ không có chủ quan, hắn trực tiếp đem đuôi bọ cạp cho gậy gậy xuống phòng ngửa cái này bọ cạp trước khi chết lại phản công. Bất quá lữ thụ lo ngại rồi, bọ cạp đã đều chết hết Hắn đứng ở dạng nước đại địa bên trên bỗng nhiên có chút nghi hoặc, cái này bỏ cạp sợ là đều có nhị phẩm thực lực đi, loại thực lực này ở di tích bên trong xem như bình quân tiêu chuẩn còn là thế nào. Lữ thụ ở lữ trụ thời điểm liền từng có một loại nghi hoặc, trái đất sinh linh biến dị nguy cơ vẫn còn tiếp tục, tỉ như Úc Châu đã bị hại nặng nghề, to lớn chuột túi cùng nện, mang xà đầy đất chạy, bị làm chết người bình thường khó mà tính toán, liền ngay cả người tu hành đều thua tiền tốt nhiều. Đây là hiện đại đô thị bên trong đ Thâm Sơn Lão Lâm lại càng không cần phải nói rồi, vì cái gì lữ trụ bên kia hương dạ ở giữa rất ít nhìn thấy sinh linh khủng bố. Lữ thụ gặp qua hung mánh nhất đại khái chính là Cố Lăng Phi Báo Đen, Nữ Phù Diêu Bạch Sư, còn có đoàn một hoàng khải liệt diễm mây câu, đều có được nhất phẩm thực lực. Nhưng cái này ba cái hung mãnh sinh linh có cái cộng đồng đặc điểm chính là bị thuần phục qua rồi. Cái khác sinh linh đâu. Lữ thụ ở lữ trụ bên trong cũng không phải không có đi qua Thâm Sơn Lão Lâm, lữ vương núi ngay tại Thâm Sơn Lão Lâm bên trong à vì cái gì cho tới bây giờ chưa thấy qua hùng mãnh sinh linh. So sánh dưới, lữ trụ núi rừng đều muốn so trái đất an toàn một chút. Cái này di tích bên trong tùy tiện đụng tới một con bọ cạp đều có nhị phẩm thực lực, lữ thụ rất nghi hoặc, cái này không phải là ai bắt rồi về sau bỏ vào đến A. Nếu như nói những pháp khí kia đều là có người tận lực bỏ vào đến, như vậy những sinh linh này cùng pháp khí đồng dạng, cũng nói còn nghe được. Cái này di tích muốn so với trong tưởng tượng nguy hiểm, nhưng còn không có đạt tới có thể uy hiếp lữ thụ cấp độ. Lữ thụ muốn hướng bầu trời bên trong bay đi, kết quả vừa mới bay lên không trùng, cái kia nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên trong nháy mắt hình thành mây xét hướng hắn hung hăng bổ xuống. Cái này mây xét tới quá mức đột nhiên, lữ thụ thậm chí đều chưa kịp phản ứng, trong chốc lát lữ thụ cánh tay vung ra, vung đến trung gian thời điểm, lôi cuốn lấy liệt hỏa thôn tặc đã xuất hiện trong tay. Thôn tặc là lữ thụ tầng thứ tư tinh vân áp đảo chủ tinh phía trên kiếm, là tinh đổ cho lữ thụ đệ nhất trôi gần người kiếm, khi lữ thụ vùng ra lúc To lớn liệt diễm màn sáng chợt lóe lên, cùng lôi đỉnh bổ ở cùng nhau. Lữ thụ trên thân chuyển đến cảm giác tê dại, thôn tặc lửa cùng lôi đỉnh chạm vào nhau về sau bạo phát ra to lớn phản đạn năng lượng đem lữ thụ vọt tới mặt đất, không đợi lữ thụ rơi rơi xuống mặt đất, tiếp theo đóa mây xét vậy mà lại ngưng kết mà ra, lữ thụ một bên đánh tan mây xét một bên bình ổn rơi xuống đất. Hắn nhớ mày lại đầu, khi hắn thu hồi bay lượn cộng minh lực lượng sau cái kia mây xét vậy mà tự động tiêu tán rồi. Không thích hợp a Lữ thụ lần này vô dụng cộng minh lực lượng mà là trực tiếp nhảy lên một cái, chỉ dùng thuần túy thân thể lực lượng. Mặt đất bị hắn đạp ra một cái hô cực lớn hãm, nhưng mà lần này, dù là lữ thụ đã nhảy vọt đến trăm mét cao không đều không mây xét xuất hiện. Kỳ rồi quái rồi, khó nói cái kia mây xét chỉ khóa chặt cộng minh lực lượng. Hơn nữa có độ cao giới hạn. Tình huống như thế nào, không cho bay. Lữ thụ thụ không rồi cái này vì khuất, chính mình thật vất vả tu hành đến cái này cảnh giới rồi bằng cái gì ngươi nói không cho bay liền không cho bay Hả? Người tính là cái gì? Ta, lữ thụ, bành trướng. Lữ thụ lần nữa bay hướng lên bầu trời, kết quả lần này vừa bay lên đến cách mặt đất nửa mét, trên đỉnh đầu hắn vậy mà ngưng kết đi ra phương viên mấy chục cây số mây sét mênh mông, hồ quang điện ở đèn nhánh trong mây hoành mình, giống như là đằng cởi nhạo lấy lữ thụ không biết tự lượng sức mình. Lữ thụ bình tĩnh trở xuống rồi mặt đất, ha ha, quái dày rồi. Hắn nhìn bốn phía, không cho bay liền không cho bay thôi, người ta định quy củ chính mình còn có thể thế nào. Lữ thụ nhất thủ quy cụ rồi. Lúc này phương xa truyền đến tiếng oanh minh, lữ thụ sửng sốt một chút, trên đường chân trời xuất hiện rồi một đầu màu đen dây, thẳng đến cái kia hắc tuyến đi vào trước mặt là lữ thụ mới phát hiện cái kia lại là trâu rừng bấy, từng đầu cực đại như nhỏ hai tầng lầu một loại trâu đen cuộn cuộn mà tới, bụng to như trống. Lữ thụ cứ thế rồi nửa ngày, di tích này như thế cản rỡ sao, cái này đều là cái gì à, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa rồi. Mắt nhìn thấy cái này châu rừng bầy sợ là đến có mấy ngàn đầu dáng vẻ, cho dạn nước mặt đất đều san bằng rồi A Lữ thụ trong lòng tự nhủ muốn hay không trước tránh nhường một chút, kết quả cái này đàn châu vậy mà ngừng lại, nhìn lên bầu trời. Lữ thụ phát hiện cái này đàn châu bụng bên trong có banh thanh âm bùng ngủng, nhìn kỹ lại đúng là có lôi quang ở ra lõe lên. Chờ chút, cái này đàn châu không là vì mình mà đến, là hướng về phía lôi tới. Đàn châu lặng lặng nhìn lên bầu trời, phản phất từng tôn pho tượng giống như... Lữ thụ nghĩ nghĩ lần nữa bay lên không chung, khi mây xét lần nữa ngưng tụ lúc cái kia đàn trâu vậy mà cùng một thời gian mở cái miệng rộng hít vào bắt đầu, mà mây xét đúng là bị bọn này trâu từ phía trên khung phía trên hút xuống dưới. Mây xét như là vòi dòng ngược lại chạy xuống, một cỗ tiến vào trâu đen miệng bên trong bị chia ăn sạch sẽ. Khi mây xét vào bụng, cái này trâu đen trong bụng tiếng sấm càng sâu rồi. Lữ thụ rơi xuống mặt đất, một đám ăn xong rồi mây xét trâu hướng lữ thụ gật gật đầu sau lại chạy về phía phương xa. Lữ thụ nhìn lấy châu đen bầy bóng lưng, vừa mới điểm này đầu động tác phản phất đang hướng về mình biểu thị lòng biết ơn giống như, thông linh rồi A Khó trách nơi này khô cạn thành cái dạng này, nguyên lai like có như thế một đám châu lấy mây xét làm thức ăn. Bất quá lữ thụ rốt cục có thể xác định một điểm, nơi này sinh linh cũng không phải nhìn thấy người liền công kích. Cái này di tích siêu ra rồi lữ thụ tưởng tượng, nhưng lữ thụ trợ hứng thú, mây xét bị rửa sạch sẽ rồi có phải hay không liền có thể bay rồi A Lữ thụ lần nữa bay lên. Mày xét xuất hiện lần nữa, châu rừng bầy cũng không có trở lại. Các ngươi cái không có lương tâm, ăn no rồi liền đi. Lữ thụ nói thầm nói, không cho bay liền không cho bay đi, lữ thụ đã tiếp nhận rồi sự thật này. Hắn cảm giác linh khí nồng độ, lần này, hắn đã triệt để không cách nào phân biệt đến cùng chỗ nào nồng độ linh khí càng thêm rồi rào. Dĩ vãng dùng phương pháp này tìm di tích hoạch tâm mỗi lần đều có thể thành công, mà lần này, thất bại rồi. Lữ thụ chẳng có mục đích đi tới, đi rồi trọn vẹn ba giờ. Hắn chợt thấy phía trước có một cái quen thuộc đồ vật. Cái này mẹ nó là máy bay trực thăng a. Chờ một chút, Lữ Thụ dở khóc dở cười, nơi này tại sao có thể có máy bay trực thăng? Di tích bên trong xuất hiện máy bay trực thăng cảm giác, tựa như là nhìn cổ trang phim truyền hình thời điểm nhìn thấy để lộ kính đầu đồng dạng cảm giác. Lữ Thụ nhìn thấy trước mặt không chỉ có máy bay, hơn nữa trên máy bay còn có bốn người, ba nam một nữ đang máy bay trực thăng bên cạnh một mặt bất lực dáng vẻ. Mắt nhìn thấy đối phương đặt ở trên phi cơ trực thăng camera. Lữ thụ đi qua hiếu kỳ hỏi, phóng viên. Vị kia xinh đẹp nữ ký giả nghe được lữ thụ âm thanh bỗng nhiên ngẩn đầu lên, sau đó điên cuồng ngật đầu, đúng đúng đúng, chúng ta là phóng viên. Lữ thụ chỉnh rồi chỉnh kiểu tóc, các người muốn phỏng vấn ta sao? Đến từ ít sở ra n. Mù phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến từ. Vị kia gọi là ít sở ra n người. Mù nữ ký giả lúc ấy kem chút đều sụp đổ rồi, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài biết rõ làm sao ra ngoài hả? Chúng ta là bị không cẩn thận che phủ tiền đến, không phải đến phòng vấn ngại. Áo, lữ thụ bung tay, các người muốn biết rõ làm sao ra ngoài. Đúng. Ít sở ra n ngươi ánh mắt sáng lên. Ta cũng muốn biết rõ, lữ thụ nết miệng cười nói. Đến từ ít sở ra n. Mù phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến từ. Phóng viên cùng người điều khiển biểu lộ trong nháy mắt lần nữa u ám xuống dưới. Rất rõ ràng, những người này cũng không nhận ra lữ thụ. 1159. Cưới lửa tìm ngựa. Lữ thụ cũng không có rất gấp đi tìm kiếm trận nhãn, lần này di tích to lớn siêu ra rồi tưởng tượng của hắn, tìm kiếm trận nhãn cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Hơn nữa mặc kệ là mây xét vẫn là đàn châu, đều để lữ thụ minh bạch ở di tích này bên trong không thể lỗ mãng. Đại tông sư cũng không có nghĩa là vô địch, tối thiểu lữ thụ hiện tại cũng không dám tùy tiện bay lên không chung. Ít sở ra n ngươi bọn hắn phát hiện trước mặt cái này châu Á thiếu niên có chút không đứng đắn à, ngươi không biết rõ làm sao ra ngoài liền không biết rõ thôi Lên mặt nhà nói đùa cái gì đâu. Lúc này lữ thụ đánh giá máy bay trực thăng, các ngươi lúc ấy đang trên trời. Đúng, ít sở ra em ngươi nói ra, ngươi là người tu hành sao? Ta là, lữ thụ gật gật đầu, cái này không có gì tốt dấu diếm, toàn bộ di tích bên trong người tu hành nhiều nữa đâu. Hắn tiếp tục hỏi, các người máy bay trực thăng còn có thể bay lên đến không? Lữ thụ tâm nói mình không có cách nào đi trên trời bay, nhưng là máy bay có thể à, cái này không khéo rồi sao? Nói lên đến lữ thụ đời này đều còn không có ngồi qua máy bay trực thăng đâu a Không thể rồi, người điều khiển lung lay đầu, không có dầu rồi. Lữ thụ có hơi thất vọng các loại. Trước đó lữ thụ từng cầm trần tổ an điện thoại di động thử qua, di tích bên trong là không có cách nào sử dụng thiết bị điện tử đó à. Máy bay trực thăng nhiều như vậy điện tử nguyên kiện, tiến đến rồi lại còn có thể bay được. Vừa mới cái kia người điều khiển nói rồi là không có dầu rồi, mà không phải thiết bị điện tử mất linh rồi. Lữ thụ móc ra điện thoại của mình khởi động máy, trừ rồi không có tín hiệu bên ngoài hết thể bình thường. Ít sở ra n ngươi có chút lo lắng nói, ngài là đẳng cấp gì người tu hành. Lúc này ít sở ra n ngươi đánh giá lữ thụ, châu Á không hiếm thấy, lữ thụ xem như tương đối thanh tú ngũ quan nhưng cũng không được tốt lắm nhìn cái tiên loại, không có gì đặc biệt đi. Xem ra lữ thụ rất trẻ trung, ít sở ra n ngươi phán đoán lữ thụ khả năng cũng không phải là cái gì cao dài người tu hành. Lữ thụ vui cười a cười nói, cấp e. Lợi hại sao? Ít sở ra n ngươi biểu lộ có chút thất vọng, bốn người bọn họ đều là người bình thường, hiện tại cần nhất là cái gì? Là bảo vệ. Ở cái này tràn ngập nguy hiểm di tích bên trong, đối với ít sở ra n ngươi bọn hắn tới nói sợ hãi trong lòng đã cao hơn hết thảy bình thường đụng phải lưu manh rồi còn có thể hướng nam đồng sự tìm xin giúp đỡ, nhưng hiện tại bọn hắn tất cả mọi người rất bất lực. Ngay tại lữ thụ đến trước khi đến, bọn hắn còn chứng kiến nơi xa có to lớn châu rừng bấy phi nước đại mà qua Cái kia trâu cho dù nhìn từ xa cũng phi thường khủng bố rồi. Ít sở ra em ngươi nhìn thấy lữ thụ thời điểm liền cảm thấy mình được cứu rồi, nhưng là bây giờ nghe được lữ thụ nói mình chỉ có cấp e, lại lần nữa thất vọng. Cho dù bọn hắn là người bình thường cũng biết rõ tu hành giới đẳng cấp phân chia, cấp e, đó là thứ hai đếm ngược giai cấp người tu hành rồi. Ít sở ra em ngươi thân là minh tinh nữ ký giả đối với mình hình dạng cùng dáng người đều rất tự tin, đây là nàng tư bản. Nhưng là hiện tại cảm thấy đem vốn liếng này dùng tại lựa thụ trên người có chút lãng phí rồi. Coi như hiện tại đã linh khí khôi phục, nhưng ít sợ ra n ngươi thân là người bình thường nương tựa theo tư sắc như cũ có một đống người tu hành đang theo đuổi nàng. Dù là đang theo đuổi người bên trong thấp nhất cũng đều là cấp dê rồi, thấp hơn cấp dê đều không có ý tứ nói chuyện với nàng. Bây giờ tuy nhiên tu hành giới cùng người bình thường thế giới có chút ngăn cách rồi, nhưng nam nhân nhìn nữ người vẫn là xe mặt, mà không phải nhìn nàng có thể hay không tu hành. Cho nên thế tục bên trong mỹ nữ, như cũ có vốn liếng của mình, chỉ cần xã hội trật tự không sụp đổ, các nàng liền vẫn có thể tự do lựa chọn cùng ai cùng một chỗ, hoặc là không cùng ai cùng một chỗ. Cũng chính bởi vì ít sở ra n ngươi có tu hành giới người theo đuổi, cho nên nàng thường thường có thể được đến liên quan tới tu hành giới tình báo cùng tin tức. Bây giờ đưa tin tu hành giới Tân Văn là người bình thường thế giới bên trong lửa nóng nhất phân loại, cái này giống như là phim truyền hình bên trong Hoàng Kim 8 giờ ngăn cùng nửa đêm ngăn đồng dạng hoàn toàn không phải một cái địa vị. Đương nhiên, nàng lấy được tin tức cũng có hạn, dù sao nàng cũng không biết rõ người trước mặt chính là thứ 9 thiên la. Lữ thụ tồn thế hình ảnh quá ít, đây cũng là trước đó thiên la địa vong tận lực bảo hộ duyên cớ của hắn. Mà lúc này, ít sở ra en ngươi còn tại ủ rũ, nàng không nghĩ tới chính mình vận khí kém như vậy, rõ ràng nhiều như vậy người tu hành, tùy tiện đụng phải một cái vậy mà đều có thể đụng tới xếp tại cuối cùng. Lữ thụ nhìn rồi ít sở ra en các ngươi người một chút, Các ngươi chờ một chút nhìn, nhìn xem còn có người đi qua không, nếu như có ngươi hỏi bọn họ một chút có hay không biết rõ làm sao ra ngoài, ta đi trước rồi à. Đi hai bước lữ thụ quay đầu hỏi, các ngươi tất cả đều là người bình thường. Mỗi một cái. Đúng, ít sở ra n ngươi không yên lòng gật gật đầu. Lữ thụ ư một tiếng tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến, hắn sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, bốn người này lại là cùng một chỗ, cũng không có ngẫu nhiên chuyển tống. Chẳng lẽ nói chỉ có người tu hành cùng giác tỉnh giả mới có thể ngẫu nhiên truyền tống sao? Hẳn là dạng này rồi. Nhưng mà không đợi hắn đi hai bước đầu, ít sở ra em ngươi bỗng nhiên khẽ cắn môi vọt tới lữ bên cạnh cây lôi kéo cánh tay của hắn, làm phiền ngươi mang ta lên nóng chúng ta sau khi đi ra ngoài nhất định sẽ cảm tạng ngươi. Lữ thụ sừng sốt một chút, vừa rồi hắn đã ý thức được rồi, cái này ít sở ra em ngươi còn có chút khoe khoang thân phận, mới vừa tới đến di tích sau còn không có đầy đủ ý thức được. Nhưng mà nàng không rõ một khi đi vào di tích bên trong, phía ngoài thân phận đã không quá quan trọng rồi, liền ngay cả vốn có xã hội trật tự cũng ở nơi đây không còn sót lại chút gì, đối với người bình thường tới nói tiến rồi nơi này, sinh mệnh cũng đã bắt đầu đếm ngực rồi. Đây là người bình thường tận thế. Hiện tại, ít sở ra n người hoảng sợ cuối cùng chiến thắng rồi rùi rè, bất quá nàng nghĩ là trước đi theo lữ thụ, chờ gặp lại cái khắc cường đại hơn giác tỉnh giả lúc, nàng còn có thể tìm kiếm những người khác bảo hộ A Cái gọi là cưới lửa tìm ngựa, đại khái chính là cái đạo lý này. Thế nhưng là lữ thụ tới này cái gì tích mục đích là tìm kiếm chân tướng, hắn cũng không thể mang theo một đống người bình thường khắp nơi tàn bộ a Ít sở ra n ngươi gặp lữ thụ một mặt dáng vẻ chầm tư, nàng trợt phát hiện cái này thiếu niên vậy mà không có ở nhìn mình hình dạng cùng dáng người. Lúc này ít sợ ra n ngươi cũng có chút gấp rồi, ngươi bảo hộ chúng ta, ra ngoài rồi chúng ta có thể cho ngươi thanh toán thù lao. Lữ thụ nghĩa chính ngôn từ nói ra Ta sao có thể đem các ngươi bỏ ở nơi này đâu, cái kia đều không phải là người làm sự tình, ha ha ha ha các ngươi hiểu lầm rồi, đi theo ta đi thôi, bất quá ta cũng sẽ không nửa đường nghỉ ngơi a Ít sở ra n ngươi cứ thế rồi nửa ngày, lữ thụ đều đi ra ngoài xa mấy chục mét rồi nhìn lại bọn hắn còn tại tại chỗ không nhúc nít đâu, hắn vây tay hô nói, thất thần làm gì, đuổi theo sát lấy đi thôi. Kỳ thực lữ thụ bản thân liền sẽ không đem đám người này bỏ ở nơi này, hắn chỉ là tự tư nhưng hắn cũng không lạnh máu. Lữ thụ đã nghĩ kỹ rồi, trên đường này khẳng định còn gặp được cái khác người tu hành, đến lúc đó liền đem ít sở ra n ngươi bọn hắn giao cho cái khác người tu hành tốt rồi. Lớn không rồi thù lao phân bọn hắn một điểm, hoặc là để ít sở ra n ngươi bọn hắn lại ra một phần. Ít sở ra n ngươi khẽ cắn môi theo sau, lữ thụ nhìn thoáng qua nàng trang phục, đối phương còn ăn mặc chặt khít bao ngông mép cùng 8mm giày cao gót, lữ thụ lung lay đầu nói ra, ngươi có chuẩn bị dùng đáy bằng giày a Nếu như không có đợi lát nữa nếu là nhìn thấy có người chết ở chỗ này ngươi liền thay đổi giày của bọn hắn, không phải vậy ngươi cái này giày có thể đi không xa. Ít sở ra em ngươi có chút nhịn không được rồi, ngươi người này làm sao như thế tàn nhẫn. Đem người khác tử vong nói như thế hởi hợt. Lữ thụ cười cười, tàn nhẫn sao? Hoàng Ninh đi vào di tích. 1160, đêm thứ nhất. Ít sở ra em phi thường không thích lữ thụ giọng điệu, bởi vì nàng cảm nhận được rồi đến từ lữ thụ khinh thị. Nếu như ở di tích bên ngoài, dù là cái khác đẳng cấp cao hơn người tu hành cũng sẽ không như thế khinh thị nàng, cho nên ít sở ra en đã nghĩ kỹ rồi, một khi tìm tới mới người tu hành lập tức vứt xuống cái này thiếu niên mặc kệ. Thậm chí nàng hiện ở trong lòng còn tại âm thầm nghĩ nghĩ kỹ, nói không chừng đến lúc đó cái này cấp e tiểu tán tu vẫn phải để nàng tìm tới người che chở. Bất quá quả nhiên như lữ thụ sở liệu, ít sở ra en còn không tìm được có thể che chở nàng người, đầu tiên liền bị giấy cao góp cho cha tấn thụ không rồi rồi. Bản thân di tích bên trong mặt đất chính là gập đèn, hơn nữa có đôi khi còn cần nhảy vọt qua một chút chướng ngại hoặc là khe ránh, lúc này ăn mặc 8 ly mét dày cao gót đơn giản chính là mãn tính tự sát Thế nhưng là nàng bởi vì mới vừa rồi bị lữ thụ chọc tức đến bây giờ đều còn muốn gượng chống lấy, lữ thụ cảm thấy dạng này rất không cần thiết, chịu tội chính là mình a Lữ thụ là cái phải thiết thực người, nếu như là người khác cho hắn đề nghị, dù là đối phương giọng điệu lại không tốt, hắn cũng chọn có lợi nhất chính mình cái kia tuyển hạ Trên đường thật gặp được rồi hai bộ thi thể, trên thi thể có bị cắn xé dấu vết, mà bên cạnh thi thể còn có to lớn dã thú dấu chân. Lữ Thụ phát hiện cái này, gì tích bên trong sinh linh đều phá lệ cường hãn a, cũng không biết rõ hai người này lúc còn sống là gặp được rồi dạng gì sinh linh. Dây của bọn hắn đều là hoàn chỉnh, mặc dù là nam tính, nhưng bên trái cái kia chân còn không tính quá lớn, dây dày hệ gấp một điểm hẳn là có thể mặc, tối thiểu so dây cao gấp mạnh, Lữ Thụ nói rằng. Kết quả Ý Sở ra én mép môi không nói lời nào. Sắc mặt của nàng trắng bệnh, mà đồng bạn của nàng thì nhìn lấy thi thể chính đang nôn khan. Trên thực tế trên địa cầu đại đa số người bình thường đều không có cơ hội nhìn thấy máu tanh như thế chẳng diện. Rất nhiều người coi là nôn khan là buồn nôn, cũng không phải là, mà là bị mánh liệt tinh thần kích thích dẫn đến buồn nôn hiện tượng. Lữ thụ buông buông tay, không đổi liền không đổi, dù sao khó chịu không phải hắn. Bất quả nói lên đến, cái này ít sở ra en ngược lại là so đồng bạn của nàng mạnh hơn một chút, người khác đều nôn rồi liền nàng không có nôn. Vẫn rất kiên cường. Cũng đừng nôn quá nhiều, lữ thụ không tim không phổi nói ra, dù sao nơi này không có đồ ăn, các ngươi nôn ra đói rồi làm sao bây giờ. Ít sở ra en bọn hắn đều mộng bức rồi, đây cũng quá buồn nôn đi. Đến từ Ít sở ra en. Mù phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến từ. Lữ thụ tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến, Ít sở ra en đồng bạn nhỏ rộng khuyên nói, muốn không trước thay đổi à, không phải vậy ngươi thật rất nhanh liền đi không được đừng rồi. Kết quả Ít sở ra em vẫn là không nói một lời, nàng xoay đầu đi hai bước, đồng nhiên ngồi dưới đất bụng mặt khóc rồi bắt đầu. Nàng một bên khóc một bên nhìn lữ thụ bóng lưng, nhưng cái kia thiếu niên vậy mà một điểm quay đầu ý tứ đều không có. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi trong thi thể mặt leo ra rồi một đống màu đen bò cạp nhỏ tử bắt đầu gặm ăn thi thể, bị hù Ít sở ra em bọn hắn lại cũng không đoái hoài tới cái khác rồi, mau đuổi theo bên trên lữ thụ đốt chân. Lữ thụ quay đầu nhìn thoáng qua cái kia hai bộ thi thể. Nguyên Lai like đây là bị bỏ cạp công kích qua thi thể, ở đâu mặt sinh hạ rồi chính mình nấu trứng, khó trách. Lúc trước hắn hiếu kỳ vì cái gì gì tích bên trong sinh linh công kích rồi nhân loại về sau không ăn đi, Nguyên Lai like là muốn lưu cho mình đợi sau. "Ta thêm tiền, ngươi đem giày của ngươi thoát rồi cho ta." Ít sợ ra en ở lư thụ sau lưng nói ra, "Ngươi không lại ưa thích tiền sao? Ta cho ngươi 10 vạn USD, mua ngươi một đôi giày." Lư thụ sửng sốt một chút, "Ngươi đốt tiền nấu trứng hoàng sao? Vừa rồi ngươi không cần miễn phí." Không phải mua ta sao? Không sai, ta chính là nhiều tiền. Ít sở ra en nghiến răng nghiến lời nói rằng. Lữ thụ nhìn về phía ít sở ra en đồng bạn, nàng rất nổi danh sao? Vài người khác cũng không biết rõ lữ thụ vì cái gì hỏi như vậy. Ít sở ra en cười lệnh, ngươi hỏi như vậy là có ý gì? Làm bộ không biết ta? Ta còn chưa đủ nổi danh. Áo, ta là sợ ngươi trả tiền không nổi à? Lữ thụ kiên nhẫn giải thích nói, ngươi muốn phi thường nổi danh nói, ta không cũng không cần sợ rồi nha. Ít sở ra em móc ra bản thân trong bọc tờ chi phiếu viết rồi một tờ chi phiếu đưa cho lưu thụ, chỉ cần ngươi có thể còn sống ra ngoài, bảo hộ chúng ta chỗ tốn hao 200 vạn USD, còn có mua giày 10 vạn USD, chính là ngươi. thành giao. Lữ thụ thẳng thắn cứng rắn nói rằng. Ít sở ra em đột nhiên cảm giác được, chính mình ăn thiệt thòi rồi. Ở lưu thụ trả lời trước đó, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình chiếm rồi thượng phong, nhưng khi lưu thụ trả lời về sau. Ít sở ra en đột nhiên cảm giác được cái này tựa như là mình đời này làm qua quyết định sai lầm nhất đồng dạng. Đến từ Ít sở ra en. Mùi phụ diện tâm tình giá trị, 699. Lữ tiểu ngư nói qua cái gì kia mà, lữ thụ nhất năng lực cường hãn, chính là dấm rồi cất chó về sau, có thể làm cho cất chó đều hối hận. Đáng tiếc Ít sở ra en không có nghe được lữ tiểu ngư lời nói này. Lữ thụ từ Ít sở ra en nắm chặt ngón tay bên trong rút ra chi phiếu lúc đột nhiên cảm giác được. Ngoại quốc nhân cái này dùng chi phiếu thói quen rất tốt à, xác định thân phận của đối phương sau trực tiếp cầm chi phiếu liền tốt rồi, tỉnh ra ngoài vẫn phải phiền phước. Nói thật, lữ thụ còn không hiểu nhiều chi phiếu dùng như thế nào đâu, có chút mới mẻ. Bất quá hắn vẫn là nhận lấy trực tiếp đem giải thoát cho rồi ít sợ ra n, không chút do dự. Hắn sơn hà ấn bên trong còn nhiều dự bị dày đều là lữ tiểu ngư chuẩn bị cho hắn, bất quá hắn không chuẩn bị thay đổi, một là hắn không muốn người khác biết rõ hắn có không gian trang bị. Hay là giày ở di tích bên trong có chút gân gà, hắn tùy tiện một lần phát lực liền có thể phế bỏ một đôi giày rồi. X-ZN ở lữ thụ sau lưng thay xong giày, lữ thụ chân không tính lớn, 40 mã, đối với X-ZN tới nói phải lớn một chút, nhưng xác thực so giày cao gót mạnh quá nhiều. Thời giày cao gót về sau X-ZN trong nháy mắt cảm thấy phản phất đến rồi thiên đường, nàng nhìn một chút lữ thụ để trần hai chân, vừa rồi xoắn suýt cảm giác rốt cục thăng bằng một chút. Bất quá ít sở ra em cảm thấy cái này thiếu niên thật là một cái kỳ hoa, vậy mà trực tiếp vì tiền bán đi dạy của mình, dù là chính mình giọng điệu bên trong còn có chút nhục nhãm ý tứ. Đây cũng quá vô duyên thao rồi. Sắc trời dần dần tối xuống, lữ thụ nhìn thoáng qua sắc trời bỗng nhiên nói ra, di tích ban đêm có thể sẽ co biến số, hiện tại tìm địa phương cắm trại A, ban đêm nhìn xem sẽ có cái gì biến hóa về sau lại tính toán sau. Lần này ít sở ra em bọn hắn ngược lại không nói gì. Lấy bình thường thể chất của con người đi rồi một ngày, thật quá mệt mỏi rồi. Lúc này bao quát lữ thụ đều còn không biết rõ, lần này di tích phạm vi bao phủ ngoài ý liệu lớn, từ quan phương thống kê không trọn vẹn, lần này di tích phạm vi bao phủ trọn vẹn đem mấy chục vạn người mang vào rồi di tích, hơn nữa 99% đều là người bình thường. Nếu như lữ thụ biết rõ tin tức này sau liền sẽ khiếp sợ, nhiều người như vậy tiến rồi di tích, bọn hắn đi rồi một ngày cũng mới đụng phải hai cái thi thể, cái kia di tích này đến lớn bao nhiêu. Đáng tiếc lữ thụ bọn hắn cũng không biết rõ Một đêm trôi qua Ít sở ra en nhìn thấy sắc trời rốt cục sáng lên lúc đến Nàng chịu đựng đói khắc đông nhiên chào phùng nói Không phải nói di tích mặt trong đến rồi ban đêm sẽ có gì biến à Tại sao không có đâu Ngươi cũng là tin đồn kinh nghiệm đi 1161, kỳ quái Di tích khai phóng rồi không biết bao nhiêu cái Nhiều như vậy tán tu tham dự qua Sau khi đi ra khẳng định sẽ có người thảo luận kinh nghiệm của mình Cho nên cho dù là ít sở ra en cái này loại người bình thường đều biết rõ di tích ban đêm sẽ có dị biến, việc này căn bản đều không cần lữ thụ nhắc nhở. Khi thực hiện tại ít sở ra en cũng ở hiếu kỳ một đêm trôi qua về sau vì sao sự tình gì đều không xảy ra, nhưng nàng không thể nói ra được, bởi vì nàng nhất định phải tìm cơ hội buồn nôn lữ thụ. Ít sở ra en bọn hắn lo lắng hai hùng rồi một đêm, lữ thụ lại ngủ rất an tâm, khi ít sở ra en bọn hắn nhịn không được mở mắt ra xem xét bốn phía tình huống lúc. Nhìn thấy lữ thụ ngủ thơm như vậy đã cảm thấy đặc biệt không công bằng. Nhưng mà bọn hắn không biết là, lữ thụ tuy nhiên ngủ rồi, nhưng hắn lớn cảnh giới tông sư chỗ tốt lớn nhất chính là cảm giác càng thêm cường đại. Dù là ngủ rồi về sau chỉ cần một cây số phạm vi bên trong có xa lạ sinh linh xuất hiện, liền nhất định sẽ kinh động hắn. Thế nhưng là, cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm. Lữ thụ tối hôm qua tìm đất cắm trại là trên sườn núi một cái cản gió gò đất dưới, cái kia gò đất ai tả vừa vặn trên đỉnh đầu có thể che khuất bầu trời. Hắn đứng dậy đi ra ngoài đánh giá bốn phía Nguyên bản còn không để ý Nhưng bây giờ lữ thụ kinh ngạc đến ngây người rồi Hắn thấp giọng nói ra Nhanh nhanh nhanh, theo ta đi Ít sở ra en cười lạnh, cố lộng huyền hư Nàng nhìn chung quanh Cũng không có có chỗ nào không đúng à Cái này thiếu niên đang dở trò quỷ gì Các người không đi ta có thể đi rồi A Lữ thụ nói liền tuyển rồi Cái phương hướng đi xuống chân núi Ít sở ra en bọn hắn không có cách nào rồi Chỉ có thể đuổi theo sát lấy Lữ thụ sau khi xuống núi một hơi trọn vẹn tĩnh đi thêm vài phút đồng hồ mới bỗng nhiên đứng vững quay đầu, ít sở ra en lúc này mới dám lên tiếng, gặp nguy hiểm sao. Lữ thụ chầm ngâm rồi 2 giây nói ra, không có A. Đến từ ít sở ra en. Mùi phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến từ ít sở ra en sắp khóc rồi, nàng ngày hôm qua đi rồi nhất cước nước ngâm, chân chính đau đây. Kết quả lữ thụ làm rồi như thế cái sự tình, nàng một đường đi tới đem nước ngâm tất cả đều dâm phá rồi. Nguyên bản ta cho là có nguy hiểm, Lữ Thụ phiết rồi bọn hắn một chút nói ra, bất quá bây giờ phát hiện đối phương cũng không định công kích chúng ta, nói thật nếu như nó có quyết định này, khả năng chúng ta đêm qua cũng không cách nào ngủ như vậy an tâm, các ngươi nhìn xem chúng ta tối hôm qua ngủ dốc núi, giống hay không một cái đang ngủ đông rồ đen. Ít sở ra en bọn người dờ đẫn chậm rãi quay đầu nhìn lại, cái kia cơ, cơ hồ có phương pháp tròn một cây số lớn rống núi, nhưng chẳng phải là một cái nằm rùa sao? Tối hôm qua sắc trời bóng tối rồi bọn hắn căn bản nhìn không ra hiện tại mới phát hiện không hợp lý. Hơn nữa cái này nằm rùa ngủ đông bên trong, đúng là ngay cả lữ thụ cảm giác đều cho né qua rồi. Ngày hôm qua đụng phải rồi có thể hút mây xét châu rừng, hôm nay lại gặp được rồi cái này loại đáng sợ nằm rùa, lớn như vậy sinh linh, đến mẹ nó là cái gì cấp bậc. Cái kia quy bối đã lớn đến khó có thể tưởng tượng cấp độ, hơn nữa cái này nằm rùa đã không biết do ở chỗ này nắm sấp bao lâu rồi, trên người tích thổ đều lại hình thành rồi một cái nho nhỏ gò núi. Chỉ là... Lữ thụ xác định đối phương còn sống, thuần túy không muốn động mà thôi. Di tích này, đến cùng là cái gì quỷ A? Không biết rõ vì cái gì, lữ thụ lần đầu cảm thấy đại tông sư ở cái này di tích bên trong cũng tốt nhất đừng đắc ý, không phải vậy không chừng gặp được chút gì vật kỳ quái. Nói lên đến lữ thụ cảm thấy mình tám thành là có thể đánh thắng cái này rùa nhưng đây không phải là còn có hai thành đánh không lại khả năng à. Người ta thật tốt nằm liền phải rồi, chính mình không có việc gì đừng loạn trêu chọc thị phi tương đối tốt. Lữ thụ hoài nghi đêm qua bọn hắn sở dĩ không có phát giác được dị động, rất có thể là trên mai rùa nguyên nhân đi. Trái đất sinh linh cũng sẽ biến dị đến loại trình độ này sao? Vậy cũng quá kinh khủng rồi. Rùa loại, cũng không phải mỗi một loại đều tính cách hiền lành. Hơn nữa, cá voi loại hình đồ vật có thể hay không tiến hóa thành côn a các loại, lữ trụ vì sao chưa thấy qua mạnh mẽ như vậy sinh linh đây? Tranh thủ thời gian rời đi nơi này, lữ thụ nói rằng, chúng ta giải quyết như thế nào vấn đề thức ăn? Ít sở ra em đột nhiên hỏi nói, ngươi làm người tu hành đến thăm dò di tích đều không mang theo tiếp thế sao. Kỳ thực ít sở ra em bọn hắn đã sớm muốn hỏi rồi, lữ thụ làm sao trên thân ngay cả cái túi đeo lưng đều không có. Lữ thụ buông tay rất bất đắc dĩ nói nói, bao lưng của ta bị người đoạt rồi A Ít sở ra em bọn hắn sửng sốt một chút trong lòng tự nhủ thì ra là thế, dạng này mới tính hợp lý. Trong giới tu hành không yên ổn đây là tin tức truyền thông đều biết rõ sự tình, di tích bên trong giật đồ đơn giản quá bình thường rồi. Mà cái này thiếu niên chỉ là cấp e, đây còn không phải là tùy tiện đi ra cá nhân đều có thể đoạn hắn. Tranh thủ thời gian tìm tới cái khác người tu hành lại nói, lữ thụ nói liền tiếp tục đi tới rồi, hắn nói có ý tứ là tranh thủ thời gian tìm tới người đem ít sở ra n bọn hắn giao tiếp ra ngoài, mà ít ra n bọn hắn rõ ràng không biết rõ lữ thụ dự định, coi là lữ thụ muốn đi tìm người khác muốn đồ ăn. Mà lữ thụ đang nghĩ tới là, cái này di tích nếu quả như thật rất rộng lớn. Như vậy tìm kiếm trận nhãn bản thân liền cần rất dài một đoạn thời gian, không có có không gian trang bị người tu hành nhóm tất nhiên sẽ đứng trước tiếp tế chưa đủ tình huống, chỉ nói nguồn nước liền khẳng định không đủ, nhất là ở cái này loại khô cạn trong hoang dã. Đương nhiên, di tích bên trong khẳng định có nguồn nước, không phải vậy nơi này sinh linh như thế nào sinh tồn. Ít sở ra n hỏi lữ thụ nói ra, người trước kia tiến vào di tích sao? Tiến vào A, lữ thụ vừa đi vừa trả lời, ta tiến di tích vậy thì nhiều rồi đi rồi. Có rồi vào trước là chủ khái niệm, ít sở ra em nghe được lữ thụ nói cái gì lời nói thật đều cảm giác giống như là đang khoác lắp bức. Nếu như là người tu hành nhất định có thể phát hiện lữ thụ dị thường, nhưng ít sở ra em bọn hắn ngay cả bình thường ngoài trời sinh tồn đều không trải qua, cho nên căn bản không có phân biệt lữ thụ nói chuyện thật giả năng lực. Chính đi tới, lữ thụ chợt nghe phương xa truyền đến buôn lôi âm thanh, đây không phải là thật lôi đỉnh, mà là có thú quần ở cánh đồng bát ngát bên trong phi nước đại. Vừa mới còn có chút vinh váo tự đắc ít sở ra en lập tức liền sợ hãi rồi bắt đầu, đây là cái gì? Thứ gì ở hướng chúng ta chạy tới? Lữ thụ cao mày đầu nhìn về phía đến chỗ, chính là phát hiện. Cái kia lại là mình vừa mới tiến di tích lúc nhìn thấy châu rừng bấy. Ít sở ra en thét lên nói, chúng ta chạy a Người chạy qua bọn chúng sao? Lữ thụ im lặng nói. Ngay sau đó, đám kia châu rừng đã vọt tới rồi lữ thụ trước mặt bọn hắn, ít sở ra en giờ khắc này đã tuyệt vọng rồi. Phản phất sinh mệnh chạy tới rồi tận đầu. Bọn hắn tất cả đều theo bản năng trốn đến rồi lữ thụ sau lưng nhắm mắt lại, căn bản cũng không dám nhìn. Nhưng mà Châu dừng bầy đi vào lữ thụ trước mặt liền dừng bước, lần này cũng không nhìn lên trời rồi, chính là lặng lặng nhìn lữ thụ, lôi đâu? Chúng ta lôi đâu? Ta mẹ nó. Lữ thụ đống nhiên có loại bị bọn này Châu dừng cho ý lại vào cảm giác à, các người là mẹ nó cái gì Châu A làm sao còn có cái này loại thói quen? Hắn ý đồ cho đàn Châu nháy mắt, hôm nay không có lôi rồi Lần sau sẽ bản Kết quả đàn châu giống như xem hiểu rồi ánh mắt của hắn giống như lại về hắn rồi một ánh mắt. Chúng ta mặc kệ, chúng ta lôi đâu. 1162, thử vong phỏng vấn. Lữ thụ đều nhanh sụp đổ rồi. Đến như vậy cái kỳ quái di tích bên trong, còn đụng phải như thế một đám kỳ hoa châu truy cùng với chính mình muốn lôi ăn. Chỉ sợ toàn bộ di tích bên trong cũng không có ai có thể có ly kỳ như vậy tao ngộ đi. Nói ra đều chưa hẳn có người tin. Hơn nữa hắn phát hiện. Song phương giao lưu hẳn không phải là ánh mắt công lao, mà là đối phương cái này châu phẳng phất có tâm linh câu thông năng lực. Lữ thụ biết rõ tiểu hung hứa đến rồi nhất phẩm về sau có rồi nói chuyện năng lực, nhưng là hắn trước kia gặp qua những cái kia cũng không có, tỉ như cố lăng phi cùng đoàn mùa hoàng khải. Lúc trước lữ thụ liền hỏi qua ngự long ban trực bọn hắn, nhất phẩm sinh linh cũng là không biết nói chuyện. Cũng chính là bởi vậy, lữ thụ đang nghe tiểu hung hứa lúc nói chuyện sẽ cảm thấy hết sức kỳ quái, cái này tiểu hung hứa đến cùng là cái gì phẩm loại Mà bây giờ những này đàn châu tuy nhiên không biết nói chuyện, lại có được cùng tâm linh câu thông năng lực, là bọn chúng tương đối đặc thù còn là thế nào. Ít sở ra n bọn người trốn ở lữ thụ sau lưng run lấy bầy, lúc này lữ thụ nhìn lấy châu rừng bầy, châu rừng bầy nhìn lấy lữ thụ, kết quả song phương cứ như vậy đứng lặng lặng, qua rồi sau 10 phút châu rừng bầy gặp lữ thụ không có lại định cho bọn chúng dẫn lôi, vậy mà vùng quay đuôi liền một đường chạy chậm rời khỏi rồi. À, lữ thụ có chút kinh ngạc Hán vốn là muốn nhìn một chút những này châu có thể hay không bởi vì ăn không được lôi mà công kích mình. Kết quả bây giờ nhìn bắt đầu đối phương vẫn rất dịu dàng ngoan ngoan đo à. Cũng không biết rõ lữ tiểu ngư ngự thú thiên phú có thể hay không mang một ít ra ngoài. Lữ thụ luôn cảm giác những này đèn châu rừng mặc dù bây giờ xem ra không có cái gì tính công kích. Nhưng thật động thủ làm không tốt hắn lữ thụ đều không chiếm được lợi lục gì. Lúc trước lữ thụ cùng lữ tiểu ngư thảo luận qua, lữ tiểu ngư trước kia có thể thúc đẩy sinh linh cũng bất quá chính là vị trí Về sau tấn cấp nhị phẩm rồi biến thành hai chữ số, hiện tại nhất phẩm thậm chí sau này đại tông sư không biết rõ có thể thúc đẩy bao nhiêu. Di tích này tựa hồ thật đặc biệt thích hợp lữ tiểu ngư A. Nghe được châu rừng bầy rời đi tiếng chân, ít sở ra en bọn hắn mới dám mở to mắt từ lữ thụ sau lưng nhô đầu ra, bọn chúng đi rồi. Vậy mà liền như thế đi rồi. Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, muốn không ta gọi nó nhóm trở về. Đến từ ít sở ra en. mưu phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến tử. XRZN sắc mặt đều biến rồi, ngươi gọi nó nhóm trở về làm gì? Ta nghe ngươi giọng điệu vẫn rất tiếc hận, lữ thụ buông tay nói. Ta chỉ là nghĩ mãi mà không rõ bọn chúng vì cái gì tới, lại vì cái gì dễ dàng như vậy rời đi, bọn chúng vì cái gì không công kích chúng ta. XRZN tức giận giải thích nói. Lữ thụ cười cười, ở di tích mặt trong không bị công kích chính là đáng được an mừng sự tình, truy nguyên không có ý nghĩa, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Ta là phóng viên. Ta đương nhiên phải ghiền giữ tràn đầy lòng hiếu kỳ. Ít sở ra em giải thích nói. Lữ thụ đống nhiên đến rồi một kia hứng thú. Xem ra ngươi thật giống như ở Bắc Mỹ thật vô cùng nổi danh. Ngươi phỏng vấn qua nổi danh nhất người là ai? Thánh đổ, ngươi nghe nói qua sao? Ít sở ra em kêu ngạo nói. Lữ thụ kém chút bật thốt lên mà ra nói người này ta đánh qua. Hắn nhẫn rồi một chút gật gật đầu tiếp tục hỏi, còn có ai? Ta còn đi Bắc Âu phỏng vấn qua tín ngưỡng lý luận bộ giáo chủ cùng thờ Ít sở ra en nói rằng, lữ thụ cứ thế rồi nửa ngày, ngươi đây là tử vong phỏng vấn A. Hợp lấy ngài phỏng vấn qua danh nhân, đều chết rồi. Đến từ Ít sở ra en, mù phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến từ Ít sở ra en xấu hổ rồi nửa ngày, trong giới tu hành tranh đấu chúng ta sao có thể phán đoán, cho dù bọn hắn tử vong rồi, nhưng tu hành trong lịch sử như cũ sẽ lưu lại tên của bọn hắn. Ưm ân, lữ thụ không yên lòng nói rằng, Phỏng vấn cái này ba người đều là gậy ở thiên la địa vong trong tay rồi, hắn đột nhiên hỏi nói, ngươi phỏng vấn qua thiên la địa vong người sao? Ta muốn ngắt thăm kia mà, nhưng là bọn hắn cự tuyệt phỏng vấn. Ít sở ra en căm giận bất bình nói ra, toàn bộ trong giới tu hành, liền thiên la địa vong tối thần bí, ta lần trước chụp ảnh rồi một cái thiên la địa vong người, hắn lại đem ta thẻ nhớ cho tịch thu rồi. Cũng không tiếp thụ ta phỏng vấn. Lữ thụ cảm thấy đây là cơ bản thao tác à, khẳng định phải tịch thu ngươi thẻ nhớ đó à? Ngươi mẹ nó đây là tử vong phỏng vấn Đơn giản chính là hành tẩu phở là ta Kết quả ngay lúc này Ít sở ra en đống nhiên hứng thú Ta nghe nói lần này thiên la địa vong Thư chín thiên la cũng tới rồi hoàng thạch quốc gia công viên Hắn hiện tại khẳng định ở di tích mặt trong Nếu như có thể phỏng vấn đến hắn Ta nhất định có thể danh dương thiên hạ Lữ thụ sắc mặt bỗng nhiên cổ quái bắt đầu Ngươi biết rõ thứ chín thiên la dáng dấp ra sao sao Ít sở ra en lại ủ rũ rồi bắt đầu Ta chưa thấy qua hắn quá thần bí rồi Cường đại mà vừa thần bí nam nhân ngẫm lại cũng làm người ta hướng tới, nói đến đây ít sở ra en thiết rồi lữ thụ một chút, ngươi cả một đời cũng vô pháp giống hắn cường đại như vậy. Ừm ơn ngươi nói đúng, lữ thụ khách tức giận nói. Bất quá phỏng vấn không đến người, cùng bọn hắn bên ngoài sự tỉnh xử lý vẫn là có thể câu thông, ta ngày hôm qua còn chủ động liên hệ rồi thiên la địa vong bên ngoài sự tình xử lý, ta hỏi bọn hắn vì cái gì lần này lựa chọn phái thứ 9 thiên la lữ thụ tới. Dù sao hiện tại hải ngoại tu hành giới giống như đều rất sợ hai vị này thiên la, ít sở ra em nói ra, thậm chí có người nói phái thứ 9 thiên la tham gia di tích, là một kiện phi thường không có chủ nghĩa nhân đạo tinh thần sự tỉnh Lữ thụ ánh mắt sáng lên, thiên la địa võng làm sao hồi phục. Ít sở ra em nói ra, hắn nói, bọn hắn cũng ngăn không được à. Lữ thụ giờ khóc giờ cười, cái này mẹ nó là ai nói, hát trí siêu, minh vũ, trung Ngọc đường. Bên ngoài sự tình xử lý hiện tại là U minh vũ ở trường còn đi. Đến chưa Ít sở ra em bọn hắn đã một ngày thời gian không có ăn uống gì rồi, ngay cả nước cũng không uống qua, hơn nữa trên chân tất cả đều đi ra rồi nước ngâm, Ít sở ra em chính mình dứt khoát là nước ngâm đều phá rồi lại phá. Nhưng vào lúc này bọn hắn trợt thấy trái mặt xa xa có bóng người lắc lư, tựa hồ đang có một đội người hướng lấy phía bên mình đi tới. Ít sở ra em đồng nhiên kích động bắt đầu. Cái này giống như là ở đại hải bên trong phiêu bạt rồi hơn 20 ngày sau rốt cục nhìn thấy rồi lục địa Chỉ bất quá lữ thụ đã nhữ mày lại đầu, hắn là đại tông sư, đương nhiên có thể một chút nhìn rõ những người kia thần thái. Khả năng ít sở ra en bọn hắn còn không có ý thức được đến chính là những người nào, nhưng lữ thụ đã thấy cái kia 7 người trong đội ngũ, lại có 4 cái đều là nữ nhân, đi theo 3 cái người tu hành sau lưng. ba cái người tu hành đều là tam phẩm cấp C, mà nữ nhân nhưng đều là người bình thường. Chỉ có một cái là tứ phẩm người tu hành Lữ thụ đã phán đoán ra những này Nữ nhân tình cảnh Bất quá lữ thụ một chút cũng không kỳ quái Loại hiện tượng này hắn trước kia cũng đã gặp Nhưng là để hắn hiếu kỳ chính là Tại sao lại có nhiều như vậy Người bình thường tiến vào rồi di tích Ít sở ra em nói qua di tích phạm vi bỗng nhiên mở rộng Nhưng là lữ thụ còn không rõ ràng lắm Di tích này đến cùng khuyết trương to được bao nhiêu Ở chỗ này Không có nguyên bản xã hội trật tự Nhân loại cũng có thể sẽ biến thành giã thú So với cái kia châu rừng bầy càng thêm nguy hiểm. Đến lúc đó mọi người liền sẽ cảm thấy mình có chút phân không rõ. Đến cùng ai mới là nhân loại, ai mới là giã thú. Tối thiểu những cái kia châu rừng bầy đều không có công kích nhân loại. 1163, đuổi đi lữ thụ. Khi lữ thụ phát hiện những người này không thích hợp thời điểm liền lặng lặng đứng ở tại chỗ, mà ít sờ ra n bọn hắn thì kích động reo hóng ác, cứu lấy chúng ta, mời cứu lấy chúng ta. Chúng ta ở chỗ này. Cái này loại kêu cứu. Tựa như là trên hoang đảo sống sót sau thai nạn còn sống người đang kêu gọi đi ngang qua đại thuyền giống như. Ít sở ra n bọn hắn thật sự là quá ghét bỏ lữ thụ rồi. Một phương mặt lữ thụ thực lực thấp như vậy, ở cái địa phương này căn bản là không có cách bảo vệ bọn hắn. Một mặt khác là bọn hắn cảm thấy lữ thụ thái độ đối với bọn họ quá kém rồi. Dù sao cũng là Bắc Mỹ nổi danh Mỹ nữ ký giả, ở tu hành giới đều tính là có chút danh tiếng. Kết quả đến rồi lữ thụ nơi này, lữ thụ nhìn bọn hắn cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau Ít sở ra n bọn hắn biết rõ di tích mặt trong rất nguy hiểm, có người cho hấp thụ ánh sáng qua di tích bên trong hát cám diện, nhưng là chính bọn hắn cũng phỏng vấn qua rất nhiều tiến vào di tích lại bình an còn sống người, bọn hắn cảm thấy di tích trong kia loại hát cám diện hẳn là chỉ là ví dụ mà thôi. Những cái kia thụ thăm người đều rất tích cực ánh nắng a Nhưng mà bọn hắn không biết là ai sẽ ở phỏng vấn bên trong cho hấp thụ ánh sáng chính mình hát cám diện đâu. Đại khái là điên rồi mới sẽ làm như vậy đi. Cái kia một nhóm 7 người cũng nhìn thấy rồi ít sở ra en bọn hắn, sau đó đông nhiên ra tóc hướng bên này đi tới, lữ thụ đánh giá 4 phía, đang nhìn ít sở ra en vừa rồi cái kia một cuống hỏng có thể hay không cho chung quanh di tích sinh linh cho trêu chọc qua tới. Nói thật lữ thụ cho đến tận này gặp qua bắc Mỹ di tích sinh linh bên trong, cấp thấp nhất cũng là nhị phẩm, tùy tiện tới một cái cũng có thể làm cho đám người này đoàn diệt rồi. Tốt ở chỗ này diện tích lãnh thổ bao la, sinh linh cũng không phải là như vậy dày đặc. Cái kia một nhóm trong 7 người mặt bốn tên nữ tính thần sắc đều rất phức tạp, các nàng len lén đánh giá lưu Thụ cùng ít sở ra en cái khác mấy người đồng bạn, mà còn lại ba nam tính thì là hưng phấn đánh giá ít sợ ra en. Kết quả lúc này ít sợ ra en bỗng nhiên quay đầu đối với Lữ Thụ nói ra, ngươi có thể đi rồi, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi một cái ngũ phẩm người tu hành chứa cao thủ gì, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Lữ Thụ, ngươi chăm chú sao? Ngươi nha còn không biết rõ đến là ai có thể liền làm cái này loại quyết định rồi. Qua sông đoạn cầu làm quyết tuyệt như vậy à, cái này cần là đối với mình góp nhặt rồi bao nhiêu bất mãn. Bất quá lưu thụ cho tới bây giờ đều không phải là nhiệt tình mà bị hờ hững người, hắn buông tay nhìn về phía những người khác, vậy ta trước đi. Mặt khác bốn cái nữ tính đang nghe ít sở ra en nói lữ thụ chỉ là một cái ngũ phẩm người tu hành thời điểm, con mắt bên trong xuất hiện rồi thần sắc thất vọng, các nàng biết rõ lưu thụ phải cùng ước hiếp bọn hắn ba cái kia người tu hành không giống nhau. Không phải vậy ít sở ra em làm người bình thường cùng lữ thụ giọng nói chuyện cũng sẽ không như thế kiên cường, thế nhưng là ngũ phẩm cũng không giúp đỡ được cái gì à, các nàng chỉ có thể tiếp tục đem ý nghĩ dấu ở trong lòng không dám nói lời nào. Ít sở ra em nhìn lấy lữ thụ rời đi bóng lưng muốn nói lại thôi, nàng đang suy nghĩ chính mình lời mới vừa nói có phải hay không quá khó nghe rồi. Lúc này khẳng định là cùng đại đội nhân mã cùng đi càng thêm an toàn à, kết quả chính mình lại đem đối phương cho đổi đi. Một cái ngũ phẩm người tu hành ở di tích này bên trong, đối mặt nguy hiểm còn không phải vài phút liền xong đời rồi. Lữ thụ tuy nhiên rất giận người, nhưng tối thiểu tại giã đàn châu đến thời điểm lữ thụ đúng là ngăn tại rồi trước mặt của bọn hắn. Bất quá ít sở ra em nghĩ lại nghĩ đến, ngăn tại trước mặt thì có ích lợi gì, bất quá là cái ngũ phẩm người tu hành mà thôi. Cuối cùng, ít sở ra em vẫn là không có lên tiếng gọi lại lữ thụ. Nàng quay đầu nhìn về phía cái kia ba nam tính người tu hành, đối phương là ba tên người da trắng. Một người trong đó quan sát tỉ mỉ lấy Ít Sở Gia-en đống nhiên nói ra, ngươi là cái kia nổi danh nữ ký giả. Ít Sở Gia-en ánh mắt sáng lên, ngươi biết ta sao? Nàng giờ khắc này đơn giản vui vẻ đến nổ tung A, chính mình rốt cục bị nhận ra rồi. Rất nhiều danh nhân ở gặp được sự tình hoặc là gặp được người khác làm khó dễ thời điểm, đều sẽ theo bản năng nói, ngươi biết ta là ai không? Trong lời này lời ngầm chính là hy vọng người khác nhận ra bọn hắn đến, sau đó cho đãi ngộ bên trên đề cao. Ít ra em đụng phải lữ thụ thật sự là khó chịu, nàng ngày hôm qua liền ý thức được rồi, đối phương là thật không biết nàng. Cũng không biết rõ cái kia hàng là từ cái nào xa xôi vùng núi nhập cư trái phép đến Bắc Mỹ tham gia di tích tham dò. Hiện tại đã có người nhận ra nàng rồi, cái kia liền rất tốt xử lý rồi, ít sở ra em nói ra, ta chính là tờ SS phóng viên ít sở ra em, chúng ta là ở phỏng vấn lúc không cẩn thận bị cuốn vào di tích, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta rời khỏi di tích. Đúng rồi. Các người biết rõ lần này di tích phạm vi lớn bao nhiêu hả, di tích vì sao lại bỗng nhiên mở rộng. Kỳ thực tất cả mọi người biết rõ bây giờ cách mở di tích là không thực tế, nàng lời ngầm chính là hy vọng những người này có thể một mực bảo vệ mình đến di tích kết thúc. Có tái đi người cười nói nói, lần này di tích đem toàn bộ Hoàng Thạch Quốc gia công viên đều bao phủ vào, đằng sau ta liền có người là Hoàng Thạch Quốc gia công viên ngoài mặt thành trấn bên trong người, các nàng trong nhà lúc ngủ liền bị cuốn vào rồi. Ít sở ra en sừng sốt một chút. Nàng thật không nghĩ tới lần này di tích bao trùm diện tích đã vậy còn quá lớn. Tất cả mọi người biết rõ di tích bao trùm diện tích là đang khuyết đại, nhưng nếu như lần này đều có thể bao trùm toàn bộ hoàng thạch quốc gia công viên thậm chí là phía ngoài thành trấn như vậy lần tiếp theo lại có di tích mở ra đâu, sẽ bao trùm bao nhiêu. Đến lúc đó di tích một mở, chỉ sợ bên này người bình thường muốn hết chạy nạn giống như rời khỏi rồi. Chỉ là, lần này di tích bên trong người bình thường sẽ khó mà tính toán A. Ít sở ra em đồng nhiên nhìn về phía ba tên người da trắng, các ngươi có thể trợ giúp chúng ta rời khỏi di tích sao. Lúc này nàng vẫn là rất lạc quan, dù sao những người này không phải đã trợ giúp rồi bốn người à, lại mang lên phía bên mình bốn người giống như cũng không có gì đi. Nhưng mà một tên người da trắng cười nhẹ nói ra, mang lên ngươi ngược lại là có thể, không đồng bạn của ngươi nhóm liền được rồi. Ý của ngươi là chỉ có thể mang ta lên. Ít sở ra em khó có thể tin mà hỏi, vì cái gì? Giờ khác này nàng rốt cục phát hiện không hợp lý rồi, trước đó Quỳng Hỷ bắt đầu dần dần làm lạnh nàng ý thức được là trước kia Quỳng Hỷ làm cho hôn mê rồi đầu góc của nàng, sống sót sau thai nạn còn sống trong nháy mắt đánh mất rồi rất nhiều sức phán đoán. Lúc này nàng đang quan sát người da trắng sau lưng 4 tên nữ tính, phát hiện các nàng không chỉnh quần áo cùng các nàng đang chát lại vẻ mặt sợ hãi, lại liên tưởng đến cái này ba cái người da trắng nói chỉ đem lời nói của mình, chẳng phải là chỉ đem nữ tính sao. Liền xem như ngu ngốc cũng nên minh bạch ba người này không có hảo ý rồi, ít sở ra em có chút hoảng rồi, nàng đột nhiên cảm giác được tuy nhiên trước đó cái kia thiếu niên chỉ có ngũ phẩm, cùng một chỗ đồng hành cũng không tính an toàn, nhưng cũng so ba cái tứ phẩm giã thú đồng hành mạnh A. Lúc này, ít sở ra em vô cùng tưởng niệm lữ thụ. Cái kia đồng bạn của ta làm sao bây giờ? Ít sở ra em đẻ nén sợ hãi của mình nói ra, không thể vứt xuống bọn hắn mặc kệ A. Ba tên người da trắng lặng yên không tiếng động hướng phía ít sở ra en bọn hắn vây quanh đi qua, trung gian một người cười nói, khẳng định không phải vứt xuống mặc kệ a bọn hắn sẽ chết ở chỗ này, sau đó độc hạt sẽ ở trên người của bọn hắn đẻ trứng, trở thành nhỏ bò cạp dinh dưỡng phẩm. 1.164, tuyệt vọng. Nguyên lai, like, ba người này từ vừa mới bắt đầu liền dự định đem ít sở ra en ba đồng bạn giết chết ở chỗ này, phòng người bọn hắn để lộ bí mật. Tuy nhiên tiến vào di tích về sau vốn có xã hội trật tự bắt đầu sụp đổ thế nhưng là tất cả mọi người biết rõ di tích còn có tiêu tán ngày đó, đến lúc đó nếu như ngoại giới có người biết rõ bọn hắn ở di tích mặt trong làm rồi cái gì, vậy thì là thân bại danh liệt hạ chàng. Nếu như thả đi rồi ít sở ra n ba đồng bạn, chờ di tích tiêu tán về sau ít sở ra n nếu như mất tích rồi, đối phương khẳng định đem mâu đầu chỉ hướng mình, cho nên cái này ba cái trắng người tu hành người làm sao có thể thả bọn họ đi. Thậm chí, Bọn hắn cũng sẽ không để bên người những này nữ nhân cùng ít sở ra en có cơ hội ra di tích. Trước đó bọn hắn cũng nghĩ qua muốn giết chết lữ thụ, nhưng kỳ thật ba người này cũng liền là nửa bình tử nước lắc lư. Hơn nữa lữ thụ thần sắc quá bình tĩnh rồi, ít sở ra en bọn hắn người bình thường phát hiện không rồi mánh khỏe, nhưng là ba người này lại là có thể phát giác lữ thụ trên thân chô không đúng. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý nghĩ, ba người cuối cùng vẫn quyết định để lữ thụ trước rời khỏi, không muốn trêu chọc đối phương cũng ít Sở ra en ý nghĩ khác biệt, bọn hắn cảm thấy lư thụ cũng không có đơn giản như vậy. Ít Sở ra en đột nhiên cảm giác được trên đời này đáng sợ nhất cũng không phải là di tích bên trong sinh linh, mà là những cái kia tiến vào di tích về sau, dục vọng vô hạn bành trướng nhân tâm. Rất nhiều người ở cảm giác đến hành vi của mình sẽ không nhận trừng phạt về sau, những cái kia trong đấy lòng âm u mặt liền lại không ngừng cuộn cuộn. Lúc này so sánh dưới ít Sở ra en thật càng thêm nguyện ý cùng lư thụ đợi cùng một chỗ, tuy nhiên nàng vẫn luôn ở xem thường lư thụ thực lực. Nhưng nàng biết rõ liền xem như ngũ phẩm người tu hành như cũ có thể nhẹ nhõm chê phục chính mình bốn người này. Nhưng mà từ đầu đến cuối lữ thụ đều không có đối với nàng sản sinh cái gì ý nghĩ xấu, đó là cái có chính trực phẩm hạnh người. Không đúng, đó là cái có chính trực phẩm hạnh cũng rất có thể làm giận người. Ít sở ra em thừa dịp ba cái kia người da trắng còn không có nhích lại gần mình thời điểm bỗng nhiên hướng phía lữ thụ rời đi phương hướng chạy như điên, một bên chạy còn một bên hô to, cứ mạng. Cái này loại sống còn thời khắc nguy cấp. Ít sở ra en cuối cùng vẫn là đem hy vọng đặt ở rồi lữ thụ trên thân. Nhưng mà ba cái trắng người tu hành người tốc độ thực sự còn nhanh hơn nàng quá nhiều, không đợi Ít sở ra en chạy ra hai bước liền bị ba cái người da trắng bắt lấy rồi, đồng bạn của nàng nhóm đứng ở bên cạnh ngay cả lời cũng không dám nói, thậm chí muốn bước xuống Ít sở ra en chạy trốn. Kỳ thực Ít sở ra en đã sớm biết mình cái này ba cái đồng sự không trông cậy được vào, nàng dẫm lên giày cao góp đi đường thời điểm lữ thụ tối thiểu còn nhắc nhở qua nàng. Mà đồng nghiệp của nàng cho tới bây giờ liền không có nói muốn giúp nàng một chút. Nhưng ít sở ra em biết rõ đây là di tích, nàng cũng không cách nào trách ai, nhưng là hiện tại đối mặt chính mình khả năng lập tức bị bị bắt nạt tình trạng, nàng thật là quá tuyệt vọng rồi. Ít sở ra em vô cùng hy vọng cái kia thiếu niên bỗng nhiên hoặc rồi trở về, sau đó như là siêu anh hùng đồng dạng giúp nàng đem cái này, ba cái trắng người tu hành người tất cả đều đánh bại. Đáng tiếc, lữ thụ không có làm siêu anh hùng dự định nàng cũng không phải là cái gì công chúa hoặc là trong phim ảnh vai nữ chính. Ba cái trắng người tu hành người cười đem ít sở ra en kéo trên mặt đất đi trở về, làm sao có thể để ngươi chạy mất đâu, trước kia xem ngươi tiết mục lúc ngay tại hy vọng một ngày này xuất hiện, không nghĩ tới mộng tưởng thành sự thật rồi. Ít sở ra en cũng không đốc, nàng không có uy hiếp đám người này ra ngoài muốn cho hấp thụ ánh sáng bọn hắn, bởi vì nàng biết rõ kiểu nói này, chỉ sợ chính mình liền thật tìm không thấy cơ sẽ ra ngoài rồi. Nhưng nhưng vào lúc này, Ít sở ra en trong lúc vô tình trợ thấy mặt đất có một cây dây xuyên toa cùng trong tầm mắt, nàng sửng xuất rồi, đây là vật gì? Là di tích bên trong kỳ quái sinh linh sao? Không trách ít sở ra en sẽ như vậy nghĩ, bởi vì cái kia sợi tơ phản phất có sinh mệnh đồng dạng du tẩu, thật giống như rắn độc, chỉ bất quá so rắn độc mảnh nhiều rồi. Trong ngay mắt, cây kia đường kẽ xám còn giống như rắn độc ngẩn đầu lên bay về phía ba cái kia người da trắng. Sau đó ba cái người da trắng cái cổ cơ hồn là cùng một thời gian bạo liệt ra máu tươi đến. Đường kẽ sám cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp chui vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Ở đây tất cả mọi người không có kịp phản ứng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cái kêu ba tên người da trắng che cổ của mình động mạch chủ chậm rãi té quỵ dưới đất. Bọn hắn hiện tại ngay cả lời đều nói không ra lời, chỉ có thể không tự chủ được nằm xuống to khỏe thở. Chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Vừa rồi trong nháy mắt đó không biết rõ là cái gì không chỉ có xuyên qua rồi chính mình động mạch, còn xuyên qua rồi xương cổ của bọn họ. Nếu như chỉ là động mạch thụ thương, lấy người tu hành khôi phục năng lực nói không chừng thật đúng là chết không rồi, cơm ép cầm máu tình hung dưới, mạch máu tự mình chữa trị năng lực là phi thường cường đại. Nhưng hiện tại bọn hắn cái gì cũng làm không rồi, chỉ có thể chờ đợi chết. Ít sở ra En Kingi bất định nhìn lấy ba người này. Bất quá nàng không do dự cái gì mà là quay người liền hướng lữ thụ biến mất phương hướng chạy tới. Hôm nay một màn này cơ hồ triệt để đánh nát rồi ít sờ ra en hết thảy rụt rẻ, nàng hiện tại chỉ muốn tìm kiếm bảo hộ. Lúc này nàng ngay cả đồng bạn của mình cũng mặc kệ rồi, chỉ muốn tranh thủ thời gian chạy đến lữ thụ bên người đi. Nàng thậm chí đang nghĩ, cái kia cùng đường kẽ sám có phải hay không là lữ thụ. Ngay từ đầu nàng coi là đó là gì tích sinh linh, nhưng bây giờ suy nghĩ lại một chút. Nếu là di tích sinh linh tính công kích mạnh như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác chỉ giết chết ba người kia? Itzer Jaen phán đoán, nói không chừng lữ thụ liền tại phụ cận trở lấy thời cơ xuất thủ, mà đối phương khả năng cũng không phải là ngũ phẩm nhỏ người tu hành. Itzer Jaen như thế vừa chạy, những người khác cũng đi theo nàng cùng một chỗ chạy, kết quả là là Itzer Jaen càng chạy càng tuyệt vọng, đều nhanh không chạy nổi rồi nàng cũng không thấy được lữ thụ thân ảnh. Một đám người hủ rũ đem tốc độ chậm lại, Lại đi rồi trọn vẹn hơn một giờ mới bông nhiên có dị thường xuất hiện, ít sở ra en nhữ mày hỏi, các ngươi ngửi được vị gì nói rồi sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là thịt nướng ngủi thơm A. Một đám người bước nhanh hơn, dù sao đều đói gánh không được rồi, sau đó bọn hắn đi qua một cái sườn đất sau trợn phát hiện trước mặt chính là xuất hiện rồi một cái nho nhỏ đầm nước, dưới mặt đất còn có cái này một cái tuyển nhãn giống như ở quần cuộn bước lên nước sạch, mà lữ thụ liền ngồi ở bên cạnh mang lấy nhanh cây, ăn thịt nướng ngâm nga bài hát Mà lữ thụ bên người, thì là một đầu linh dương ngã trên mặt đất, thịt đùi đã bị cắt xuống. Ít sở ra em nhìn thấy lữ thụ thời điểm tựa như là nhìn thấy rồi hy vọng, nàng rất muốn hỏi hỏi đối phương, vừa mới có phải là hắn hay không cứu rồi chính mình. Kết quả lữ thụ nhìn thấy Ít sở ra em về sau lộ xuất cảnh kính sợ thần sắc, đây là ta làm thịt nướng a Ít sở ra em kém chút cho khí cười rồi, xem ra là chính mình lo ngại đi, cái này thiếu niên nào giống là cái gì siêu anh hùng dáng vẻ. Thịt nướng bao nhiêu tiền? Ta mua. XRN nói rằng, nàng biết rõ cái này thiếu niên tham tài. Lữ thụ mặt mày hớn hở, ngươi nhìn việc này chỉnh, ta là như vậy chết đòi tiền người sao, 10 vạn USD một miếng thịt, nước sạch tùy tiện uống, ta mời rồi. XRN tức giận đi qua ngồi xuống, bất quá không biết rõ vì cái gì XRN ngồi ở lữ thụ bên người thời điểm liền sẽ cảm giác rất an bình, bởi vì trong tiềm thức nàng liền cảm giác ở đối phương bên người liền an toàn một chút. 1165, đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Lữ thụ suyết lấy một đám linh dương thật lâu rồi, những này linh dương cũng không có đen trâu rừng cao lớn như vậy cường tráng, nhưng tốc độ cực nhanh. Khi lữ thụ truy đổi bọn chúng thời điểm, cái kia vàng linh dương dưới chân vậy mà có thể cuốn lên mây, phiêu miểu vô cùng. Nếu những cái này di tích bên trong sinh linh đều có điểm đặc biệt, chỉ bất quá bọn chúng muốn chạy qua đại tông sư vẫn là không quá hiện thực, lữ thụ bắt rồi một cái, chính là muốn nếm thử cao dai sinh linh đến cùng là cái gì mùi vị. Linh dương bị truy đổi sau chỉ lo chạy trốn cũng không có muốn công kích Lữ Thụ. Mặc kệ là Châu rừng bẩy vẫn là bọn này linh dương, đều để Lữ Thụ cảm thấy là sinh hoạt ở một mảnh thuộc về tu hành giới cánh đồng bát ngát bên trong, nơi này có sinh thái liên, có đủ loại động vật, chỉ là động vật mạnh hơn, nhưng cũng không phải là giống tưởng tượng bên trong như thế gặp người liền công kích. Đây là một cái tiến hóa sau thế giới, vì Lữ Thụ hiện ra ra mấy chục năm, mấy trăm năm sau trái đất khả năng tiến hóa thành bộ dáng nhân loại nhưng lên trời xuống đất, mà những sinh linh khác cũng có thể thôn lôi bước trên mây. Mà cái này vàng linh dương thịt cũng không có để lữ thụ thất vọng, chỉ ăn hết một thanh liền cảm giác được rồi đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn chố lợi hại. Cũng không phải nói cửa vào tức hóa cái gì, mà là cái kia loại mùi thịt thật thấm vào ruột gan, thịt bên trong lẩn chứa mỡ bị quay nướng đi ra, cắn một cái xuống dưới bên ngoài xốp giòn trong mềm. Ít sở ra em lần này không có đoán trách lữ thụ thu phí quý, nàng thật quá đói rồi, cũng quá khát rồi, bất quá nàng nghĩ nghĩ nói ra, ta chỉ giao tiền của mình. Vừa mới kinh lịch rồi trên đời này nhất hiểm ác nhân tâm, hồi tưởng lại chính mình đồng bạn thấy chết không cứu bộ dáng, Ít sở ra em có điểm tâm lạnh Có lẽ qua một thời gian ngắn nàng sẽ buông xuống khúc mắc bình tĩnh xem kỳ những người khác, nhưng nàng hiện tại thật có chút hoán nghiệm, đây là người bình thường cũng sẽ có tâm tình. Nói cho cùng, Ít sở ra em bất quá là cái tục nhân, một người bình thường, mà lữ thụ. Ít sở ra em cảm thấy lữ thụ là cái so tục nhân hoàn tục người. Bất quá, nàng hiện tại chỉ tín niệm nhiệm l Nước là có thể uống, vừa rồi cái này linh dương liền đang uống nước đâu, lữ thụ cười nói, bất quá ta đề nghị các ngươi đốt mở sau 20 phút lại uống, bởi vì cái này địa phương các ngươi cũng nhìn thấy rồi, động vật tất cả đều so trên địa cầu cường đại, mà vi sinh vật cũng là sẽ tiến hóa, thậm chí sẽ tiến hóa đến các ngươi khó có thể tưởng tượng trình độ. Linh dương có thể chống đỡ được, các ngươi coi như chưa hẳn rồi. Lữ thụ biết rõ những người này trừ rồi một cái mới tới nữ tính bên ngoài, tất cả đều là người bình thường. Linh khí thúc đẩy sinh linh tiến hóa, này chút ít sinh vật cũng đồng dạng là sinh linh Rất nhiều người coi là vi sinh vật không đủ gây sợ, nhưng hiện thực sẽ dạy bọn họ một lần nữa là người Là thật một lần nữa đầu thai là người, không phải bốn nắn tư tưởng ý tứ Những người khác cũng móc ra rồi chi phiếu cho lữ thủ làm cho lữ thụ mặt mày hớn hở Cái này mỗi một lần tiến di tích chính là một trận bội thu a Kỳ thực hắn cũng biết rõ mấy người này khi bên trong cũng không phải là mỗi người chi phiếu đều có thể trả tiền mặt Rất nhiều người đều coi là hải ngoại không khí chính là hương, người nước ngoài cũng rất có tiền, nhưng kỳ thật 10 vạn USD đối với người nước ngoài tới nói cũng không phải cái gì con số nhỏ ánh mắt ta. So sánh ý rồng màn tới nói, thêm tờ Sipot hạ tỷ nợ bộ phim này sẽ để cho nhiều người hơn đối với quốc ngoại tầng dưới chốt nhân dân sinh hoạt tình hương có cái rõ ràng nhận biết. Nhưng là lữ thụ cũng không có cùng bọn hắn chăm chỉ, bởi vì lữ thụ biết rõ bọn hắn lại không ăn cái gì không uống nước, liền thật sống không nổi rồi. Đồ ăn đối với lữ thụ tới nói là dễ như trở bàn tay đồ vật, hắn thật có thể lãnh huyết đến nhìn lấy đám người này chết đi sao. Hắn thật đúng là làm không được. Đại khái, đại bộ phận có điểm mấu chốt, có thiện tâm có lòng thương hại người, đều làm không được. Ít sở ra em ăn hết cái thứ nhất thịt thời điểm liền phát giác, trên người mình mỏi mệt chính đang nhanh chóng biến mất, có lẽ cái này là cao dai sinh linh chỗ thần kỳ. Tiến vào di tích đã 2 ngày thời gian rồi, bọn hắn bản thân liền đói trước tâm tiếp sau lưng. Tất cả mọi người không nói một lời gặm thịt, cảm thụ được vàng linh dương thịt thần kỳ. Ít sở ra em cởi giày ra xem xét, chính mình trên chân bọng máu vậy mà cũng bắt đầu nhanh chóng kết vẩy, một bữa cơm cũng chưa ăn xong, vết máu đều chóc ra rồi. Đây là cái gì đẳng cấp linh dương? Ít sở ra em nghiêm túc nhìn lấy lưu thụ hỏi. Hẳn là một cái ngũ phẩm linh dương A, Lữ thụ vui cười A một bên ăn thịt một bên cười nói, nhưng kỳ thật chính hắn biết rõ, cái này linh dương sợ là đều nhanh nhị phẩm đỉnh phong rồi hắn lại cắt rồi một đầu đùi dê lột ra sau phóng tới trên lửa quay nướng, ít sở ra en giống như là biến thành người khác vậy một mực cuốn lấy lữ thụ hỏi lung tung này kia, mà những người khác thì trơ mắt nhịn. Ít sở ra en đông nhiên sản sinh rồi đối với tu hành thế giới hướng tới, vẹn vẹn bởi vì một khối thịt dê thần kỳ. Nàng là sớm nhất chú ý cũng xâm nhập tu hành giới phóng viên một trong, bởi vì nàng bản thân liền ưa thích cái này kỳ quái thế giới, đáng tiếc chính mình không có cách nào giác tỉnh. Mà bây giờ, Một miếng thịt liền có thể để trên người mình mỏi mệt toàn bộ tiêu trừ, thậm chí cảm thấy mình trên thân tràn ngập rồi lực lượng, cái này loại thần kỳ tựa như là tiểu hài tử vừa mới mở ra ha-di hoặc thở quyển sách kia đồng dạng, bên trong mỗi một cái thần kỳ ma pháp đều đang hấp dẫn người, để người phát ra từ nội tâm hy vọng mình có thể sinh hoạt trong cái thế giới kia giống như. Có người từng nói, coi như chưa lấy được thanh hoa Bắc đại thư thông báo chúng tuyển cũng không khiến người ta thiết đối. Nhất làm cho người tiếc nuối sự tình nhưng thật ra là không có thu đến hổ gợt mà pháp trường học mời. Lữ thụ ăn thịt thời điểm đã cảm thấy bên thai giống như là có một con mua giống như, lúc này Ít Sở Gia-en đột nhiên hỏi nói, ngươi khi còn bé hy vọng nhất chính mình thu hoạch được năng lực như thế nào? Lữ thụ nghĩ nghĩ, ẩn thân đi. Ngươi ẩn thân về sau muốn làm gì? Ít Sở Gia-en truy vấn. Lữ thụ chầm ngâm rồi hai giây nói ra, muốn yên lặng ngồi ở chỗ này ăn thịt. Đến từ Ít Sở Gia-en. Mù phụ diện tâm tình giá trị 666 Ít sở ra em thừa nhận mình bây giờ xác thực đối với lữ thụ sản sinh rồi lại tâm tình, thậm chí còn có chút hưởng thụ loại tâm tình này, bởi vì dạng này có thể làm cho nàng an tâm. Có đôi khi nàng sẽ muốn, tuy nhiên lữ thụ thực lực không được tốt lắm, nhưng cùng dạng này nam nhân cùng một chỗ giống như cũng không tệ. Nhưng mà tên kia nữ người tu hành muốn so nàng càng chủ động một chút, đối phương là tiến vào di tích người, cho nên đã sớm thích hứng rồi loại tình huống này thậm chí đã từng cũng dùng chính mình thân là nữ tính ưu thế cùng nam tính tán tu trao đổi qua một ít lợi ích. Thế là, những người khác còn ở chưa tình hồn thời điểm, vị này nữ người tu hành liền chủ động hướng lữ thụ ra tới. Bất quả đáng tiếc là, lữ thụ cũng không phải là những cái kia nam tán tu, hắn biết rõ nên như thế nào chính xác cự tuyệt cái này loại nữ tán tu hào ý, mà nữ tán tu cũng rất nhanh minh bạch, nguyên lai lữ thụ cũng không phải loại người như vậy. Ít sở ra em đem một màn này nhìn ở trong mắt, Nàng đột nhiên cảm giác được cái này thiếu niên thật rất không tệ a chỉ bất quá đối phương nhìn lên đến giống như so với chính mình nhỏ mấy tuổi, không biết rõ có thể hay không tiếp nhận nhà gái tuổi tác đại. Chính mình đang suy nghĩ gì? Lữ thụ nhìn thoáng qua sát trời, chúng ta rời đi nơi này tìm địa phương cắm trại. Vì cái gì không ở nơi này cắm trại? Có người hỏi, nơi này có nguồn nước a Lữ thụ cười cười, nơi này sinh linh cũng tới tìm kiếm nguồn nước, người nên may mắn bọn chúng đến bây giờ đều còn chưa tới. Câu nói này đem tất cả mọi người bị hù tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, mà vàng linh dương thịt còn có một nửa, căn bản cũng không cần lữ thụ đọc thủ, tự nhiên đã có người tự giác khiêng rồi bắt đầu. Lúc này mỗi người đều hết sức triển hiện giá trị của mình, bởi vì bọn hắn muốn sống sót. Cái này đầu vàng linh dương chính là mọi người đồ ăn rồi, tuyệt đối không thể vứt bỏ. Bất quá bọn hắn không biết là, toàn bộ bầy cửu, hiện tại cũng ở sơn hà ấn bên trong rồi. Lữ thụ là cái kia loại chỉ bắt một dê đầu đàn tuyển thủ sao. Rõ ràng không phải. 1.166. Hải quốc. Lữ thụ nhìn thấy bầy cựu thời điểm cũng đã bắt đầu kích động, thôn lôi không dám động, cái này nhảy nhót tưng bừng đáng yêu Linh Dương còn có cái gì cố kỵ đâu, dứt khoát tất cả đều bắt được rồi Sơn Hà ấn bên trong chứa đựng Ở Lão Hổ Bối muốn nhét một trận chiến thời điểm lữ thụ cũng đã khảo nghiệm qua Sơn Hà ấn bên trong hoàn cảnh, hắn lúc ấy đem vật tư cùng người cùng một chỗ nhét vào rồi Sơn Hà ấn bên trong, kết quả tất cả mọi người ngạt thở mà chết. Chỉ còn lại có 3 cái bởi vì tìm tới rồi bình dưỡng khi còn tại gian nan còn sống tuyển thủ. Lúc kia lữ thụ liền ý thức được, nếu như cho Sơn Hà ấn mặt trong quán trú đại lượng trái đất không khí, như vậy Sơn Hà ấn bên trong cũng là có thể có động vật còn sống. Sơn Hà ấn muốn so lữ thụ đã thấy bất kỳ một cái nào không gian trang bị đều lớn hơn, tỉ như lữ tiểu ngư cũng bất quá là một tòa tiểu lâu giống như không gian, mà lữ thụ Sơn Hà ấn thì cho tới bây giờ liền không có đổ đầy qua. Lúc này lữ thụ đống nhiên đang nghĩ, Nếu như mình có tâm đem những cái kia cung cấp nuôi dưỡng sinh vật còn sống điều kiện cho trang bị tiến vào sơn Hà ấn, có khả năng hay không hình thành một cái thế giới mới. Nhưng mà hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch rồi, đem các sinh linh nuôi dưỡng ở đâu mặt ngược lại là có thể làm được, nhưng là muốn cho mặt trong cấu thành một cái hoàn chỉnh sinh thái sẽ rất khó. Bởi vì có quá nhiều sinh mệnh yếu tố không cách nào ở sơn hà ấn bên trong thực hiện. Chờ chút, lữ thụ sừng sốt một chút, hắn từng từng tiến vào tinh đồ. Lúc kia hắn từng cảm thấy tinh đồ bên trong nguyên lai là rộng lớn như vậy vô ngẩn, như vậy tinh đồ bản thân có thể dựng thành một cái thế giới mới sao. Nghĩ tới đây lữ thụ đến rồi tinh thần, cũng không phải là không được. Trên thực tế lữ thụ cho tới bây giờ đều không đem tinh đồ xem như một cái không gian đến đối đại, bởi vì hắn theo bản năng cảm thấy vậy thì là một cái công pháp hệ thống, mà bây giờ hắn lại hồi tưởng kiếm lưu chủ nhân kiếm đều có thể bỏ vào, cái kia còn có cái gì không có khả năng. Lữ thụ nhìn rồi bốn phía một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài sự hưng phấn của mình, nhưng mà ít sờ ra en bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được gió bắt đầu thổi rồi, gió này rất yếu ớt, nhưng lại rất không hiểu thấu. Mà lữ thụ thì tại trong lòng kinh dị, cái này tinh độ thật là một cái không gian, hắn cho tới nay đều ở khai ích một cái mới không gian. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, lữ thụ mang một nhóm người này rời khỏi rồi nguồn nước, tất cả mọi người không nói gì. Bởi vì Lư Thụ nói những sinh linh khác cũng tới uống nước thật hủ đến bọn hắn rồi. Như thế một đám người bình thường, thật không có năng lực đối mặt di tích bên trong sinh linh. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có phát hiện chính là, khi bọn hắn rời khỏi chỗ này, nguồn nước về sau, một chút nguyên bản không biết rõ dấu ở nơi nào sinh linh len lén chạy đến lén rồi, thẳng đến bọn chúng xác nhận Lư Thụ xác thực đã rời khỏi mới rốt cục vị khuất 33 đi vào nguồn nước bên cạnh, lẫn nhau bình an vô sự túi đầu uống nước. Đang uống nước lúc, sinh linh ở giữa không liên quan tới nhau thị sinh linh cũng không có nửa điểm công kích những sinh linh khác ý tứ. Một màn này rất thú vị, phản phất mọi người ở chỗ này sinh hoạt lâu rồi, hình thành rồi một loại ăn ý. Kỳ thực bọn chúng đã sớm khát rồi à, thế nhưng là lư thụ ở chỗ này ngồi mọi người căn bản cũng không dám tới. Trước đó lưu thụ đuổi bắt vàng đàn linh dương một màn kia, bọn chúng đều nhìn thấy rồi. Nháy mắt bầy cựu đều không rồi, cái này quá kinh khủng rồi A Uống xong nước các sinh linh liếc mắt nhìn nhau nhưng sau đó xoay người rời khỏi. Tất cả mọi người không có hướng lưu thụ bọn hắn rời đi cái hướng kia đi, tựa hồ đang tránh nẽ lưu thụ giống như. Lẫn nhau ở giữa trao đổi ánh mắt phẳng phất tại nói, mới tới rồi một cái ma vương, mọi người cẩn thận một chút. Đây là một chỗ cổ quái di tích, lưu thụ không biết rõ những sinh linh này từ đâu mà đến, cũng không có giải mở di tích này bên trong chân tướng. Ở ít sở ra en trong con mắt của bọn họ, mặc kệ là bỏ cạp vẫn là trâu rừng đều là quái thú, vô cùng nguy hiểm. Mà ở những sinh linh này trong mắt Lữ Thụ mới thật sự là quái thú. Đương nhiên, Lữ Thụ cũng, cũng không hề hoàn toàn trầm tĩnh lại, bởi vì hắn biết rõ di tích này bên trong tất nhiên còn có như cái kia nằm rùa đồng dạng kinh khủng tồn tại, hơn nữa tám thành sẽ không lại giống cái kia nằm rùa đồng dạng ôn hòa. Đến rồi ban đêm, bọn hắn trốn ở một chỗ không tính quá sâu trong sơn động, nói là sơn động, khả năng càng giống là một cái hầm trú ẩn. Lữ Thụ dâng lên đống lửa, hắn một chút từ động bên trong nhìn ra bên ngoài, vô biên cánh đồng bát ngát đang lâm vào hắc ám. Đây là lư thụ bọn hắn kinh lịch buổi tối thứ hai, hắn Hiếu Kỳ hỏi những người khác, di tích này đến rồi trong đêm có nguy hiểm gì sao? Bởi vì bọn hắn ngày đầu tiên ban đêm ngủ ở nằm rùa trên lưng, khả năng nguy hiểm cũng không dám tới gần bọn hắn, nhưng là buổi tối hôm nay liền không giống nhau rồi. Bên trong một cái nữ hài nghe được lư thụ nói như vậy lúc trên mặt liền xuất hiện thần sắc kinh khủng, chúng ta ngày đầu tiên trong đêm cũng không có gặp được nguy hiểm, nhưng là nơi xa trên mặt đất một mực có tiếng vang sǎo sạc, giống như là có dãy đặc giáp xác ở va chạm đồng dạng ta cảm thấy là có nào đó loại côn trùng lành người quân. Lữ thụ sừng sốt một chút, nếu thật là nào đó loại côn trùng lại ở ban đêm đi ra liền phiền phức rồi à, hẳn ấn tượng bên trong cái này loại trong hoang mạc đại hình tiểu quần cư côn trùng ấn tượng đại khái chính là hành quân kiến. Lần này di tích bên trong lại tiến đến nhiều như vậy người bình thường. Nếu như cô bé này nghe được thật sự là hành quân kiến, cái kia còn không biết do phải có bao nhiêu ít người bình thường tử vong. Lữ thụ nghĩ nghĩ đem đóng lửa giấc diệt, Di tích ban đêm vẫn là muốn cẩn thận một chút mới được. Ánh sáng yếu ớt từ ngoài động chiếu vào, lữ thụ ngồi ở động khẩu không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Lúc này tên kia nữ người tu hành đống nhiên lại gần nói ra, ta trong ba lô mang rồi chống nước đệm, cho ngươi trải tốt rồi ngươi ngủ đi. Lữ thụ sừng sốt một chút, hắn cười nói, không cần dạng này, chính ngươi ngủ đi. Tên kia nữ người tu hành có chút thất vọng ư một tiếng chui về trong động đi rồi, ít sờ ra n nhỏ giọng cười rồi bắt đầu, nàng tướng mạo không tệ a ngươi liền một chút cũng không động tâm Đây chính là nàng chủ động. Giống cái này trông ở di tích bên trong ngược lại dính sát nữ người tu hành nhiều không? Lữ thụ nghĩ nghĩ, thật nhiều, không riêng gì nữ người tu hành, nữ người bình thường cũng có.